mặc kệ làm liền xong rồi lệ ố nháy mắt thân hóa lôi đỉnh nàng sợ chính mình tốc độ không đủ trực tiếp mở ra bạo tẩu hình thức bạo tẩu hình thức lệ ố nạ có bao nhiêu đáng sợ đó là 4 lần thức tỉnh liền giám chính diện ngạnh cương hai điều lĩnh chủ cấp chăn xanh tàn nhẫn nhân vật dường như hóa thân kia chớp lệ ố đầu tàu gương mẫu xông vào phía trước nhất theo sát sau đó chính là nàng kim hệ cắt vốn là công kích hệ thức tỉnh kỹ giờ phút này lại bị nàng dùng để lên đường tương đạo lập loệ nhận mang sẽ qua thân ảnh đã xuất hiện ở mấy trăm mấy ngoại đông vương bạch đám người cũng tưởng lao ra đi nhưng các nàng đều là đại tần chiến sĩ. Chiến trường phía trên, chấp hành mệnh lệnh mới là quân nhân tiên trước. Nếu mỗi một cái chiến sĩ đều bởi vì thân nhân bằng hữu mà tổn hại quân lệnh, trận đấy cũng không cần đánh. Cho dù Đông Phương Bạch đám người lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không thể nề hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ổ nạ đám người xông ra ngoài. Trong lòng lại còn đang âm thầm khó chịu, người gấp cái gì đều bị người chia tay, còn cứ như vậy cấp. Bất quá giây lát lại nghĩ tới một sự kiện, giống như chính mình cũng bị nhân gia chia tay. Ai, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Diệp Vân Diệt hạ lệnh ngắn ngủn vài giây. Đối với các nàng tới nói lại giống một thế kỷ như vậy dài lâu. Rốt cuộc, ra mệnh lệnh đạt. Phía trước là đen ngìn dầm dẫm mấy ngàn đại cơ giáp, Đông Phương Bạch đám người vẫn là phấn đấu quên mình bọt đi lên. Bị vây quanh ở chiến trường trung tâm Hứa Du Nhiên, đã trải qua đánh lén, chạy trốn, phản sát, du đấu, lại chạy trốn, bị vây quanh. Luân phiên huyết chiến xuống dưới, sớm đã thành huyết người, phân không rõ là địch nhân huyết, vẫn là chính mình huyết. Băng giáp không ngừng vỡ vụt, sắt thép chi khu cũng bị đả kích vỡ nát. Hắn sắt thép chi khu chỉ là thức tỉnh kỹ, còn không phải chân chính nguyên tố hóa ngay lúc đó bạo quân hùng có chút cùng loại phẩm chất lại so với bạo quân hùng cao một bậc chống lại đánh năng lực tự nhiên càng cường lại cũng không phải chân chính đau thương bất nhập bị thương nhiều cũng sẽ đổ máu chỉ là không có bình thường thân thể như vậy khoa trương hơn nữa đốt cháy giai đoạn không ngừng chữa trị ngoại thương kỳ thật cũng không quá nghiêm trọng nội thương lại rất trọng đốt cháy giai đoạn chỉ là thức tình kỹ không phải thần kỹ xa xa không đạt được nháy mắt hồi mãn trình độ vết thương cũ chưa đi lại thêm tân thương như thế tích lũy xuống dưới làm hắn cũng khổ không nói nổi thể lực cùng nguyên khí đại lượng tiêu hao làm hắn sớm đã vô lực tiếp tục về phía trước xung phong liều chết, tầng tầng vây quanh bên trong, có thể kiên trì bất tử, còn có thể kiên trì giết địch, bản thân cũng đã là cái kỳ tích. mơ mơ hồ hồ trong tâm mắt, nơi xa những cái đó tiểu hắc điểm rốt cuộc càng ngày càng gần. hô hắn thật dài thở hát ra, nguyên lai like không phải chinh phục giả, cao tốc sát hướng chiến trường bóng người, thế nhưng toàn bộ đều là địa tinh liên quân thức tỉnh giả. thấy như vậy một màn, hắn vành mắt đều thiếu chút nữa đỏ, trong lòng ấm áp, giống như lại tràn ngập vô cùng động lực. những người này là hắn chiến hữu, rồi lại giống như thân nhân không hưởng công hắn xá sinh quên tử vì bọn họ mà chiến một loại tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác đột nhiên sinh ra mãnh liệt mênh mông lực lượng lại lần nữa điên cuồng bùng nổ nhìn kia từng trương quen thuộc mặt càng ngày càng gần trên mặt biểu tình có quan tâm có lo âu có lo lắng có phẫn nộ lại duy độc nhìn không tới sợ hãi vinh vinh vinh 70 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả dẫn đầu nhảy vào trận địa địch kinh thiên nổ vàng cùng đối đông làm đại địa đều vì này chấn động chinh phục giả 40 danh năm lần thức tỉnh giả lưu lại 5 người phụ trách áp chế hứa du nhiên dư lại 35 người nên hướng địa tinh liên quân năm lần thức tỉnh giả Mấy ngàn danh bốn lần thức tỉnh giả, phân ra 2000 người, xoay người hướng ra phía ngoài, đại chiến nháy mắt bùng nổ. Hứa Du Nhiên thấy được Diệp Vân Diệt bạo nộ biểu tình, cũng thấy được Trần Thiên Huyền thiết thái mặt, càng thấy được Sở Tân Nguyệt trên mặt ngưng trọng cùng nôn nóng. Leona mở ra bạo tẩu hình thức, hóa thân lôi đỉnh điên cuồng đánh sâu vào trận địa địch, lại bị Cường Đại chinh phục giả một lần, một lần đánh đuổi. Đông Phương Bạch nhíu chằn mày, mặt như xương lạnh, lãnh tấu xương sát khí, đôi tay không cần tiền dường như rơi không khí bông. Thân là một người thuần khiết pháp hệ pháo đài, nàng lại liều mạng xung phong ở trước nhất liệt, hoàn toàn không yêu quý chính mình an nguy cắt còn chỉ là hoàng kim phẩm chất đối tượng chinh phục giả hoàng kim cấp cơ giáp sắt thật có chút cố hết sức tư lạp tư lạp liên xuyến hỏa tinh bán tuế chinh phục giả cơ giáp bị nàng cắt ra vô số vết nước đáng tiếc như vậy chỉ có thể phá hư cơ giáp lại không cách nào xúc phạm tới chinh phục giả bản thể luôn luôn cao quý lãnh diễm tức giận đến giống giận liên tục lại bị chặt chẽ ngăn cản ở bên ngoài nếu có một ngày nàng thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả cắt thăng cấp vì kim cương phẩm chất tuyệt đối là khắc chế 4 lần thức tỉnh chinh phục giả đại sát khí tới rồi lúc ấy nếu hứa du nhiên không thi triển trừ ma Giết địch hiệu suất khả năng xa xa không bằng. Lý Toàn bản thân là cái phụ trợ hình thức tỉnh giả, kỹ năng sát thương tính không cường, đặc biệt là đối mặt này, đó lực phòng ngự siêu cường chinh phục giả. Hứa Du nhiên muốn cho nàng đề cái kiến nghị, không bằng 5 lần thức tỉnh thời điểm, thử xem đi mạch chết luân cái loại này kịch độc lộ tuyến. Nói như vậy, phụ trợ xứng kịch độc, có thể gây tẩm chết nàng địch nhân. Liên quân phân ra hơn 40 danh 5 lần thức tỉnh giả, cuốn lấy những cái đó chinh phục giả cao thủ. Còn lại 5 lần thức tỉnh giả, còn lại là xen lẫn trong 4 lần thức tỉnh giả chung, cùng nhau sát nhập trận địa địch giữa không trung năm lần thức tỉnh giả chiến đoàn lẫn nhau dây dưa phía dưới mười mấy tên chinh phục giả vây công một người địa tinh năm lần thức tỉnh giả dù cho có thể tiến đến tham chiến này đó năm lần thức tỉnh giả thực lực đều rất mạnh hành nhưng địch nhân thật sự quá nhiều không ngừng có chinh phục giả ngã xuống cũng không ngừng có liên quân chiến sĩ ngã xuống ở như vậy hỗn loạn chiến trường chung năm lần thức tỉnh giả một khi lâm vào chinh phục giả vây công thường thường đều chỉ có ngã xuống một đường muốn lên không thoát ly vây quanh nơi nào có đơn giản như vậy chinh phục giả bốn lần thức tỉnh giả ở cơ giáp thêm vào hạ phi hành tốc độ cũng không so năm lần thức tỉnh giả chậm Tuy rằng nơi này là hai bộ phận tàn quân hội hợp, các tiểu đội chi gian rất ít cộng đồng tác chiến. Chính là năm này tháng nọ chinh phạt, thống nhất chiến trận huấn luyện, đã sớm ngồi dưỡng bọn họ lẫn nhau chi gian chiến đấu ăn ý. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, không chỗ không ở công kích, còn có các loại chuyên phá nguyên tố hóa phụ trợ thức tỉnh kỹ. Đại chiến bùng nổ lúc ban đầu giai đoạn, địa tinh liên quân liền tổn thất hai gã 5 lần thức tỉnh giả, mười mấy tên 4 lần thức tỉnh giả. Chinh phục giả một phương cũng bị xa thêm đột nhiên bùng nổ, xử lý một người năm lần thức tỉnh giả. Mười mấy đại màu bạc cơ giáp bị hoàn toàn đánh cho tàn thế. 20 mấy danh chinh phục giả chết trận, trong đó có mười mấy chinh phục giả là bị Hứa Du Nhiên phá hủy cơ giáp, may mắn sống sót. Bọn họ mất đi cơ giáp, tự nhiên không thể lại vây khốn ở phía trước nhất, lui lại đến phía sau lúc sau, ngược lại thành nên chiến địa tinh liên quân người đứng đầu hàng binh. Toàn bộ chiến trường chia làm bốn tầng, Hứa Du Nhiên bị vây quanh ở chiến trường nhất trung tâm. Tầng thứ hai là hơn 1000 đài màu bạc cơ giáp tạo thành chiến trận, đang ở xá sinh bên tử phát sát Hứa Du Nhiên. Tầng thứ ba là 1000 nhiều địa tinh bốn lần thức tỉnh giả, còn có hơn 30 danh năm lần thức tỉnh giả. Bọn họ trận hình thực phân tán, thoạt nhìn càng như là vây quanh chinh phục giả. Tầng thứ tư còn lại là giữa không trung bảy mươi nhiều năm lần thức tỉnh giả đại hôn chiến, địa tinh năm lần thức tỉnh giả, thi triển thức tỉnh kỹ hoa hoẹ loẹt loẹt. Rất nhiều thức tỉnh kỹ, hứa du nhiên đều không có kiến thức quá. Mà chinh phục giả năm lần thức tỉnh giả, thi triển thức tỉnh kỹ đều tương đối thường quy, không có gì quá xuất sắc kỹ năng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân liền ở chỗ, đây là một chi nô lệ quân đoàn. Hơn nữa chủ lực nhiệm vụ là phụ trách thu hoạch quyển dưỡng tinh cầu, ở hai đại chiến đấu cơ cấu chung chân lý chi hỏa vĩnh tồn chinh phục giả quân đoàn. Kỳ thật là yếu nhất một chi quân đoàn, cao thủ chân chính hoặc là bị chính nghĩa ánh sáng bất diệt chọn lựa đi rồi, hoặc là liền sẽ bị coi như trọng điểm bồi dưỡng hạt giống, đưa đi đặc thủ chiến đội tăng thêm bồi dưỡng. Những cái đó tiên phú dị bẩm thức tình giả đều là đế quốc, thậm chí là thần quốc tương lai kình thiên chi trụ, nơi nào sẽ xuất hiện ở như vậy trên chiến trường. Các chiến hữu quen thuộc mặt, còn có càng nhiều xa lạ mặt thoáng hiện ở hứa du nhiên thần thức bao phủ trong phạm vi. Hán Đông nhiên cười, vui vẻ cười, hạnh phúc cười, đa ý cười. Một loại hiểu ra hiện lên trong lòng, người tướng, ta tướng, mỗi người một vẻ hỏi người, hỏi mình, hỏi chúng sinh. Nguyên Lai like đây là hỏi chúng sinh. Tự tại vấn tâm kiếm, Tam đoạn kiếm pháp hỏi chúng sinh, viên mãn. Chương 353. Bại lui. Giờ khắc này hứa du nhiên, rốt cuộc bước qua kia đạo cảm, hiểu rõ này tam hỏi, nguyên lai like hỏi chính là nhân tính. Nhân tính là cái gì? Tham lam mà lại hiểu được thỏa mãn, ích kỷ mà lại hiểu được hưởng khái, hẹp hòi mà lại hiểu được hoang dung, yếu đuối mà lại hiểu được kiên tưởng, bình phàm mà lại chất chứa vĩ đại, lạnh nhạt mà lại chứa đầy từ ái. Đây là hứa du nhiên nhìn đến nhân tính không có so nhân tính càng phức tạp đồ vật, cũng không có so nhân tính càng đơn giản đồ vật. đệ tam đoạn kiếm pháp đại viên mãn, kiếm ý không chế trở lên tầng lầu. vây, thân ở vòng vây nhất trung tâm hứa du nhiên, lại lần nữa chém ra trong tay trường kiếm. lần này không phải phá tiếng gió, không phải cắt thanh, không phải kiếm phong nhập thịt trầm đục thanh, mà là ngàn vạn viên thái dương ở thản nước. một đoàn chói mắt quang hoa, lóng lánh ở tầng tầng lớp lớp vây quanh chung. trường kiếm bị tuyệt cường uy lực dập nát đồng thời, thượng trăm đạo kiếm khí rơi đi ra ngoài. không hỏi quỷ thần, hỏi thương sinh. đối với kiếm ý không chế tiến thêm một bước tăng lên. Vi lực lại lần nữa áp xúc, tiêu hao tiến thêm một bước hạ thấp. Nếu có thể hoàn mỹ khống chế kiếm ý, hoàn mỹ khống chế lực lượng, nhất kiếm xuyên tim có thể chí mạng, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Bao Đinh giải như lấy vô hậu nhập có gian, hạ tất nhất định phải cấp địch nhân đại tá tám gói. Có lẽ có một ngày, rốt cuộc có thể hoàn mỹ khống chế kiếm ý thời điểm. Bên người 10 cái địch nhân, chiến kỹ trừ ma đâm ra 10 đạo kiếm khí, kiếm kiếm xuyên tim. Tuy rằng hiện tại rõ ràng còn làm không được, bất quá uy lực khống chế ở thượng trăm đạo kiếm khí, đã là một cái thật lớn tiến bộ. Dựa theo hứa Du nhiên tính ra, toàn thịnh đỉnh trạng thái Tam đoạn viên mãn có thể thi triển 8 lần chiến kỹ trừ ma. Hiện tại trạng thái trên diện rộng chợt xuống, miễn cưỡng hẳn là còn có thể thi triển 3 lần. Bất quá lần thứ 3, hẳn là chính là đồng quy vu tận cuối cùng thủ đoạn. Phốc, phốc, phốc thượng trăm đạo hàn mang, tựa như tạc nước bạc bình. Lập loè câu hồn nhất phách quan hoa, vô tình thu hoạch chinh phục giả cái mạng. Bởi vì điệu tinh liên quân gia nhập chiến trường, phân tán hứa du nhiên thật lớn áp lực. Vây công hắn chinh phục giả số lượng trên diện rộng hạ thấp, lại cũng làm hắn chiến kỹ sát thương hiệu quả không có phía trước như vậy cái người. Mấy chục đại cơ giáp bị thu hoạch lệnh người hây răng kim loại cắt thành cùng với chinh phục giả tham gạo với anh diệt tinh tay đệ nhị đoạn thăm dò một trưởng đánh ra vô số tán thoái cơ giáp hải cốt chinh phục giả phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát bị một trưởng này oanh phi giản xứng bản chiến kỹ trừ ma bởi vì tiêu hao trên diện rộng hạ thấp đối hứa du nhiên chiến đấu liên tục tính ảnh hưởng không lớn dư quang một phiết cách đó không xa không chung, luôn luôn bưng chén trà lao thần khắp nơi trần thiên huyền chính nén giận ra tay đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến trần thiên huyền ra tay bất đồng với hắn có chút giả đạo sĩ dáng vẻ Toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu Trần Thiên Huyền. Chẳng nếu đi cuồng, trong tay một cây trường thương phối hợp hắn quỷ dị thức tỉnh kỹ, giết được đối diện cái kia năm lần thức tỉnh giả chợt vật bất ham. Trần Thiên Huyền thức tỉnh kỹ người khác cảm thụ không đến, ở hứa du nhiên thần thức trong phạm vi lại là cảm thụ rất rõ ràng. Vô thanh vô tức chi gian, ở hắn nhất định trong phạm vi định nhân, thế nhưng mất đi đối nguyên tố chi lực không chế. Bốn lần thức tỉnh giả mất đi nguyên tố chi lực không chế, cũng chính là thân thể tố chất cường đại một ít ba lần thức tỉnh giả mà thôi. Năm lần thức tỉnh giả mất đi nguyên tố chi lực, không thể nguyên tố hóa, vô pháp thi triển thức tỉnh kỹ cùng bốn lần thức tỉnh giả khác nhau cũng không lớn. Nay hẳn là một loại biến dị hệ thức tỉnh kỹ, tên giống như gọi là mọi thanh âm đều im lặng, rất có điểm ý tứ. Sấn hắn Mạnh, muốn hắn mệnh. Vẹo. Mất đi kiềm chế phi kiếm, một đạo hàn quang hiện lên. Phục. Cùng Trần Tiên huyền đối chiến cái kia năm lần thức tỉnh giả, tuy rằng kịp thời trốn tránh một chút, lại vẫn là bị sọ xuyên qua đầu vai. Một con tay phải rõ ràng bị phế đi, tay trái liều mạng ngăn trở Trần Thiên huyền chưởng thương, lại rốt cuộc ngăn không được đệ nhị kiếm. Phun trào huyết tuyển biểu bắn về phía giữa không trung, siêu phẩm phi kiếm lại quát tháo huy này đài kim sắc cơ giáp bị nghiêng nghiêng cắt thành hai đoạn. Ha, ha, ha Trần tiên Huyền ầm ỉ cung thiếu, hoa dâm dâu đều phi dương lên, vui sướng. Một bên hướng Hứa Du nhiên đầu tới tán dương ánh mắt, ngăn trường thương lại sát hướng một cái khác năm lần thức tỉnh giả. Nếu nói một trọi một một mình đấu, chinh phục giả có cao phẩm chất cơ giáp thêm vào, thường thường đều sẽ thắng tuyệt đối địa tinh thức tỉnh giả. Bọn họ chiến trường kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, cho nhau chi gian phối hợp cũng phi thường đáng ý. Chính là bọn họ phối hợp, cũng gần giới hạn trong chiến tranh cùng võ kỹ, chiến kỹ mặt phối hợp, quá mức đại chúng hóa thức tỉnh kỹ rất khó đánh giá phức tạp phối hợp lực sát thương tự nhiên cũng liền theo không kịp địa tinh liên quân trang bị cùng phối hợp đều không bằng chinh phục giả bất quá phức tạp hay thay đổi thức tỉnh kỹ mang đến càng nhiều chiến thuật tổ hợp tam tam chế tiểu đội phối hợp thường thường đều sẽ ưu tiên suy xét thức tỉnh kỹ phối hợp chữa bệnh loại phụ trợ loại thức tỉnh giả thông thường sẽ cùng pháo đài cùng cận chiến tổ hợp ở bên nhau tuy rằng tự thân lực sát thương hữu hạn lại cấp đội ngũ phát ra cùng khống chế cung cấp cường đại bay liên tục năng lực mà chinh phục giả chung chữa bệnh loại phụ trợ loại thức tỉnh giả lại chỉ có thể bằng vào tự thân thực lực chiến đấu Thức tỉnh, kỹ căn bản không có cái gì phát huy được sống. Chỉ cần khiêng quá chinh phục giả lúc ban đầu của Ngônh Lạc Tạc, làm đâu chắc đây tiến vào rằng có giai đoạn, địa tinh thức tỉnh giả ưu thế liền sẽ bắt đầu từng bước mở rộng. anh Đông Phương Bạch ở diệp trời cao, Đông Phương chiến nghiệm hộ hạ, vứt ra một viên thật lớn không khí bom. Mấy đại cơ giáp bị nàng tạc người ngã ngửa đổ, tuy rằng còn không nguy hiểm đến tính mạng, lại mỗi người trọng thương ho ra máu. Hứa Du Nhiên phi kiếm, tận dụng mọi thứ, xuất quỷ nhập thần giống nhau tia chớp đột kích. Phốc, phốc, phốc kia mấy đại cơ giáp dừng chân chưa ổn. Siêu phẩm phi kiếm cho bọn hắn xuyên thịt xuyên. Đông Vương Bạch Huyền Phù ở giữa không trung, nhìn đến Hứa Du Nhiên chẳng những thoát ly hiểm cảnh, lại còn có có thừa lực phối hợp chính mình thế công, trong lòng kia khối tảng đá lớn xem như rốt cuộc thả xuống dưới. Vẫn luôn hướng về bên kia đột tiến Hứa Du Nhiên, ở vừa rồi một cái trừ ma hiểm hộ hạ, khoảng cách liên quân chiến sĩ đã càng ngày càng gần. Có hắn thần thức bao phủ chiến trường, cộng thêm 4 km nội hoành hành không cố kỵ phi kiếm, hắn cái này phương hướng liên quân các chiến sĩ áp lực giảm đi. Đáng tiếc mấy nghìn người đại hô chiến, chiến trường phạm vi quá lớn, quá quảng hắn cũng xác thật khó có thể hội chu toàn, vẫn là có rất nhiều liên quân chiến sĩ đang không ngừng ngã xuống, thậm chí còn có năm lần thức tỉnh giả bị vây công đến chết, chiến tổn hại tỷ lệ không sai biệt lắm duy trì ở một, tà hữu cực đoan thảm thiết chiến trường đang ở hướng về đối địa tinh liên quân càng ngày càng có lợi phương hướng nghiêng, phải biết rằng trận đầu cùng chinh phục giả đại chiến chiến tổn hại tỷ lệ không sai biệt lắm đạt tới 17. ở hứa du nhiên cường lực bùng nổ lúc sau vẫn như cũ như vậy cao chiến tổn hại địa tinh liên quân có thể nói là bị đánh quân lính ta hiện tại có thể đạt tới một chiến tổn hại không thể không nói là cực đại tiến bộ nay cùng hứa du nhiên chiến lược tiến thêm một bước tăng lên có quan hệ cũng cùng địa tinh liên quân chuẩn bị đầy đủ có quan hệ thường một lần địa tinh liên quân chỉ có thể nói là không chính hiệu quân hơn nữa đều là chiến lược thiên ngự thức tình giả mà lúc này đây tham chiến thức tình giả cơ hồ là địa tinh cao thủ dốc toàn bộ lực lượng tham chiến đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ giáo hoàng sa thêm loại này song hệ thức tình giả một cái đỉnh được với hai cái năm lần thức tình giả hoa anh đào quốc thương giáng chính sư tuy rằng bách với đại tần áp lực không thể không túi đầu lại cũng đến thừa nhận hắn có thể uy áp hoa anh đảo toàn cảnh thực lực đó là nhất đẳng nhất cường hành đại tần quân bộ vài vị lão tướng càng là năm lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ giang giáp hóa thân lôi đỉnh lệ ô nạ, có thể nói này đó chinh phục giả cơ giáp thiên nhiên khắc tinh tuy rằng cơ giáp đều làm nhất định cách biệt xử lý chính là lệ ô nạ chịu khổ thiên kiếp lễ rửa tội lôi đỉnh nơi nào là như vậy hào chống cự bất quá lực sát thương mạnh nhất lôi điện hệ thức tỉnh giả ngược lại thành phụ trợ đàn không hệ muốn thông qua cường đại lôi đỉnh đánh chết chinh phục giả rõ ràng thực không nhận thực bất quá điện quang lập loại chi gian Một đại đài cơ giáp bị điện lưu tê mọi đến cứng còng, kịp thời theo vào bộ đao, cắt khai từng đạo miệng vết thương. Phụ trách hoàn thành tuyệt sát thế nhưng là mạch chết luân, ở như vậy hỗn loạn trên chiến trường, hắn tự nhiên lo lắng chất nữ an nguy, luôn là lui tới ở cách đó không xa. Hoàn thành cắt, cấp cơ giáp mở ra đột phá khẩu lúc sau, mạch chết luân kịch động theo vào. Ba người tiểu đội thu hoạch hiệu suất, làm hứa du nhiên đều vì này lữu lưới. Tuy rằng chiến tổn hại tỷ lệ tăng lên tới một, trường hợp thượng phẩm nhìn, chinh phục giả nhân số đông đảo, địa tinh liên quân đại khái chỉ có 1 phần 3 tại hữu binh lực. Cuối cùng, có hại khẳng định vẫn là địa tinh liên quân. Nhưng này chi chinh phục giả quân đoàn là một mình tác chiến, hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui, không có chi viện, cũng không có bổ sung. Hiện tại đánh phế đi một đài cơ giáp, đó chính là báo hỏng một đài cơ giáp. Hiện tại tổn thất vũ khí, liền vĩnh viễn mất đi. Khi nào có thể được đến bổ sung vẫn là không biết bao nhiêu. Theo địa tinh liên quân ổn định đầu trận tuyến, tam tam tiểu đội chặt chẽ phối hợp từng bước được đến tăng mạnh, chiến tổn hại tỷ lệ còn ở tiến thêm một bước mở rộng. Đang ở chiến đấu lan đồ, càng đánh càng là kinh hãi, vốn định em thầm phóng thủy, kéo dài một chút chiến đấu tiết tấu. Dù sao cũng trở về không được, liền ăn vạ chung chuyển tinh nhiều đái một đoạn thời gian. Kết quả xem tình huống hiện tại, căn bản không cần phong thủy. Như vậy tiếp tục đánh tiếp, làm không hảo muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Thông qua tư nhân kênh, hắn cùng kỳ tranh đám người âm thầm thương nghị một chút, đến ra thống nhất ý kiến. Chết đi, lại không triệt, toàn muốn giao đại ở chỗ này. Chỉ cần rút về đến truyền thống trận, lượng những cái đó điệu tinh thức tỉnh giả cũng không dám truy lại đây. Thu được lui lại mệnh lệnh, sở hữu chinh phục giả đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi bắt đầu có rút lại trận hình. Bạch khởi ở tam thể tinh pháo đài Tuy rằng xem âm thầm xuất ruột, chính là ở trên chiến trường, phụ trách chỉ huy chiến đấu vẫn là Lang Đồ. Hắn sẽ không can thiệp mang đội thống lĩnh chiến trường chỉ huy, nếu không toàn bộ chiến trường liền sẽ đại loạn, căn bản cũng không cần đánh. Hứa Du nhiên sớm đã thuận lợi sát trở về liên quân trận doanh, cùng đại gia hội hợp trước tiên, bá, bá, bá liên tiếp đốt cháy giai đoạn liền quang đi ra ngoài. Trừ bộ Đông Phương Bạch bị bảo vệ tốt tốt, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương thế, không hoạn bần mà hoạn không đều, Đông Phương Bạch cũng căng một cái đốt cháy giai đoạn. Cho dù là tập thể chia tay, loại này cấp thấp sai lầm không thể phạm chinh phục giả vô tâm ham chiến địa tinh liên quân cũng không dám quá mức bức bách hai bên trận doanh chậm rãi thoát ly chiến trường nhìn mấy ngàn đại cơ giáp vững bước có tự triệt hướng chuyển thống trận địa tinh liên quân mọi người trong lòng đều là nghĩ lại mà sợ nhìn đến nhiều như vậy chinh phục giả ai mà không ra đầu một trận tê dại chính là hứa du nhiên lúc ấy bị chiếm đóng ở vây quanh chúng bọn họ lại không thể không tới cứu viện cắn răng xuống lên thế nhưng thật sự đem chinh phục giả đánh lùi nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường vô số rách nát cơ giáp tán loạn thi thể tùy ý dàn dủ màu tươi trong chiến quãng đời còn lại làm điệu tinh liên quân một trận tổn thức, lại lần nữa cảm nhận được chinh phục giả khủng bố. Chương 354. Cung đường bí lối địa tinh. Tuy rằng chiến tổn hại tỷ lệ thoạt nhìn đạt tới một, khoa trương như vậy, nhưng đó là bởi vì Hứa Du Nhiên liên cuồng bùng nổ. Hiện tại Hứa Du Nhiên đã ở vào nọ mạnh hết đà trạng thái, ai nấy đều thấy được tới, như vậy bùng nổ không có khả năng không có bất luận cái gì điều kiện cùng đại giới. Chính là chinh phục giả hiện tại là một mình tác chiến, không có bất luận cái gì hậu viên, chết một cái liền ít đi một cái. Liên tính hiện tại bắt lấy Hứa Du Nhiên, bọn họ cũng không thể quay về tam thể tinh pháo đài địa tinh bên này có thể quần quận không ngừng tiếp viện, chinh phục giả tuyệt đối khiêng không được địa tinh liên quân vĩnh viên phản công. bạch khởi tuy rằng thập phần phẫn nộ, lại cũng không thể nới hà. chính hắn đều không rõ ràng lắm, tiếp theo khi nào mới có thể mở ra tân loại nhỏ trùng động. vì nay chi kế chỉ có chọn dùng lấy máu liệu pháp. cấp này viên dân bản xứ tinh cầu lấy máu, dùng này chi chinh phục giả quân đoàn không ngừng tiêu hao địa tinh chỉnh thể thực lực. lần sau lại có loại nhỏ trùng động mở ra, liền có thể một lần là xong. đến nỗi lan đổ, cũng mừng dỡ thuận nước đẩy thuyền. chỉ cần chính mình chú ý an toàn, muốn chết cũng không dễ dàng chẳng sợ đi tiêu hao địa tinh thực lực cũng không phải là chính mình tự mình ra trận ít nhất trước mắt địa tinh chút thực lực ấy còn không thể lấy hắn chi đội ngũ này thế nào nhìn trầm rãi lui lại chinh phục giả suy yếu vô cùng hứa du nhiên trực tiếp ngồi ở trên mặt đất tập kích bất ngờ chiến thuật không có sai đáng tiếc vẫn là xem nhẹ chinh phục giả vô sỉ rất nhiều viện quân đã đến thế nhưng lặng lẽ mai phục tại bên ngoài chờ đợi chính mình ngây ngốc vọt vào vòng đây còn làm bộ làm tịch chạy đến địa tinh căn cứ lấy chính mình uy hiếp địa tinh liên quân thật là thật sự quá đê tiện vô sỉ âm hiểm ngoan đầu hắn ở trong lòng Yên lặng đem chinh phục giả đưa cho hắn đánh giá, lại còn trở về. Đương nhiên, ở hắn góc độ xem ra, chính mình kế hòa binh, chính mình đánh lén, đây đều là bình thường chiến thuật thao tác, cùng nhân phẩm tuyệt đối không móc đối. Một trận chiến này từ tập kích bất ngờ bắt đầu, phía trước phía sau thi triển 3 lần chiến kỹ trừ ma, hơn nữa luân phiên huyết chiến, cơ bản xem như lại lần nữa háo không chính mình. Bất quá chiến quả cũng không tồi, 3 lần trừ ma ít nhất xử lý 300 nhiều 4 lần thức tỉnh giả, linh tinh còn giết hơn 104 lần thức tỉnh giả. Lần này chiến đấu chết ở hắn thủ hạ chinh phục giả liền vượt qua 400 người chính là đối với mấy ngàn chinh phục giả tới nói vẫn là không đủ xem như vậy độ chấn động chiến đấu lại đến một lần làm không hảo liền thật sự giao đại ở chỗ này địa tinh liên quân đột nhiên dứt đến sát thật đánh chinh phục giả một cái đột nhiên không kịp dự phòng bất quá chinh phục giả lần sau khẳng định sẽ có sở phòng bị sẽ không tái xuất hiện như vậy hai mặt thụ địch tình huống nhất định phải làm nhất hư tính toán mới có thể ở trên chiến trường lâu dài tồn tại đi xuống đem địch nhân trở thành nhược trí người khẳng định đều sống không đến tiếp theo tập liền hết thể lãnh cơ hụp tuy rằng chinh phục giả tạm thời lui lại bất quá địa tinh liên quân vẫn chưa lui lại đã có người trở về triệu tập nhân thủ tiến đến rửa sạch chiến trường những cái đó tàn phá cơ giáp đối với chinh phục giả tới nói đều là rất dễ đối với địa tinh liên quân tới nói lại là bà bối. muốn đổi kịp và vượt qua người khác tự nhiên muốn trước học tập người khác kết hợp thần quốc hệ thống tương quan tri thức này đó tàn phá cơ giáp cùng vũ khí có thể làm cho cả địa tinh khoa học kỹ thuật phát triển tiến vào xe tốc hành nói hứa du nhiên quay đầu lại nhìn nhìn cách đó không xa đông phương bạch lệ ốn ả đáng người điểm điểm ý bảo một chút tuy rằng hắn thuật nhìn từ thảm một thân vết máu trên người còn có không ít đang ở chậm rãi khép lại miệng vết thương bất quá mọi người đều rất rõ ràng thực lực của hắn chỉ cần cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi này chỉ tiểu cường lại sẽ sinh long hoặc hổ nhảy nhót diệp vân diệt trần thiên huyền sa thêm kệ Sa, Đồ cách nứt phu thương Giếng chính sư một chúng địa tinh liên quân cao tầng sôi nổi đáp xuống ở bên cạnh hắn mọi người đều nhìn ra được hắn suy yếu lúc này hỏi hàn ân cần cũng không có gì dinh dưỡng đại gia chỉ là yên lặng đứng ở hắn cách đó không xa chiến đấu bùng nổ nhanh chóng kết thúc cũng thực nhanh chóng chính là tình hình chiến đấu lại phi thường thăng thiết cụ thể chiến tổn hại số liệu hiện tại còn không có thống kê ra tới Bất quá khẳng định không dung lạc quan. Hứa Du nhiên dứt khoát nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa điều tức, hắn yêu cầu mau chóng khôi phục hành động lực. Hơn một giờ về sau, hắn chậm rãi mở to mắt, thật dài phun ra một hơi. Muốn thực lực khôi phục đỉnh trạng thái, khẳng định không có nhanh như vậy. Bất quá tạm thời khôi phục hành động lực, liền phải mau chóng chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch. Mấy ngàn danh ba lần thức tỉnh giả đã rửa sạch xong rồi chiến trường, yêu cầu thu liễm chiến hữu thi thể, toàn bộ mang theo trở về. Sở hữu tàn phá cơ giáp cùng chinh phục giả thi thể, cũng muốn toàn bộ mang về địa tinh. Tiểu Hứa, thân thể thế nào? Trần Thiên huyền hỏi. Hứa vô nhiên sức chiến đấu lại lần nữa đổi mới hắn nhận chi. Mấy ngàn danh chinh phục giả vây công dưới, thế nhưng còn xử lý mấy trăm người, loại này chiến tích quả thực nghe rợn cả người. Dựa theo loại này chiến lược suy tính, cho hắn cũng đủ thời gian, toàn bộ điệu tinh thức tỉnh giả, không đủ hắn một người giết. Ở một chúng điệu tinh liên quân cao tầng vây quanh hạ, đại gia về tới trùng động tăng cứ. Tuy rằng lần này đánh lui chinh phục giả, hẳn là xem như lại lần nữa đạt được thắng lợi. Chính là loại này thắng thảm, những cái đó nặng chịu số liệu, ép tới mỗi người đều có chút không thở nổi một đường không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, không khí phá lệ áp lực, nặng nề. Tiến vào liên quân tổng chỉ huy bộ, 60 nhiều vị năm lần thức tỉnh giả sôi nổi ngồi xuống. Lần này rất nhiều tổ chức phụ tá cũng có ở, những cái đó phụ trách bảy mưu tính kế người, tuyệt đại đa số đều rút về địa tinh. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn đại tần một chúng lãnh đạo, trầm giọng hỏi, chiến tổn hại tình huống như thế nào? Hắn nhất quan tâm kỳ thật vẫn là địa tinh một phương tổn thất, địa tinh cái mỏng, liền này đó cao cấp chiến lực. Cùng chinh phục giả đại quân đánh mất áo, đó là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Đến nỗi liên quân cứu viện, đó là chiến hữu ứng có chi nghĩa, cũng là hắn nguyện ý vì cái này thế giới mà chiến đấu nguyên nhân căn bản. Nếu hắn ở tử chiến, mà những người khác đều lựa chọn sống chết mặc bay, kia hắn chỉ có thể bản chân mặt du. Bất quá liên quân chi viện, như thế gai đúng trông ngứa, lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý tôi nói, liên quân không nên toàn quân áp thượng. Chúng ta không dám quá mức thâm nhập rửa sạch chiến trường. Hiện tại thống kê chinh phục giả chết trận 100 nhiều người, năm lần thức tỉnh giả ba người, còn lại đều là bốn lần thức tỉnh giả. sợ Tân Nguyệt ngữ khí có chút trầm thấp, ta quân chết trận năm lần thức tỉnh giả 6 người. Bốn lần thức tỉnh giả 100 nhiều người. Thoát nhìn là một, chiến tổn hại, chính là Điệu Tinh Liên Quân cộng lại mới 1000 nhiều người, chinh phục giả ít nhất 4000 người. Chẳng sợ chết trận đồng dạng nhiều chiến sĩ, liên quân một phương cũng sẽ chết trước quang. Đua Tiêu Hao nói, thực mau sẽ làm Điệu Tinh Liên Quân lâm vào tuyệt cảnh. Tới rồi lúc ấy, toàn bộ Điệu Tinh đối chinh phục giả tới nói, tương đương hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Một khi chinh phục giả tiến vào Điệu Tinh, một tỷ may mắn còn tồn tại nhân loại kết cục có thể nghĩ. Ta ở truyền tống trận cùng lui lại trên đường, tổng cộng giết gần 300 cái chinh phục giả. Hứa Du Nhân giọng nói có chút khô khốc. Thực rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến loại này nhất hư tình huống. Đó chính là nói, lần này chinh phục giả tử vong 400 người, chúng ta hy sinh 100 nhiều người, không sai biệt lắm đều là 10 phần trăm chiến tổn hại. Cộng tế sẽ lao dĩ chen vào nói nói, các vị, các người có cái gì ý tưởng? Toàn bộ trong bộ chỉ huy lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Xét thật đều là 10 phần trăm chiến tổn hại, chính là ý nghĩa không giống nhau. Chinh phục giả rất có khả năng tiếp tục tăng binh, mà điệu tinh tiếp tục tăng binh sẽ nghiêm trọng uy hiếp tự thân an toàn. Tàn sát bừa bãi biến dị thú, ở mất đi áp chế lúc sau, Tất nhiên sẽ cho người thường tạo thành thật lớn tương vong. Căn cứ hiểu biết của ta, tình huống hiện tại có chút quỷ dị, không quá phù hợp chinh phục giả nhất quán tác chiến phong cách. Hứa Du Nhiên cũng cần thiết lý tính, khách quan phân tích trước mặt thế cục, từ giữa tìm ra phá cục lỗ chốt. Chinh phục giả lệ thường là đại quân tiếp cận, lấy nghiền áp tính cường đại thực lực tiến hành thu hoạch. Hứa Du Nhiên tiếp tục nói, 1000 người đối chiến 4000 người, cùng 1000 người đối chiến một vài người, sẽ là hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Đang ngồi rất nhiều người, đều từng có quân lữ kết sống, đối Hứa Du Nhiên nói đều thực nhận đồng. Chiến tranh không phải đơn thuần con số cho chơi. Một khi binh lực thượng số lượng quá mức cách xa, khả năng sẽ từ 10% chiến tổn hại giảm xuống đến 5%, thậm chí là 1%. Trước kia chinh phục giả xuất động ít nhất là vạn người khởi bước, hiện tại hai nhóm chinh phục giả mới bất quá 4000 nhiều người. Hứa Du Nhiên dừng một chút nói ra hắn suy đoán, ta cho rằng là trùng động xảy ra vấn đề, rất có khả năng bọn họ ngắn hạn nội sẽ không lại có tiếp viện. T. Đây là chiến đấu sau khi kết thúc, khó được nghe được tin tức tốt. Rất có loại này khả năng tính. Trần Thiên Huyền gật gật đầu, nếu trùng động truyền tống không có vấn đề, bọn họ nhất định sẽ xuất động càng nhiều nhân thủ còn có càng cường cao thủ. Đối, đây là cái mấu chốt tính vấn đề. Hứa Du Nhiên chụp một chút cái bản, chinh Phục Giả có 6 lần thức tỉnh giả, hơn nữa số lượng khẳng định không ít. Tới nhiều như vậy chinh Phục Giả, một cái 6 lần thức tỉnh giả đều không có, hẳn là trùng động không đủ ổn định, không đủ để chống đỡ 6 lần thức tỉnh giả truyền thống. Tuy rằng Hứa Du Nhiên đến bây giờ cũng không có tìm được kia chỗ loại nhỏ trùng động, bất quá cái này suy đoán xác thật cơ bản phù hợp thực tế tình huống. Đương nhiên, hiện tại kia chỗ chủng động đã hoàn toàn không mất, ai cũng tìm không thấy cái kia xuất khẩu. Một chúng liên quân cao tầng hai mặt nhìn nhau, 6 lần thức tỉnh giả ai cũng chưa thấy qua, cụ thể có bao nhiêu cường đại cũng không từ khảo chứng. Bất quá dựa theo hứa Du Nhiên chiến lược tiến hành suy tính, 6 lần thức tỉnh giả tuyệt đối là nghiền áp tính thực lực. Dựa theo hứa Du Nhiên cách nói, 6 lần thức tỉnh giả có thể thân thể xuyên qua tầng khí quyển, có thể không có bất luận cái gì phòng hộ ở vũ trụ hư không tự do hành động. Ít nhất trước mắt hứa Du Nhiên còn làm không được, vậy thuyên minh, hứa Du Nhiên so 6 lần thức tỉnh giả còn kém xa lắm. Hiện tại sở dĩ có thể duy trì như vậy một cái cục diện bế tắc, nguyên nhân liền ở chỗ hứa Du Nhiên cường hành chiến lược. Nếu là đối phương có thể giết chết hoặc là kiềm chế Hứa Du Nhiên, như vậy điệu tinh liên quân đem bất khả một kích. Chính là thực mau đại gia lại nghĩ tới trước mắt tình huống, vừa mới bốc cháy lên hy vọng tâm, lại dần dần trầm đi xuống. Bộ xương Khô sẽ rơi sở tháp phu thoát ngựa khí trầm thấp nói, liên tính không có 6 lần thức tỉnh giả, đối diện 4000 nhiều chinh phục giả, cũng không phải chúng ta có thể chống cự. Âu thần Lục Châu ác ma đảng thủ lĩnh rồ mẹo nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, thanh âm có chút khô khốc, nếu bọn họ quy mô đột kích, bất kể đại giới cùng chúng ta tử chiến, chúng ta khẳng định ngăn không được. Liên tính chúng ta có thể bám trụ một bộ phận chinh phục giả cũng ngăn không được bọn họ tiến vào trùng động, đi trước điệu tinh. Bộ chỉ huy trung lại lần nữa an tĩnh lại, không khí dường như đọc lại giống nhau. Đang ngồi những người này là điệu tinh cuối cùng phòng tuyến, một khi bị chinh phục giả đột phá, phía sau một tỷ người sống sót đem chịu khổ hết tẩy. Đối mặt 4000 nhiều danh chinh phục giả, tất cả mọi người hết đường xoay sở. Cùng đường bí lối điệu tinh Văn Minh, tựa hồ thật sự sắp nên đón tận thế. Bao gồm hứa du nhiên ở bên trong, tất cả mọi người không biết hy vọng ở nơi nào. Chương 355. Đi thông bất hủ lối tắt. địa tinh liên quân tắc chiến bộ chỉ huy trung, nặng nề Áp lực không khí chẳng cò thật lâu. Chứ bỏ đến suất chinh phục giả truyền thống trùng động, khả năng xảy ra vấn đề, cái này còn tính có chút hy vọng phán đoán, không có mặt khác bất luận cái gì tin tức tốt. Nhưng cho dù truyền thống trùng động xảy ra vấn đề lại có thể thế nào? Hiện tại này 4000 nhiều chinh phục giả làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không được. Sau lưng chính là bọn họ ra, có thể trốn đi đâu? Liên tính đem Hứa Du Nhiên giao ra đi, cũng chỉ sẽ làm điệu tinh càng mau hủy diệt. Hứa Du Nhiên lần này chịu thương, không có lần trước như vậy trọng. Các tổ chức lớn vẫn như cũ sẽ đem hết toàn lực siêu tập linh thạch cho hắn dùng để khôi phục. Địa tinh đệ nhất chiến lực, không phải nói nói mà thôi. Lần này chiến đấu 80% trở lên chiến quả là từ hứa Du Nhiên một người sáng tạo. Nếu nghiên cứu không ra kết quả, chỉ có thể tan họp, từng người trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn. 60 nhiều vị địa tinh mạnh nhất chiến lực, mỗi người sắc mặt xanh mét rời đi bộ chỉ huy. Hứa Du Nhiên đi ra bộ chỉ huy thời điểm, lui tới chiến sĩ cảnh tượng đội vàng đang ở có trật tự khai triển cứu trị công tác. Thân thức quét đi ra ngoài, rất nhiều chiến sĩ đang ở lục tục phản hồi trung chuyển tinh. Rất nhiều người bệnh đều nằm ở chiến địa bệnh viện. Kim cương phẩm chất đốt cháy giai đoạn ở chữa bệnh phương diện có kỳ hiệu, lại không phải vấn năng. Hơn nữa hứa Du Nhiên chiếu cố phạm vi hữu hạ, rất nhiều người ở trên chiến trường cũng không có được đến kịp thời cứu trị. Ở chiến địa bệnh viện, hắn còn phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt. Cơ lạc vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, rõ ràng là bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi. Hắn một cánh tay không thấy, một hệ thức tỉnh giả cường đại sinh mệnh lực cũng vô pháp khôi phục gãy chi. Bác sĩ xuất thân Trương Thiên minh, hiện tại chính mình cũng nằm ở bệnh viện, nhìn dáng vẻ chỉ còn một hơi. Toàn thân cốt cách đứt từng khúc nội tạng tan vỡ, thần tiên cũng cứu không trở lại. Hứa Du nhiên tâm tình trầm trọng hướng đi chiến địa bệnh viện, thân thức còn ở mở rộng tra xét phạm vi. Đông Vương bạch đám người nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là Lệ ô Ônã bởi vì mở ra bạo tẩu hình thức, thể lực hao tổn nghiêm trọng, hôn mê ở chính mình doanh trại. Ngồi ở một bên sofa, ánh mắt mở mịt, dại ra nhìn Lệ Ônã. Mấy ngàn danh trinh phục giả mang cho điệu Tinh liên quân không chỉ là nghĩ mà sợ, còn có một tia tuyệt vọng cảm xúc đang ở lan tràn. Tới rồi chiến địa bệnh viện, Hứa Du nhiên chịu đựng trong óc đau đớn, cấp thượng chăm cái người bệnh, mỗi người phóng thích một lần đốt cháy giai đoạn. Nhìn cỡ lạc trên mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục hết sắc, hắn đi tới trường tiên bình trước giường. Rất nhiều đã từng quen thuộc chiến hữu đều ở, nhìn đến Hứa Du Nhiên sôi nổi gật gật đầu chào hỏi. Hắn gắt gao nhấp môi, ngồi ở mép giường ghế trên, chậm rãi duỗi tay bắt được trường tiên bình bàn tay. Ở vào hấp hối hết sức trường tiên bình, tựa hồ cũng nhận ra Hứa Du Nhiên. Đốt cháy giai đoạn làm hắn thoáng giảm bớt một chút thống khổ, lại không cách nào cứu lại hắn sinh mệnh. Hắn hơi hơi sườn một chút đầu, trên mặt bài trừ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hứa Du Nhiên dùng sức cầm hắn tay, vành mắt có chút phế hồng nhớ tới những cái đó cùng nhau sóng vai chiến đấu nhật tử nhớ tới những cái đó ngủ ở phi cơ trực thăng cabin nhật tử trăm mối cảm xúc nuột ngang lại không biết từ đâu mở miệng bọn họ quen biết cũng không tốt đẹp kết giao lại rất vui sướng trong chiến đấu phối hợp càng là an ý Vì rút hứa du nhiên bám trụ hoàng kim cấp bạo vượng trương thiên binh cùng quách tử bình không có lựa chọn lưu lại mà là nghĩa vô phản cố vọt đi lên một màn này mặc đều ở hứa du nhiên trước mắt hiện lên giống như còn ở ngày hôm qua hiện tại lại sắp thiên nhân vĩnh cách hắn ngẩng đầu nhìn nhìn quách tử bình đồng dạng trọng thương quách tử bình ngồi ở trên xe lăn Tâm nếu cho tàn nhìn hơi thở thoi thóp Trương Thiên Minh, trên mặt cơ bắp tựa hồ đều có chút vạt mèo, nhìn ra được tới hắn ở kiệt lực không chế chính mình cảm xúc. Từ Hứa Du nhiên biến mất về sau, lâu như vậy tới nay thời gian, đều là hắn ở cùng Trương Thiên binh tổ đội chiến đấu. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, sinh tử chi gian mới có thể thấy chân tình. Huyết cùng hỏa đan chéo chiến hữu tình nghĩa, làm hắn thật sự khó có thể tiếp thu kết quả này. Hứa Du nhiên giọng nói phát làm, thanh âm có chút nhẹ nào, hắn vẫn là tưởng nói điểm cái gì, lao Trương, người nhà của ngươi chúng ta sẽ chiếu cố hảo, còn có cái gì tưởng nói sao? Đám sành không dọi giếng thượng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Nơi này tất cả mọi người là đại tần quân bộ ưu tú chiến sĩ, dây sinh dây chết trên chiến trường, nhìn quen sinh ly từ biệt, có thể thương cảm, có thể rơi lệ, lại tuyệt không sẽ làm ra vẻ. Vừa mới khôi phục một ít nguyên khí, thông qua bàn tay chậm rãi độ qua đi, làm Trương Thiên binh lại lần nữa tỏa sáng một tia sinh cơ. Hắn đôi mắt tựa hồi nhiều chút thần thái, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều. Tất cả mọi người biết, đây là hồi quang phản chiếu thời khắc, đây là hắn sinh mệnh cuối cùng thời khắc. Hắn run nhẹ nhẹ môi, đứt quãng nói, du nhiên, cảm" cảm ơn ngươi sau đó lại sườn một chút đầu nhìn về phía quách tử bình lão quách đi theo đi theo du nhiên hảo hảo hảo làm thầy ta thầy ta bảo vệ cho đại tần hứa du nhiên hồng với mắt nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mu bàn tay yên tâm đi có ta ở đây đại tần vĩnh viễn sẽ không đảo còn có cái gì tưởng nói có nói cái gì để lại cho cha mẹ ngươi trương thiên binh vặn vẹo trên mặt tựa hồ miễn cưỡng bài trừ một tia xấu hổ tươi cười ai đáng tiếc ta còn không có kết hôn nữ bạn gái đều không có đâu Trung quanh rất nhiều chiến sĩ không khỏi bật cười, lại quay đầu, một bên cười một bên rơi lệ. Ai? Xem ngươi này không tiền đồ bộ dáng, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng chúng ta rút kiếm tốc độ. Hứa Du nhiên cố nén trụ nước mắt, không biết nên khóc hay cười an ủi hắn. Chúng ta đều là quan côn, đều bồi ngươi đâu? Ngươi. Trương Thiên binh khinh thường nhũ môi, lại tựa hồ tác động thương thế, đau khỏe miệng đều ở run rẩy. Ngươi không giống nhau. Du nhiên, lao quách, sống sót. Hắn thanh âm bỗng nhiên để cao rất nhiều, ngẩng đầu nhìn một vòng chúng quanh chiến hữu, la lớn: Các ngươi, các ngươi đều phải sống sót. Hô lên những lời này, Trương Thiên binh đầu lại thật mạnh nện ở gối đầu thượng, trong miệng lẩm bẩm nói, tuy rằng, thực không dễ dàng. Chính là, các ngươi đều phải sống xuất ta. Hứa Du Nhiên cầm thật chặt hắn tay, quách Tử Bình đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Trương Thiên binh đôi mắt bỗng nhiên mở thật to, nhìn về phía Trần nhà, tựa hồ nơi đó đang có vô hạn tốt đẹp thế giới đang chờ đợi hắn. Trong mắt thần thái càng thêm long lánh, trên mặt hiện lên nhu hòa mà ấm áp mỉm cười, cuộc đời này không hối hận nhập hoa hạ, tiếp sau còn làm chồng hoa người. Lời còn chưa dứt, hai mắt lại nháy mắt mất đi thần thái một hơi phun ra rốt cuộc không có tiếng động thiếu tá doanh trưởng trương thiên binh lừng lẫy hy sinh hưởng thọ 32 tuổi hứa du nhiên chậm rãi buông ra trương thiên binh còn có thừa ôm tay giơ tay mơn trớn hắn hai mắt trong bóng đêm hắn sẽ vĩnh viễn trầm miên nhưng hắn tinh thần cùng ý chí lại vĩnh viễn bất tử Chậm rãi đứng lên hướng về trương thiên binh di thể túi chảo. Trung quanh các chiến hưu cũng sôi nổi giơ tay túi chào quách tử bình buông túi chào tay rốt cuộc rốt cuộc áp chế không được bi thường nước mắt cuồn cuộn mà xuống vũ trụ cao đẳng văn minh quyển dưỡng kế hoạch lại là dân bản xứ tinh cầu vô số người sinh ly tử biệt Vận mệnh nước lũ quần quện về phía trước, vô số người động thân mà ra ngăn cản này con cự luân, lại bị nghiền áp tan xương nát thịt. Chính là theo đuổi tự do tín niệm chi hỏa, lại vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Một thế hệ lại một thế hệ người, cầm lấy kiếm, nghĩa vô phản cố hướng đi tử vong. Bọn họ coi hy sinh vì đi thông bất hủ lối tắt, tên của bọn họ đem minh khắc ở anh hùng địa kỷ niệm thượng, bọn họ ở khích lệ càng nhiều đồng chí anh dũng đi trước. Hứa Du Nhiên hoảng hốt trung ngẩng đầu, nhìn quét một vòng, nghẹn nào thanh âm hỏi, Trương Hải Dương đâu? Khóc không thành tiếng quét từ mình, tựa hồ đã mất đi tự hỏi năng lực chỉ là ngơ ngác nhìn trường tiên binh di thể. Một bên có chiến sĩ nước nở nói, "Trưởng phó doanh trưởng, hy sinh. Di thể. Di thể đều bị đánh nát." Hứa Du Nhiên tâm lại lần nữa kịch liệt co rút đau đớn, lại một vị chiến hữu rời đi thế giới này. Cái kia lúc ban đầu cùng nhau kề vai chiến đấu dâu xồm, không bao giờ gặp lại, thậm chí liền di thể đều không thấy. Hắn trầm mặc gật gật đầu, cắn chặt môi, chậm rãi tách ra đám người, đi ra chiến địa bệnh viện. Một mảnh tĩnh mịch nhân loại căn cứ, tất cả mọi người đắm chìm ở thật lớn bi thống cùng tuyệt vọng chung. đầy ngập bi phân áp lực trong lòng làm hắn liền hô hấp tựa hồ đều trở nên dị thường gian nan. Hắn tưởng ngựa mặt lên trời thách giải, phát tiết một chút trong lòng của bạo, toàn thân lại giống như không có một tia sức lực, liền nói chuyện đều thành một loại gánh nặng. Bước trầm trọng này bước, từ từ tới đến lệ ổ nạ doanh trại trước. Gõ gõ môn, đẩy cửa mà vào. Ngồi ở trên sofa, vẫn luôn tinh thần có chút hoảng hốt. Vừa mới kia chàng đại chiến, đang ở trong đó thời điểm, giống như còn không cảm thấy như thế nào. Chính là trở lại căn cứ lúc sau, một loại tìm được đường sống trong chỗ chết, dường như đã có mấy đời cảm giác lại đột nhiên sinh ra. Hồi tưởng chiến trường mỗi một cái chi tiết. Vô số lần chính mình khoảng cách tử vong, chỉ có một đường chi cách. Chầm một chút, chính mình liền đã chết. Mau một chút, chính mình cũng đã chết. Thằng đến thấy Hứa Du Nhiên chậm rãi đi vào một tới, nàng mới phản ứng lại đây. Lập tức từ trên sofa nhảy xuống tới, dùng sức bổ nhào vào Hứa Du Nhiên trong lòng ngực, nước mắt giống như mở ra miệng cống giống nhau, Manh liệt chút ra. Hứa Du Nhiên ôm chặt lấy nàng, đem vùi đầu ở mái tóc của nàng gian. Không có thiếu nữ phát hương, không có kiểu diễm hạ từ chỉ có nồng đậm huyết tinh hơi thở, vứt đi không được. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng ngẹn ngào giọng nói nói, đừng sợ, ta còn ở, ngươi thúc thúc cũng còn ở. dùng sức gật gật đầu, tinh thần trạng thái cũng hảo rất nhiều. Vuong ra hứa du nhiên, đôi tay lung tung lau trên mặt nước mắt. cái này kiêu ngạo tuyệt thế vưu vật, giờ phút này giống như một cái hủy khuất hải tử. hứa du nhiên giơ tay cho nàng tới một cái đốt cháy giai đoạn, trợ giúp nàng khôi phục một chút trạng thái, phất tay cấp còn ở hôn mê lệ òa nạ cũng tới một cái đốt cháy giai đoạn. đỡ ngồi trở lại trên sofa, hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn có việc. tái nhợt mặt khôi phục một ít huyết sắc, ngoan ngoãn gật gật đầu, đi ra cửa phòng. Hứa Du Nhiên dưới chân một cái lảo đảo, thân thể lay động một chút. Quá độ tiêu hao quá mức, sớm đã làm thân thể hắn bất kham gánh nặng. Một bên chiến sĩ thấy được, vội vàng muốn đi lên nâng hắn. Hứa Du Nhiên cười cười, lắc lắc đầu, ý bảo một chút chính mình còn không cần người khác nâng. Loại này thời điểm, hắn không thể ngã xuống, càng không dám ngã xuống. Toàn thế giới tất cả mọi người đang nhìn hắn, nếu hắn ngã xuống, hy vọng liền ngã xuống. Chương 356. Ta lấy cái gì cứu vớt ngươi? Hứa Du Nhiên chậm rãi giạ bước, đi vào Đông Phương Bạch doanh trại cửa, gõ gõ môn. Đông Phương chiến mở cửa, Nhìn đến là hắn, hơi hơi ngây ra một lúc. Hứa Du Nhiên mở ra hai tay, cùng hắn nhiệt liệt ôm một chút. Đi vào phòng, Đông Phương Bạch, Lý Toàn, Diệp Trời Cao đều ở. Hắn đi qua đi, dùng sức gắt gao ôm một chút Diệp Trời Cao, thấp giọng nói, "Cảm ơn." Hẳn là, Diệp Trời Cao cũng dùng sức ôm một chút Hứa Du Nhiên. Đối với cái này so với hắn còn nhỏ vài tuổi tinh địch, Diệp Trời Cao trước nay cũng chưa từng có đấu kỵ cùng hắn hận, chỉ có tràn đầy kính nể. Hứa Du Nhiên dùng sức ôm một chút Đông Phương Bạch, vất vả. Người cũng vất vả. Đông Phương Bạch dùng sức cảm thụ được Hứa Du Nhiên ôm còn có một thân mùi máu tươi. Bọn họ quan hệ có rất nhiều loại, xem như thế nào, lại là đồng học, đã là tình lữ, lại là chiến hữu. Chính là cái này vì ai thời đại, không có cho bọn hắn càng nhiều lựa chọn. Vì ba thánh, vì đại tần, vì tự do, bọn họ cầm lấy kiếm, tạm thời dứt bỏ kia phân tình tố. Ngày mai cùng ngoài ý mến, cái nào sẽ tới trước. Vì đối phần cảm tình này phụ trách, vì đối lẫn nhau phụ trách, bọn họ lựa chọn chôn sâu chính mình ái. Trương Thiên binh 32 tuổi còn không có kết hôn, không có bạn gái. Không phải hắn không đủ ưu tú, mà là hắn không có thời gian cùng tinh lực nói chuyện yêu đương, hắn đem chính mình thời gian toàn bộ cống hiến cho tổ quốc, cuối cùng còn cống hiến chính mình sinh mệnh. buông ra Đông Phương Bạch, Lý Toàn ôm chặt lấy Hứa Du Nhiên, với mắt vẫn luôn đảo quanh nước mắt, rốt cuộc tràn mi mà ra. Trương Hải Dương, Trương Đại Ca, hy sinh. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, vô vô Lý Toàn phía sau lưng, ta biết, ta biết. xoa xoa Lý Toàn tiểu viên tức, hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta lộ còn thực dài lâu, thực gian nan chính là chúng ta muốn mang theo bọn họ kia một phần cảm chiến đấu đi xuống, kiên cường rất khó lại là chúng ta duy nhất lựa chọn. Dứt lời, hắn đi ra doanh trại, cáo tử rời đi. Nay đó chiến hữu đều còn sống, chính là trong bất hạnh vận hạnh. Gần nhất một đoạn thời gian, chết đi quá nhiều chiến hữu, trương trạm, hải sơ, khang nhi, ẹo tổng, trương thiên minh, trương hải dương, trương trạm có nhi tử, nữ nhi, nghe nói còn có cái thực ngoan tiểu tôn tử. hải sơ là cái độc thân, người nhà đều chết ở vi rút bùng nổ lúc đầu. khang nhi cùng tổng là tất cả mọi người hâm mộ một đôi nhi tình nữ, hoàn tuyển trên đường đảo cũng không cô đơn. trương thiên minh cha mẹ còn khỏe mạnh đều là 02 năm căn cứ thị quan phụ bình thường nhân viên công tác. Trương Hải Dương nghe nói còn có cái muội muội, không biết là ở 02 năm căn cứ, vẫn là ở yến Kinh. Đông Phương Bạch cùng mẫu thân của nàng sống nương tựa lẫn nhau, còn có Đông Phương Chiến cái này kaka, còn có thúc thúc bá bá rất nhiều thân nhân. Lý toàn cha mẹ đều là 02 năm căn cứ người thường, nhưng vẫn kiên định duy trì nữ nhi duy nhất đi lên chiến trường. Lệ ố nạ là cái cô nhi, Hứa Du Nhiên xem như nàng duy nhất thân nhân. Có thúc thúc mạch chết luân bảo hộ cùng chiếu cố, quá cũng còn tính hạnh phúc. Diệp Vân Diệt, Diệp trời cao, gia trận phụ Tử Bình. Lão tử anh hùng nhi hảo hán, tiên lặng hồi tưởng này đó chiến hưu cùng bằng hưu, mỗi người đều có chính mình chí ái thân bằng, mỗi người đều nên có được hạnh phúc, vui sướng nhân sinh. Chính là này đáng chết vận mệnh, bi thảm thế giới, chen chúc tới chinh phục giả, lại vô tình hủy diệt rồi này hết thảy. Tuy rằng giết như vậy nhiều chinh phục giả, chính là hắn trong lòng hận khó tiêu, ý nan bình. Quen chân ngồi ở trên giường, tâm tình kích động, thật lâu vô pháp bình phục. Phúc. Một ngụm nhiệt huyết đã phun tới, trơ mắt nhìn trương thiên binh chết đi, lại hoàn toàn bất lực. Bên người chiến hữu không ngừng ngã xuống, hắn lại cứu không được mọi người mạnh mẽ áp chế bi thương cùng phẫn nộ ở hắn một người một chỗ thời điểm rốt cuộc bạo phát nghĩ đến đại tần này đó chiến hữu bằng hữu còn có những cái đó hàng xóm nắng diện không hai năm căn cứ bình phàm giản dị mọi người tiến kinh trong thành vây truy chặn đường hắn về nhìn đến đường chân trời thượng xuất hiện những cái đó thân ảnh có đã từng đực nhân cũng có đã từng minh Hữu nay hết thảy hết thảy đều nói cho chính hắn thế giới này còn có thể cứu giúp một chút chính là ta lấy cái gì cứu vớt ngươi lao khô kệ miệng máu tươi nhìn chính mình đôi tay còn có một thân khô cạn vết máu những người đó Trung phi rời đi cái này, bọn họ vì này phân đấu thế giới sẽ không trở lại. Ngày hôm qua là trương trạm, hải sơ, hôm nay là trương thiên minh, trương hải dương, ngày mai có lẽ chính là đông phương bạch, lệ ốn ả. Hắn rất muốn đem những người này giấu đi, giấu ở một cái người khác vĩnh viễn tìm không thấy địa phương, hảo hảo bảo vệ lại tới. Nhưng hắn không thể như vậy ích kỷ, người khác bằng hữu có thể chết, người khác nhi tử có thể chết, vì cái gì chính mình ái nhân không thể chết được. Trung chi, thằng đi nơi nào đâu? Một khi bị chinh phục giả tiến vào địa tình nơi nào còn có an toàn khu? Hô thật dài phun ra một hơi mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Việc cấp bách là khôi phục sức chiến đấu, lại nhiều hận cũng vô pháp tiêu diệt trinh phục giả, chỉ có kiếm mới có thể mang đến hy vọng. Vận chuyển một lần tự nhiên kinh tiệu truyền đại chu tru thiên, lại lần nữa chậm rãi mở to mắt. Nguyên khí tuy rằng còn chưa khôi phục viên mãn, lại cũng không hề là một chạm vào liền đào ra dọn. Vào phòng vệ sinh, mở ra tắm vòi sen, đem cả người hoàn toàn quăng vào nước ấm có thể tẩy đi mọi mịn, có thể tẩy đi bụi đất, lại như thế nào cũng rửa không sạch kia một thân mùi máu tươi. gì? Hứa Du nhiên lui ra phía sau một bước, đi ra tắm vòi sen pha nhìn vòi hoa sen đang ở phun xối. Nay đó tập mãi thành thói quen đồ dùng sinh hoạt, giống như phi thường thói quen tính xuất hiện tại bên người, chẳng sợ ở chung truyền tinh cũng là giống nhau. Phía trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới những việc này, hôm nay lại phản phất nhắc nhở hắn. Nguyên khí phát ra, nháy mắt bước hơi thủy phân. Hắn tìm một bộ đồ tác chiến mặc vào, thẳng đến tổng chỉ huy bộ. Ngày thường hắn luôn là nguyện ý ăn mặc đồ tác chiến, bất quá thời điểm chiến đấu, trên người quần áo đều là băng giáp nghị hóa ra tới. Địa tinh đồ tác chiến, thậm chí bao gồm đã từng đầu nhập quá trong quân gió bao chiến giáp, chất lượng xác thật đều quá kém cơ hồ là hắn khai chiến máy mắt, sở hữu quần áo liền hóa thành bụi bặm. Còn chưa đi đến bộ chỉ huy, thân thức đã trước quét đi ra ngoài. Đã trải qua lúc ban đầu đau từng cơn, cả tòa căn cứ tựa hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không phải mọi người quên mất bi thương, mà là lựa chọn tính che giấu miệng vết thương. Khi sinh dũng sĩ, bọn họ ở Thiên Anh Linh còn đang nhìn diễn đại địa này. Chiến đấu còn muốn tiếp tục, vì chết đi, vì tồn tại, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn kiên cường. Trong bộ tổng chỉ huy, đại tần một chúng cao tầng, giáo đoàn hơn 10 vị nghị viên, giáo hoàng sát thêm, đồ cách niết Thương giếng chính sư, ngồi hơn 20 người, tựa hồ đang ở tham thảo cái gì. Hứa Du Nhiên điều động một chút thần thức, thanh âm ánh vào thức hải. Những người này thế nhưng ở nghiên cứu đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh sự. Hắn trong lòng căng thẳng, những người này 5 lần thức tỉnh đều kém rất xa mới có thể viên mãn, thế nhưng còn nghĩ đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh. Sa thêm thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đó là bởi vì song hệ đồng tu, cũng không phải bởi vì hắn 5 lần thức tỉnh có bao nhiêu tinh thâm. Giáo đoàn sát thật còn có mấy phân kim cương phẩm chất vi giúp tốt thử, muốn tạo thành 6 lần thức tỉnh giả, lấy điệu tinh trước mắt tình huống tới nói, quả thực là thiên phương dạ đảm. Thuộc tính tương hợp kim cương cấp vị rút thuốc thử, xác thật có thể đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh. Địa tinh thức tỉnh giả cùng Hứa Du Nhiên bất đồng, Hứa Du Nhiên yêu cầu vượt cấp vị rút thuốc thử mới có thể đánh sâu vào tiếp theo cấp. Hắn muốn tăng lên tới 5 lần thức tỉnh, yêu cầu thiên thai cấp vị rút thuốc thử. Mà điệu tinh thức tỉnh giả chỉ cần cảm nhiễm, chính mình không có cảm nhiễm quá kim cương cấp vị rút là được. Lại nói tiếp đơn giản, làm lên khó. Nếu thực lực không đủ, kia hoàn toàn chính là ở đánh của mệnh Hứa Du Nhiên có vi rút vương tọa hệ thống bảo vệ, có thể cảm nhiễm vi rút mà không phải Những người khác cảm nhiễm kim cương cấp virus tử vong tỷ lệ không phải cao mà là cơ hội hẳn phải chết. Đạt tới kim cương cấp virus, cho dù là nho nhỏ cảm mạo virus, đều đủ để giết chết bộ chỉ huy chung mọi người. Đó là nguyên sinh bệnh độc, không phải thức tỉnh giả phóng thích thức tỉnh kỹ, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Sát thực tới nói, thức tỉnh giả phóng thích cực độc, càng như là một loại nguyên tố hóa bắt trước. Nếu giờ phút này địa tinh xuất hiện một vị sáu lần thức tỉnh giả, không thể nghi ngờ sẽ cực đại xoay chuyển chiến cuộc. Tuy nói một cây chẳng chống vững nhà, không nhất định có thể chuyển bại thành thắng, ít nhất không hề là nghiêng về một phía. Tựa như hiện tại hứa du nhiên chiến lược chi cường hành tuyệt đối không thua kém với một vị sáu lần thức tỉnh giả. Chính là ở tuyệt đối số lượng trước mặt vẫn như cũng là bất lực. Nếu này hai lần đại chiến không phải có người liều mình cứu rút, không phải viện binh tới kịp thời, hắn đã sớm bị vây giết. ở như vậy đại quy mô trong chiến tranh bình thường chiến sĩ không phải không hề ý nghĩa vai phụ. Tương phản bọn họ mới là vai chính. Chỉ cần lượng biến cũng đủ dẫn phát biến chất, bảy lần thức tỉnh giả đều có thể bị chiến thuật biển người đối chết. Người thể lực tinh thần lực đều không phải vô cùng vô tận. Đây là nhân loại chiến tranh. Không phải thần tiên đại chiến. Hứa Du Nhiên bước nhanh đi vào bộ chỉ huy, trong phòng mọi người xem hắn tiến nào, đều thức thời nhắm lại miệng. Tiểu Hứa Diệp Vân Diệt nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Hứa Du Nhiên đánh gãy. Hắn sắc mặt nghiêm túc quát tay: Các vị, chúng ta còn không có sơn cùng thủy tận, không thể lấy sinh mệnh đương tiền đặt được. Đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh, các ngươi có bao nhiêu người liền sẽ chết bao nhiêu người. Này, ai? Ta. Mọi người đều là xấu hổ muốn nói lại tôi, mọi người đều là người thông minh, đạo lý này mỗi người đều hiểu. Chính là mỗi một lần đều là dựa vào Hứa Du Nhiên lấy mệnh đi đua, mới miễn cưỡng duy trì cái cục diện bề tắc. Hắn mới hơn 20 tuổi, phong hoa chính ngộ, sở hữu địa tinh cao tầng giữa, tuổi nhỏ nhất, lại xông vào trước nhất mặt. Tất cả mọi người nghĩ ra một phần lực, cũng tưởng khiêu chiến một chút càng cao chính tự. Buồn ý không tật xấu, có tật xấu chính là người. Ở Hứa Du Nhiên xem ra, những người này một cái có thể đánh cũng không có, mù quáng đánh sâu vào 6 lần thất tỉnh, cũng chịu chết không khác nhau. Như vậy đều có thể thành công thăng cấp nói, còn không bằng đi mua vé số, trúng thưởng tỷ lệ khả năng còn cao một ít. Ta lý giải đại gia ý tưởng chính là Lộ Tuyên có vấn đề. Hứa Du Nhiên ngồi xuống, trầm giọng nói, ta có cái kế hoạch, không biết có phải hay không được không. Nói nói, nói nhanh lên. Nói lên đối cao đảng văn minh hiểu biết, địa tinh người đầu tôn sủng ca ngợi Du Nhiên. Nói lên cùng chinh phục giả chiến đấu kinh nghiệm, đương nhiên vẫn là Hứa Du Nhiên. Một cái điên cuồng kế hoạch Hứa Du Nhiên cao mày, một bên sửa sang lại ý nghĩ, một bên tổ chức ngôn ngữ. Chương 357: Quyết tử phản kích. Trước kia vẫn luôn không chú ý, hiện tại mới chú ý tới chúng ta căn cứ có rất nhiều hiện đại hóa phương tiện, này đó thiết bị đều là như thế nào vận chuyển? Hứa Du nhiên kỳ quái hỏi, nơi này từ trường hỗn loạn, trọng lực hỗn loạn, không phải không thể sử dụng điện tử thiết bị sao? Nga, vấn đề này a điện tử thiết bị không thể sử dụng, chúng ta chọn dùng chính là nhất nguyên thủy máy móc thiết bị, hơn nữa đều là đối độ chặt chẽ, không có gì yêu cầu máy móc thiết bị. Trần Thiên Huyền giải thích một chút, không biết từ nơi nào lại làm tới một cái bình giữ ấm, tiếp tục uống trà nóng. Chúng ta vũ khí hệ thống, uy lực tương đối cường đại vũ khí, cơ bản đều là căn cứ vào điện tử thiết bị thao tác. Sở Tân Nguyệt tiếp lời nói. Thuần máy móc thức vũ khí rất ít, hơn nữa uy lực thực lực. Liên tính là như vậy vũ khí, đã chịu nơi này trọng lực quá nhiều, xạ kích độ chặt chẽ cũng rất kém cỏi. Mệnh trung địch nhân cũng sẽ không cho chinh phục giả tạo thành cái gì thương tổn, cho nên vẫn luôn không có mang tiến vào. Nguyên Lai like là như thế này Hứa Du Nhiên trầm ngâm một chút, lại lần nữa hỏi, siêu cấp bom có thể chọn dùng máy móc phương thức tiến hành kích phát sao? A? Cái gì? Này, mọi người đều bị Hứa Du Nhiên hình tam giác mạch não cấp khiếp sợ, hắn không phải là muốn dùng siêu cấp bom đối phó chinh phục giả đi? Siêu cấp bom bởi vì uy lực quá lớn, chọn dùng đều là điện tử kích phát, cơ bản đều là điều khiển từ xa hoặc là điều kiện kích phát. Sở Tân Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, như suy tư gì nói, nếu đổi thành máy móc kích phát, cũng chỉ năng thủ động. Xôn Sao, Xôn Sao. Một trận ồn ào tiếng vang lên, bộ chỉ huy trung hơn 20 người, đều là điệu tinh đại hình tổ chức tuyệt đối cao tầng. Này đó thông minh tuyệt đỉnh người, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch hứa du nhiên ý tứ. Hắn tưởng khiêng siêu cấp bom, đối kháng chinh phục giả. Này, thật sự là quá điên cuồng. Điều chỉnh vì tay động kích phát nói. Kỹ thuật khó khăn lớn không lớn. Hứa Du nhiên lại lần nữa hối hận chính mình lựa chọn quản lý chuyên nghiệp. Ai học giỏi toán lý hóa đi khắp khắp thiên hạ. Kỹ thuật khó khăn không lớn, một hai ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Diệp Vân Diệt tao mày nói, tiểu tử ngương như thế nào như vậy thiên vị siêu bom. Nhân gia đều là phản ứng nhiệt hạch pháo, lai dẻ pháo, chúng ta chỉ có thể gạo kê thêm xuống trường. Trừ bỏ siêu bom, chúng ta còn có cái gì có thể lấy đến ra tay sao? Hứa Du nhiên cũng thực bất cát dĩ. Địa tinh chân chính có thể uy hiếp đến chinh phục giả, trừ bỏ chính hắn, liền dư lại siêu carbon hơn nữa hắn mục tiêu kỳ thật cũng không phải chinh phục giả cái này kế hoạch không được tính nguy hiểm quá lớn nói không chừng không nổ chết mấy cái chinh phục giả ngươi ngược lại đem chính mình nổ chết trần thiên huyền lắc lắc đầu chinh phục giả lại không phải ngốc tử chớ mắt nhìn ngươi khiêng siêu cấp bom tiến lên hứa tướng quân thì ngài cần phải phải bảo trọng ngài thân thể ngài an nguy quan hệ toàn bộ địa tinh an nguy thương diễm chính sư sắc mặt nghiêm túc đứng lên hướng về hứa du nhiên túi mình vẫy chào hứa du nhiên xua xua tay ý bảo hắn chưa ngồi xuống ta sẽ mau chóng chọc một đám thần quốc hệ thống Đại tần quân bộ bên này phải nhanh một chút an bài chói định sự tình. Trước mắt tiếp dẫn giả còn không có tìm được, địa tinh tình thế còn thực phức tạp, tạm thời từ đại tần quân bộ sai khiến nhân viên chói định. Hy vọng mặt khác khắp nơi có thể lý giải, chúng ta cũng sẽ tận khả năng công khai chúng ta nghiên cứu thành quả. Hắn chuyện vừa chuyện, nói đến thần quốc hệ thống, mọi người đều có chút không thể hiểu được. Ta vừa mới cẩn thận nghiên cứu một chút thần quốc hệ thống về trùng động bộ phận tri thức, này đó nội dung thực phức tạp, thâm thúy, viễn siêu địa tinh khoa học kỹ thuật văn minh trình độ. Bất quá, Hứa Du nhiên cũng không phải muốn chính mình mở ra trùng động chỉ là thô sơ giản lược hiểu biết một chút trùng động truyền thống cơ bản tri thức. Đơn giản một chút tới nói, trùng động là thông qua cường từ trường đối lưu, ở thời không loạn lưu trung hình thành một cái ổn định thông đạo, tiến tới thực hiện cùng loại với không gian gấp, thời gian tạm dừng hiệu quả. Hứa Du Nhiên hơi chút giải thích một chút trùng động nguyên lý. Mở ra, duy trì, đóng cửa, như vậy thông đạo đều yêu cầu cường đại năng lượng. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ truyền thống trận phương hướng, mất đi cái kia lớn nhất hình trùng động, khoa học kỹ thuật văn minh vẫn như cũ có biện pháp tiến công địa tình, chỉ là yêu cầu trả giá thời gian quá dài cùng phí tổn đại giới quá lớn. Nếu không thông qua trùng động, bọn họ muốn đi vào địa tinh, khả năng yêu cầu mấy chục, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Rất nhiều người đôi mắt chậm rãi sáng lên, tựa hồ có chút minh bạch hắn dụng ý. Nếu chúng ta dùng hết toàn lực, đối diện kia 4000 nhiều chinh phục giả, hẳn là có thể toàn bộ tiêu diệt. Hứa Du Nhiên meo lại đôi mắt, toát ra một tia sắc ý, chỉ là yêu cầu trả giá đại rồi quá lớn, khả năng chúng ta sẽ toàn thể bỏ mình. Bộ chỉ huy chung một mảnh tĩnh mịch, đại gia rất rõ ràng, Hứa Du Nhiên nói rất có đạo lý. 4000 nhiều chinh phục giả, không phải địa tinh hoàn toàn không có cách nào tiêu diệt, chỉ là đại rồi quá lớn khả năng muốn đem bọn họ mọi người mai táng ở chỗ này mới có thể làm được đến. Bọn họ loại nhỏ trung động, có thể là bởi vì địa tinh từ trường chấn động mới mở ra. Hiện tại hẳn là họ mất, bọn họ sẽ không lại có viện quân, cho nên bọn họ mới không có lựa chọn cùng chúng ta liều mạng. Hứa Du Nhiên khỏe miệng lộ ra lánh khóc mỉm cười, chúng ta đây liền hủy bọn họ chuyển thống trận, hoàn toàn đóng cửa cái kia đại hình trung động. T. Lúc này đại ra rốt cuộc đều minh bạch, Hứa Du Nhiên điên cuồng kế hoạch, thế nhưng là nhằm vào chuyển thống trận, mà không phải nhằm vào chinh phục giả. Không thể không nói này xác thật là cái rút tuổi dưới đáy nổi hào biện pháp, thậm chí có thể nói, từ nào đó trình độ thượng, trừ tận gốc cái này mới hoạn. Một khi hoàn toàn đoạn tuyệt chinh phục giả đường lui, tại đây 4.000 nhiều chinh phục giả, tứ cố vô thân dưới tình huống, dùng mạng người đôi cũng có thể toàn bộ đội chết. Đến lúc đó, chẳng sợ địa tinh liên quân toàn bộ trốn Ít nhất địa tinh có thể hoàn toàn an toàn mấy chục hoặc là mấy trăm năm. lấy địa tinh nhân loại tiến bộ tốc độ, mấy chục hoặc là mấy trăm năm, nói không chừng sẽ có cái thế kỷ tài trở thành bảy lần thức tỉnh giả. Nếu có thể giữ được hứa du nhiên bất tử. Hán tất sẽ trở thành bảy lần thức tình giả. Nghĩ đến đây, đại tần một chúng cao tầng đều cho nhau nhìn nhìn, lẫn nhau tâm ý nháy mắt đạt thành nhất trí. Nay bộ chiến thuật thật sự được không nói, nhất định phải nghĩ cách giữ được Hứa Du Nhiên. Truyền thống trận nhất định có thể bị phá hủy sao? Đồ cách Miết Phu đưa ra chính mình nghi vấn. Cái thứ nhất yêu cầu giải quyết vấn đề, chính là vấn đề này. Yêu cầu một viên ít nhất thượng trăm triệu tấn đương lượng siêu carbon, cần thiết có thể kịp thời kích nổ, ta khả năng không có đủ nhiều thời giờ xử lý phức tạp kích phát trang bị. Hứa Du Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay. 100 triệu tấn đương lượng Trong bộ chỉ huy lại lần nữa lâm vào yên lặng, không phải điều tinh khoa học kỹ thuật trình độ thực hiện không được, mà là lớn như vậy đương lượng, ngươi sẽ chết Diệp Vân diệt trầm giọng nói, không thể hủy diệt truyền thống trận, một khi trùng động mở ra, chúng ta tất cả đều sẽ chết. Hứa Du nhiên bình tĩnh nói, giống như ở tham thảo một đạo đơn giản toán học đề, còn có khác vấn đề. Sa thêm cao mày hỏi, ta còn cần ba người hiểm hộ ta, ba cái tuyệt đỉnh cao thủ, người quá nhiều, sợ kích hoạt năng lượng nguyên, thực lực không đủ, sợ khởi không đến điểm hộ tác dụng. Ta một người tiến lên, chỉ sợ ở giữa không trung đã bị vây giết. Hứa Du Nhiên nhìn quét một vòng, gàn từng chữ một nói, "Này ba người hẳn phải chết. Chỉ là yêu cầu cao thủ. Ta được chưa?" Diệp Vân Diệt không chút do dự giơ tay, "Ta có thể đi." "Ngài khả năng không được, ta yêu cầu cực kỳ đặc thù thức tỉnh kỹ phối hợp. Cái loại này phạm vi lớn công kích, hoặc là phạm vi lớn khống chế thức tỉnh kỹ." Hứa Du Nhiên lắc lắc đầu, "Như vậy có thể kiểm chế càng nhiều địch nhân, cho ta đột phá đi vào cơ hội. Ta phi kiếm miễn cưỡng có thể đưa ba người đánh bất ngờ trận địa địch." Bộ chỉ huy trung hơn 20 người, hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều ở tự hỏi cái này kế hoạch tính khả thi còn có đánh bất ngờ người được chọn. Hứa Du Nhiên phi kiếm ít nhất gấp 10 lần vận tốc âm thanh, có thể mang ba người đánh bất ngờ chinh phục giả. Một khi nhảy vào trận địa địch mở ra đại loạn chiến, phạm vi lớn kiểm chế địch nhân. Hứa Du Nhiên nhân cơ hội lại lần nữa phát động đánh bất ngờ, gần như kiếp nổ siêu cấp bom. Chinh phục giả sẽ nổ chết nhiều ít không biết, truyền tống trận lại hẳn là có thể hủy diệt. Tuyệt đại đa số chinh phục giả đều là hoàng kim cấp phòng ngự cơ giáp, truyền thống trận cũng là hoàng kim cấp tài liệu tu sửa. Siêu cấp bom đối hoàng kim cấp lực phòng ngự, không phải không có hiệu quả, mà là hiệu quả không như vậy hảo. Quan trọng nhất một chút Siêu cấp bom vi lực có thể tăng lên 5.000 vạn tấn đương lượng. Đối với Hoàng Kim cấp phòng ngự tới nói, tuy rằng sẽ không chí mạng, cũng tuyệt đối có thể tạo thành trọng thương. 100 triệu tấn đương lượng, sợ là kim cương cấp phòng ngự đều hoàn toàn khiêng không được. Nổ mạnh trong phạm vi chinh phục giả tuyệt đối là hôi phi yên diệt, truyền thống trận cũng sẽ sụp đổ. Địa Tinh căn nguyên tính vấn đề xem như được đến tạm thời xử lý, chinh phục giả cũng sẽ bị tiêu diệt một số lớn. Nếu lúc này Địa Tinh liên quân lại tiến hành lần thứ ba đánh bất ngờ, nói không chừng thật sự có thể một trận chiến định tàn khôn, hoàn toàn giải quyết lâu dài nguy cơ cùng trước mắt nguy cơ chỉ là cái này đại giới sẽ phi thường thật lớn, hứa du nhiên rất có khả năng sống không được tới, kia ba cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng là hẳn phải chết. kế hoạch là hứa du nhiên nói ra, hắn cũng là ôm ấp bom, nguy hiểm nhất người kia. chính là mặt khác muốn tìm ra ba người, có được đặc thù thức tình kỹ, vẫn là nếu không thích cùng địch nhân đồng quy vu tận cao thủ. cái này kế hoạch sát thật thực mới mẹ độc đáo, cũng rất lớn gan, lý luận đi lên nói thành công tỷ lệ cũng phi thường đại, yêu cầu khắc phục khó khăn cũng không ít. mọi người còn ở tự hỏi thời điểm, tích, tích, tích chói tiếng cảnh báo vang lên, màu đỏ đèn báo hiệu điên cuồng lặp lè. Mọi người đều là sử sốt, cho nhau nhìn thoáng qua, chinh phục giả nhanh như vậy liền giết qua tới. "Ven, ven, văn bộ chỉ huy nóc nhà trực tiếp bị chấn thành một mện, căn cứ nội mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng lên không." Phương xa đường chân trời thượng, chinh phục giả chỉnh tề đội ngũ đã hiện ra thân ảnh, bất quá đại khái chỉ có 1000 nhiều người. Lần này bất đồng với Dĩ Vãng, chinh phục giả không phải đi bộ mà đến, mà là hơn 30 cái năm lần thức tỉnh giả ở phía trước, 1000 nhiều danh bốn lần thức tỉnh giả ở phía sau, tập thể cao tốc phi hành mà đến. "Bá, bá, bá 60 nhiều danh địa tinh cao thủ, bay nhanh đón đi lên." một ngàn nhiều danh bốn lần thức tỉnh giả theo sát sau đó, bất quá đều là trên mặt đất chạy nhanh. bốn lần thức tỉnh giả ở trung chuyển tinh phi hành tốc độ còn không bằng trên mặt đất di động tới cũng nhanh. chính là còn không đợi hai bên đánh giáp là cả, hứa du nhiên gầm lên giận dữ, tả ra. ong, ong, ong không gian một trận kịch liệt chấn động, hơn một ngàn nói laser pháo bắn phá lại đây. đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, không chung 60 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả, lập tức có hơn phân nửa bị laser pháo hoanh vừa vặn. mặt đất 1.000 nhiều bốn lần thức tỉnh giả cũng có hơn một nửa bị laser pháo đánh trúng. vanh, vanh. Vên một 1000 nhiều môn phản ứng nhiệt hạch pháo, tập thể bắn trụ. Một mảnh bắt mắt lộng lấy lửa cháy hiện lên, địa tinh căn cứ lập tức mở ra địa ngục hình thức. Bá, bá, bá kêu một ngàn nhiều danh chinh phục giả, một vòng tề bắn lúc sau, xoay người liền triệt, chút nào cũng không ham chiến. Chương 358. Chinh phục giả du kích chiến. Đang ở suất đội điên cuồng rút lui lang đồ, lệnh nói, lấy lòng thanh âm truyền đến, tướng quân, đây là kế hoạch của ta. Ngài xem, còn vừa lòng. Đều nói lang nhân tộc, hung tàn, giàu hoạt, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Bạch khởi tán dương gật gật đầu nếu liệu tinh dân bản xứ không muốn từ bỏ hứa du nhiên như vậy liền cùng nhau trôn cùng đi những cái đó dân bản xứ không dám tới truyền thống trận lại không có chúng ta tính cơ đọc cường chỉ sợ chỉ có hứa du nhiên có thể đuổi theo chúng ta chính hắn một người cũng không dám truy lang đổ phát ra khạc khạc cười quái dị thanh chúng ta không chừng khi đi hoành tạc một vòng tiêu hao bọn họ sinh lực ở chúng ta năng lượng tiêu hao xong phía trước khẳng định đã đem bọn họ đánh đến quân lính tan dã các ngươi cẩn thận không cần chúng mai phục bạch khởi nhắc nhở một chút thỏa thuê đặc ý lang đổ tướng quân ngài yên tâm ta đem dư lại 3.000 người Chia làm ba cái đại đội, phụ trách tiếp ứng chúng ta, cũng có thể dự phòng bị địch nhân mai phục vây quanh. Lang Đổ màu đỏ tươi đầu liếm liếm môi, nếu bọn họ từ bỏ trùng động xuất khẩu phòng ngự, chúng ta liền đánh vào địa tinh, sắt cái long trời lở đất. Hảo. Lang Đổ, ngươi lần này biểu hiện thực hảo. Bạch Khởi trầm giọng nói, ta sẽ mau chóng nghị cách, mở ra tân trùng động tiếp ứng các ngươi. Là, tướng quân. Lang Đổ một lần nữa cắt hồi chiến đấu chỉ huy kênh, các binh đệ, sẵn không sẵn. Ha ha, bức. Vẫn là Lang Thống lĩnh đủ tàn nhẫn. Thống lĩnh Khi nào chào chút dân bản xứ, đánh bữa ăn ngon. Lang Đổ trong lòng cũng là đại hỉ, không nghĩ tới chiêu này hiệu quả tốt như vậy. Không hưởng một binh một tốt, khiến cho địa tinh dân bản xứ tổn thất thảm trọng. Cái kia kỳ tranh chính là cái hốc heo, cũng không biết như thế nào hôn đến thống lĩnh. Chỉ có kỳ tranh trong lòng âm thầm mắng, tham lam, xảo trá Lang Đổ, buông xuống trung chuyển tinh liền đoạt hắn thống lĩnh vị trí, trong lòng tự nhiên là thập phần khó chịu. Trận đầu đại chiến, hắn dùng 1000 nhiều chinh phục giả trung đội, xử lý 5000 nhiều dân bản xứ thức tỉnh giả. Nghe nói dân bản xứ bên kia còn chính mình giết chết 5000 nhiều đạo binh. Một vạn nhiều danh thức tỉnh giả, cơ hồ toàn quân bị diệt. Phía chính mình mới tổn thất 300 nhiều người, loại này chiến tổn hại tỷ lệ, tuyệt đối hẳn là công lớn một kiện. Lang đổ tiếp nhận thống lĩnh chi vị sau, liều mạng cái một, chiến tổn hại tỷ lệ, lại nhiều lần chịu ngợi khen. Địa tinh liên quân căn cứ, bị một vòng tề bắn của Ngôynh Lạm Tạc lúc sau, cơ hồ biến thành một mảnh phế tích. Tuy rằng có một ít năm lần thức tỉnh giả, bị laser pháo đánh trúng, lại đều chỉ là vết thương nhẹ, không có xuất hiện chiến tổn hại. Chính là bốn lần thức tỉnh giả, lại đã chết mười mấy người, bị thương hơn trăm người. Ba lần thức tỉnh giả cùng bình thường chiến sĩ tử vong hơn 1000 người. Nhìn một mảnh hỗn độn căn cứ, lửa cháy ở bốc lên, khói đặc cuồn cuộn trung thỉnh thoảng truyền đến bị thương giả kêu thảm thiết. Một chúng liên quân cao tầng, nha máng dục nước, rồi lại không thể nơi hạ. Hứa Du Nhiên nắm tay nắm chặt khanh khách rung động, tức giận bừng bừng, lại cũng không dám dễ dàng truy kích. Lấy hắn hiện tại trạng thái, lại lần nữa lâm vào vây công nói, phòng trường liền 5 phút đều càng không số dưới. Chinh phục giả chỉ xuất động một cái ngàn người trung đội, rõ ràng mặt khác 3000 chinh phục giả còn mai phục tại phụ cận. Ta đồng ý tiểu hứa kế hoạch, ta báo danh. Trần Thiên Huyền tức giận đến dâu đều bay lên tới lão trần, ngươi sở tân nguyệt đầy mặt ưu sắc nhìn về phía trần thiên huyền. ta cũng đồng ý, ta cũng báo danh. xa thêm gầm lên giận dữ. ta báo danh. đồ cách miết phu này bảo tính tình cũng nhịn không được. sinh tử xem đạm, không phục liền làm. chiến đấu dân tộc luôn luôn chính là chính trực mặt, đâu chịu nổi loại này bất khí. đánh lại đánh không lại, chạy lại không thể chạy. chớ mắt nhìn nhân gia như vậy anh một pháo liền đi, truy cũng không dám truy. bàn bạc kỹ hơn. diệp vân diện thái độ khác thường, mạnh mẽ áp chế lửa giận. hắn là đại tần quân bộ tối cao quan chỉ huy cơ hội tương đương với liên quân tối cao quan chỉ huy Trần Thiên Huyền vốn nên là giúp hắn bày mưu tính kế ở giữa phối hợp phòng ngừa hắn xúc động lô mãng kết quả hiện tại Trần Thiên Huyền so với hắn còn nổi trận lôi đình hắn chỉ có thể ép dạ cầu toàn trấn an một chút mọi người cảm xúc rất nhiều liên quân cao tầng còn tưởng mở miệng lại bị hắn những lời này đổ trở về còn có bất đồng ý cái này kế hoạch sao Trần Thiên Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn quét một vòng nhìn đến vừa rồi tham dự thảo luận một đám người đều không có dị nghị hắn nhìn nhìn Diệp Vân Diệt thật mạnh gật gật đầu Diệp Vân Diệt trầm giọng nói từ giờ trở đi Sở Hữu bốn lần thức tỉnh dưới chiến sĩ, toàn bộ rút khỏi trung động. Đại tân viện nghiên cứu khoa học phụ trách vũ khí cải tạo, Sở tân nguyện phụ trách tuyển chọn nhân thủ, Hứa Du nhân phụ trách gõ định người được chọn. Là Liên quân cao tầng cùng kêu lên trả lời, ngẹn quất, phẫn nộ, sắc bén sát ý, tràn ngập này một mảnh không trung. Lần này chinh phục giả thay đổi chiến thuật, nếm tới rồi ngon ngọt, khẳng định còn có tiếp theo, thậm chí là vô số lần. Như vậy đáng khinh lấy máu liệu pháp, làm tất cả mọi người thực đau đầu. Chinh phục giả lợi dụng siêu cường chỉnh thể tính cơ động, không cùng ngươi chính trực mặt, ngẫu nhiên như vậy tới càn quét một lần lại có cái mười mấy, 20 thứ, trận chiến tranh này cũng căn bản không cần đánh, sinh lực đều bị người tiêu hao xong rồi. Nguyên bản chinh phục giả một mình thâm nhập, không có hậu viên, không có tiếp viện, không thích hợp đánh đánh lâu dài. Hiện tại thế cục xoay chuyển, biến thành điệu tinh liên quân không dám đánh đánh lâu dài. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, thất bại thảm hại chỉ là vấn đề thời gian. Đại tần quân bộ mọi người bắt đầu phân công nhau chứng thực, yêu cầu hứa Du nhiên làm sự tình cũng không nhiều. Với hắn mà nói, vẫn là khôi phục thương thế quan trọng nhất. Tam đại chiến kỹ, bởi vì phía trước tích lũy thâm hậu nội tình, tiến bộ thần tốc. Chính là tới rồi hiện tại cái này giai đoạn, cơ bản đã háo không nội tình. Đối với thân pháp, kiếm thuật, tay không cách đấu lĩnh ngộ năng lực, đã tới rồi một cái hạn mức cao nhất, ngắn hạn nội lại tưởng đề cao cũng không quá khả năng. Lại học tập tân chiến kỹ, hiện tại thời gian không đủ, hơn nữa cũng sẽ phân tán tinh lực, còn không bằng truyền tâm hiểu rõ này tam đại chiến kỹ. Diệt tinh tay hiện tại nắm giữ tới rồi nhị đoạn tham dò trường pháp, có thể từ nguyên anh chi thân tiến hành tu luyện. Bước chậm sao trời cũng là nắm giữ tới rồi nhị đoạn trung cấp thân pháp, cũng có thể từ nguyên anh chi thân tiến hành tu luyện. Nắm giữ tốt nhất chính là kiếm pháp chiến kỹ. Tự tại vẫn tâm kiếm đã tới rồi bốn đoạn huy kiếm chẳng tình, chẳng chính là tình, vẫn là tâm. Từ bốn đoạn bắt đầu, đối ý cảnh yêu cầu càng ngày càng cao, kiếm pháp ngược lại không có gì cực kỳ địa phương. Bản thể có thể ở tu luyện khoảng cách, nghiêm túc nghiền ngẫm kiếm pháp ý cảnh, bị oanh tạc thành một mảnh phế tích căn cứ, không hề trùng kiến giá trị. Đại tần xây dựng cơ bản quân ma xuất động, đơn giản rửa sạch một chút hiện trường, nhanh chóng dựng một đám giản dị doanh trại. Lưu lại đóng giữ thức tỉnh giả, bất quá mới 1000 nhiều người, tự nhiên cũng không cần quá nhiều phòng cùng phương tiện. Phía trước xây dựng căn cứ này thời điểm, Suy xét chính là Trường Kỳ Phong Thủ, hơn nữa không có nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy chinh phục giả. Liên quân từ địa tinh toàn cầu các nơi gom góp linh thạch, thực mau vận đến trung chuyển tinh, bất quá chỉ có 500 khối, miễn cưỡng đủ hứa du nhiên khôi phục thương thế. Lần này nguyên anh chi thân cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, chủ yếu chính là hao tổn quá lớn. Chinh phục giả nếm đến ngon ngọt lúc sau, mỗi cách mấy giờ liền tới quấy rầy một lần, thời gian cũng không cố định. 60 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả tạo thành hai cái tiểu đội, trước áp tiến hành phòng ngự. Tuy rằng có phong bị Câu đối quân tạo thành hao tổn trên diện rộng hạ thấp, nhưng vẫn như cũ còn có thức tỉnh giả bị đả thương. Như vậy kéo xuống đi, chinh phục giả trả giá chỉ là vũ khí năng lượng, mà địa tinh liên quân trả giá lại là sinh mệnh đại giới. Hứa Du nhiên đã từng ý đồ tổ chức một chi tiểu đội đánh lén chinh phục giả, đáng tiếc nhân ra dò xét hệ thống so với bọn hắn tưởng tượng tiên tiến. Chẳng những không có phục kích thành công, nay chi phục kích tiểu đội ngược lại tao ngộ phá thành. Thiếu chút nữa không đem Hứa Du nhiên khí huyết máu, nhưng như cũ lấy này đó chinh phục giả không thể nới hạ. Đại tần lao tổ tông Du kích chiến sách lược bị chinh phục giả phát huy tới rồi cực hạ. Người truy ta liền chạy, người đỉnh ta liền đánh, đánh xong ta còn chạy. Địa tinh liên quân này một ngàn nhiều người bị chinh phục giả lăn lộn khổ không nói nổi, liền cơ bản nghỉ ngơi đều không thể bảo đảm. Hai ngày sau, rốt cuộc truyền đến ba cái tin tức tốt. Thần quốc hệ thống đại phê lượng bị hứa du nhiên chóc, đại tân viện nghiên cứu khoa học tổ chức 500 nhiều người tiến hành trói định. Những người này bên trong có chiến sĩ, có nhân viên nghiên cứu, có các ngành các nghề tinh anh, còn có tu luyện giả. Đại gia phân loại đối thần quốc hệ thống tri thức tiến hành trải vượt cùng ký lục, thu hoạch rộng lượng có giá trị tình báo đã chịu chinh phục giả bản thân thức tỉnh số lần hạn chế, công pháp, chiến kỹ linh tinh, tối cao chỉ có thể đến ngũ đoạn. Bất quá, một môn bí pháp cũng không có đạt được, có thể thấy được bí pháp vi lực cùng đạt được khó khăn nhất định vượt qua địa tinh người tưởng tượng. Chiến kỹ nhiều nhất có thể làm thức tỉnh giả đem tự thân thực lực trăm phát huy, mà bí pháp lại có thể vượt qua cái này hạn mức cao nhất. Nhiều nhất có thể dơ lên 100 cân trọng vật người, thi triển bí pháp lại có thể dơ lên 150 cân, cái này làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi, đáng tiếc lại không có đầu mối. Đến nơi chiến ký tu luyện, cũng là có rất nhiều phụ trợ thủ đoạn cùng thiết bị. Giáo đoàn đã từng miễn phí đưa tặng cấp các đại tổ chức tu luyện thiết bị, rất nhiều đều có thể dùng để phụ trợ tu luyện chiến kỹ. Lúc này, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like những cái đó cái gì kháng tính phòng tu luyện, căn bản chính là lấy tới tu luyện. Tốt nhất tu luyện trường sở vẫn là một ít đặc thù thiên nhiên hoàn cảnh. Tỷ như Indonesia mộ vật thành được xưng là thế giới lôi đều, nơi này liền đặc biệt thích hợp tu luyện lôi điện hệ chiến kỹ. Mà vũ trụ chung như vậy thần kỳ địa lý hoàn cảnh càng là nhiều không kể xiết. ở như vậy đặc thù hoàn cảnh chung tu luyện chiến kỹ, thường thường có thể làm ít công to rồi lại không cần thêm vào tiêu hao năng lượng. Ở giáo đoàn lôi điện kháng tính phòng tu luyện, muốn đạt tới mậu vật thành như vậy lôi điện cường độ cùng tần suất, yêu cầu linh thạch số lượng có thể nói con số thiên văn. Trong điểm là ở mộ vật thành, có thể mấy và người, thậm chí mấy chục vạn, thượng trăm vạn người đồng thời tu luyện. Nay đó từ thần quốc hệ thống sao chép trí thức, tuy rằng đều chỉ là vũ trụ cao đẳng văn minh ra lông, lại cung cấp đại tần viện nghiên cứu khoa học chuyên gia nhóm mang đến khó có thể tưởng tượng thật lớn thu hoạch. Hứa du nhiên ở tu luyện này tam môn chiến kỹ thời điểm, liền biết có chút đặc thù hoàn cảnh có thể tăng lên tốc độ tu luyện đáng tiếc hắn muốn tỏa chấn trùng động căn cứ, căn bản vô pháp phân thân đi tìm như vậy đặc thù hoàn cảnh. Hơn nữa địa tinh kỳ thuật cũng không lớn, có thể tìm được mộ vật thành như vậy địa phương đều đã rất khó được. Muốn tìm được càng nhiều thích hợp tu luyện chiến kỹ hoàn cảnh, kia quả thực là nằm mơ. Bất quá kỹ thuật mặt loại này đột phá tính tiến triển, cũng coi như là khó được tin tức tốt. Mấy thứ này hiện tại thuật nhìn cũng không thu hút, đó là bởi vì đại gia còn không có tử giữa được lợi. Một khi có càng nhiều người tu luyện thành chiến kỹ, kia toàn bộ địa tinh chiến lực trình độ tất nhiên bảo chứng. ở như thế cần coi địa tinh, muốn tài nguyên không tài nguyên tranh công pháp không công pháp, muốn chiến kỹ không chiến kỹ, muốn hoàn cảnh không hoàn cảnh, rất nhiều người còn có thể tu luyện đến bây giờ loại này cảnh giới. Nếu làm những người này được đến càng tốt công pháp, học tập cường đại chiến kỹ, tuyệt đối sẽ mang đến một lần nổ mạnh tính bay vọt. Chương 359. Nhẹ như hồng mao lại cũng trọng như Thái Sơn. Chẳng những quan trọng nhất kia cái 100 triệu tấn đương lượng siêu carbon, thuận lợi hoàn thành cải tạo, còn thuận tiện cải tạo rất nhiều mini siêu carbon. Siêu carbon nguyên lý kỹ thuật cũng không phức tạp, công nghệ cũng không có rất cao đoàn, chỗ khó là nguyên liệu. Đã từng tiền tam đại siêu carbon Tinh luyện nguyên liệu này, một khối liền khó ở rất nhiều quốc gia. Hiện tại chọn dùng hệ lùm 3 làm nguyên liệu, tiến thêm một bước hạ thấp chế tạo khó khăn. Nhưng đối với trừ bỏ đại tần bên ngoài tổ chức tới nói, nguyên liệu thu hoạch khó khăn liền lớn hơn nữa, ở mặt trăng có vô cùng vô tận hệ lùm 3, đáng tiếc bọn họ lấy không được. Muốn siêu cấp bom điều khiển từ xa nổ mạnh, yêu cầu tương đối tới nói tương đối phức tạp kỹ thuật. Nhưng nếu yêu cầu tay động kích phát, hơn nữa vẫn là thuần phát, vậy đơn giản quá nhiều. Hệ lùn 3 nguyên liệu sử dụng, làm siêu cấp bom thể tích kịch liệt thu nhỏ lại. Một quả chủ bom, còn có 5000 nhiều cái mini bom đang từ đại tần vận hướng nam mỹ đại lục. Này 5.000 nhiều cái mini bom, mỗi một quả chỉ có 50 vạn tấn đương lượng. Bất quá gần gũi lực sát thương cũng sẽ phi thường cường đại, khoảng cách 10 mét nổ mạnh lựu đạn cùng ở trong tay nổ mạnh lựu đạn, hiệu quả hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Mỗi một vị đóng giữ trung chuyển tinh chiến sĩ đều sẽ phân đến một quả mini siêu cấp bom, chỉ có thể tay động, thuấn phát, đại gia cũng rất rõ ràng, đây là dùng để làm gì đó. Mỗi người biết được tin tức này thời điểm, tâm tình đều thực trầm trọng, lại không có bất luận kẻ nào có câu oán hận. Lần thứ hai đại chiến tình hình chiến đấu chuyển quay lại địa tinh thời điểm. Toàn bộ thế giới một mảnh tích mịch. Chinh phục giả cường đại cùng không ngừng tăng bình, là mỗi người đều có loại mưa gió sắp tới gấp gáp cảm. Lúc này, Đại Tần cơ hồ tiếp quản sở hữu nhân loại căn cứ quản lý cùng an bảo công tác. Ở Đại Tần Quốc vụ viện cùng quân bộ cường lực thủ đoạn trước mặt, vô luận cái nào nhân loại căn cứ, đều thực đi mau thượng quy đạo. Tuy rằng cùng đại thay biến thời đại phía trước, còn vô pháp đánh đồng. Bất quá chỉnh thể xã hội trật tự, đang ở nhanh chóng khôi phục vương vàng. Các loại bạo lực hành vi, biến dị thú tàn sát bừa bãi, thực phẩm cùng dược phẩm cung ứng, nhân dân cơ bản sinh hoạt bảo đảm, đều được đến cực đại cải thiện. Ngay cả dị khu, cái loại này hỗn loạn sống nghèo đều bị nghiêm khắc quy phạm lên. Càng tốt sinh hoạt, càng tốt tương lai, làm toàn thế giới mọi người, mặc kệ ở vào cái nào góc, đều có thể cảm nhận được sinh hoạt hy vọng cùng sinh mệnh tôn nghiêm. Đã có thể vào lúc này, lần thứ 2 đại chiến tin tức truyền đến. Tuy rằng tạm thời đánh lui chinh phục giả, lại vẫn là tương đương với chiến bại. Cái này làm cho mọi người trong lòng đều bị kín một tầng khói mù, vừa mới nhìn đến hy vọng ánh sáng, tựa hồ đang ở chậm dãi tắt. Các tổ chức lớn hướng trung chuyển tinh căn cứ, điên cuồng tăng binh, ba lần trở lên thức tỉnh giả cơ hộ dốc toàn bộ lực lượng, toàn cầu trưng binh công tác tiến triển thực thuận lợi. Hơn nữa tu luyện ra chân khí tu luyện giả, cộng lại trưng binh đã vượt qua 3.000 vạn. Đặc biệt là Hứa Du Nhiên thả ra tiểu gió, phá giải thần quốc hệ thống, mấy chục vạn loại công pháp, chiến kỹ, chỉ cần gia nhập liên quân là có thể tu luyện. Này đó ưu việt điều kiện, hấp dẫn vô số tưởng thông qua tăng lên thực lực, thay đổi vận mệnh người. Mà Đại Tần viện nghiên cứu khoa học trừ bỏ nhóm đầu tiên này 5.000 nhiều cái mini bomb, còn ở quần quận không ngừng chế tạo tân mini bomb. Sở hữu chiến sĩ tiến vào trung chuyển tinh đều sẽ lãnh đến một quả, rời đi trung chuyển tinh tất cần thiết nộp lên trên. Khi cần thiết, này 5000 cái mini bom sẽ là ngọc nát đá tan trung cực thủ đoạn. Tuy rằng vi rút bùng nổ, làm điệu tinh dân cư giảm mạnh, rất nhiều người đều mất đi thân nhân. Chính là chân chính người cô đơn quá ít, không có thân thích, tổng còn có ái nhân, bằng hữu. Mỗi một cái đi vào chung truyền tình, lòng mang mini bomb người đều có bọn họ hy vọng bảo hộ người. Ngay cả hứa du nhiên như vậy ngoại tinh dị dân, đều có quá nhiều, quá nhiều hắn muốn bảo hộ người. Huống chi là điệu tinh bản điệu dân bản xứ cư dân, sợ chết cũng muốn căng da đầu đi lên chiến trường rất nhiều người là vì thăng quan phát tài, rất nhiều người là vì tăng lên thực lực, rất nhiều người là bị buộc bất đắc dĩ. chính là nếu lựa chọn tổng quân, liền không còn có đường rút lui. đại tần quân bộ thiết huyết thiếu soái hứa du nhiên ra lệnh một tiếng, hố sát 5.000 nhiều danh thức tình giả. kia một màn toàn cầu phát sóng trực tiếp, làm tất cả mọi người cảm nhận được hứa du nhiên quyết đoán cùng kiên quyết. tuy rằng khuyên lui rất nhiều người, lại vẫn như cũ có không sợ trên người, tưởng từ trên chiến trường bắt được chính mình muốn bắt được đồ vật, chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, bắt một bác xe đạp biến mồ cò. Hứa Du Nhiên đã từng gần gũi cảm thụ quá 50 vạn tấn đương lượng linh tạng, 10 mét trong vòng, bốn lần thức tỉnh chinh phục giả khẳng định ngăn không được. 50 mét trong vòng, khả năng sẽ trọng thương. Vượt qua 50 mét phạm vi, khả năng sẽ vết thương nhẹ hoặc là đã chịu mánh liệt quấy nhiễu. Vượt qua 500 mễ, nhiều nhất chính là lóe một chút đôi mắt, quấy nhiễu một chút tầm mắt mà thôi. Năn để chính là, ở ngươi muốn cùng chinh phục giả đồng quy vu tận thời điểm, như thế nào mới có thể tiến vào chinh phục giả 10 mét phạm vi? Hơn nữa loại này chiến thuật, một khi sử dụng quá một lần lúc sau, chinh phục giả tất nhiên có điều phòng bị về sau cũng chỉ có thể coi như một loại thường quy kinh sợ tính vũ khí tới sử dụng mà rất khó đạt tới sát thương mục đích. tuy rằng đại tần viện nghiên cứu khoa học cơ hồ phá giải thần quốc hệ thống ký lục sở hữu nội dung đáng tiếc về cao tinh tiêm kỹ thuật này một khối thần quốc hệ thống nhiều nhất xem như cái bản thuyết minh các loại kích cỡ cơ giáp thuyết minh các loại chiến hạm thao tác thuyết minh các loại vũ khí sử dụng thuyết minh lại không có này đó cao tinh tiêm kỹ thuật nguyên lý công nghệ bản vẽ này một loại đồ vật biển sao thần quốc uy áp nửa cái vũ trụ dựa vào không chỉ là mạnh mẽ vũ lực Còn có viễn siêu mặt khác trí tuệ văn minh khoa học kỹ thuật trình độ. Dù cho một vạn nhiều vũ trụ quốc, giống như đã hư cấu biển sao thần quốc, chính là bọn họ đồ có cường đại vũ lực, lại không có chính mình trung tâm kỹ thuật. Đây cũng là biển sao thần quốc tuy rằng từ từ suy nhược, lại như cũ có thể thống ngự khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh nguyên nhân chủ yếu. Thần quốc nắm giữ nhất trung tâm kỹ thuật, vi rút thuốc thử, thần quốc hệ thống, các loại cao tinh tiêm vũ khí, không thiên chiến hạm kỹ thuật, xung động kỹ thuật, thức tỉnh giả công pháp, chiến kỹ nghiên cứu phát minh. đương này một vạn nhiều vũ trụ quốc trung tâm mạch máu, nắm giữ ở thần quốc trong tay khi Bọn họ tưởng phản loạn, cũng muốn cẩn thận châm trước một phen. Trừ bộ biển sao thần quốc hệ thống, không có bất luận cái gì mạng lưới thông tin lạc có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đại gia muốn vượt tinh tế liên hệ, thậm chí là vượt trùng động liên hệ, chỉ có thể thông qua thần quốc hệ thống. Ở nhân gia mạng lưới thông tin lạc chung, hạ đạt các loại chiến đấu mệnh lệnh, tấn công nhân gia sao. Kia chẳng phải là thành chê cười. Cho nên dù sao cũng phải tới nói, này một vạn nhiều vũ trụ quốc khoa học kỹ thuật trình độ so lẻ không đồng đều. Rất nhiều siêu việt địa tinh khoa học kỹ thuật trình độ, rất nhiều thậm chí còn không bằng địa tinh. Chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới những cái đó sinh mệnh tinh cầu xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, thăng cấp trở thành 7 lần thức tỉnh giả. Thần quốc hệ thống tuy rằng không có những cái đó trung tâm kỹ thuật, bất quá như thế nào tăng lên thực lực, xác thật cái gì cần có đều có. Nay cùng biển sao thần quốc điểm xuất phát cũng có rất lớn quan hệ, bọn họ cùng tu luyện văn minh chiến tranh, yêu cầu quần quận không ngừng cường giả xuất hiện. Đứng ở biển sao thần quốc góc độ, hẳn không thể toàn vũ trụ đều là 7 lần thức tỉnh giả, nháy mắt tiêu diệt tu luyện văn minh trận doanh. Dù sao chỉ cần các ngươi còn sử dụng thần quốc này, đó cao tinh tiêm kỹ thuật, sẽ không sợ các ngươi phản địa tinh liên quân trước mắt nhất quan tâm cũng là tăng lên thực lực này một hối, thần quốc hệ thống giải liên quân lửa xém lông mày mini bomb còn lại là một châm thuốc trợ tim lại lần nữa cấp địa tinh nhân dân ăn cái thuốc cá thần thật sự ngăn cản không được liền mỗi người khiêng một quả mini bomb, bắt người mệnh đôi cũng muốn đôi chết này đó chinh phục giả chẳng sợ chính mình chết trận cũng có thể cấp người nhà lưu lại mấy đời áo cơm vô ưu cái thứ ba tin tức tốt là một trường giấy đưa đến hứa du nhiên trong tay thời điểm nhìn trên giấy danh sách hắn cũng có chút hơi hơi ngạc nhiên hắn muốn tìm ba cái cao thủ cùng hắn cùng nhau đánh sâu vào trận địa địch, vì hắn phân tán binh lực, dễ bề hắn tiến hành gần gũi kích nổ. Khoảng cách quá xa nói, hiệu quả khẳng định cũng sẽ kém rất nhiều. Muốn hủy diệt như vậy đại diện tích hoàng kim cấp tài liệu chế tạo ngôi cao, cần thiết muốn gần gũi hoành tạc mới được. Kia 4000 nhiều chinh phục giả không phải người chết, nhìn đến hắn như vậy điên cuồng đánh sâu vào ngôi cao, còn mang theo cái đại gia hỏa. Ngắm lại cũng biết, khẳng định có miêu nị, tuyệt đối sẽ liều chết ngăn lại hắn, thậm chí là trực tiếp vây giết hắn. Cùng hắn cùng nhau hướng trận kia ba cái cao thủ, còn lại là hẳn phải chết. 4000 nhiều chinh phục giả vây công dưới Hờ Du Nhiên đều là hẳn phải chết, càng miễn bản những người khác. Hùng chi 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom, gần gũi nổ mạnh, này ba người khẳng định khiêng không số dưới. Hắn nguyên bản cho rằng, cho dù có người báo danh, hẳn là cũng này đây đại tần quân bộ lão lãnh đạo là chủ, hơn nữa báo danh nhân số phòng trừng cũng không mấy cái. Lại không nghĩ rằng, kia tờ giấy thượng dặm dặm viết mấy chục cá nhân, còn có bọn họ thức tỉnh kỹ. Hắn thấy được rất nhiều quen thuộc tên, cũng thấy được rất nhiều xa lạ tên, rất nhiều người đều thức tỉnh kỹ cũng rất có đặc sắc. Trần Thiên Huyền, Sở Tân Nguyệt, Khương Quý, Hạ Hoàng, Phương Kình, Sa Thêm mạch chiết luân, cổ liệt, đồ cách nứt phu, diệu, giỏi sở tháp phu thoát, đức lai đăng ái mạn liễu, hộ kình, dỗ nghèo. Nay trong đó, rất nhiều người vẫn là các tổ chức lớn người phụ trách. Hắn thấy được Diệp Vân diệt tên, lại bị người dùng bút đồ đen. Chắc là Đại Tần không hy vọng đem sở hữu lao tướng, toàn bộ tiêu hao không còn. Hơn nữa Diệp Vân diệt thực lực tuy rằng mạnh mẽ, bất quá hỏa hệ thức tỉnh ký kiếp hỏa đốt tâm, lại là đơn thể công kích loại hình thức tỉnh kỹ, còn chiến chung cũng không quá áp dụng. Sở Tân Nguyệt Thủy hệ thức tỉnh ký, cũng thực không tồi, bất quá giống như còn có càng tốt lựa chọn. Hứa Du nhiên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, phân tích lên, hắn đem người danh toàn bộ đắp lên, chỉ là đơn thuần phân tích thức tỉnh kỹ, như vậy có thể càng lý tính, càng khách quan tiến hành phán đoán, không đến mức xuất hiện cảm tình nhân tố mang đến mộ phán. Chính là có chút người thức tỉnh kỹ quá có đặc sắc, che lại tên cũng không có gì dùng. Trần Thiên Huyền mọi thanh âm đều im lặng, không thể không nói, quần chiến giữa tuyệt đối là nhất đẳng nhất phụ trợ thần kỹ, nhất định trong phạm vi thức tỉnh giả sẽ nhanh chóng mất đi nguyên tố chi lực. Vậy ý nghĩa hắn chỉ cần tiến vào chiến trường, nhất định trong phạm vi đại gia chỉ có thể bằng vào chân thật chiến lược tác chiến. võ kỹ chiến kỹ đều có thể dùng nhưng là nguyên tố hóa thức tỉnh kỹ nguyên tố chi lực thêm vào đặc thù kỹ năng hết thảy mất đi hiệu quả chiến kỹ mất đi nguyên tố chi lực thêm vào cùng bình thường võ kỹ cũng không quá lớn khác biệt ở cái này trong phạm vi nếu tái xuất hiện hứa du nhiên vi kiếm kết quả thực chính là địch nhân sinh mệnh thu hoạch cơ bất quá cái này kỹ năng hạn chế cũng phi thường đại phạm vi đầu tiên là cái ngạch thường, thi triển một lần lúc sau sẽ có nhất định làm lệnh thời gian mới có thể lại lần nữa thi triển so sánh mà nói một cái khác cám hấp hệ thức tỉnh kỹ căn bớt, tựa hồ cũng không tồi giống như cái này là khương quỹ thức tỉnh kỹ nhìn trên giấy rậm rạp thức tỉnh kỹ có chút cảm xúc mênh mông hứa du nhiên lâm vào trầm tư biết rõ đây là hẳn phải chết nhiệm vụ còn có nhiều người như vậy báo danh đại đại ra ngoài hắn đoán trước nhìn đến này phân danh sách hắn giống như liền thấy được địa tinh văn minh hy vọng tham sống sợ chết tham sống sợ chết định nội tranh quyền đoạt lợi đây là địa tinh người nay tờ giấy thượng mỗi một cái tên cũng là địa tinh người làm ra cái này lựa chọn khả năng mỗi người đều có chính mình lý do lại nhất định đều có đồng dạng mục đích chiến thắng chinh phục giả bảo hộ trong lòng sở ái nay tờ giấy nhẹ như hồng mao, lại cũng trọng như thái sơn. ts, nam kinh toàn viên hạch toàn kiểm tra đo lường, ta muốn mang cả nhà đi xếp hàng kiểm tra đo lường. luôn có một loại lực lượng, làm bạn chúng ta cộng độ cửa hải khó khăn. hà nam cố lên, nam kinh cố lên. chương 360. trăm tòa định người lựa chọn. đại tần quân bộ khương quý, thức tỉnh kỹ cắn nuốt, ám hách hệ thức tỉnh kỹ, có thể ở thừa nhận trong phạm vi cắn nuốt hết thể nguyên tố chi lực. một khi siêu việt thừa nhận hạn mức cao nhất, tắc sẽ bị tràn đầy năng lượng, tạc đến dập nát. chân thiên huyền mọi thanh đều im lặng ở khác chế nguyên tố chi lực phương diện hiệu quả khả năng càng kéo dài, hơn nữa không có gì tác dụng phụ, chính là hiệu quả quá chậm, quá ôn hòa, địch nhân quá nhiều, công kích quá cường, khả năng không đợi đến mọi thanh âm đều im lặng phát huy hiệu quả, người đã bị đánh chết. cắn nuốt cái này thức tỉnh kỹ, tắc ba đạo nhiều, giống như cắn nuốt nguyên tố chi lực loại nhỏ hất động, nháy mắt liền sẽ phát huy phi thường lý tưởng hiệu quả. ở chiến đấu lúc ban đầu giai đoạn, có thể vì này chi tiểu đội mang đến càng nhiều giảm sóc thời gian cùng dung sai không gian. cái thứ hai lựa chọn chính là sát thêm, hắn chiến lực trước mắt trước địa tinh rất có khả năng chỉ ở sau Hứa Du Nhiên, đặc biệt là hắn hơi nước thân thức tỉnh kỹ, quả thực là tiến hành đánh bất ngờ tốt nhất vật dẫn. Nếu có thể sử dụng hơi nước thân, như vậy đánh bất ngờ chiến thuật khả năng còn muốn lại lần nữa làm ra điều chỉnh. Sớm định ra kế hoạch là Hứa Du Nhiên phụ trách kiếp nổ siêu cấp bom, hiện tại có thể cho hơi nước thân kiếp nổ siêu cấp bom. Lần này đánh bất ngờ kế hoạch, có hai cái cơ hồ hẳn phải chết điểm mấu chốt. Một cái là phụ trách hấp dẫn hỏa lực người, còn có một cái chính là kiếp nổ siêu cấp bom người. 4000 nhiều chinh phục giả vây công, muốn sống xuống dưới khói như lên trời ôm áp 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom, tiến hành xác định địa điểm bạo phá, có thể sống hạ khả năng tính cũng không hạn tiếp cận với linh. Vì bảo đảm sẽ không bị chinh phục giả ngăn cản nổ mạnh, tiếp nổ thời gian quá ngắn, chỉ có 6000 phần có 1 giây. Trong chớp nhoáng, cho dù ngươi là đại la kim tiên, cũng chỉ có thể ngại kiêng. Nếu Từ Hứa Du Nhiên phụ trách kiểm chế chinh phục giả, hơi Nước thân phụ trách kích nổ bom. Nói không chừng mọi người đều có cơ hội sống sót, tuy rằng hy vọng thực xa vời. Căn cứ điều chỉnh sau chiến thuật, Hứa Du Nhiên một lần nữa xem ký một chút danh sách Người thứ ba lựa chọn đâu lục sắt thép pháo đài Đức Lai đăng ái mạn lưu, đây là cái cao lớn cường tráng gở mạn niệm đại hán. Thức tỉnh kỹ tuyệt cảnh phung sinh, một hệ thức tỉnh kỹ, có thể ở nhất định trong phạm vi, làm kệ bên tử vong người, tránh được một tiếp. Cái này có được sắt thép giống nhau ý chí gở mạn niệm đại hán, đã từng làm hứa du nhiên cũng thực đau đầu. Ở sắt thép pháo đài, bị Đức Lai đăng mấy người vây công thời điểm, vì giết chết cái kia năm lần thức tỉnh giả, hứa du nhiên hao hết tâm tư, còn thân bị trọng thương, giết cái kia năm lần thức tỉnh giả hai lần, mới đưa hắn hoàn toàn đánh chết. Đây là hạng nhất bảo mệnh thần kỹ thời khắc mấu chốt có thể cứu lại chỉnh chi tiểu đội khuyết điểm chính là chẳng phân biệt được ta ở cái này trong phạm vi ngay cả gần chết được nhân cũng sẽ nháy mắt khôi phục sinh mệnh lực bất quá này chi tiểu đội mục đích là hấp dẫn hỏa lực cũng không phải sát thương được nhân cho nên tác dụng phụ cơ hồ có thể xem nhẹ đại tần quân bộ một người Âu Mỹ liên minh hai người giáo đoàn không có thức tỉnh giả chúng cử Cổ Liệt Mạch Chiên Luân nhị Cố Lệ Robin thức tỉnh kỹ đều thực thích hợp phạm vi lớn sát thương chính là so sánh dưới này ba người thức tỉnh kỹ càng có đặc sắc càng thích hợp nhiệm vụ lần này tìm được Diệp Vân Diệt Trần Thiên Huyền Sở Tân Nguyệt ba người, Thứ Du nhiên đem chính mình điều chỉnh qua kế hoạch cùng người được chọn, cùng mấy người thương lượng một chút. Đầu tiên mỗi người đều phải mang lên mini siêu cấp bom, xa thêm thêm vào mang một cái chủ bom. Bốn người tiếp cận mục tiêu lúc sau, siêu phẩm phi kiếm mang theo Thương Quý, xa thêm, Đức Lai Đăng ba người đánh bất ngờ. Thương Quý phụ trách lợi dụng thức tỉnh kỹ căn tiến hành phòng ngự, hấp thu nguyên tố chi lực, ức chế địch nhân công kích cường độ. Xa thêm bản thể phạm vi lớn của phong trạm, tiến hành quần công. Đức Lai đang phụ trợ công kích, đồng thời tùy thời chuẩn bị thi triển tuyệt cảnh phùng sinh. Tuy rằng cái này thức tỉnh kỹ làm lệnh thời gian cực dài, bất quá chỉ cần thi triển một lần cũng như vậy đủ rồi. Tương đương với một người hai cái mạng, tổng có thể mở ra một cái đột phá khẩu. Hứa Du nhiên theo sau theo vào, tiến hành đệ nhị sóng đánh bất ngờ, kiểm chế quân địch chủ lực, lợi dụng hắn cường đại lực công kích, sát xuyên trận địa địch, xa thêm hơi nước thân, nhân cơ hội mang theo chủ bom tiến hành bạo phá. Siêu cấp bom kiếp nổ lúc sau, sinh tử liền các an thiên mệnh. Hứa Du nhiên đều không thể bảo đảm, có thể ở như vậy tình huống chung sống sót. Những người khác hy sinh khả năng tính, cơ hội là trăm trăm. Siêu cấp bom kép nổ lúc sau, mai phục tại bên ngoài địa tinh liên quân sẽ ở khiêng qua ánh sáng phóng xạ, sóng xung kích đã kích lúc sau, bắt đầu bao vây tiêu trừ chinh phục giả. Mỗi người đều mang theo mini siêu cấp bom, tranh thủ một lần là xong, đoàn diệt này 4000 nhiều chinh phục giả. Trải qua vòng thứ nhất đánh bất ngờ, còn có siêu cấp bom vệ tạc, chinh phục giả quân đoàn cũng tất nhiên sẽ đã chịu bị thương nặng. Nghiêm khắc tính lên, lần này sẽ là cùng chinh phục giả lần thứ 3 chiến đấu. Địa tinh liên quân cũng tấn này có khả năng giúp toàn bộ lực lượng từ toàn thế giới các nơi triệu tập càng nhiều thức tình giả. Dự tính đến lúc đó tham chiến 5 lần thức tỉnh giả sẽ vượt qua 80 người, 4 lần thức tỉnh giả sẽ vượt qua 2000 người, tinh nhuệ 3 lần thức tỉnh giả vượt qua trăm và người. Đại tân viện nghiên cứu khoa học vô pháp tại như vậy đoạn thời gian, chế tạo như vậy nhiều mini siêu cấp bom, bất quá kiến nhiều cắn chết tượng, mười mấy 20 cái 4 lần thức tỉnh trinh phục giả, là có thể vây sát điệu tinh 5 lần thức tỉnh giả. 50 danh 3 lần thức tỉnh giả, hẳn là cũng có thể vây sát 4 lần thức tỉnh trinh phục giả. Cao cấp chiến lực chiếm hữu thế chính là điệu tinh liên quân, không chung đại chiến một khi mở ra, Tuyệt đối có thể áp chế chinh phục giả không thể lên không. Ở cực đại hạn chế tính cơ động tiền đề hạ, chinh phục giả cũng không phải bất tử chi thân. Sở Tân Nguyệt còn đưa ra chính mình bổ sung kế hoạch, có thể nói tuyệt hậu điên cuồng kế hoạch. Đại tần viện nghiên cứu khoa học rất nhiều trói định thần quốc hệ thống nhân viên nghiên cứu, tất cả mọi người mang theo thượng mini siêu cấp bom. Nay 500 nhiều người mai phục tại trung động phụ cận, một khi lần này đại chiến toàn diện hỏng mất, chinh phục giả tất nhiên sẽ sát hướng địa tinh. Này đó nhân viên nghiên cứu liền tập thể kích nổ siêu cấp bom, tới cái ngọc nát đá tan. Trung động ngoại cũng mai phục hạ siêu cấp bom. Phát hiện chinh phục giả liền kết nổ. Bất quá nếu thật sự tới rồi kia một bước, kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Chinh phục giả sẽ không lốc đến một tổ ong rừng như vọt vào địa tình, trung động ngoại siêu cấp bom có thể tạo thành lực sát thương phi thường hữu hạn. Mấy người đem toàn bộ kế hoạch lặp lại cân nhắc rất nhiều lần, có thể xuất hiện vấn đề địa phương, như thế nào làm ra đèn đủ, toàn bộ thiết kế hào dự án. Diệp Vân Diệt triệu tập phòng ngự căn cứ nội các đại căn cứ người phụ trách, công bố lần này tác chiến kế hoạch cùng người được chọn. Trong bộ chỉ huy một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người ở tự hỏi, có người ở tự hỏi kế hoạch tính khả thi có người ở trong tối tự may mắn, có người ở tự hỏi như thế nào lần này đại chiến người trung gian mệnh, có người ở tự hỏi như thế nào điều phối nhân thủ, không phải tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện gia nhập trận chiến tranh này chính là bọn họ lại cũng có không thể không gia nhập lý do, thậm chí rất nhiều báo danh đi lên người kỳ thật cũng không phải thiệt tình tưởng hy sinh chính mình đi chấp hành cái này hẳn phải chết đánh bất ngờ kế hoạch, rất nhiều người rõ ràng chính mình thức tình kỹ kỳ thật tương đối đại trung hóa căn bản lấy không ra tay, báo danh đi lên cũng sẽ không bị lựa chọn, báo danh chỉ là biểu cái thái, nhưng tuyệt đại đa số người lại là thiệt tình muốn làm điểm cái gì, hoặc là lưu lại điểm cái gì. Địa tinh đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, không thể tiêu diệt này, đó chinh phục giả, tất cả mọi người muốn đi theo cùng nhau cho cùng. Chinh phục giả quấy dày chiến thuật, chưa bao giờ đình chỉ quá, khoảng cách mấy cái giờ tổng hội tới quấy dày một chút. Nếu không phải liên quân năm lần thức tỉnh giả, phạm vi lớn trước áp, liên quân đã chịu tổn thất còn muốn thảm trọng. Ai cũng vô pháp đoán trước chinh phục giả hay không còn có việc quân, truyền tống trận hay không sẽ bị kích hoạt. Mỗi người trên mặt đều toát ra như suy tư gì thần sắc, chỉ có ba người ngoại lệ. Khương Quý, xa Thêm được lai đăng, này ba người trên mặt đều toát ra thản nhiên tự nhiên mỉm cười. lâu lịch sinh tử, ở đây tất cả mọi người không có đi an ủi này ba người, bọn họ cũng không cần người khác an ủi, nếu đăng báo tên, chính là hy vọng có thể xuất chiến. hướng chi hứa du nhiên kế hoạch, suy xét cũng phi thường chu toàn, tuyệt cảnh bên trong còn có một đường sinh cơ. đang ngồi một ít tác chiến thăng lưu, đưa ra một ít chi tiết tính điều chỉnh kiến nghị, đối toàn bộ kế hoạch lại cơ bản đều không có dị nghị. tan họp lúc sau, đại gia bắt đầu phân công nhau chứng thực, đại tân viện nghiên cứu khoa học siêu cấp bom vận đến lúc sau, chính là kế hoạch chấp hành thời khắc. Khương Quý, Sa Thêm, Đức Lai Đăng, Hứa Du Nhiên, bốn người rời đi trùng đậu. Cuối cùng quyết chiến sắp mở ra, làm hẳn phải chết kế hoạch người chấp hành. Này bốn người đều có rất nhiều sự yêu cầu cùng địa tinh mọi người trong nhà giao đái. Khương Quý thê tử ở Vi rút bùng nổ lúc đầu, liền bất hạnh qua đời. Có cái nữ nhi đã 40 tuổi, còn có một cái đáng yêu cháu ngoại. Hắn nữ nhi, con rể đều chỉ là bình thường cơ quan cán sự, cũng không có bởi vì phụ thân quan hệ mà gia nhập đại tần quân bộ. Điện thoại chuyển được thời điểm, nữ nhi, con rể, cháu ngoại, người một nhà đang ở cơm nước xong. Biết được Khương Quý sắp chấp hành hẳn phải chết đánh bất ngờ kế hoạch khi, cháu ngoại con nhỏ, ngây thơ mà mịt. Nữ Nhi, con rể thần sắc cũng thực bình tĩnh, chỉ là làm hắn yên tâm, trong nhà hết thấy mạnh khỏe. Nhớ tới cái kia khóc lóc ôm lấy chính mình đuổi muốn đường ăn tiểu nha đầu, hiện giờ đều có chính mình hạnh phúc gia đình, còn có chính mình đáng yêu hài tử. Khương Quý vui mừng chung mang theo một tia thương cảm, bất quá thần sắc lại rất đạm nhiên. Giống như kéo việc nhà giống nhau, Hàn Huyên thật lâu, giống như Khương Quý chỉ là muốn ra cái xa nhà, quá đoạn thời gian liền sẽ trở về giống nhau. Cắt đứt điện thoại, hương Quý Nữ Nhi ở bàn ăn bên ngồi yên rất nhiều tâm nhiên ngơ ngẩn nước mắt chảy xuống, trợ vu của nàng dùng sức ôm lấy nàng bà vai, vành mắt cũng ở phía hồng. tiểu nam hải cũng không minh bạch mẫu thân vì cái gì khóc, chạy tới ôm lấy mẫu thân, cũng là hai mắt đấm lệ. nàng là đại tần quân bộ thượng tướng khương quý nữ nhi, cường đại phụ thân vì cái này ra, vì cái này quốc gia khởi động một mảnh thiên. ở phụ thân cuối cùng thời khắc, nàng cần thiết phải kiên cường, không thể mềm yếu. chẳng sợ cuối cùng hội chiến chết xa trường, nàng cũng muốn nàng phụ thân đi an tâm. loại này thời khắc, nàng phụ thân làm ra làm nàng kiêu ngạo vô cùng quyết định. Nàng phụ thân sẽ là cái này gia đình vĩnh viễn vinh quang. Sa thêm có cái lao mưu thần, còn có cái mỹ nữ thế tử. Cái này thế tử là đại thái biến thời đại phía trước cưới quá môn, tuy rằng sau lại bị ngạnh đẩy thượng giáo hoàng bảo tọa, lại cũng không có yêu cầu hắn ly hôn. Đức Lai đang cùng Sa thêm giống nhau, đều ở hòa thân mọi người cáo biệt. Đến nội Âu lục giáo đình, sắt thép pháo đài kế tiếp công việc, tự nhiên sẽ có những người khác tiếp nhận bọn họ tiến hành xử lý. Giờ này khắc này, bọn họ vẫn là càng muốn hòa thân người cộng độ. Chương 361. Vạn sự đại chuẩn bị chỉ chờ chịu chết. Hứa Du nhiên ra trùng động tiếp nhận đại tần chiến sĩ đưa qua cổ tay thức di động, nhất thời có chút mở mịt. đã từng từng có một ít khi còn nhỏ bằng hữu, đáng tiếc không phải chết ở đại thai biên trung, chính là hoàn toàn mất đi liên hệ. còn có những cái đó đã từng trợ giúp quá hắn hàng sò nhóm, cũng đều là hắn phi thường quan tâm người. nhưng hắn hiện tại tổng không thể theo chân bọn họ gọi điện thoại quyết biệt đi. chính mình thân mật nhất chiến hữu, ái nhân, bằng hữu, đều ở trung chuyển tinh chiến trạng, làm hắn công đạo hậu sự, thậm chí cũng không biết liên hệ ai. một tia mạc danh cảm giác mất mát cùng cô độc nảy lên hắn trong lòng. bỗng nhiên hắn nghĩ tới vài người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cầm lấy cổ tay thức di động, đầu tiên đánh cho nhiếp sóng to nguyên soái, sau đó lại đánh cho Châu quân trưởng, cuối cùng cấp Quách thị trưởng cũng gọi điện thoại. Phía trước hai vị nhận được hứa Du Nhiên điện thoại cũng không ngoài ý muốn, này nhị vị đều là ngựa chiến cả đời lao công nhân, không có khuyên can, không có an ủi. Bọn họ chỉ là hy vọng ở có khả năng dưới tình huống, hứa Du Nhiên vô luận như thế nào muốn giữ được chính mình. Hai vị này lao tướng, sớm đã đem hứa Du Nhiên cho rằng đại tần tương lai lãnh tụ. Hơn nữa sớm đã công đạo đi xuống, vô luận trả giá bao lớn đại giới. Hứa Du Nhiên không thể chết được. Nếu không phải Hứa Du Nhiên phi kiếm, mới có thể thực hiện tập kích bất ngờ mục đích mà bay kiếm cần thiết ở Hứa Du Nhiên 4 km trong vòng. Bọn họ là vô luận như thế nào, sẽ không đồng ý cái này kế hoạch. Quách Thị Trường nhận được Hứa Du Nhiên điện thoại, lại là phi thường kinh ngạc. Hứa Du Nhiên thế nhưng sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Nhìn quần sáng Chung có chút kinh ngạc Quách Thị Trường, Hứa Du Nhiên cười. Quách Thị Trường, liên quân sắp cùng chinh phục giả triển khai cuối cùng quyết chiến. trung chuyển tinh tham chiến mọi người, khả năng đều không về được. ba gồm ta, cũng bao gồm từ mình. Nghe thấy cái này tin tức, Quách thị trưởng sửng sốt, sắp đại quyết chiến cùng đánh bất ngờ kế hoạch, chỉ có quân bộ cao tầng lãnh đạo mới hiểu biết nội tình. Quách thị trưởng tuy rằng là các bộ và ủy ban trung ương cấp quan to, lại vẫn như cũ còn không biết. Hy vọng các ngươi có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, cũng hy vọng các ngươi có thể tồn tại trở về. Quách thị trưởng biết hứa du nhiên đánh tới cái này điện thoại ý tứ. Nhưng năm nào làm chính trị kiếp sống, lại làm hắn thực tốt khắc chế chính mình cảm xúc, sắc mặt lại hơi hơi có chút không quá tự nhiên. Quách thị trưởng, ta đã từng thân thủ giết qua ngươi một cái nhi tử, đó là cái cổ hùng. Vốn định lôi kéo từ bình, làm hắn đi trở về chính độ kiến công lập nghiệp, trả lại ngươi một cái anh hùng. Hứa Du nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc, hiện tại lại muốn lôi kéo ngươi một cái khác nhi tử lao tới chiến trường. Từ trước, ta không có giáo dục hảo ta hài tử, cũng trả giá người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đại giới, nhưng ta không trách ngươi. Quách Thị trưởng sắc mặt khôi phục bình tĩnh cùng thản nhiên, ngươi cùng tử bình đều là hảo hài tử, nếu các ngươi hy sinh, ta sẽ vì các ngươi dựng thẳng lên một đĩa, làm một cái phụ thần ta cảm tạ ngươi cho hắn trở thành anh hùng cơ hội. Hứa Du nhiên từ Quách Thị trưởng trong ánh mắt đồng thời thấy được đau thương cùng chân thành, vô luận là làm đại tần nhân viên quan trọng, vẫn là một cái phụ thân, quách thị trưởng đều có thể không thẹn với lương tâm. Ta không thể bảo đảm cái gì, lại sẽ tận lực dẫn hắn tồn tại trở về. hứa du nhiên đối vị này không hai năm căn cứ quan phụ mẫu, trong lòng cũng dâng lên một tia kính nể chi tình. quách thị trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, đại cục làm trọng. hứa du nhiên cắt đứt trò chuyện, ngửa mặt lên trời thở dài. một trận chiến này lúc sau, sẽ có bao nhiêu người đau thất bọn họ chí thân, lại sẽ có bao nhiêu gia đình phá thành mà nhỏ. theo vi rút cảm nhiễm ngày càng quyết tán. Địa tinh xuất hiện ra càng ngày càng nhiều thức tỉnh giả. đã từng thức tỉnh giả cũng càng ngày càng cường đại, hứa du nhiên cũng ở bay nhanh tăng lên thực lực. Chính là thực lực càng cường đại, lại càng cảm thấy vô lực, càng ngày càng nặng áp lực, như núi giống nhau đè ở đầu vai. Giống như có một con vận mệnh bàn tay to, ở thúc giục hắn không ngừng đi tới, mau một ít, lại mau một ít. Hắn không biết vận mệnh đầu kia còn có cái gì đang chờ đợi hắn. Ngay cả trước mắt này một quan, có phải hay không có thể không có trở ngại, đều là cái không biết bao nhiêu. Tất cả mọi người là lấy mệnh ở bác, hắn cũng là giống nhau. Đại Tần Viện nghiên cứu khoa học siêu cấp bom, rốt cuộc đến mã thần miếu căn cứ. Nhìn đến kia viên xưa nay chưa từng có siêu cấp bom khi, một loại dị thường vớ vẩn cảm giác hiện lên ở trong lòng. Đã từng nhân loại lớn nhất đương lượng siêu cấp bom xa hoàng bom, trường 8m, đường kính 2m, từ thể tích đi lên xem đều là cái cự vô bá. Nhưng hiện tại này viên siêu cấp bom, đương lượng là xa hoàng bom gấp 2, thể tích lại chỉ có công văn dương như vậy đại. Ngoại hình thoạt nhìn tựa như cái cặp sách, còn chi kỷ trang bị hai điều móc treo. Nhìn nhìn lại những cái đó mini siêu cấp bom, chỉ có liều đạn lớn nhỏ. Đại Tần viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên nhìn ra Hứa Du nhiên nghi hoặc, mang theo một tia mỉm cười đáp ý, nói: Nguyên liệu thay thế vì hệ lụm ba lúc sau, rất nhiều không cần thiết linh kiện đã trừ đi. Đổi thành tay động kịp thời kích phát lúc sau, tiến thêm một bước hạ thấp thể tích. Loại này chẳng phải là về sau có thể trở thành vũ khí thông thường sử dụng. Hứa Du nhiên cầm lấy một viên mini siêu carbon, tiện tay lửu đạn cảm giác không sai biệt lắm. Kỳ thật chính là đem lửu đạn nguyên liệu đổi thành hệ lủng ba mà thôi. Vị viên nghiên cứu viên tiếp tục giải thích nói: Bất quá loại này liệu đạn, phòng trường không có bình thường chiến sĩ có thể sử dụng. T. hứa du nhiên nghĩ tới này viên lựu đạn nổ mạnh phạm vi 5 km tả hữu cường sát thương phạm vi 10km tả hữu phóng xạ phạm vi hẳn là rất ít có người có thể đem lựu đạn ném như vậy xa đi nếu không có ném ra cái này khoảng cách chính mình cũng ở vào nổ mạnh trung tâm kia vẫn là đồng quy vu tận tiếp tấu bất quá thể tích như vậy tiểu nhưng thật ra cũng để cao thao tác tiện lợi tính này đó siêu cấp bom hiện tại là liên quân quan trọng nhất vật tư chiến lược toàn bộ từ đại tần quân bộ phái chu cao thủ cùng Trọng binh gác một khi ở chỗ này kích nổ nửa cái nam Mỹ đại lục khả năng đều sẽ biến mất Đến từ thế giới các nơi về Bình, lục tục đến thần miếu căn cứ. Lúc này địa tinh liên quân, tập trung toàn bộ thế giới vượt qua 90% thức tỉnh giả chiến sĩ. 80 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả, 2000 nhiều danh 4 lần thức tỉnh giả, tam vạn nhiều danh 3 lần thức tỉnh giả. Châu Phi đại lục chiến trường đã tiến vào kết thúc. Liên quân còn có vài tên 4 lần thức tỉnh giả lưu thủ, còn lại toàn bộ đều là bình thường chiến sĩ. Bị Hứa Du nhiên cùng năm lần thức tỉnh giả điên cuồng càn quét qua sau, cao cấp biến dị thú cơ bản bị tiêu diệt không còn. Còn thừa cấp thấp biến dị thú, ở đại tần quân bộ bất kể đại giới hỏa lực bao trùm lúc sau, cũng thành không được cái gì khí hậu. Địa tinh thượng còn có một ít khu vực yêu cầu rửa sạch, Úc châu đại lục, nam bắc cực, đều là hiện giờ không có người sinh sống nơi. đặc biệt là Úc châu đại lục, nếu không thể mau chóng rửa sạch, tương lai tất là một đại họa hoạn. chính là địa tinh liên quân, giờ phút này rốt cuộc không rảnh lo quét sạch biến dị thú. chinh phục giả tiểu đội quấy dậy càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa càng ngày càng làm cản. mỗi một lần quấy dậy, đều sẽ cấp liên quân mang đến nhất định chiến tổn hại. trương ký như vậy kéo xuống đi, nói không chừng không cần viện quân gung xuống, liên quân đầu tiên bị kéo suy sụp. Diệp Vân Diện, Trần Thiên Huyền, Khương Quý, Sa Thêm, Đức Lai Đăng, Mạnh Chiết Luân, Nị Cổ Lệ, Robin, một chúng liên quân cao tầng, nhìn chỉnh chỉnh tề tề bảy biện siêu cấp bom, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút tổn thức. Hứa Du Nhiên trầm giọng nói: các vị còn có cái gì yêu cầu bổ sung sao? Tiểu Hứa, viện nghiên cứu khoa học chuyên gia nhóm nghiên cứu quá thần quốc hệ thống lúc sau đến ra một cái suy đoán. Trần Thiên Huyền vỗ vỗ này đó siêu cấp bom, vấn đề khả năng ra ở chỗ này. Siêu carbon, Hứa Du Nhiên có chút nghi hoặc khó hiểu. Thần quốc hệ thống về trùng động sử dụng thuyết minh có nhắc tới đại hình trùng động là vì chấp hành thu hoạch nhiệm vụ chuẩn bị, mà loại nhỏ trùng động là vì chấp hành quyển dưỡng kế hoạch cùng tiến độ quan sát sử dụng. Trần Thiên Huyền tiếp tục giải thích nói, quyển dưỡng tinh cầu từ trường thay đổi sẽ kích phát loại nhỏ trùng động mở ra. Mà chúng ta ở Châu Phi đại lục thả xuống đại lượng siêu bom, khả năng dẫn tới địa tinh từ trường đã xảy ra dao động, tiến tới kích phát cái kia loại nhỏ trùng động mở ra. A, nguyên lai like là như thế này, hứa du nhiên là cái thuần văn khoa sinh đối từ trường này đó rốt đặc cắn mai. Chúng ta đây ở trùng chuyển tinh vận dụng siêu carbon, có thể hay không? Loại nhỏ trùng động là nhằm vào quyển dưỡng tinh cầu từ trường biến hóa thiết kế, trùng chuyển tinh sẽ không ảnh hưởng đến loại nhỏ trùng động. Trần Thiên Huyền ngữ khí có chút càng khái, đồng thời liếc liếc mắt một cái Âu Mỹ liên minh một chúng cao tầng. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh thiết kế thực sao diệu, nhân loại văn minh phát triển đến nhất định giai đoạn sẽ bị có ý thức dẫn đường, mở ra hạch đạ kích bí mật. Các ngôi điên cuồng thực nghiệm siêu carbon, điên cuồng quân bị thi đua, đối chinh phục giả tới nói, liền ý nghĩa trái cây sắp thành thục, có thể thu hoạch. Âu Mỹ liên minh một chúng cao tầng, nghe thế buổi nói chuyện không khỏi đều là có chút xấu hổ. Bọn họ luôn miệng nói cấm siêu cấp bom, rồi lại đang không ngừng đổi mới tổn kho ký lục. Loại nhỏ trùng động mở ra, chinh phục giả tiến vào địa tinh, mở ra thu hoạch kế hoạch. Hứa Du Nhiên truy vừa nói: "Hẳn là như vậy?" Trần Thiên Huyền gật gật đầu, cho nên, chỉ cần về sau chúng ta không ở địa tinh vận dụng hoạch đặc kích, hẳn là sẽ không lại kích phát tân trùng động mở ra. Đến nỗi địa tinh từ trường tự thân biến hóa, dẫn tới trùng động mở ra, chúng ta liền vô lực ngăn trở. Tự nhiên biến hóa, dẫn tới trùng động mở ra, kia chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt chính là nhân vi nhân tố nhất định phải khống chế được hứa du nhiên nhìn quét một vòng trận chiến tranh này nếu chúng ta lấy được thắng lợi về sau muốn hoàn toàn tiêu diệt cái này thai hoàng ẩm hy vọng đại gia có thể phối hợp nhất định nhất định nói có đạo lý chúng ta toàn lực duy trì chúng ta năm mươi khu đi đầu xử lý âu mỹ các tổ chức lớn người phụ trách sôi nổi tỏ thái độ địa tinh chủ yếu hạch đã kích lực lượng vẫn là tập trung ở bọn họ trong tay hảo nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ vũ khí trang bị cũng đến đông đủ chúng ta nên xuất phát diệp vân diệt bàn tay vung lên đi chúng ta đi vào trước. Hứa Du nhiên cõng lên cái kia cặp sách lớn nhỏ siêu cấp bom, dẫn đầu tiến vào trung động. Những người khác, mỗi người cầm một viên mini siêu cấp bom, cũng nối đuôi nhau mà nhập. Tích, tích, tích thần miếu căn cứ vang lên chói hai tiếng cảnh báo. Thỉnh chiến đấu nhân viên toàn thể tập hợp. Thỉnh phi chiến đấu nhân viên nhanh chóng rút lui. Từ toàn cầu các nơi tới rồi thức tỉnh giả chiến sĩ, chỉnh tề xếp hàng, lĩnh mini siêu cấp bom sau, tiến vào trung động. Hứa Du nhiên đám người phụ trách ở trung động xuất khẩu cảnh giới, nhìn đệ tinh liên quân các chiến sĩ, thành phê, thành phê tiến vào trung chuyển tinh. Nơi này có cao cấp thức tỉnh giả, cũng có cấp thấp thức tỉnh giả, có rất nhiều đầu tóc hoa dâm giả mua gương mặt, cũng có chính trực thanh xuân, phong hoa chính mẫu người trẻ tuổi. Tất cả mọi người là vẻ mặt kiên nghị biểu tình, trầm mặc chung không ngừng đi trước. Sắp triển khai quyết chiến, sẽ có vô số người vứt xác nơi này, lại không có một người quay đầu lại. Nay trong đó có rất nhiều người đã từng cũng không phải người tốt, vi phạm pháp lệnh, trộm cướp cướp bóc, giết người cướp của, chính là kia đều không quan trọng. Hôm nay bọn họ sắp vì nhân loại tử chiến, máu tươi sẽ tẩy đi bọn họ tội nghiệp làm cho bọn họ giống anh hùng giống nhau chết trận xa trường mới là bọn họ tốt nhất quy tụ. May A Thần Miếu căn cứ đang có vô số camera thiết bị kỷ lục này hết thảy. Toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp, một tỷ người ở quần sáng trước vì này đó chiến sĩ tiến đưa. Sơn xuyên không nói gì, năm tháng không tiếng động, lịch sử sẽ nhớ kỹ giờ khắc này, toàn thế giới nhân dân sẽ nhớ kỹ những người này. Nơi này mỗi người đều là vì địa tinh nhân loại tự do mà chiến dũng sĩ. Hứa Du Nhiên nhìn về phía khứ quỹ, xa thêm, Đức Lai đang ba người, lại nhìn đến ba người đồng dạng biểu tình tự nhiên nhìn chính mình. hắn khẽ cười cười, dùng sức gật gật đầu. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ chịu chết. Thỉnh nhớ ký quyển sách vực danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 362. 1. Hứa Du Nhiên tuy rằng kinh hãi, nhưng vẫn là thói quen tính dùng thần thức nhanh chóng quét đi ra ngoài. Cách đó không xa một tòa lùn sơn chân núi, một cái thật lớn hắc động, tựa hồ đang có từng trận âm phong thổi ra. Hứa Du Nhiên thần thức điên cuồng tra xét đi vào, kia thật lớn hắc động giống như đi thông dưới nền đất giống nhau, vô cùng sâu thẳm thế, nhưng tra xét không đến cuối. Bất quá kia xa xôi cuối tựa hồ có một tầng nồng đậm linh khí, thế nhưng nồng đậm đến che chắn hắn thần thức. Hứa Du Nhiên trong lòng mừng như điên. Hết thảy đều cùng sợ mộ kẹ miêu tả đối được hảo. Hai điều chăn xanh, tựa hồ ẩn chứa vô cùng linh khí thâm vật. Duy nhất khác biệt, chính là này hai điều chăn xanh, quả thực chính là hai điều giao long. Cường lực cường hãn quả thực không biên, sao có thể là bọn họ này mười mấy bốn lần thức tỉnh giả có thể bắt lấy con ngồi. Từ kia hai điều chăn xanh trong mắt, Hứa Du nhiên tựa hồ thấy được xảo trá, hung tàn hài hước. Nếu hắn hiện tại còn cho rằng này hai điều chăn xanh sẽ so với hắn buồn, kia hắn mới là thật sự buồn. Một bên là thực lực siêu cường, chỉ số thông minh siêu cao hai điều chăn xanh một bên là 5 bẻ bảy mảng giống nhau đá mổ hợp thực lực cùng chỉ số thông minh đều là người áp này như thế nào đánh Hứa Du Nhiên hơi hơi rồi rắm trong ngáy mắt sợ mổ kệ thế nhưng gầm lên giận dữ mang theo đội ngũ trực tiếp nhào hướng kia hai điều chăn xanh phát khắc Hứa Du Nhiên đều kinh ngạc này đó tự do thức tỉnh giả mạnh như vậy hoàn toàn nhìn không ra thực lực trên lệnh vẫn là đôi mắt đều mù không có biện pháp tuy rằng không phải cái gì hảo đồng đội bất quá mọi người đều xông lên đi Hứa Du Nhiên cắn răng một cái cũng là gầm lên giận dữ sắt cầm trong tay song kim thanh kiếm đầu tàu gương mẫu pháp đi xuống, mặt khác năm cái đồng đội cũng không hàm hổ, tuy rằng kim cương cấp chăn xanh tạo hình cũng đã vô cùng tinh tủng, nhưng là lại không có một người bước. Đại chiến nháy mắt triển khai, gian dụa mưa to bên trong, cuồn phong gào rít dữ dữ, sấm sét âm ầm. Hứa Du Nhiên phi kiếm ở mọi người tiếp xúc chăn xanh phía trước, vèo, đã như tia chớp giống nhau biểu bắn đi ra ngoài, lôi cuốn đẩy trời lôi đỉnh chi thế, cuốn lên một đoàn mưa rền gió dữ, tận như tia chớp, tấn như sấm đánh. Oen, thật lớn khí lãng tiếng gầm rú chung, Một đoàn yêu dị huyết hoa nợn rộ ở vô biên màn mưa bên trong, mọi việc đều thuận lợi siêu phẩm phi kiếm. ở một cái có chút phiếm đỏ sậm chăn xanh trên sống lưng, đâm xuyên qua một cái đậu lớn. kia dường như kim loại chế tạo vậy, cũng không thể ngăn cản phi kiếm sắc nhọn. nhìn đến này uy phong lấm lấm nhất kiếm, sợ mồ kẻ đám người một trận hoan hô. các loại thức tỉnh kỹ lập lòe đủ mọi màu sắc sáng rọi tạm đi xuống. chính là hứa du nhiên nhìn đến này nhất kiếm chiến quả, trong lòng tức khắc một mảnh lạnh lẽo. siêu phẩm phi kiếm sắc thật sắc nhọn khó chán, chính là phi kiếm tới người trong nấy mắt, cái kia chăn xanh hơi hơi xoay một chút thân hình, một cái chén khẩu lớn nhỏ huyết động. Khai ở nó lưng thịt dày nhất địa phương. Phi kiếm sắc thật mang ra một chuồn huyết hoa, chính là về điểm này xuất huyết lượng, đại khái tương đương với một cái người trưởng thành bị kim may áo đâm một chút mà thôi. Muốn nhiều ít châm mới có thể đem một cái người trưởng thành lấy máu đến chết. To bằng miệng chén huyết động, đủ để chí người vào chỗ chết. Chính là đối chăn xanh tới nói, bất quá chính là châm thứ một chút mà thôi. Hơn nữa chăn xanh có phòng bị lúc sau, lần sau tưởng lại đánh lén đắc thủ liền sẽ phi thường khó khăn. Bang, Bang, Bang. Mười mấy bốn lần thức tỉnh giả cường đại thức tỉnh kỹ, đã bang ở một cái chăn xanh trên người hoa cầu, hòa Long, Lửa cháy, Dung nham, Đạn hỏa tiễn, Thủy pháo, Bang thứ, Thủy tinh trường thương, Xanh biết độc thủy, Sát nhọn trường kiếm, Bá đạo đại đao, Kim nguyên tố cắt, một đại đoàn trưởng mãn gai nhọn quả cầu sát. Từng hàng lập loè kim sát hàn mang thổ thứ, từ trên trời giáng xuống cử thạch, nứt toạc đại địa quay cuồng dung nham. Một thứ, dây đằng, lôi nhận, xích tiêu chớp, vô số bùi gai cuốn quanh. Mười mấy loại hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ, giống như không cần tiền giống nhau ở cái kia đỏ sẫm chăn xanh trên người. Lửa cháy tiêu tán, ánh lửa tắt, bụi mù tan đi. Trăn xanh trùng quanh tựa hồ bị siêu cấp bom vành đai quá giống nhau thẳng thiết. Ngạnh Kiên một lần tập hỏa trăn xanh, ngẩng cao đầu rắn vẫn như cũ nhàn nhã phun tinh tử, lạnh băng hai mắt trào phúng nhìn chằm chằm Huyền phù ở giữa không trung mọi người. Này trăn xanh thân thể cao lớn xác thật bị hoanh kích ngã trái ngã phải, bất quá vậy thượng chỉ để lại từng mảnh cháy đen cùng xanh biết. Mười mấy thức tỉnh giảm một lần tập hỏa, thế nhưng liền huyết cũng chưa đánh ra tới. Pháp khắc. tạ đặc. Gột, tư Thản ngồi khất haji, lý gia này ba người cùng thương lượng hào giống nhau, không có chút nào do dự, xoay người liền chạy mặt khác mấy người còn ở do dự nháy mắt, kia ba người đã bay ra đi mấy chục mét xa, Giữ lại những người này, bao gồm Hứa Du nhiên đều âm thầm hối hận, hẳn là trực tiếp liền chạy. biết rõ có vấn đề, còn một hai phải thí nghiệm một chút hỏa lực. hiện tại đem chăn Xanh hoàn toàn chọc giận, muốn chạy nói, tới hay không đến cợt. đáp án rõ ràng, chậm. bao gồm kia chạy trốn ba người, toàn bộ đều chậm. mặt khác một cái vẫn luôn xem diễn chăn Xanh ra tay, nếu bị tập hỏa này, chăn Xanh là cái kia hỏa mãng nói, mặt khác một cái chính là thủy mãng. toàn thân lập loè u lâm ánh sáng màu hoa thủy mãng, ngao dường như rồng ngâm giống nhau, thể thanh giống giận. Từ trên trời giáng xuống mưa to nháy mắt thay đổi quỹ đạo, lôi cuốn cuồng phong trục đánh hướng mọi người. Mỗi một viên giọt mưa đều dường như trọng hình súng ngắm viên đạn giống nhau, đổ ập xuống đánh lại đây. Bốn lần thức tỉnh giá thân thể tố chất, đã phi thường cường đại, phi thường cường đại rồi. Trọng hình súng ngắm viên đạn, cho dù là đánh vào trên người, cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Tinh thần lực vòng bảo hộ có thể triệt tiêu một bộ phận lực đánh vào, thậm chí có khả năng đem viên đạn che ở tinh thần lực vòng bảo hộ ở ngoài. Chính là như vậy che trời lấp đất mà đến giọt mưa, dường như vô số cái trọng hình súng ngắm viên đạn. Này nơi nào là 4 lần thức tỉnh giả tinh thần lực vòng bảo hộ có thể ngăn cản? Khả năng chỉ có 5 lần thức tỉnh giả nguyên tố hóa mới có thể tránh thoát hoặc là miễn dịch như vậy vật lý công kích. Hứa du nhiên trong tay trường kiếm vãn cái kiếm hoa, một người một kiếm chắn một chúng đồng đội trước người. Trường kiếm dường như trong người trước nở rộ hoa tươi giống nhau, vũ động hàn quang hợp thành một đạo kín không kẽ hở phong tuyến. Đinh, đinh, đinh liên tiếp dường như vũ đánh kính mặt thanh thúy tiếng đánh vang lên. Đồng thời còn cùng với, ẩn ẩn răng rắc, răng rắc, răng rắc vỡ vụn thanh. Giày đặc mưa to viên đạn điện cuồng bắn phá qua đi. Dần hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất trường kiếm phiến phiến giật nát giang giác một trận tinh mịn vỡ vụn tiếng văn quá hoàng kim phẩm chất băng giáp giật nát thừa nhận rồi thật lớn lực phản chấn hứa du nhiên một ngụm máu tươi còn phun đi ra ngoài trên người xuất hiện vô số đạo thật nhỏ miệng vết thương thậm chí còn có mấy chỗ sọ xuyên qua huyết động hứa du nhiên cả người bị đánh bay đi ra ngoài đang ở giữa không trung còn không quên gầm lên giận dữ thiên kiếp kia xoay người bỏ chạy ba người đã ở giữa không trung đã bị đánh thành cái sàng toàn thân đều là khủng bố huyết động giống như ba cái bị đánh lỗ vô số lỗ nhỏ phá túi nước Toàn thân nơi nơi phun trào huyết tuyển, thẳng tắp quăng ngã đi xuống. Chỉ là cái kia thủy mãng một tiếng gào giống, uy lực thế nhưng khủng bố đến như thế nông nỗi. Mà kia hai điều chăn xanh kỳ thật còn chưa chân chính ra tay, kế tiếp tồn tại này mười cái người, tất nhiên sắp sửa nên đón càng thêm khủng bố đả kích. Trừ bỏ Hứa Du nhiên bị trọng thương, cả người tắm máu. Kia bốn cái tự do thức tỉnh giả cũng là mỗi người trọng thương. Có thể khiên quá này một trận mưa to hình thành mưa bom bão đạn, còn muốn quy công với Hứa Du nhiên chặn đại bộ phận đạn vũ. Đây là chân chính đạn vũ, không phải nhân loại vũ khí nóng đạn vũ bị Hứa Du Nhiên hộ ở sau người năm tên đồng đội, lại chỉ coi sở cùng cờ lạc bị một chút vết thương nhẹ. Đối mặt thủy mãng một kích ngập trời chi uy, còn sống tiểu đội thành viên đều hoàn toàn sợ ngây người. Nghĩ đến quá kim cương cấp biến dị thú nhất định rất cường đại, chính là cường đại đến loại tình trạng này liền quá xa đi. Gì? Kỳ quái, giống như không đúng chỗ nào. Hứa Du Nhiên thần thức vẫn luôn bao phủ chiến trường, cho nên hắn là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Bọn họ tổng cộng tới 14 cá nhân, ba cái muốn chạy trốn bị đạn vũ đánh thành cái sảng. Còn hẳn là dư lại 11 cá nhân chính là hiện tại như thế nào chỉ có 10 cái người, còn thiếu một người đâu, pháp khắc. sợ mộ kệ đâu, hứa du nhiên tuy rằng trọng thương, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, thần thức điên cuồng quét đi ra ngoài, trên chiến trường xác định không có sở mộ kệ thân ảnh, hắn ở nơi nào, đông nhiên hứa du nhiên thần thức bên cạnh đảo qua kia không đáy thâm có khi, tựa hồ quét tới rồi một mạt khói nhẹ, kia mạt khói nhẹ tựa hồ còn ở hướng về dưới nền đất càng sâu chỗ phiếu tán, thao, cực đoan vẫn nộ hứa du nhiên, đông nhiên dùng đại tần lời nói, tuôn ra một câu có mắng toàn thân nguyên tố hóa. Sợ mồ kệ căn bản chính là năm lần thức tỉnh giả. Mục đích của hắn căn bản là không phải săn giết này hai điều chăn giành. Hắn tổ chức cái này đội ngũ căn bản chính là giúp hắn hấp dẫn hỏa lợi dụng. Hắn ở trong chiến đấu sân loạn lợi dụng nguyên tố hóa lặng yên lẹn vào địa quật chỗ sâu trong. Hứa Du nhiên bao gồm hắn đồng đội còn có Y thắp khen Đế Á kéo kia mấy cái tự do thức tỉnh giả. Tất cả đều là hắn tìm tới mỗi. Tất cả mọi người bị hắn giống như trung hậu thành thật bề ngoài mê hoặc. Tất cả mọi người bị hắn miêu tả thật lớn bảo khố hấp dẫn. Tất cả mọi người tưởng đi theo hắn tới vớt chỗ tốt lại không nghĩ bị hắn xoay người lại bán. Hứa Du Nhiên bởi vì kia tiệt mũi kiếm, không thể hiểu được liền quân tiến vào, thậm chí còn thêm vào giúp hắn nhiều kéo mấy cái mồi. Hứa Du Nhiên hận hàm răng cắn đến khanh khách rung động, linh thạch khoảng đối hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn đối thực lực của chính mình cũng quá mức tự tin. Tham lam, tự đại, hại không ít chính mình, thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy đến đồng đội. Hôm nay nếu có bất luận cái gì một cái đồng đội chết ở chỗ này, đều là hắn Hứa Du Nhiên trách nhiệm, hắn cả đời chỉ sợ đều khó có thể tha thứ chính mình. Easy a kéo kia mấy cái tự do thức tỉnh giả còn nói không thượng là đồng đội, thậm chí còn thực đối địch. Nhưng hắn phía sau này năm người đều là hắn tử tập vấn doanh mang ra tới, đều là hắn chân chính chiến hữu. Đại gia cùng nhau săn giết biến dị thú, đại gia cùng nhau lựa trại từ tối, đại gia cùng nhau vào sinh ra tử. Đối mặt như thế cường đại hai điều chăn xanh, không cần phải nói này năm cái đồng đội, chính mình có thể hay không giữ được tánh mạng đều là cái vấn đề lớn. Hắn hiện tại hận không thể có thể sống nuốt sơ một kẻ, này một đường đi tới đủ loại điểm đáng ngờ, nhất nhất rõ ràng vô cùng váng hiện ở hắn trong góc. Rõ ràng là cho nhau căm thù hai cái đoàn đội. Sở Mộ Khải lại chưa từng nghĩ tới muốn điều hòa một chút. Hiện tại ngâm lại cứ như vậy sinh đua ngạnh thấu đội ngũ, muốn săn giết kim cương cấp biến dị thú, quả thực chính là cái chê cười. Sở Mộ kẻ hẳn là tự mình đã tới nơi này, bên đường địa hình cùng lộ tuyến hắn phi thường quen thuộc, cơ hồ không hề trở ngại liền mang theo bọn họ tìm được rồi nơi này. Hiện tại ngâm lại chính mình thật là cái ngốc tử, tự cho là thông minh, lại bị người bán còn phải cho nhân ra đếm tiền. Sở Mộ Khải, nếu có thể chạy ra sinh thiên, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chương 363. Hướng trận Hứa Du Nhiên bốn người liên lặng nhìn này hết thảy, đều là sắc mặt xanh mét, quanh thân sát ý mãnh liệt mênh mông. Chính là hiện tại còn không phải bọn họ xuất động thời điểm, bọn họ còn cần thiết tạm thời nhẫn lại. Mấy trăm km khoảng cách, đối với Hứa Du Nhiên bốn người tới nói, bất quá vài phút. Chính là làm ngồi tam vạn nhiều người, lại muốn đi lên mấy cái giờ. Tiếp nổ bom lúc sau, 5 phút nội, liên quân đại bộ đội cần thiết muốn đuổi tới. Bằng không liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất chiến cơ, làm chinh phục giả được đến thở dốc cơ hội. Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ, chỉ có thể nhìn này huyết tinh một màn, không ngừng chỉnh diễn. Này tam vạn nhiều người đang dùng sinh mệnh làm mồi, cấp này bốn người sáng tạo một kích phải giết cơ hội tốt. Mỗi 1 km đi tới, đều đạp lên vũng máu trùng, mỗi một bước đi tới, đều có chiến hữu đang ở ngã xuống. Địa tinh liên quân đại bộ đội, cắn răng, chảy huyết, gian nan đi trước. Trung động phủ cận 500 nhiều danh nghiên cứu viên, mỗi người trong tay đều cầm một quả siêu cấp bom. Thấy như vậy một màn, mỗi người đều khỏe mắt muốn nước ra, thậm chí đã có người yên lặng lưu lại nước mắt tới. Bọn họ làm thân ở hậu phương lớn nhân viên nghiên cứu, kỳ thật rất ít có cơ hội đi lên chiến trường. Càng cơ hồ không có cơ hội chính mắt thấy trên chiến trường tham thiết hôm nay bọn họ rốt cuộc chính mắt chứng kiến này hết thảy hoàn toàn điên đảo bọn họ đối với chiến tranh cái nhìn đáng tiếc một màn này vô pháp thông qua hình ảnh làm điệu tinh mọi người nhìn đến nếu điệu tinh thượng một tỷ người sống sót có thể nhìn đến này hết thảy bọn họ liền sẽ minh bạch hạnh phúc cùng tự do là cỡ nào được đến không dễ trận chiến tranh này sau khi thắng lợi tin tưởng thế giới này sẽ giảm bớt càng nhiều phân tranh thông qua biển sao thần quốc hệ thống truyền tống lại đây không chỉ có hình ảnh còn có thanh âm uu tiếng gầm rú các chiến sĩ ngã xuống tiếng kêu thảm thiết Mao Á chạy xuôi thành, làm này 500 nhiều danh nhân viên nghiên cứu, giống như thân ở địa ngục giống nhau. Tuy rằng chinh phục giả hạ thấp bệnh kích tần suất, chính là liên quân chiến tổn hại còn ở tiến thêm một bước mở rộng. Trái lại chinh phục giả, trừ bỏ cực cá biệt cơ giáp, bị liên quân 5 lần thức tỉnh giả vây sát, còn lại đại bộ đội đang ở bình yên triệt thoái phía sau. Chiến tổn hại tỷ lệ không sai biệt lắm có thể đạt tới 100, chính độ, 3 lần thức tỉnh giả thành phê thành phê nga xuống. Thời gian đã qua đi mấy cái giờ, mấy trăm km lớn lên trên đường, lưu lại đầy đất thi thể cốt. Đây là một cái bị máu tươi nhiễm phản kích chí lộ cũng là một cái dùng sinh mệnh dựng mùi chi lộ. Hứa Du Nhiên yên lặng tính toán một chút thời gian cùng khoảng cách, đông dung ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phía chân trời, từ kẽ răng trung lạnh lùng bái trừ hai chữ, xuất phát. Bèo. Siêu phẩm phi kiếm ngang trời mà ra, bốn cái đại nam nhân, tạo hình quỷ dị tế làm một đoàn. Chiều dài chỉ có 60 nhiều cm, mỗi người chỉ có thể nghiêng dẫm lên tới một chân. Hứa Du Nhiên nguyên khí tràn ngập mở ra, đem bốn người chặt chẽ bảo vệ. Bèn. Siêu phẩm phi kiếm nháy mắt đột phá âm trướng, không ngừng gia tốc, hướng về truyền tống trận phương hướng cấp tốc mà đi. Cách đó không xa lưu viện trưởng đám người, nhìn về phía không trung kia càng ngày càng nhỏ điểm đen, trong lòng đều ở yên lặng chúc phúc, hy vọng Hứa Du Nhiên có thể bình an trở về. Khương Quý là đại tần quân bộ thượng tướng, bọn họ ở chung nhiều năm, hợp tác khăng khít, tư nhân quan hệ cũng đều không tồi. Mà khác hai người tuy rằng đều là người nước ngoài, còn đều là Âu Mỹ liên minh người, chính là giờ phút này toàn nhân loại đoàn kết một lòng, vì tự do mà chiến đấu, không bao giờ phân cái gì lẫn nhau. Bọn họ tự nhiên hy vọng mấy người này đều có thể bình an trở về. Chính là bọn họ biết, mấy người này nhiệm vụ tầm quan trọng Còn có kia hẳn phải chết kiếp nổ. Này bốn người, ba gồm Hứa Du Nhiên, còn sống cơ hội đều cực kỳ xa vời. Chính là bọn họ dung cảm nhằm phía trận địa địch, không có bất luận kẻ nào có một chút ít do dự. Kia tam vạn nhiều người làm ngồi, nghĩa vô phản cố đạp viết đi trước. Này bốn người làm tuyệt sát, phấn đấu quên mình xung phong. Tuy rằng là bất đồng nhiệm vụ, bất đồng nhân vật, lại là đồng dạng anh dũng. Wen, Wen. Wen siêu phẩm phi kiếm đang không ngừng gia tốc, gấp đôi vận tốc cấm thanh, gấp ba vận tốc cấm thanh, gấp 7 vận tốc cấm thanh. Thật lớn cái nặng Làm siêu phẩm phi kiếm đạt tới gấp 7 vận tốc, gầm thanh lúc sau, vô pháp lại tiếp tục tăng lên tốc độ. Bất quá như vậy cũng đủ, mỗi giờ tiếp cận 1 vạn km tốc độ, cũng đủ cấp trận địa địch tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Hai chi phân tán bên ngoài chinh phục giả trung đội, vừa đánh vừa lui, đang ở tiếp cận truyền tống trận. Tử thủ truyền tống trận 1000 nhiều chinh phục giả, đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kia hai chi rút về đội ngũ, cùng truyền tống trận chi đội ngũ này hội hợp thời điểm. Tất nhiên sẽ có ngắn ngủi hỗn loạn cùng không phối hợp, mà này ngắn ngủi khe hở, chính là bốn người tiến hành tập kích bất ngờ thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó Kích phát bạo quân bom cũng có thể sinh ra lớn hơn nữa lực sát thương. Thủy diện truyền tống trận là chủ yếu mục tiêu, nếu còn có thể tiện thể mang theo nổ chết một đám chinh phục giả, này bốn người chết sẽ càng có giá trị. Đại tần quân bộ tự nhiên luyến tiếc hứa Du Nhiên chịu chết, chính là trừ bỏ hắn, không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cho dù là tưởng đồng quy vu tận, cũng phải nhìn nhân ra chinh phục giả có nguyện ý hay không cấp cơ hội này. Cho nên đại tần quân bộ kỳ thật còn cấp hứa Du Nhiên thượng một đạo bảo hiểm, chỉ là cũng không có nói cho hứa Du Nhiên. Bốn người lấy gấp bảy vận tốc âm thanh ở trung chuyển tinh trời cao bay nhanh, tuy rằng tư thế dị thường bá dị biện hữu, nhưng không ai cảm giác được không khỏe. Loại này thể nghiệm không phải mỗi người đều có cơ hội cảm nhận được, gao thép mà qua quần phòng, nổ vàng khí lãng, toàn bộ bị ném ở sau người. Nói một câu khoái ý đó gió, cũng không quá. Năm lần thức tỉnh giả trên mặt đất tinh có thể siêu việt vận tốc âm thanh phi hành, nhưng tốc độ siêu âm cùng gấp 7 vận tốc âm thanh, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Dưới chân liên miên dãy núi, pháp phòng rừng rậm, nháy mắt liền biến mất không thấy. Dọc theo đường đi còn có thể nhìn đến liên quân cùng chinh phục giả chiến đấu dấu vết, thi thể cùng vết máu, vẫn luôn chạy dài hướng truyền tống trận phương hướng mỗi người trong lòng lửa giận, càng thiêu càng vượng, chiến ý càng ngày càng trào dâng. Tuy rằng có hứa du nhiên nguyên khí hộ thể, bọn họ cảm thụ không đến mãnh liệt phong áp cùng không khí lực cản, càng không thể ngửi được khí vị. Nhưng bọn họ chính là cảm thấy trên người áp lực tựa hồ càng lúc càng lớn, một loại như có như không huyết tinh hơi thở, lợn lờ ở quanh người. kịch liệt cọ sát, làm bốn người này bên ngoài cơ thể nguyên khí đều bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, dường như một viên chân trời rơi xuống sa băng, nhanh như điện chớp lao thẳng tới truyền thống trợ. gần, gần. Phương xa đường chân trời thượng đang có vô số điểm đen, đầy khắp núi đồi tản ra nhưng bọn họ đều có một cái cộng đồng mục tiêu cũng đang ở vì này anh dũng đi trước đây là nhóm đầu tiên ngồi tiêu tam vạn nhiều danh địa tinh liên quân đại đội vô số người cũng thấy được trời cao xẹt qua phía chân trời này viên sa băng mỗi người trong lòng đều bị kích phát rồi vô cùng ý chí chiến đấu bọn họ biết đây là ai bọn họ biết mấy người này muốn làm cái gì bọn họ rõ ràng hơn kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không chỉ là bọn họ ở tắm máu chiến đấu đương thời đệ nhất nhân hứa du nhiên đại tần quân bộ thiết huyết bạo quân đang ở lấy quyết tử tư thái dứt khoát kiên quyết nhằm phía chiến trường đại tần quân bộ xuất động một vị thượng tướng một vị thiếu tướng, một già một trẻ hai vị dũng sĩ. Âu Mỹ Liên Minh xuất động giáo hoàng thêm, sát thêm, sắt thép pháo đại thủ lĩnh Đức Lai đang ái mạn yếu. Nay bốn người nếu ở ngày thường, có bất luận cái gì một người xuất động, tuyệt đối đều là hành động toàn cầu đại tin tức. Chính là ở hôm nay, bọn họ chỉ là trận này đại quyết chiến một phần tử. vô số thân phận cao quý đại nhân vật đang ở lao tới cuối cùng chiến trường. Diệp Vân Diệt, Trần Thiên Huyền, Sở Tân Nguyệt, Mạch Chiên Luân, Cổ Liệt, Mã Tư Khắc, Rõi Sơ, Kề Sạ, Ổ Chủ Tỉnh, vị nào đều là vang dội thế lực lớn tối cao tầng. Cái nào người giẫm chân một cái, địa tinh đều phải run tam run. Chính là hôm nay, bọn họ cũng chỉ là một người bình thường chiến sĩ, trên mặt mang theo vết máu, trên người mang theo miệng vết thương. Ngay cả hư tần cái kia ngang ngược kiêu ngạo, cùng táo tiểu công chúa, đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Địa tinh sắp bị diệt tới nơi, ai có thể đứng ngoài cuộc. Luôn có một loại tinh thần ở chống đỡ thế giới này, không phải quyền lực, không phải tiền tài, không phải thực lực, không phải, mà là nhân tính quan huy. Loại này vĩ đại, làm nhân loại loại này sinh vật, từ vô số người cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, cuối cùng trở thành viên tinh, cầu này chỗ thể chuyển thương bọn họ văn minh cùng tín niệm này đó năm lần thức tỉnh giảm một đường đánh tới qua lại bùn ba, mệt mỏi bùn tẩu nơi nơi cứu viện ý chí chiến đấu sớm bị tiêu mà không sai biệt lắm nhìn đến phía chân trời xẹt qua kia viên sao băng bọn họ đều đồng thời thở phào một hơi rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao hy vọng có thể không phụ hôm nay đổ máu cùng hy sinh hy vọng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi ít nhất có thể vì địa tinh đến mang ngắn ngủi hòa bình lúc này đang ở lui lại hai chi chinh phục giả trung đội đã khó khăn lắm tới truyền thống trận bọn họ tưởng cũng rất rõ ràng nếu địa tinh dân bản sứ muốn quyết chiến vậy tới truyền thống trận quyết chiến đi, xuất động nhiều người như vậy, đã chết nhiều người như vậy, tổng sẽ không xa xa xem một cái truyền thống trận, xoay người liền đi thôi, ném ra kia tam vạn nhiều người đại đội ngũ này hai chi chinh phục giả trung đội, chính gấp không chờ nổi cùng lang đồ chi đội ngũ này hội hợp, dù cho chinh phục giả huấn luyện có tố kinh nghiệm chiến trận, chính là bị người đuổi giết mấy trăm km, giờ phút này tam chi đội ngũ hội hợp trước trận biến sau trận áp trận chinh phục giả biến thành tiên phong phòng ngự, toàn bộ truyền thống trận còn trường vẫn là hơi hiện phân loạn, Và anh, phía chân trời kia viên sa băng bị rất nhiều chinh phục giả đồng thời phát hiện. Địch tập, Địch tập, lại là Hứa Du Nhiên. Hắn điên rồi sao? Chúng ta nơi này có 4000 người. Chỉ huy kênh trung, chinh phục giả nhóm loạn thành một đoàn, sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán. Yến lặng, nên địch. Lang Đồ gầm lên giận dữ. Hai mươi mấy danh năm lần thức tỉnh giả dẫn đầu lên không, lần trước Hứa Du Nhiên đem truyền tống trận tạm cái hố to, bọn họ còn lòng còn sợ hãi. Lần này vô luận như thế nào muốn ngăn lại Hứa Du Nhiên phi kiếm, không thể lại làm hắn phá hư truyền tông trận. Lần trước là mấy trăm môn la giáp pháo Lần này là 4000 nhiều môn La Pháo. Sao Băng mục tiêu quá minh xác, chinh phục giải nhóm tuy rằng còn chưa sắp hàng hảo đội hình, bất quá ứng đối lại rất kịp thời. La Pháo sôi nổi tỏa định kia viên Sao Băng, hơn 1000 danh bốn lần thức tỉnh giả, đồng thời lên không, đây là chặn lại Sao Băng đạo thứ 2 phòng tiến. Ong, ong. Ông, Ông. Ông La Pháo tập thể bán trụn, không gian đều ở vằn mèo. Hứa Du Nhiên thủ thuần lại lần nữa khiêng trên vai, Khương Quý cũng vươn đôi tay. Lần này không ngừng có bóng loáng nhập cảnh thủ thuần ngạnh khiêng La Pháo, còn có Khương Quý thức tỉnh kỹ căn dùng để chia sẻ Hứa Du Nhiên áp lực. Phanh. Laser pháo khai hỏa phía trước, Sa Thêm đã bị Hứa Du Nhiên vứt ra phi kiếm. Giờ phút này phi kiếm thượng chỉ có 3 người: Hứa Du Nhiên, Khương Quý, Đức Lai Đăng. Bọn họ là nhóm thứ hai muồi, sẽ hấp dẫn chinh phục giả chủ lực. Vì Sa Thêm sáng tạo đánh bất ngờ chiến cơ. Tư Lạp mấy ngàn nói laser pháo bắn trụ, trước tiên liền hòa tan Hứa Du Nhiên phản quan tuẫn. Hô, Khương Quý đôi tay chỉ giàn, nháy mắt xuất hiện một đoàn loại nhỏ hấp động, đang ở điên cuồng cắn nuốt laser pháo giật tán năng lượng. Trong chớp siêu phẩm phi kiếm đã ngạnh khiêng mấy ngàn nói laser pháo, nhảy vào trận địa địch. Tử vong tiểu đội hướng trận kế hoạch chính thức mở ra. Chương 364. Từ cục. Hứa Du Nhiên đánh bất ngờ thời cơ đánh đo phi thường hảo, tam chi đội ngũ hội hợp tiết điểm, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn. Nguyên nhân đúng là ở chỗ chinh phục giả huấn luyện có tố, ở gen bom tử vong uy hiếp hạ, hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh, cơ hồ đã khắc ở mỗi một cái chinh phục giả trong xương cốt. Kia hai chi ngàn người trung đội, vừa đánh vừa lui, vừa mới rút về truyền tống trận quảng trường thời điểm. Này hai chi đội ngũ tiểu thống lĩnh, còn có được quyền chỉ huy, giờ phút này cũng không có đem chỉ huy quyền trả lại cấp lăng đồ đánh bất ngờ cấp tốc buông xuống khi hai cái tiểu thống lĩnh thói quen tính phát hào tư lệnh mà Lang Đồ cũng thói quen tính tuyên bố mệnh lệnh kết quả liền xuất hiện tình huống hiện tại Lưu Thủ truyền thống trận Lang Đồ bản bộ dựa theo mệnh lệnh lên không một ngàn nhiều người tiến hành ngăn trở mà mặt khác hai chi trung đội có chinh phục giả nghe theo Lang Đồ hiệu lệnh Lưu Thủ ở truyền thống trận có chinh phục giả nghe theo kia hai cái tiểu thống lĩnh hiệu lệnh phóng lên cao tiến hành ngăn trở tuy rằng vẫn như cũ có 2.000 nhiều người lên không ngăn trở đội hình lại so le không đồng đều sơ hở chống chất mặt đất tuy rằng có 1.000 nhiều người ở Lưu Thủ trận hình đồng dạng tán loạn bất ham Loại này hỗn loạn nguyên với mệnh lệnh hỗn loạn, cũng nguyên với Hứa Du Nhiên khắc sâu phân tích. Chinh phục giả quân đoàn như vậy độ cao kỷ luật hóa bộ đội ở trên chiến trường cường đại sức chiến đấu là không thể nghi ngờ. Nhưng nguyên nhân chính là vì độ cao kỷ luật hóa liền sẽ dẫn tới đối với chiến trường tình thế phán đoán dễ dàng xuất hiện lệch lạc cùng quá mức sơ cứng. Gen Bom tử vong bóng ma thời khắc bao phủ làm tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Quá mức sơ cứng ứng đối sách lược một khi đối mặt phức tạp hay thay đổi chiến trường tình thế sai lầm không thể tránh được. Loại này hỗn loạn thực mau liền sẽ giải quyết chính là ở Hứa Du Nhiên cấp tốc đã kích hạ. Tất nhiên yêu cầu trả giá thảm thống đại giới, hai ngàn nhiều chinh phục giả, chẳng sợ không có bất luận cái gì đội hình đôi ở không trung cũng đủ để hình thành kiên cố phòng tuyến. Chính là hứa du nhiên nơi nào sẽ làm bọn họ như nguyện. Chuyên chọn bạc nhược phân đoạn xuống tay, này đạo thứ nhất phòng tuyến, hắn muốn nhanh chóng sát xuyên. Còn có đạo thứ hai phòng tuyến, chính là truyền thống trận kia một ngàn nhiều chinh phục giả, Bộ ứng kín không kẽ hở lưỡng đạo phòng tuyến, hiện tại đều xuất hiện rõ ràng không vị. Phúc. Đem hết toàn lực cắn nuốt laser pháo bắn trụm quý, điên cuồng máu. Hứa du nhiên tự cấp hắn ném mà đến một cái đốt cháy giai đoạn lúc sau, phi kiếm đã mang theo ba người, gào thét đâm vào mấy chục đài cơ giáp bên trong. Bẹo. Phi kiếm gào thét xoay quanh, phụt, phụt, phụt cơ giáp không ngừng bị tát. A, a, a. Kiếm phong nhập thị thanh âm, cơ giáp tan vỡ thanh âm, máu tươi biểu bắn thanh âm, chinh phục giả tiếng kêu thảm thiết, giống như một đầu mỹ diệu nhất hòa âm, không ngừng vang lên. Khương Vũ tiếp nhận rồi đốt cháy giai đoạn trị liệu, tạm thời ổn định tương thế. Vừa mới mạnh mẽ cắn nuốt laze pháo tán giật năng lượng, sớm đã xa xa siêu việt hắn có thể thừa nhận được hạ. Bất quá bởi vì có hứa du nhiên khiêng lấy chính diện một kích, hắn siêu phụ tải hấp thu một bộ phận, cuối cùng vẫn là có một bộ phận đánh vào hứa du nhiên trên người. Bất quá có băng giáp cùng sắt thép chi khu song trọng phòng ngự, tuy rằng bị thương, lại không nghiêm trọng, có đốt cháy giai đoạn tự mình chữa trị, loại thương thế này đối hứa du nhiên tới nói cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Trước mắt mới thôi, hết thề đều ở theo kế hoạch cùng mong muốn tiến hành. Khương quý mạnh mẽ cắn nuốt năng lượng, có bốn loại phương án có thể xử lý. Nếu thị phi chiến đấu thời kỳ, hắn có thể chậm rãi di tán, thậm chí có một bộ phận nhỏ còn có thể hóa thành chính mình tu luyện năng lượng. Chính là hiện tại như thế thời điểm mấu chốt, hắn tự nhiên không có thời gian chậm rãi giật tán. Như vậy liền còn có mặt khác ba cái phương án, dùng một lần bạo lực phong thích, đem chính mình làm như một quả hình người siêu cấp bom, tuy rằng có thể đạt được ngắn ngủi sát thương hiệu quả, bất quá tự thân đem đã chịu thật lớn thương tổn, rất có khả năng sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Hoặc là dứt khoát liền không để ý tới này đó năng lượng, khống chế lực lượng của chính mình phát ra, chỉ cần không có đạt tới điểm tới hạn, không có làm luồng năng lượng này bạo động. Chiến đấu sau khi chấm dứt, hắn vẫn là có thể thông dung tiêu hóa. Như vậy xử lý Tuy rằng sẽ dẫn tới sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống, lại cũng an toàn nhất. Cuối cùng một loại xử lý phương thức, chính là nhất cực đoan xử lý phương thức. Mạnh mẽ hấp thu cắn nuốt lực lượng, thôi hóa tự thân tăng lên. Như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Có chút cùng loại với Thảo Trí Sải Chu ngay lúc đó thao tác, chỉ là Thảo Trí Sải Chu toàn dựa tự thân năng lượng tích lũy, hiệu quả cùng uy lực xa không có khương quý quân bạo. Như vậy thao tác, cung cấp với Trương Trạm mạnh mẽ đột phá. Trương Trạm dựa vào chính là một hệ thức tình giả, tự thân tích lũy khổng lồ sinh mệnh lực. Mà khương quý còn lại là dựa vào cắn nuốt ngoại lai lực lượng giờ phút này Khương quý làm ra hắn lựa chọn trong chớp thoáng không chút do dự làm ra lựa chọn chưa bao giờ cùng hứa du nhiên hiệp thương quá lựa chọn lại là tất cả mọi người ám chỉ hắn làm ra lựa chọn cũng là hắn cam tâm tình nguyện làm ra lựa chọn hẳn phải chết lựa chọn hắn muốn giữ được hứa du nhiên vô luận như thế nào đều phải giữ được hứa du nhiên vậy anh dường như một tiếng tiếng sấm ở trong thân thể hắn nổ vang hắn mạnh mẽ hấp thu sở hữu cắn nuốt năng lượng mấy ngàn nói hoàng kim cấp lực công kích tuy rằng bị hứa du nhiên lọc một lần chính là giật tán năng lượng vẫn như cũ đủ để dễ dàng hủy diệt năm lần thức tỉnh giả. Nếu không phải hắn thức tỉnh kỹ thật sự quá đặc thủ, hắn đã sớm bị hóa khí. Như vậy cuồng bạo năng lượng, hứa du nhiên đều sẽ bị dễ dàng căng bạo, hắn lại bằng vào ám hấp hệ thức tỉnh kỹ, mạnh mẽ hấp thu. Từ vẻ ngoài thoạt nhìn, hắn cũng không có quá lớn biến hóa, trừ bỏ sắc mặt bỏ lên, giống như muốn nhỏ giọt huyết giống nhau. Chính là ở hắn trong cơ thể, lại giống như nổ tung một viên siêu kế hoạch lớn lượng siêu carbon. Toàn thân mỗi một viên tế bào đều ở điên cuồng tiêu đốt. Vô cùng lực lượng bị kích phát ra tới, nháy mắt đạt tới 6 lần thức tỉnh giả điểm tới hạ thậm chí ở lực lượng tổng hòa thượng đều siêu việt bình thường 6 lần thức tỉnh giả nội tạng ở thiêu đốt máu ở thiêu đốt cốt cách ở thiêu đốt da thịt lông tóc sở hữu hết thảy đều ở thiêu đốt giờ khắc này hắn hóa thành một cái năng lượng quan đoạn chỉ là bề ngoài lại thể hiện không ra thân thức thời khắc bao phủ hứa du nhiên rộng mở kinh giác khương quy biến hóa một lòng nháy mắt chìm vào đáy cốc loại này biến hóa hắn cũng không xa lạ cũng không phải sở hữu 5 lần thức tỉnh giả đều có thể làm được này một bước yêu cầu độc đáo thức tỉnh kỹ cường đại thực lực còn có một viên hẳn phải chết tâm không có độc đáo thức tỉnh kỹ Kỹ thuật thủ đoạn liền vô pháp thực hiện này một bước, không có cường đại thực lực chống đỡ, mạnh mẽ đột phá nháy mắt, liền sẽ nổ thành cho bụi. Không có hẳn phải chết quyết tâm, vô pháp làm ra như vậy quyết tuyệt lựa chọn. Giống. Cực hạn bi phận hứa du nhiên, một tiếng điên cuồng hét lên, dường như muốn đem đầy ngập bạo nộ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Trung quanh mười mấy đài cơ giáp, nháy mắt lâm vào đạn cơ trạng thái, trong cơ giáp chinh phục giả tim và mật đều nứt, hồn phi phách tán. Phúc, phúc, phúc liên tiếp giày đập đâm tiếng vang lên, siêu phẩm phi kiếm bẻ gãy nghiền nát giống nhau, điên cuồng thu hoạch chinh phục giả thánh mạng, trong tay trường kiếm ngăn. Tự tại vấn tâm kiếm ra tay, bốn đoạn kiếm pháp, huy kiếm chản tình. Một mảnh lộng lấy hàn mang hiện lên, lại là vài tên chinh phục giả bị cắt thành thịt nát. Đây trời huyết vũ sái lạc, cả người tắm máu hứa du nhiên, đầu tàu gương mẫu nhào hướng chuyển tổng trận. Khương quý nhanh chóng thích hướng bạo trướng thực lực, phất tay chi gian, một trưởng đánh ra. Ông không gian tựa hồ đều xuất hiện vết dạng, lăng không trưởng lực đem mười mấy đài cơ giáp chụp dập nát. Vô cùng sức mạnh to lớn, làm hắn nhất tay nâng đủ chi gian đều có lớn lao uy năng. Theo sát sau đó Đức Lai Đăng cũng bị Khương quý đột nhiên bạo trướng thực lực kinh tới rồi. Khương quý là đại tần quân bộ nổi danh hắn tướng, toàn cầu trong phạm vi cao cấp nhất cường giả. Chính là xem hắn hiện tại chiến lược, cơ hội hoàn toàn nghiền áp Hứa Du nhiên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chỉ gian, hắn đã minh bạch cái gì. Khương quý tất nhiên sử dụng nào đó cấm kỵ chiến thuật, đại giới rất có khả năng chính là hắn sinh mệnh. Tuy rằng ba người đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm, đi theo Hứa Du nhiên tới chấp hành kiếp nổ kế hoạch. Chính là nếu có thể bất tử, ai không nghĩ tại đây chàng đại chiến chung sống sót, bị bắt hy sinh cùng chủ động chịu chết, đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tiên lặng một tiếng thở dài, căng chặt nha xuống phía dưới lao thẳng tới. Đôi tay chiến đao múa may giống như trong trong giống nhau, tận dụng mọi thứ cấp những cái đó chinh phục giả tiến hành bổ đao. Hắn nhiệm vụ cũng không ở chỗ giết chóc, mà ở với bản mệnh. Thời khắc nô chốt, yêu cầu hắn tuyệt cảnh phùng sinh thức tình kỹ, cấp mọi người lại tới một lần cơ hội. Vạn nhất hiệu quả quá hảo, có thể đem mọi người cứu giúp trở về, đó chính là kỳ công một kiện. Hứa Du nhiên điên cuồng hét lên lực chấn nhiếp, chiến kỹ tự tại vẫn tâm kiếm cường đại lực sát thương, ở đột phá khoảnh khắc, đem vốn là hỗn loạn trận hình sẽ rách một cái lớn hơn nữa chỗ hổng. Thương Bĩ đột nhiên bạo trướng thực lực, càng là làm chinh phục giả tổn thất thảm trọng. Lưỡng đạo thân ảnh nhàn rỗi chi gian nhảy vào chiến trường, giáo hoàng xa thêm kịp thời đổi tới, ở chặn lại phòng tuyến vây kín phía trước, một thật một huyến Lương đạo thân ảnh đã đột phá trùng dây, xuyên thấu đạo thứ nhất phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến thành lập tương đối hấp tấp, mở ra đột phá khẩu, cũng không phải muốn đem đạo thứ nhất phòng tuyến 2000 nhiều chinh phục giả toàn bộ giết sạch. Nhất bạc nhược phân đoạn, bất quá mới mấy chục đại cơ giáp, ba người bạo lực đánh sâu vào dưới, thực dễ dàng cấp xa thêm chế tạo khe hở. Chính là phía dưới truyền tống trận còn có 1000 nhiều chinh phục giả, bọn họ đang ở nhanh chóng điều chỉnh trận hình đồng thời một số lớn chinh phục giả đang ở cấp tốc lên không, toàn bộ vây công hướng xa thêm. Hứa Du nhiên ba người lại lần nữa bị vây kín chinh phục giả hoàn toàn vây quanh, mặc cho ba người thực lực kinh thiên, vội vàng chi răn cũng khó có thể sát xuyên, này 2.000 ngàn nhiều đại cơ giáp tạo thành vòng vây. Đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến xa thêm, giờ phút này tình huống cũng cực độ nguy cấp. Đạo thứ 2 phòng tuyến chinh phục giả, đồng dạng tinh với chiến trận, Lang Đổ đã sớm phát hiện tình huống không đúng. Dân bản sứ liên quân chỉ xuất động 4 người, trong đó một người còn sử dụng hơi nước thân càng quan trọng là cái kia hơi nước thân thế nhưng con cái cặp giác to. Loại này trình tự đại chiến, chẳng sợ tới 4 cái 6 lần thức tỉnh giả, rất có khả năng đều phải nuốt hận đương trường. Dân bản sứ liên quân loại này thao tác khẳng định có miêu nhị, hơn nữa là có vấn đề lớn, bằng không bối cái cặp sách to làm cái gì? Cho nên đạo thứ 2 phòng tuyến làm ra kịp thời điều chỉnh, rời đi phân ra 300 nhiều đại cơ giáp, bay lên không tiến hành chặn lại. Sa thêm chiến lực, ở toàn bộ địa tinh đều xếp hạng trước vài vị, thậm chí rất có khả năng là hứa du nhiên dưới người mạnh nhất. Đáng tiếc, hắn cái này lại nhị, khoảng cách đệ nhất thực lực trên lệch có điểm xa. 300 nhiều đại cơ giáp Hứa du nhiên muốn đột phá đều phải trả giá thật lớn đại giới, giớiống chi là hắn giờ phút này hắn cùng hắn hơi nước thân khoảng cách truyền tống trận còn có không đến 1.000m khoảng cách trung gian là 300 nhiều đại cơ giáp còn có truyền tống trận trên quảng trường 800 tên trinh phục giả hai nhóm đột kích cảm từ đội trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào vây công thời gian càng lâu địch nhân trận hình liền càng hoàn thiện bọn họ 4 người có thể đột phá tỷ lệ liền càng xa vời tại đây loại khoảng cách kiếp nổ siêu cấp bom rất có khả năng đối truyền thống trận tổn hại cực kỳ hữu hạn có lẽ lại có một phút nên đón bọn họ sẽ là không hề thành cửu hẳn phải chết chi cục. Thỉnh nhớ ký quyển sách phục danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 365. Hội hợp. Làm sao bây giờ? Lâm vào trùng vây bốn người, đều là lòng nóng như lửa đốt. Nếu không thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, nhiều nhất không vượt qua một phút. Bốn người đem lại khó thoát sinh ra tiền, hoàn thành nhiệm vụ càng là tưởng đều không cần tưởng. Nếu không thể phá hủy truyền thống trận, chẳng sợ nổ chết một bộ phận chinh phục giả, địa tinh liên quân vẫn như cũng là bại. Nhìn đến bên này nổ mạnh, liên quân bên kia khẳng định sẽ đại quân áp thượng. Ở chuyên tống trận giao chiến, cái loại này kết quả ngẫm lại cũng biết sẽ có bao nhiêu bi thảm. Tầng tầng lớp lớp cơ giáp, không sai biệt lắm hoàn toàn che đậy tầm mắt. Nếu không phải hứa Du nhiên thần thức bao phủ vùng này, xa thêm ở nơi nào đều không thể tìm được. Vô số công kích đến từ bốn phương tám hướng, các loại vũ khí công kích, còn ngẫu nhiên hỗn loạn các loại khống chế loại, công kích loại thức tỉnh kỹ. Bốn người thực mau đều bị trọng thương, Thương quý cùng Đức Lai đang có hứa Du nhiên đốt cháy giai đoạn, tạm thời còn có thể ổn định tương thế. Xa thêm khoảng cách quá xa, lại cảm thụ không đến hứa Du nhiên quan tâm. Nếu không phải hơi nước thân thuộc tính đặc tụ, đã sớm bị đánh thành một miệng. Giờ phút này khoảng cách hoàn toàn dễ nát, cũng bất quá là vài giây thời gian mà thôi. Khương Quý chỉ là bằng vào thức tỉnh kỹ đặc tụ, mạnh mẽ hấp thu rộng lượng năng lượng. Hắn còn không phải chân chính 6 lần thức tỉnh giả, đối với cái này cấp bậc lực lượng khống chế, còn kém thật sự xa. Giờ phút này Khương Quý có được cùng 6 lần thức tỉnh giả, đồng dạng lực lượng, lại không hiểu đến như thế nào phát huy loại này lực lượng. Thật giống như đồng dạng có được 100 năm thâm hậu nội lực, 6 lần thức tỉnh giả nắm giữ tinh diệu đạo pháp, mà hắn chỉ là cầm dao giết heo ở chém lung tung. Hiệu quả tự nhiên xưa đâu bằng nay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tri gian. Hứa Du nhiên quát khẽ một tiếng, tiệm hộ ta. Với anh, với anh quý hai thanh chiến nào, lấy đột phá âm trướng cấp tốc, điên cuồng muốn mày. Đưa ta đi xuống. Hứa Du nhiên gầm lên giận dữ, giơ tay chém ra nhất kiếm. Một mảnh lộng lẫy quang hoa long lánh, ngàn vạn viên thái dương ở trong tay hắn tản nước. Chiến kỹ trừ ma. Lần này phóng thích, không hề giữ lại, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Tự tại vấn tâm kiếm, bốn đoạn kiếm pháp, huy kiếm chạm tỉnh, chạm chính là tỉnh, vẫn là tâm. Ông trưởng kiếm hóa thành hư vô nháy mắt. Không gian vặn vẹo khoảnh khắc, cuồng bạo lực lượng, thiếu chút nữa liền không gian đều phải xé rách. Hai trăm nhiều đại cơ giáp bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả chinh phục giả máu tươi đều bị bốc hơi không còn. Nô, một ngụm máu tươi sặc ra tới, lại bị hắn hung hăng đè ép đi xuống. Hô, Khương vĩ thời cơ đắn đo phi thường hảo, bắt lấy hứa du nhiên cánh tay, sấn cái này không đường, lao thẳng tới đạo thứ hai phòng tuyến. Mặt khác một bàn tay lôi cuốn rời non lớp biển chi thế, vinh khai tiếp tục xuống lại chinh phục giả. Đức lai đang thấy thế cũng theo sát sau đó, bốn người chung thực lực của hắn yếu nhất. Này ngắn ngủn không đến một phút thời gian, hắn bị thương nặng nhất, từng ngụm từng ngụm cuồng phun máu tươi. Cho dù là có hứa du nhiên đốt cháy giai đoạn, tự cấp hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, hắn cũng thật sự kiềm không được. Trinh phục giả số lượng quá nhiều, công kích quá mãnh, vị này địa tinh nhất đẳng nhất cao thủ, tại đây loại vây công dưới, thiếu chút nữa liền một phút cũng chưa căng qua đi. Hứa du nhiên chiến kỹ trừ ma quá cương mãnh, toàn lực thi triển lúc sau sẽ có quá ngắn thời gian lâm vào hư thoát trạng thái. Nếu không phải có khương quý cường lực chống đỡ, hứa du nhiên tuyệt đối không dám như vậy làm cản. Chính là vây công cơ giáp quá nhiều. Không chọn dùng như vậy cương mãnh chiến kỹ, căn bản không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn thoát ly vây công. Hô thở phạo một hơi hứa du nhiên, rốt cuộc hoán lại đây. Tu luyện chiến ký tự tại vấn tâm kiếm lúc sau, hắn rất ít sẽ như thế toàn lực phóng thích kiếm ý. Từ bản chất tới nói, chân chính tạo thành phạm vi lớn sát thương chính là kiếm ý. Chứ ma là hắn lĩnh ngộ kiếm ý khi, sử dụng vật dẫn chiến ký. Lợi dụng chiến ký tự tại vấn tâm kiếm làm vật dẫn, cũng có thể phóng thích kiếm ý, hơn nữa càng thêm khống chế tùy tâm, chính là uy lực lại cũng sẽ đã chịu cực đại hạn chế. Rốt cuộc hắn lĩnh ngộ kiếm ý, cùng chiến ký trừ ma mới là chân chính nguyên bộ. Phanh. Một tiếng vang lớn, xa thêm hơi nước thân, rốt cuộc rốt cuộc khiên không được, bị đánh đến giọt nát. Khóa lại hơi nước thân trung cặp sách to, cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Một đài cao lớn kim sắc cơ giáp, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, cấp tốc nhắm phía cái kia cặp sách to. Cái này cặp sách to có vấn đề, tuy rằng không biết cái gì vấn đề, bất quá công kích cái này cặp sách rõ ràng không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Wuống. Vừa mới hoan quá một hơi hứa du nhiên, một tiếng điên cuồng hét lên, thân hình địa thiểm, đồng thời nhắm phía cặp sách to. Siêu cấp bom yêu cầu xúc động cơ quan mới có thể thay động kích nổ, loại trình độ này lực đánh vào còn không đến mức làm nó độ mạnh. Hùng Chi vừa rồi xa thêm vẫn luôn đem cặp sách khóa lại hơi nước thân trùng. Kia đài kim sắc cơ giáp, rõ ràng khoảng cách càng gần, tốc độ càng mau. Mắt thấy liền phải bắt được cặp sách, lại bị Hứa Du Nhiên điên cuồng hét lên, nháy mắt kinh sợ tâm thần. Hơi hơi ngây người khoảnh khắc, Hứa Du Nhiên đã vọt đến hắn bên cạnh. anh Hấp tấp chi gian, hai người đối đánh một cái. Hứa Du Nhiên một ngụm nhiệt huyết rốt cuộc rốt cuộc cấp chế không được, cuồn cuộn tới. Tên kia năm lần thức tỉnh giả cũng không chịu nổi, đối trưởng kia chi cánh tay mềm mại du đi xuống, rõ ràng là bị hứa du nhiên diện tinh tay, phế đi một cái cánh tay. Đinh, Đinh, Đinh hứa du nhiên cầm trong tay trường kiếm, kia đại kim sắc cơ giáp một tay cầm kích, ngay lập tức chi gian đối liều mạng mấy chục lần. Thương quý kịp thời theo vào, một trưởng tách về phía kia đại kim sắc cơ giáp, uy mãnh vô chủ trường lực, làm không khí đều nháy mắt đọc lại một chút. Phụt! thương quý bàn tay còn không có tới kiểm trụm trung tên kia năm lần thức tỉnh giả, chính mình bả vai lại bị một cây thật lớn trường thương xuyên thủng. Hứa Du nhiên giận cực, trở tay nhất kiếm chém tới cái kia người đánh lén nửa người, tay trái đã thuận thế bắt được ba lô. Giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, có cái kia mất đi nửa người chinh phục giả, cũng có khương Quý đầu vai huyết động. Nha, chịu này bị thương nặng, khương Quý chẳng những không có lối bước, ngược lại tăng mạnh trưởng lực. Phanh, một trường này đương đương chính chính chụp ở kia đài kim sắc cơ giáp ngực, giang giặc. Kia đài kim sắc cơ giáp toàn bộ ngực đều bị một trường này chụp ái, xương ngực dập nát năm lần thức tỉnh giả, mắt thấy là không sống, trực tiếp bị anh hướng về phía truyền thống trận. Hứa Du Nhiên quay đầu lại lại lần nữa nhào hướng xa thêm phương hướng, Khương Quỵ đang ở đốt cháy giai đoạn thời kỳ dưỡng bệnh, đã vô pháp lại lần nữa ra tốc khôi phục, theo sát Hứa Du Nhiên thân ảnh xuống phía dưới đánh tới. Giang rắc. Một thanh dịu lớn bổ vào Hứa Du Nhiên bụng nhỏ chỗ, băng giáp rộp nát, hắn lại lần nữa một ngụm máu tươi cuồn phun ra đi. Phúc. Một thanh cự kiếm sấn hư mà nhập, ở hắn sắt thép chi khu thượng vẽ ra một đạo thật lớn miệng vết thương. Tuy rằng cũng không chí mạng, lại là mang đến một trận xuyên tim đau nhức. Hắn theo bản năng một eo, tùy tay nhất kiếm đệ đi ra ngoài. Hỏi chúng sinh kiếm pháp ra tay điểm điểm hàn mang trái lạc mơ hồ không chừng chi gian vài tên chặn đường 4 lần thức tình giả bị hắn mỗi người đâm ra một cái huyết động giờ phút này bốn người tình huống vạn phần nguy cấp Đức Lai đang thương nặng nhất cơ hội chính là gần chết bên cạnh Thương Quý đầu vai bị đâm cái đại động tay trái miễn cưỡng có thể nâng lên lại là cũng không dám nữa phát lực máu tươi giống như không cần tiền giống nhau phun trào Hứa Du nhiên xông vào trước nhất mặt đã chịu công kích nhiều nhất tuy rằng hắn phòng ngự cũng đủ mạnh mẽ đáng tiếc địch nhân số lượng thật sự quá nhiều hơn nữa bởi vì sợ địch nhân ngộ thương đến phía sau chiến hữu. Hắn không dám thi triển bước chậm sao trời thân pháp chiến kỹ. Vạn nhất hắn thi triển thân pháp tránh thoát công kích của địch nhân, phía sau chiến hưu đứng núi chịu sào, rất có khả năng muốn đã chịu bị thương nặng. Đến nỗi sát thêm sớm đã bao phủ ở mấy trăm đài trong cơ giáp. Từ kia mấy trăm đài cơ giáp còn ở chiến đấu tư thái, có thể phán đoán ra tới sa thêm còn sống, bất quá hẳn là cũng ly chết không xa. Loại này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mấu chốt, hứa du nhiên sớm đã không dành lo xa bỏ thêm. Chỉ có thể cầu nguyện hắn thần có thể phù hộ hắn ở nhân gian người phát ngôn. Bất quá có một chút miễn cưỡng còn tính may mắn. Hứa Du nhiên tìm được rồi một cái bạc nhược đột phá khẩu, khoảng cách xa thêm cũng không xa. Tuy rằng không kịp cứu giúp hắn, bất quá Đức Lai đang tuyệt cảnh phùng sinh là phạm vi thức tỉnh kỹ. Ở hắn thức tỉnh kỹ trong phạm vi, tất cả mọi người sẽ có một lần khởi tử hồi sinh cơ hội. Loại này khởi tử hồi sinh cũng không phải trạng thái toàn mãn, cũng chỉ có thể là thời gian nhất định nội sở đã chịu thương tổn. Đây là dây sinh dây chết chiến trường, không phải chiến cờ trò chơi. Tuyệt cảnh phùng sinh nhiều nhất tương đương với thuốc trợ tim tác dụng, cương quý loại này hắn phải chết trạng thái khẳng định là cứu không trở lại. Hứa Du nhiên một bên hút máu, một bên giống giận lại đưa ta đi xuống, lời còn chưa dứt, một thanh trưởng kiếm lại lần nữa xuống phía dưới chém ra, tự tại vấn tâm kiếm, bốn đoạn kiếm pháp, chạm tinh kiếm, chiến kỹ trừ ma. Lần này hắn thu liễm vi lực, bởi vì che ở trước mặt mấy chục đại cơ giáp, chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến chi gian tiểu chứng ngại, đột phá cái này chỗ hồng, phía dưới còn có cuối cùng một đạo phòng tuyến, ít nhất bảy tám trăm tên chinh phục giả, chính như hổ dình mồi, vận sức chờ phát động. Ống, đây trời rơi kiếm quang, ngàn vạn viên tạc nước Thái Dương, kiếm ý giống như quang vũ giống nhau xái lạ. Phong liên tiếp xuyên thủng huyết nhục trầm đục, vô số đạo máu tươi báo tác. Phanh. Khương Quý phấn khởi thần uy, thiếu trưởng dùng hết toàn lực, một trường chụp đi ra ngoài. Mấy chục đài cơ giáp bị xuyên thủng, còn thừa cơ giáp bị một trường này, toàn bộ oanh bay đi ra ngoài, sinh tử không biết. Hứa Du nhiên bị Khương Quý một chân đạp lên đầu vai, dường như một phát ra thang đạn pháo giống nhau, bị oanh hướng mặt đất. Khương Quý đồng thời tay trái bắt lấy đức lai đăng, cũng dùng sức ném hướng mặt đất, vai trái chúng đạn ra, cái kia thật lớn huyết động, lại lần nữa cuồn phun máu tươi. Nha, gầm lên giận dữ, Khương Quý cái này làm bằng sắt hắn tử. Đau nhè răng trợn mắt, dựa thế xuyên qua này một tầng phong tỏa. Phóng. Toàn thân suy yếu vô lực hứa Du Nhiên một tiếng giống to. Giống. Đức Lai đang rốt cuộc chờ tới rồi mệnh lệnh, quát khẽ một tiếng, tuyệt cảnh phùng sinh ra tay. Đây là hạng nhất đủ để nháy mắt viết lại chiến cuộc thần kỳ phụ trợ thức tình kỹ, tuy rằng phóng thích khoảng cách phi thường lâu, chính là thời khắc mấu chốt một châm thuốc trợ tim, đủ để cứu lại vô số tánh mạng. Hứ. Hứa Du Nhiên một tiếng gầm nhẹ, cả người dường như nháy mắt tràn ngập lực lượng. Tuy rằng rõ ràng biết đây là biểu hiện giả dối, nhưng cái loại này tinh thần dung lên hưng vấn vẫn là làm hắn lại lần nữa tràn ngập vô cùng ý chí chiến đấu. Chung. Khương Uy nháy mắt cảm thấy cả người một nhẹ, giống như sở hữu đau sót đều nháy mắt rời đi thân thể, ngay cả vai trái huyết động cũng chưa như vậy đau, Song trưởng tung bay, cuồng bạo lực lượng lại lần nữa hướng vây lại đây chinh phục giả. Dựa Ti. Thân ham trùng vây sát thêm, nhiều nhất còn có thể kiên trì vài giây, lại tại đây thời khắc mấu chốt, chờ tới thuốc trợ tim. Điên cuồng bạo phát cuối cùng lực lượng, kỳ tích sát ra trùng đây. Bạo phát toàn bộ lực lượng, liều chết một trận chiến bốn người, rốt cuộc lần thứ hai hội hợp. Chương 366 Keep nổ dám chết tiểu đội mỗi người trọng thương sống chết trước mắt mệnh huyền một đường xa thêm gần chết Đức Lai đang gần chết, chếtưng quý trọng thương sắp gần chết hứa du nhiên trọng thương tiêu hao hơn phân nửa giờ phút này bốn người khoảng cách truyền thống trận quả trường còn có 50m bọn họ rốt cuộc đột phá 2.000 nhiều danh chinh phục giả tra đường vây công sắp nên đón cuối cùng một đạo phongyến 800 đài loại sáng giữ tận cơ giáp hợp thành kín không kẽ hở phong tuyến dường như vô pháp vượt qua sắt thép trường thành bốn người khoảng cách này sắt thép phong tuyến còn có 20m thác xuyên này nói phòng tuyến liền có thể khởi động bạo quân bom. chính là lấy bốn người trước mắt trạng thái liền nọ mạnh hết đả đều không tính là tuy rằng vừa mới đánh một châm thuốc trợ tim miễn cưỡng xem như hoàn khẩu khí nhưng thương thế vẫn là thương thế nhiều nhất xem như hồi quang phản chiếu phía sau là 2.000 ngàn nhiều chinh phục giả đang ở hỏa tốc đánh tới che trời khí thế như hồng phía trước là trận địa sẵn sàng đón quân địch bảy mạnh nhất tinh luyện dĩ giật đại lao kiên cố lang đội nhìn lâm vào chúng đây trọng thương hấp hối bốn người lộ ra lạnh lèo biểu tình giống như thấy được chờ đợi đã lâu con ngồi rốt cuộc đâm vào thợ săn bấy dập. Bạch Khởi thần sắc đạm nhiên, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi. Từ bất luận cái gì góc độ tới xem, này bốn người đều không thể lại phiên khởi cái gì bỏ sóng. Suy yếu đến mức tận cùng hứa Du Nhiên, hoàn toàn không có khả năng lại lần nữa trình diễn kỳ tích, nghịch thế phiên bản. Đã có thể vào lúc này, Hứa Du Nhiên cười, một thân nguyên khí điên cuồng tiêu đốt, không chút do dự, giơ tay chính là mạnh nhất nhất kiếm. Tự tại vấn tâm kiếm, tam đoạn kiếm pháp, hỏi chúng sinh, chiến ký trừ ma. Giữa không trung như long kiếm quang lại lần nữa long lánh, ngàn vạn viên thái dương ở trong tay hắn tạc nổ. Mấy trăm đạo kiếm quang đầy trời rơi, nên diện mà đến mấy chục đại cơ giáp, nháy mắt bị chạm thành mảnh nhỏ. Hứa Du Nhiên bằng vào bản thân chi lực, sinh sôi tại đây tòa sắt thép trường thành thượng, sẽ rách một đạo đột phá khẩu. Huyền phù ở trời cao tiến hành chỉ huy lăng đồ, xa ở Tam thể tinh pháo đài bạch hởi, cùng thời gian nộ mục chợt lên. T. Sao có thể? Hắn như thế nào còn có thực lực xuất kiếm? Sát xuyên 2000 nhiều người vây quanh, còn thuận tay xử lý một cái năm lần thức tình giả, thế nhưng còn có thừa lực thi triển ra này nhất kiếm. Cứ việc bọn họ lần nữa để cao đối hứa Du Nhiên chiến lực đánh giá, giờ phút này mới phát hiện, bọn họ vẫn như cũ xem nhẹ Hứa Du Nhiên. đương nhiên, bọn họ xem nhẹ cũng không phải Hứa Du Nhiên, mà là tính sót tuyệt cảnh phong sinh. này một châm thuốc trợ tim, làm Hứa Du Nhiên ở cuối cùng tiếp cảnh có thể tiêu hao quá mức sở hữu lực lượng, chém ra này kinh thiên nhất kiếm, một loại cực kỳ cảm giác không ổn. đồng thời từ đáy lòng dâng lên, Lang Đồ thậm chí có một loại khắp cả người phát lệnh cảm giác xuất hiện. bọn họ cũng không biết Hứa Du Nhiên muốn làm cái gì, vì cái gì muốn trả giá lớn như vậy đại giới muốn tiếp cận truyền thống trận, trung quanh sở hữu chinh phục giả đều là cả kinh, quá cường. Này vẫn là người sao? Từ tập kích bất ngờ bắt đầu, du nhiên một người rất không sai biệt lắm 500 cái 4 lần tỉnh giả. với anh, Khương Quý cuốn lên mấy người, Do xoáy giống nhau hướng qua kia vừa mới bị xé rách chỗ hồng. 30 mét khoảng cách, chỉ là một cái chớp mắt, lại giống như cả đời giống nhau dài lâu. Này bốn người đều rất rõ ràng, 30 mét sau, chính là khởi động thời cơ tốt nhất. 6000 phần có một giây sau, này cái 100 triệu tấn đương lượng bạo quân bom, sẽ dùng hủy thiên diệt địa uy năng, hoàn toàn phá hủy này tỏa chuyển thống trận ngôi cao. Bạo quân bom đương lượng so xa hoàng bom đương lượng Đề cao gấp đôi, uy năng cũng không phải là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Nếu này cái bom ở Nam Mỹ đại lục kết nổ, khả năng nửa cái Nam Mỹ đại lục đều sẽ hóa thành cho bụi. Trung truyền tinh trọng lực, chất lượng đều so địa tinh lớn hơn rất nhiều, có lẽ sẽ không xuất hiện như vậy đại lực phá hoại. Bất quá, đứng mũi chịu sào bốn người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này nắn ngủn trong mí mắt, bốn người trong đầu dường như hiện lên vô số hình ảnh. Có bọn họ cả đời này vinh quang, cũng có cả đời này tiếc đối. Vô số thân nhân, chiến hữu, cá nhân, bằng hữu ở trong đầu hiện lên chỉ mong những cái đó vinh quang cùng thế trường tồn chính là những cái đó tiếc nuối lại vĩnh viễn cũng vô pháp đền bù bất quá kia đều không quan trọng nếu một trận chiến này địa tinh đạt được cuối cùng thắng lợi bọn họ bốn người tiền sẽ xuất hiện ở công vân trên tường đời sau vô số người sẽ nhớ lại bọn họ hôm nay anh dũng toàn thân phát lực tầm mắt mơ hồ hoàn toàn mất đi toàn bộ sức chiến đấu hứa du nhiên trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười giơ tay ấn xuống cặp sách to thượng khởi động chốt mở như vậy tùy ý, nhẹ nhàng cứ việc còn không có tìm được phụ thân cứ việc còn có bốn vị như hoa như ngọc tuyệt thế thiên kiều đối hắn tỉnh thâm như biển nhưng hắn vẫn là ấn xuống chốt mở, tựa như phất tay cùng các chiến hữu cáo biệt, tựa như một vị nhìn thấu sinh tử dũng sĩ. nhưng cùng thời gian, kinh biến đầu sinh, một cổ mạnh mẽ vọt tới, đem hắn tê ở phía sau. Phúc. đủ để dẫn phát hoạch tách ra phản ứng cho nổ thuốc nổ, ở một người trong lòng ngực nổ vang. Hứa Du Nhiên mơ hồ trong tầm mắt nhìn đến chính là một đạo cao lớn thân ảnh, hơi hơi có chút loang lổ đầu bạc, còn có kia một thân bị máu tươi rớt đấm màu đen mê màu đổ tác chiến. Thương quý tướng quân, Hứa Du Nhiên trong đầu ý niệm trần lõe, phần có một giây có bao nhiêu mau? Một đoàn đủ để chọc mù mọi người đôi mắt mảnh liệt quang mang long lánh, dường như điệu tinh năng gắt ở Khương Quý trong lòng ngực nổ tung. 100 triệu độ trở lên cực nóng, cùng bạo vô cùng quang phóng xạ. Hứa Du Nhiên bốn người, ở vào 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom nổ mạnh nhất trung tâm. Khương Quý cao lớn thân hình, chặn một người. Hai tay của hắn chi gian, một đoàn tựa như hấp động giống nhau lốc xoáy, đang ở điên cuồng cắn nuốt nổ mạnh uy lực. Khương Quý cả người mỗi một viên tế bào đều ở thiếu đốt, dạng rỡ khắp đại lục siêu cấp bom, lại bị hắn mạnh mẽ cắn nuốt ra một đạo sinh hở. Mà hắn lại đem này nói sinh hở để lại cho hắn phía sau hứa du nhiên siêu cấp bom kiếp nổ trong nháy mắt bạch hởi, lang đổ, thậm chí sở hữu chinh phục giả rốt cuộc minh bạch này bốn người vì cái gì muốn liều chết nhằm phía truyền thống trận nguyên lai bọn họ mục tiêu là muốn hủy diệt toàn bộ truyền thống trận cấp chinh phục giả quân đoàn tới một cái rút củi dưới đáy nổi hoàn toàn chặt đứt chinh phục giả tiến quân chi lộ t dân bản xứ tinh cầu vũ khí nóng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại uy lực chinh phục giả quân đoàn kỳ thật rất rõ ràng toàn bộ dân bản sứ tinh cầu văn minh đều là ở bọn họ dẫn đường hạ phát triển lên trung chuyển tinh tiết chí cách ly tầng ngăn chặn dân bản xứ tinh cầu sử dụng điện tử thiết bị khả năng tính. Chính là bọn họ không thể tưởng được, này viên tên gọi là điệu tinh dân bản xứ tinh cầu, thế nhưng như thế cương liệt, quyết tuyệt. Trình viên tinh cầu đệ nhất cao thủ, dùng hy sinh chính mình phương thức, muốn theo chân bọn họ ngọc nát đát tan. Đây là bạch khởi, lang đổ, bọn họ này đó chinh phục giả quân đoàn cao tầng, vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng một sự kiện. Càng làm cho bọn họ khó có thể tin sự tình đã xảy ra, tiếp độ siêu cấp bom trong nháy mắt, có người chặn hứa Du Nhiên trước mặt, dùng hắn độc đáo thức tình kỹ, ở cắn nuốt siêu cấp bom uy năng. Lấy hứa Du Nhiên cường hán lực phòng ngự, Còn có kia Vĩnh không buông tay tinh thần, chẳng sợ siêu cấp bom ở chính mình trong lòng ngực nổ mạnh, hắn khẳng định cũng muốn chết khiêng một chút. Trải qua hứa Du Nhiên chết khiêng, lại phối hợp chính mình độc đáo thức tỉnh kỹ, cái này thi triển cắn nuốt dân bản xứ, rất có khả năng sống sót. Chính là hắn không có làm hứa Du Nhiên khiêng ở phía trước, mà là chính mình đoạt ở phía trước. Mánh liệt quang mang lòng lánh chung, cương quý cắn nuốt thức tỉnh kỹ, ngay mắt liền đạt tới phong giá trị. Chẳng sợ hắn vừa mới mạnh mẽ hấp thu năng lượng, đem chính mình đẩy đến 6 lần thức tỉnh giả năng lượng chính tự. Nhưng 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom, uy năng chi khủng bố vẫn là xa xa siêu việt hắn có thể thừa nhận cực hạn. Che trời lấp đất chi thế quét ngang hết thể quang phóng xạ còn ở tiếp tục, vô số khoảng cách hơi gần chinh phục giả, nháy mắt bị hóa khí vì cho bụi. Thương quý cả người đều biến thành một cái quan người, thức tỉnh kỹ cắn nuốt hắc động, sớm bị siêu cấp bom vô cùng ý năng phá hủy. Hắn mỗi một tế bào đều tràn ngập vô cùng ý năng, ở hắn phía sau Hứa Du nhiên thấy như vậy một màn, cả người đều ngốc. Này, đây là đây là đang làm cái gì? Thương quý trên mặt toát ra như chút được gánh nặng tươi cười, hắn cuối cùng nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Siêu cấp bom kiếp nổ lúc sau, che ở Hứa Du Nhiên phía trước, giúp hắn tận khả năng khiêng lấy càng nhiều thương tổn. Không tiếc hết thể đại giới, giữ được Hứa Du Nhiên. Đây là sở hữu đại tần quốc cấp lãnh đạo, cho hắn hạ đạt tối cao mệnh lệnh. Mà hắn rốt cuộc kiên trì tới rồi giờ khắc này, cũng gại đúng châu ngựa chắn Hứa Du Nhiên trước mặt. Toàn bộ địa tinh đổi thành trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận cái gì một cái thức tỉnh giả, che ở Hứa Du Nhiên trước mặt, đều không thể cứu Hứa Du Nhiên. Loại này đương lượng siêu cấp bom, địa tinh thậm chí chưa từng có thí nghiệm quá uy lực, bởi vì nổ mạnh uy lực quá lớn, thế nhưng tìm không thấy địa phương có thể tiến hành thí nghiệm. Chỉ có Khương Quý căn mướt, có thể trợ giúp Hứa Du Nhiên hấp thu một bộ phận tương tổn, thay đổi mặt khác bất luận kẻ nào đều không được. Đây là căn nuốt thức tỉnh kỹ bá đạo, cũng là Khương Quý mở màn liền mạnh mẽ hấp thu năng lượng nguyên nhân. Hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị tâm lý, cho nên căn bản không để bụng quá trình. Liên ở Hứa Du Nhiên trước mặt, Khương Quý cả người, lặng yên không một tiếng động hóa thành vô số quan điểm, tiêu tán với thiên địa chi gian. Tư lại quét ngang hết thể quang phóng xạ, ở trải qua Khương Quý trên diện rộng suy yếu lúc sau, rốt cuộc đánh vào Hứa Du Nhiên trên người, băng giáp nháy mắt tăng Bá. Phản ứng thần tốc Hứa Du Nhiên, trước mặt xuất hiện một mặt bóng loáng đại thuẫn. tư lạc đại thuận lại lần nữa tan giá Tập lạc băng giáp ở đại thuẫn tan rã đồng thời một lần nữa toàn bộ võ trang tư lạc băng giáp ở tan rã hứa du nhiên ở điều động gần như khô kiệt tinh thần lực điên cuồng chữa trị được đến trên diện rộng suy yếu lại đạt được một tia thở dốc chi cơ Khương quý dùng sinh mệnh vì hứa du nhiên tranh tới một đường sinh cơ rốt cuộc làm sinh thiên bình đang không ngừng hướng hắn nghiêng hai mắt sớm bị quang phóng xạ bộc giác hoàn toàn mất đi thị giác chính là trong lòng lại có một thanh âm ở không ngừng hô không thể chết được Ta không thể chết được. Hiện tại ta còn không thể chết được. Sớm đã khô cạn nguyên khí, lại lần nữa bị bòn rút ra một tia, hình thành mỏng manh gỗ rủ. Bá. Nguyên Anh chi thân lắc mình mà ra, đem Hứa Du Nhiên gắt gao che ở phía sau. Đen như mực thiết cục lốc, giống như đang ở bị hòa tan tượng sáp, mỗi một cái nháy mắt đều ở hóa khí. Hứa Du Nhiên dùng hết cả người thủ đoạn, tưởng hết mọi thứ biện pháp, liều mạng chống cự lại siêu cấp bom đệ nhất sóng đả kích. Ngạnh khiên siêu cấp bom, với hắn mà nói sớm đã không phải lần đầu tiên. Chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ không có người so với hắn ngạnh khiên siêu cấp bom số lần càng nhiều. Kinh nghiệm chi phong phú, không làm người thứ hai tưởng. Chỉ cần khiên quá đệ nhất sóng nhất khủng bố quang phóng xạ, hắn liền hoàn toàn có cơ hội may mắn còn tồn tại số dưới. 100 triệu tấn đương lượng, ngẫm lại đều làm người cảm thấy dùng mình, hắn thế nhưng có hy vọng ngạnh khiên số dưới. Đến nỗi những người khác, còn có những cái đó chinh phục giả, hắn sớm đã không rảnh bận tâm. Như vậy uy năng càn quét dưới, còn có thể có bao nhiêu người sống sót? Đs, chuyến cuộc sắp phát sinh trọng đại biến chuyển, kính thị chờ mong. Chương 367. Quan hệ thức tỉnh kỹ bạo quân bom đệ nhất sóng đà kích chỉ có ngắn ngủn vài giây nhưng đối với hứa du nhiên tới nói lại giống qua suốt một thế kỷ cực hạn cực nóng có thể so với hàng tinh tiêu đốt trung tâm giữ dàn quang phóng xạ sớm đã hòa tan hắn thổ thuẫn, băng giáp đang ở điên cuồng gột rửa hắn mỗi một tế bào bệ tạ xạ tuyến tiêu đế mạ tiêu ảnh phàm cùng nơ cho lưu tạo thành quang phóng xạ hỗn hợp cường đại điện tử mạch sung dường như đem hắn cả người đặt ở hàng tinh trung tâm tiến hành nướng nướng thân thể cốt cách kinh mạch máu tế bào nguyên anh chi thân sớm bị hoàn toàn sọt xuyên qua bởi vì quá mức mạnh liệt ánh sáng, không có bất luận cái gì nhiếp ảnh thiết bị có thể quay chụp đến lúc này hình ảnh. Hứa Du Nhiên giống như Khương Quý giống nhau, tựa hồ biến thành một cái con người, dường như ẩn giật. Cực hạn thống khổ, làm hắn thậm chí liền hôn mê đều làm không được, bởi vì hắn mỗi một cây thần kinh đều ở bị quang phóng xạ sọ xuyên qua. Trên người sở hữu lông tóc sớm đã biến mất không thấy, đôi mắt sớm bị cực nóng bỏng cháy khô cạn. Làn da sớm đã hóa thành cho bụi, sắt thép chi khu sớm đã đốt cháy hầu như không còn, chỉ có nguyên anh chi thân ở ánh sáng trung dần dần hòa tan, tựa hồ đang ở hoàn toàn cùng Hứa Du Nhiên hôn vì nhất thể giờ phút này hắn sợ thừa nhận thống khổ, có thể nói từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ mới thôi tổng hòa. sắp hóa thành lưu quang hoàn toàn vẫn diệt cuối cùng thời khắc, bất luận cái gì thức tỉnh kỹ đều rốt cuộc cứu không được hắn. giấu hết đèn tắt, nọ mạnh hết đả hứa du nhiên cũng không có từ bỏ chống cự. đây là khương quỹ dùng hy sinh chính mình tính mạng, vì hắn tranh thủ tới sinh cơ, chẳng sợ chỉ có một tia khả năng tính. ngông lung trung ý thức ở hoàng hốt trung bắt đầu tan rã, lại thanh âm ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói cái gì. không phải một đạo, mà là lưỡng đạo thanh âm. một nam một nữ thanh âm, cái tiên nam hắn vô cùng quen thuộc là La Ba, chính là cái kia nữ thanh âm là ai? Hắn tuyệt đối có thể khẳng định, hắn là lần đầu tiên nghe được thanh âm này. Nhưng thanh âm kia, là như vậy ôn nhu, như vậy thân thiết, như vậy thâm tình, như vậy quen thuộc. Mặc danh ấm áp tràn ngập nội tâm, sẽ rách mỗi một tế bào cực hạn thống khổ đều bị hắn ném tại sau đầu. Nàng là ai? Chót mũi hơi hơi lên men, tuy rằng mũi hắn sớm đã thiêu không có, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, tuy rằng hắn hốc mắt cùng đôi mắt đều hóa thành cho bụi, Lan ra, cơ bắp, toàn bộ thiêu không có. Nhưng vì cái gì sẽ chảy xuống nước mắt? hai hàng huyết lệ từ nguyên anh chi thân hai mắt chảy xuống, nháy mắt đã bị hóa khí. chính là hắn biết, nghe được thanh âm kia trong máy mắt, hắn khóc. thương quý hy sinh tự thân, muốn thành toàn hắn, nhưng hắn lại kiên trì không nổi nữa. quá thương khổ, quá khó khăn. hảo tưởng hiện tại lập tức chết đi. hắn đã từng tính ra quá vô số lần khả năng xuất hiện nhất hư tình huống, cũng từng đem bạo quân bom vi lực tưởng tượng thực khoa trương. chính là lửa cháy đốt người hết sức, hắn vẫn là kiên trì không được. liền ở hắn sắp hoàn toàn từ bỏ chống cự thời điểm, kia lượng đạo mơ hồ thanh âm, tiếng vọng ở hắn trong góc bất đồng thanh âm lại là giống nhau nói, giống nhau ấm áp. Hai tử, ngươi sinh ra chính là núi cao mà phi dòng suối, ngươi muốn sừng sững ở rễ núi đỉnh nhìn xuống bình thường khe ránh. Hai tử, ngươi sinh ra chính là người tài mà phi có rác, ngươi chắc chắn đứng ở vị nhân chi vai coi rẻ hèn mọn tương sinh. Vô cùng mãnh liệt cầu sinh, lại lần nữa nảy mầm, vô số ý niệm hiện lên. Một đường đi tới, từ khi còn bé ốm đau tra tấn, đến lại thai buông xuống rễ rua cầu sinh. Thời sơn biển máu chung một đường đi tới, chân chính tự tin không phải vì rút vương toạn, mà là hai chữ kiên trì. Chính là giờ phút này còn có cái gì còn có thể cứu giúp một chút chính mình. Lấy làm tự hào cường đại thân thể tố chất, toàn thân cơ hồ đều phải hóa thành cho bụi, cái gì thân thể tố chất có thể khiêng quá như vậy lễ rửa tội. Mười đại kim cương phẩm chất thức tình kỹ, bạo quân bom cường hành uy lực trước mặt, quả thực đều là chê cười. Còn có giống nhau. Đúng vậy, còn có giống nhau tựa hồ có thể thử một lần. Tự nhiên kinh. Vũ trụ cao đẳng văn minh là thành lập ở linh khí cơ sở thượng văn minh. Vô số virus đều là linh khí ở bất đồng hoàn cảnh hạ, cùng bất đồng năng lượng tương kết hợp biến chủng. Nguyên tố chi lực bất quá là pháp tác lực lượng sơ cấp ứng dụng phương thức, sẽ đến cùng vẫn là phải đi hướng pháp tắc, đi hướng vạn vật vận chuyển trí lý. Sở hữu sát tuyến, bất quá là quan hệ pháp tắc hiện hóa. Nếu vạn vật cùng nguyên, sao không về đi tìm nguồn gốc, dường như hấp thu linh khí giống nhau, hấp thu quan hệ năng lượng. Tại đây sinh mệnh cuối cùng thời điểm, tự nhiên kinh điên cuồng vật chuyển. Lan ra, cơ bắp hết thể hóa thành cho bụi. Không quan trọng, còn có Nguyên Anh chi thần, tuy rằng đang ở cuồng bạo ánh sáng nướng nướng hạ, dần dần tăng dã. Mánh liệt ánh sáng, bị hắn coi như có thể hấp thu linh khí tiến vào kinh mạch cùng đan điển trong nấy mắt, hắn điều động khởi tràn ngập toàn thân mỗi một tế bào con năng, điên cuồng vận chuyển tự nhiên kinh. đương cái loại này vô hình vô chất, rồi lại cường hãn vô biên lực lượng dũng mãnh vào đan điển trong nấy mắt, nguyên anh chi thân càng thêm nhanh chóng tan rã. bất quá không phải làm cho bụi, mà là đang ở cùng hứa du nhiên bản thể hợp hai làm một, càng thêm cực hạn thống khổ, làm hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa chi gian hôn mê qua đi. tuy rằng đôi mắt sớm đã mù, trước mắt sớm đã là một mảnh đen nhánh, nhưng loại này hắc là cái loại này choáng váng hắc, mất đi thần trí hắc, làm người rơi vào địa ngục vượt sâu vĩnh cùng siêu sinh hắc, hắn không thể té xỉu, cũng không dám té xỉu, trong nháy mắt sơ sẩy, đều sẽ làm hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Kinh mạch đang điền trung nguyên khí, đang ở bị loại này quang chi nguyên khí nhanh chóng tăng dã, lại không phải tiêu tán, mà là hỗn hợp, tinh luyện, tinh luyện, chuyển hóa. Giờ khắc này Hứa Du Nhiên, đang ở sống hay chết bên cạnh bồi hồi, hơi có vô ý, chính là lập tức hóa khí. Thực rõ ràng, tự nhiên kinh lại lần nữa thể hiện rồi nó kỳ hiệu. Quang phóng xạ thế nhưng bị làm như nguyên khí, đang ở hắn trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển. Hắn biết, chính mình đánh cuộc chính xác rốt cuộc có thể sống sót, tự nhiên kinh lại một lần, đem hắn từ kề cận cái chết kéo lại, hắn lại không biết chính là, tự nhiên kinh chỉ là phụ thân truyền cho hắn thời điểm, tùy tiện nói tên. Cửa này công pháp đến từ tu luyện văn minh trận doanh đứng đầu đại tông môn vô nhai thần tông, toàn xương học thiên địa diễn biến vật vật đạo pháp tự nhiên kinh điển hợp thở, tên gọi tắt thiên diễn đạo kinh. ở toàn bộ tu luyện văn minh trận doanh, cửa này công pháp đều có được cực kỳ cao thượng địa vị, giỏi về hấp thu vũ trụ gian vô số dị trùng năng lượng, cũng đem này chuyển hóa vì cường đại tự thân chất dinh dưỡng. Hứa du nhiên có thể hấp thu vi rút, hóa thành tu luyện chất dinh dưỡng, đúng là nguyên với cửa này công pháp bao dung vạn vật đặc tính. đương nhiên, hấp thu vi rút bất tử, xác thật là vi rút vương tọa hệ thống công lao. Quang hệ nguyên khí tuy rằng cung bạo, lại cũng có cực đại chỗ tốt. Từ trước hấp thu thiên địa linh khí, phân loại với vô thuộc tính linh khí, tuy rằng công chính bình thản, lại cũng bởi vì quá mức bình quân, chỉ có thâm hậu tích lũy mới có thể phát huy cường đại thực lực. Mà quang chi nguyên khí, tất bởi vì có được quang phóng xạ đặc tính, sẽ cấp hứa du nhiên nguyên khí công kích, gia tăng quang đặc tính cùng càng cường đại hơn lực sát thương nếu Hứa Du Nhiên có thể hoàn thành nguyên khí tiểu truyện, toàn bộ nguyên khí đều chuyển hóa vì quang chi nguyên khí. Từ nay về sau Hứa Du Nhiên nguyên khí lực sát thường sẽ vượt quá tưởng tượng cường đại. Bất quá vạn sự có lợi có tệ, thuộc tính nguyên khí sát thật cường đại lại cũng đồng dạng dễ dàng bị khắc chế. Quang chi nguyên khí vận chuyển tốc độ, viễn siêu bình thường nguyên khí, cơ hồ là dây lát chi gian liền hoàn thành đệ nhất truyện. Lúc này bạo quân bom đệ nhất ba quang phóng xạ công kích, mới khó khăn lắm tiến vào kết thúc. Tuy rằng vô pháp vào giờ phút này hoàn thành quang chi nguyên khí tiểu truyện. Nhưng Hứa Du nhiên về sau đem không hề sợ hãi bất luận cái gì siêu cấp bom phản ứng nhiệt hạch bom công kích chỉ cần công kích cường độ không có siêu việt hắn thừa nhận hạn mức cao nhất sở hữu quang nhiệt loại hình công kích với hắn mà nói chỉ là tắm vòi sen mà thôi Cổ nhân thường nói chuyện tốt thành đôi liên ở hắn hoàn thành lần đầu tiên đại chu thiên vận chuyển đồng thời vi rút vương tỏa hệ thống rốt cuộc phát tới nhắc nhở biến dị thuộc tính bởi vì trước sau không có tiếp xúc cũng đủ cường độ vi rút Hứa Du nhiên đã thật lâu không có lĩnh ngộ tân thức tình kỹ vội vàng quét một chút này hai hạng thức tình kỹ lập tức bị khiếp sợ tới rồi. Phân quang hóa ảnh tuyệt đối là một loại phi thường thực dụng chiến thuật tính thức tình kỹ. Thời điểm chiến đấu, tùy thời tùy chỗ chế tạo một cái ảo ảnh, khẳng định sẽ cho địch nhân mang đến không tưởng được kinh hỉ. Bất quá hắn nhất coi trọng vẫn là hồi quang phản chiếu, cái này thức tỉnh kỹ cùng tuyệt cảnh phùng sinh có hiệu quả như nhau chi diệu. Vừa mới cảm thụ quá tuyệt cảnh phùng sinh hứa du nhiên, đối loại này thời khắc mấu chốt có thể lịch thế phiên bản chiến lược tính thức tình kỹ, thích đến tận xương thủy. Hơn nữa từ kỹ năng thuyết minh thượng cũng có thể nhìn ra tới, tuyệt cảnh phùng sinh là phạm vi hình quần thể kỹ, nhằm vào đến thân thể kỳ thật hiệu quả hữu hạn, mà hồi quang phản chiếu. Tựa hồ tương đương với trả giá thật lớn đại giới, một lần nữa khôi phục đơn thể sức chiến đấu. Lấy hứa du nhiên loại này cường hạn chiến lực đối mặt quần chiến thời điểm, một khi kết lực, cho chính mình tới một cái hồi quang phản chiếu. Lại là sinh long hoạt hổ giống nhau đầu nhập chiến trường, quả thực là một phát nhập hồn a. Cũng không biết này thật lớn tác dụng phụ là cái gì. Quay đầu lại tìm một cơ hội thí nghiệm một chút. Hiện tại trạng thái toàn mãn hứa du nhiên, có thể thi triển 8 lần kiếm ý công kích. Nếu hồi quang phản chiếu một lần, đó chính là phiên bội hiệu quả, quả thực tương đương với đệ nhị cái mạng a. Nếu không phải đôi mắt đã mù, Hắn đều thiếu chút nữa cảm động nước mắt chảy xuống. Có thể là bởi vì quang phóng xạ uy năng thật sự quá cường đại, hệ thống trực tiếp đem này cam chịu vì quang hệ virus, này hai hạng kỹ năng khởi điểm chính là kim cương phẩm chất. Nếu là biện pháp này hành đến thông nói, không nhất định thế nào cũng phải muốn tìm được thủy hệ cùng hỏa hệ thiên thai cấp virus, mới có thể tăng lên thức tỉnh cấp bậc. Chỉ cần thủy hệ cùng hỏa hệ cường độ đạt tới trình độ nhất định, chẳng phải là liền có thể tiến hành tiếp theo thức tỉnh. Chính là đi nơi nào tìm loại cường độ này thủy cùng hỏa đâu? Thủy hệ thức tỉnh dạ rất nhiều, trừ bỏ xa thêm hơi nước thân Cơ hồ liền chưa thấy qua lấy đến ra tay thủy hệ thức tỉnh giả. Hòa Hề nói, phòng trừng cung sẽ phi thường khó. Hiện tại thân thể đi thái dương thượng tắm rửa hẳn là đều có thể, căn bản sẽ không mang cho chính mình cũng đủ cường độ a. Nghĩ vậy một chút, liền nghĩ tới xa thêm. Hứa Du Nhiên trong lòng một trận ảm đạo. Chương 368. Thành quỷ ta đều không buông thang ngươi. Hứa Du Nhiên giờ phút này thức tỉnh rồi bốn loại thuộc tính, kim, thổ, mục, biến dị, lại nắm giữ 12 loại kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ. Thủy, hỏa hai loại thuộc tính, tương đối cụ tượng, tựa hồ còn có một tia khả năng. Thông qua chính mình nỗ lực ngẫm lại biện pháp thứ bảy loại thuộc tính gọi chung vì tinh thần loại virus này liền quá chịu tượng trước mắt mới thôi hắn tiếp xúc quá sở hữu thức tỉnh giả giống như chỉ có một âu lục mạ phì a ba tạp kéo cảm nhiễm tinh thần loại virus thức tỉnh kỹ càng là thần kỳ may mắn hẳn là vận mệnh đại hạng phía dưới phân loại khiên qua bạo quân bom đệ nhất sóng đả kích đệ nhị sóng đả kích tùy theo mà đến tận trời lửa cháy nháy mắt đem hắn nuốt hết đệ tam sóng đả kích nối gót tới cùng bạo sóng xung kích tạc vỡ ra tới thật lớn sức chịu nén hòa khí lãng chính ý đồ dập nát nổ mạnh trong phạm vi hết thể vật thể. Quang phóng xạ đã kích đối hứa Du Nhiên tới dạng, là nhất trí mạng đả kích. Vượt qua này một tiếp, Hứa Du Nhiên mệnh cốt của xem như cứu giúp đã trở lại. Nguyên khí cũng không có toàn bộ chuyển hóa vì Quang chi nguyên khí, lại đem hắn nguyên khí mạnh lạc càng thêm tinh thuần, đồng thời lây dính một tia quang đặc tính. Hỗn hợp Quang chi đặc tính nguyên khí sẽ làm hắn lực sát thương càng thêm khủng bố. Như thế lượng cấp năng lượng bị hắn mạnh mẽ hấp thu, tuy rằng để lại không ít hai hoàng ầm, lại cũng ở trong khoảng thời gian ngắn làm hắn lại lần nữa khôi phục nhất định chí lực. Bạo quân bom đệ nhất sóng đả kích bắt đầu thời điểm, hắn thần thức liền cảm nhận được xa thêm cùng Đức Lai đang tình huống phá hủy hết thể quang phóng xạ đã kích giới hai người mặt mang mỉm cười nháy mắt hoa khí chống cự chỉ biết kéo dài bọn họ thống khổ cho nên bọn họ lựa chọn từ bỏ Dám chết sung phong đội bốn người hiện giờ chỉ còn lại có hắn một người hơn nữa trạng thái thê thảm vô cùng làn da cơ bắp máu toàn bộ hóa thành cho bụi sắt thép nguyên anh chi thân hoàn toàn hòa tan cùng hắn bản thể hợp hai là một đây mới là làm hắn có thể khiêng đến chuyện cơ đã đến mấu chốt dựa theo bình thường tình huống tới xem nguyên anh chi thân cùng bản thể dung hợp vì một đó là nguyên anh viên mãn thăng cấp hóa thần kỳ tiêu chí nhưng hắn cảm thụ được đến tự thân trạng thái, hai lần tiêu hao một ngàn nhiều khối linh thạch khôi phục thương thế, tu vi đều có không nhỏ tăng lên. Lần này lại hấp thu rộng lượng quang chi nguyên khí, tu vi rốt cuộc từ nguyên anh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ đều còn có rất xa khoảng cách, cho nên khẳng định không có khả năng là thăng cấp hóa thần kỳ, huống chi hắn chút nào cảm thụ không đến tiên tiếp. bất quá hắn bộ dáng tuy rằng thê thảm, trạng thái lại cũng không tệ lắm, đã từng 50 vạn tấn đương lượng, liền thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Lần này ở khương quý cường lực kiểm hộ dưới, lại cũng chỉ là cho hắn tạo thành một ít bị thương ngoài da hơn nữa còn nhờ Hỏa được Phúc. Trước mắt loại này thương tình, cho hắn điểm thời gian, đốt cháy giai đoạn liền có thể dễ dàng giải quyết. Kim cương phẩm chất cùng hoàng kim phẩm chất, xưa đâu bằng này, huống chi thực lực của hắn tăng lên không ngừng nhỏ tí tẹo. Cương đại sóng xung kích đánh úp lại khi, hắn cũng không có lựa chọn mệnh kháng, mà là thuận thế bay đi ra ngoài. Hiện tại có cơ hội nhân cơ hội rời đi nổ mạnh trung tâm, tự nhiên là tốt nhất chi tuyển. Thần thức che trời lấp đất quét đi ra ngoài, phạm vi lại mở rộng một ít, đã vượt qua 5 km. T. Hứa Du nhiên không khỏi cảm thấy một trận răng, quá thảm thiết. Thật lớn truyền tống trận quảng trường, trình thể từ hoàng kim cấp tài liệu chế tạo, giờ phút này đã toàn bộ hóa khí, trung động thật lớn kết giới, vẫn như cũ không dao động, bình yên vô sự bao phủ trùng động. Nhìn đến nơi này, Hứa Du nhiên trong lòng vẫn luôn trèo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới, nổ mạnh uy lực quá cường đại, hắn thật sự sợ hãi, đem trùng động kết giới tạc hủy hoại, kia thật là vạn sự toàn hưu. Đến nỗi chinh phục giả, vô luận là bốn lần vẫn là năm lần thức tỉnh giả, hắn thần thức trong phạm vi chỉ quét tới rồi một ít cực nóng hòa tan hài cốt. Không biết có phải hay không còn có chinh phục giả may mắn còn tồn tại, bất quá cho dù có nói. Phòng trường cũng sẽ không dư lại nhiều ít. Hứa Du Nhiên bị sóng xung kích lôi cuốn, một đường nghiêng ngả lảo đảo bay về phía phương xa. Trung quanh phạm vi mấy chục km, mặt đất cơ hồ tất cả đều là nóng bỏng rung nham, đó là đại địa bị cực hạn sóng nhiệt thổi quét lúc sau, hòa tan từng ngoài. Đột nhiên thần thức bên cạnh quét đến mười mấy đại cơ giáp, khả năng khoảng cách khá xa, này đó đều là may mắn tránh được một kiếp trinh phục giả. Bọn họ đang ở nỗ lực ổn định thân hình, đối kháng cuồng bạo sóng xung kích. Trong chốc loáng, Hứa Du Nhiên đã làm ra quyết định. Đáng tiếc phi kiếm ở vừa rồi xung phong trong quá trình, không biết bị đánh bay tới nơi nào. Vâng, chân phải dùng sức đạp trên mặt đất, nửa chân đều lâm vào đi vào. Hắn dựa thế nhảy lên, giờ phút này đã có thể cảm nhận được sóng xung kích đang ở yếu bớt. Bá, Kim cương trường kiếm thoáng hiện ở trong tay, tựa hồ còn tản ra ẩn ẩn màu đỏ sậm quan mang, giống như đang ở động lại dung nham. Quang Chi nguyên khí nháy mắt bao trùm thân kiếm, nhấp nô đã nhằm phía kia mười mấy đại cơ giáp. Này mười mấy đại cơ giáp toàn bộ đều là màu ngân bạch, bên trong hẳn là đều là bốn lần thức tích giả. Giờ phút này đang ở điều động toàn bộ năng lượng, toàn lực đối kháng cuồng bạo sóng xung kích. Đỗng nhiên một đạo quỷ mị thân ảnh thoáng hiện ở bọn họ cách đó không xa. Tại đây mười mấy chinh phục giả xem ra này xác thật là một đạo quỷ ảnh. Sóng sung kích đang ở yếu bớt, lại còn chưa qua đi, tầm nhìn cơ hồ cũng hàng tới rồi thấp nhất. Loan Phong Trung, một cái đen như mực khung xương tử cầm trong tay hàn quang lấp lánh trường kiếm nào tới. Cái kia đen như mực khung xương tử mặt trên còn dán một tầng tiêu hồ đồ vật, tựa hồ khắp cả người đều là ám màu nâu hết vậy. Không cần phải xen vào hắn cái gì chiến lược trình độ, liền này một thân khốc huyết tạo hình cũng đã sợ tới mức mọi người hồn phi tăng đảm còn không có khai chiến cũng đã tay chân bù rùn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. giang giáp, giang giáp, giang giáp, nhỏ đến không thể phát hiện cơ giáp vỡ vụn thành, bị bạo quân bom sóng xung kích cơ hồ hoàn toàn che giấu lên. nhưng đó là tử thần thu hoạch, không chỉ là vì nghe một chút thanh âm. mười mấy đài màu bạc cơ giáp, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị Hứa Du Nhiên dễ dàng chạm thành mảnh nhỏ. không có phóng thích kiếm ý, chỉ là vô cùng đơn giản tam đoạn kiếm pháp hỏi chúng sinh. Phúc. Hứa Du Nhiên đem trường kiếm cắm vào ngầm, ổn định thân hình. khoảng cách bạo quân bom tiếp nổ đã qua đi một phút. Nơi này khoảng cách nổ mạnh trung tâm chừng mười mấy km, nếu nơi này còn có sống sót chinh phục giả, kia thuyết minh khả năng còn có nhiều hơn chinh phục giả may mắn còn tồn tại. Sẵn bọn họ bệnh, muốn bọn họ bệnh. Hứa Du nhiên thần thức quá ra, nghiêng nghiêng sông ra ngoài. Một trăm nhiều đại cơ giáp làm thành phòng thủ trận hình, đang ở đau khổ chống cự sóng xung kích dư uy. Nơi này hơn 100 chinh phục giả bên trong, thế nhưng còn có 3 cái năm lần thức tỉnh giả. Có chút cơ giáp tuy rằng bị ánh sáng phóng xạ bỏng cháy vỡ nát, tuyệt đại đa số cơ giáp lại còn như cũ hoàn chỉnh. Lực sát thương cùng khoảng cách cùng chống cự thực lực, cùng một nhịp thở. Khoảng cách càng xa, thực lực càng cường, đã chịu thương tổn liền càng nhẹ. Hơn 100 chinh phục giả mà thôi, đối hứa Du Nhiên tới nói, giờ phút này đã cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Hắn một bên thi triển đốt cháy giai đoạn, gia tốc chữa trị tự thân thương thế, một bên cầm trong tay trường kiếm vọt đi lên. Đương này 100 nhiều danh chinh phục giả, nhìn đến Hứa Du Nhiên quỷ mị tạo hình khí, tập thể lâm vào hỏng mất trạng thái. Cái này quỷ là ai, đại gia trong lòng đều lược có suy đoán. Mọi người cũng đều ở trong lòng âm thầm bội phục, đồng thời điểm cái tán. Đây là có bao nhiêu đô a, chính mình đều thành như vậy còn nhớ thương giết người đâu? chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, thành quỷ ta đều không buông tha người? mọi người ở đây làm tốt chuẩn bị, muốn cấp hứa du nhiên tới một cái đón đầu thống kích thời điểm dị biến đột nhiên sinh ra. bá, bá, mọi người thấy hoa mắt, lưỡng đạo giống nhau như lúc bị ảnh, từ hai cái bất đồng góc độ, nào hướng bọn họ? tình huống như thế nào? giả uống rượu nhiều, xuất hiện ảo giác, hai cái bị nướng bờ bờ cờ quá hứa du nhiên cầm trong tay đồng dạng hàn quang trường kiếm, đồng dạng khí thế bất người, sắc ý ngọc trời. hơn 100 chinh phục giả, nháy mắt đã bị quấy giày đầu trận tuyến. Xôi nổi hướng về trước mặt vọt tới hứa du nhiên khởi sướng công kích. Vèo, vèo, vèo ba tòa cốt lao nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tam đài cơ giáp lập tức bị phong tỏa trong đó. Bá, Bá, Bá liên tiếp hai mét lớn lên giữ tận thổ thứ, từ này một trăm nhiều đài cơ giáp dưới chân chui từ dưới đất lên mà ra. Cùng với một trận thê lương kêu thẳng thiết, vài cái chinh phục giả bị thổ thứ từ hai chân chi gian xuyên đi vào, máu tươi cuồn phun đồng thời, hàng khí vô hình đã thẩm thấu tiến vào chinh phục giả trong đám người. Đáng tiếc bởi vì bạo quân bom dư huy còn không có qua đi hạn cực nóng sóng nhiệt đầy trời lửa cháy còn ở thổi quét hẳn khí vi năng đại suy giảm cũng không có lấy được mong muốn hiệu quả. bất quá những cái đó bị thổ thứ trọng điểm chiếu cô chinh phục giả làm hứa du nhiên nhìn đều đau. Phúc. một đoàn quang ảnh bị mười mấy chinh phục giả hợp lực đánh đến dập nát. phân quang hóa ảnh một cái năm lần thức tỉnh giả ở chỉ huy kênh trung nổi giận gầm lên một tiếng. loại này thức tỉnh kỹ trên mặt đất tinh phi thường hiếm thấy thậm chí có thể nói tuyệt vô cẩn hữu chính là kiến thức rộng rãi chinh phục giả lại lập tức phát hiện vấn đề. bất quá phát hiện vấn đề. Không đại biểu có thể giải quyết vấn đề, không có đối ứng khắc chế thức tỉnh kỹ, căn bản vô pháp phân biệt cái nào thân ảnh là thật sự, cái nào thân ảnh là giả. Phốc, phốc, phốc. Kim cương trường kiếm giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, thu hoạch mười mấy chinh phục giả thánh mạng. Một đài kim sắc cơ giáp, cầm trong tay một thanh thật lớn dao bầu, ngang trời chém về phía hứa du nhiên xử phải. Bá. Kiến huyết phong hầu thêm cuồng khuyển bệnh vi rút, một phát nhập hồn quang qua đi. Sao trời bước chậm thân pháp triển khai, hiểm chi lại hiểm lẽ qua này một đao. Cái kia năm lần thức tỉnh dạ bụng một trận đau nhức, đại não đột nhiên một trận tròn váng máy liệt nôn mửa cảm đánh nút lại ngoa tào kiến huyết phong hầu cái này dân bản xứ hảo đê tiện thời điểm chiến đấu còn hà động bất quá hắn tuy rằng phẫn nộ thân thể trong nháy mắt chân thật phản ứng lại là làm hắn thật đánh thật cứng còn một chút thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường trong phút chốc chính là sinh tử kiến huyết phong hầu có lẽ vô pháp giết chết hắn nhưng hứa du nhiên muôn chính là này trong nháy mắt kim cương trường kiếm rời tay vứt ra đi ngươi phút trường kiếm thấu ngược mà qua cái kia năm lần thức tỉnh giả bị này nhất kiếm trực tiếp thu hoạch tính mạng dung hợp một tia quang thuộc tính nguyên khí sắc bén làm hứa du nhiên chính mình giật này mình nguyên bản chuẩn bị tốt bổ khuyết thêm một cái diệt tinh tay giờ phút này lại chỉ có thể thuận thế chụp ở một cái khác bốn lần thức tỉnh giả đỉnh đầu vâng anh. kia đài màu bạc cơ giáp toàn bộ đầu bị chụp cái giật nát bá bá lại là lưỡng đạo giống nhau như lúc thân ảnh phân biệt nhào hướng hai cái bất đồng phương hướng phân quang hóa ảnh lại quát tháo uy thăng cấp nguyên anh trung kỳ nguyên khí dung hợp quang thủ tính lại nhiều hai hạng kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ vừa mới đã trải qua phượng hoàng niết hứa du nhiên cầm trong tay kim cương trường kiếm tự tại vấn tâm kiếm xái ra điểm điểm hàn mang chiến kí diệt tinh tay thêm vào bốn loại nguyên tố chi lực hỗn hợp quang chi nguyên khí trưởng ra sao trời diện nơi đi đến không gian đều ở vận mẹo phân quang hóa ảnh phối hợp tiêu xái phiêu giật bước chậm sao trời thân pháp dường như hổ nhập dương đàn giống nhau điên cuồng tàn sát chinh phục giả chương 369 tâm tình tàu lượn siêu tốc xa ở mấy chục kilômét ngoại địa tinh liên quân tam chi vạn người đại đội sớm đã tăng ra đối truyền thống trận hình thành vây quanh chi thế toạ trấn trung quân đúng là đại tần một chúng cao tầng đại gia nhìn theo chinh phục giả vững bước có tự triệt hướng truyền thống trận phía chân trời kia viên sao băng hoa phá trường không là hứa du nhiên bốn người phát động tập kích bất ngờ bởi vì còn phải về đến địa tinh cho nên đại tần sở hữu cao tầng lãnh đạo đều không có chói định thần quốc hệ thống bọn họ đội ngũ chung đi theo mấy cái chói định thần quốc hệ thống thức tỉnh giả nghiên cứu viên ánh mắt mọi người đều ở tha thiết nhìn kia mấy cái nghiên cứu viên đều hy vọng mau chóng biết chiến trường kịp thời tình báo không chỉ là đại tần một chúng cao tầng cơ hồ toàn bộ địa tinh liên quân thậm chí bao gồm trùng động phụ cận nghiên cứu viên còn có trùng động ngoại kia một tỷ người sống sót sở hữu chói định thần quốc hệ thống chiến đấu nhân viên Giờ phút này đều ở chỉ huy kênh trung, cùng trung hứa du nhiên bốn người chiến đấu hình ảnh. Liên quân đội ngũ trung niên cứu viên sẽ trước tiên hội báo tình hình chiến đấu cấp liên quân các chi đại đội người phụ trách. Trung động phụ cận niên cứu viên sẽ trước tiên làm không có chói định hệ thống chiến sĩ, phản hồi điệu tinh thông báo tình hình chiến đấu. Trung động ngoại chẳng những có tầng tầng đại quân đóng giữ, càng có vô số camera ra thiết bị, nơi này đã sáng lập một cái lâm thời tin tức tuyên bố trung tâm. Trung chuyển tinh tình hình chiến đấu sẽ trước tiên tiến hành toàn cầu thông báo, thỉnh thoảng có chiến sĩ ra vào trung động, mang về tới mới nhất tình báo giờ phút này không còn có người quản lúc nào kém, đây là quan hệ đến địa tinh vận mệnh đại quyết chiến. thắng lợi, địa tinh ít nhất có thể kê cao gối mà ngủ rất nhiều năm. thất bại, ngày mai đại gia toàn bộ đều sẽ hóa thành cho bụi. vì đạt được toàn thế giới nhân dân lý giải cùng duy trì, hiện tại nguy hiểm cục diện, liên quân chưa làm bất luận cái gì dấu dím. tử vong vẫn là trở thành nô lệ, ít nhất tại đây cuối cùng thời khắc, mỗi người đều có cảm kích quyền. sở hữu nệ thuật lợi là phủng, đều ở đồng bộ phát sóng trực tiếp, sở hữu phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, đều là chúng không có người lên tiếng. Không có người đánh vỡ này chết giống nhau yên lặng, toàn thế giới nín thở lấy đãi. Các vị điệu tinh công dân, liên quân chia làm tam chi vạn người đại đội, đã rửa theo kế hoạch đem chinh phục giả xua đổi hướng truyền tống trận. Chinh phục giả lửa đạn bao trùm phi thường hung mãnh, ta quân thương vong thảm trọng, khai chiến đến nay, tam chi đại đội cộng lại hy sinh 2500 người tà hữu, bốn lần thức tỉnh giả 15 người, ba lần thức tỉnh giả 2400 người tà hữu. Ta quân đã hoàn thành giai đoạn tính chiến lược mục tiêu, lúc này khoảng cách truyền tổng trận ước 20 km. Các vị điệu tinh công dân thỉnh chú ý, thời khắc mấu chốt sắp đã đến. Từ Đại tần thiếu soái hứa dư nhiên xuất lĩnh 4 người giám chết tiểu đội, đã xuất phát. Bước đầu nhìn ra vượt qua gấp 7 vận tốc cấm thành. Ta quân giám chết tiểu đội đã tao nội chinh phục giả ngăn chặn, hai bên đang ở triển khai đại chiến, thế cục thập phần hung hiểm. Hảo! Hảo! Hảo! Ta quân giám chết tiểu đội hẳn là đang ở đột phá vòng đây. Giám chết tiểu đội đã xâm nhập đạo thứ nhất phòng tuyến, chém giết chinh phục giả hơn trăm. Hiện tại xâm nhập đạo thứ 2 phòng tuyến, chinh phục giả thật sự quá hung hãn, 4 vị dũng sĩ mỗi người trọng thương. Đột phá, đột phá. Đột phá đến đạo thứ 3 phòng tuyến. Trận chạm chinh phục giả vượt qua 200 người, chúng ta Dũng Sĩ còn ở phía trước tiến. Điên rồi. Điên rồi. Chúng ta Dũng Sĩ sát điên rồi, Đức Lai đang tuyệt cảnh phùng sinh đã khởi động, đang ở đột phá đạo thứ 3 phòng tuyến. Thành công đột phá. Thật sự bị bọn họ đột phá đạo thứ 3 phòng tuyến, đã đánh chết gần 400 danh chinh phục giả, Hứa Du nhiên thiếu soái thần Dũng vô cùng, nhất kiếm chém ra liền giết chết hơn 100 chinh phục giả. Các vị địa tinh công dân tỉnh chú ý, bạo quân bom đã kích nổ, 100 triệu tấn đương lượng bạo quân bom đã kích nổ. Thì mọi người nhớ kỹ ngày này. 2037 tháng 5 năm 11月11 11 ngày. Đệ nhất cái 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom đã ở trung chuyển tinh tiếp nổ. Thủy Diệt truyền tống trận chém đầu hành động, thành công. Giờ khắc này toàn bộ điệu tinh một mảnh vui mừng, bạo quân bom tiếp nổ, ý nghĩa điệu tinh ít nhất trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi chinh phục giả đại quân tiếp cận nguy cơ. Chính là lại có rất nhiều người lâm vào trầm mặc, thậm chí có chút người lâm vào tuyệt vọng cùng thật lớn bi thông chung. Những người này đều là điệu tinh liên quân chiến sĩ, người nhà cùng bạn bè thân thích, còn có rất nhiều là khương quý đã từng mang quá binh. May a thần miếu căn cứ quân coi giữ rất nhiều người đến từ bị diệt giả quân đoàn trong đám người đã có người bắt đầu yên lặng rơi lệ trung chuyển tinh thượng kia đoàn thật lớn loang loang tạc nước thời điểm sở hữu địa tinh liên quân chiến sĩ toàn bộ cú đầu đã là ở làng tránh mánh liệt loang loang kích thích cũng là ở hướng tia dung cảm chịu chết bốn người kính chào siêu cấp bom kích nổ đại biểu cho kế hoạch thuận lợi tiến hành cũng đại biểu cho liên quân sắp mất đi bốn vị chiến sĩ anh dũng đây là khắp chốn mừng vui thời khắc cũng là trên đời cùng bi thời khắc đặc biệt là hứa du nhiên hắn còn như vậy tuổi trẻ mới gần 26 tuổi Toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, trầm trọng thanh âm tiếng vọng ở toàn bộ địa tinh. Thỉnh các vị công dân, nhớ kỹ này bốn người tên: Đến từ Đại tần Cứ Quý, Hứa Du Nhiên, đến từ Sắt thép Pháo Đài Đức Lai đang ái mạn Nữu, đến từ Giáo Hoàng Đỉnh Sa Thêm. Khương Quý Dũng sĩ 65 tuổi, Đức Lai đang ái mạn Lữ Dũng sĩ 54 tuổi, Sa Thêm Dũng sĩ 42 tuổi, Hứa Du Nhiên Dũng sĩ 26 tuổi. Này bốn người, hoàn thành hôm nay hành động vĩ đại. Bọn họ là chúng ta toàn nhân loại anh hùng, tên của bọn họ đem bị chúng ta vĩnh viễn kỷ niệm. Toàn bộ thế giới một mảnh tĩnh mịch tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn quân sáng. Hy sinh. Hứa Du Nhiên hy sinh. Mọi người tâm giống như cùng thời gian chìm vào đáy cốc, bi quan cùng tuyệt vọng, nháy mắt chiếm cứ địa tinh mọi người suy nghĩ. Phản phất nghe được thứ gì rách nát thanh âm, đó là một cây cờ sĩ nga xuống, tinh thần cờ sĩ. Đó là một tòa tấm bia to suy sụp, tín niệm tấm bia to. Trung chuyển tinh thượng địa tinh liên quân trận doanh, năm lần thức tỉnh giả nhóm đáp xuống ở mà, khiến ở tuyến đầu, tranh thủ vì phía sau chiến sĩ trông cự một ít thương tổn. Phụ trách thông tin liên lạc nghiên cứu viên nhóm, mắt hàm nhiệt lệ Gắt gao nhìn chằm chằm chị huy ken. Đầu tiên là Đức Lai đang Ái Mạn Liễu tên lập lòe một chút, sau đó nhanh chóng chuyển vì màu xám. Sau đó là Sa Thêm tên lập lòe một chút, nhanh chóng lại chuyển vì màu xám. Khương Bĩ tên ở lúc ban đầu vài giây nội vẫn luôn ở mánh liệt lập lòe, đung nhiên đỉnh chỉ lập lòe, nháy mắt biến thành màu xám. Tên biến thành màu xám, liền ý nghĩa chói định thần quốc hệ thống người hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, không hề vì thần quốc hệ thống cung cấp nguồn năng lượng, thần quốc hệ thống ly tuyến. Cái thứ nhất hy sinh chính là Đức Lai đang Ái Mạn cái thứ hai hy sinh chính là Sa Thêm. Cái thứ ba Khương Quỵ vẫn luôn đang liều mạng chống cự, cuối cùng vẫn là thất bại. Này ba người vĩnh viễn rời đi cái này, bọn họ nhiệt tình yêu thương thế giới, hoàn toàn ở siêu cấp bom vi năng hạ, hóa thành cho bụi. Hứa Du Nhiên tên bắt đầu dồn dập lập lòe, tần suất càng lúc càng nhanh, giờ phút này hắn hẳn là ở dùng hết toàn lực tiến hành chống cự. Sóng điện não kịch liệt dao động, sẽ sinh sản cực độ không ổn định mỏng manh điện lưu, mà này đó đều là hệ thống phán đoán sinh mệnh lực căn cứ. Liên ở này đó nghiên cứu viên tâm đều nhắc tới cổ họng, khẩn trương thân thể đều cứng đờ thời điểm. tên của hắn bỗng nhiên đình chỉ lập lòe, hoàn toàn ảm đạm đi xuống kia một giây, giống như một thế kỷ giống nhau dài lâu. Sở Hữu Nghiên cứu viên đều biết, cái kia cường đại hứa du nhiên thiếu soái, rốt cuộc vẫn là đi rồi. Cực độ bi thống, làm cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt hít thở không thông cảm, giống như có một con vô hình bàn tay to, gắt gao mà nắm lấy bọn họ trái tim. Đột nhiên, hứa du nhiên tên lại sáng lên. Đây là? Sở Hữu Nghiên cứu viên đều không kịp hội báo tình huống, tâm tình chưa từng so đau kịch liệt đáy cốc, nháy mắt lại đi tới tràn ngập hy vọng cao phong. Liên ở bọn họ còn không kịp điều chỉnh tâm thái thời điểm, hứa du nhiên tên lại lần nữa ám đi xuống. Sau đó bắt đầu rồi thông thả lập lòe, giống như trong gió ánh đến, sắp sửa tắt, lại còn bằng vào cường đại ý chí lực, kiên cường cháy rụi. Trung động bên những cái đó nghiên cứu viên cũng là giống nhau tâm tình thay đổi rất nhanh, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau không ngừng phập phòng. Rốt cuộc, Hứa Du Nhiên tên không hề lập lòe, mà là vững vàng sáng ngời lên. Đệ nhất sóng nhất mãnh liệt quang phóng xạ công kích đã hoàn toàn kết thúc. Hứa Du Nhiên, tên, ý nguyên như cũ. Này ý nghĩa cái gì? Sở hữu nghiên cứu viên đều minh bạch, Hứa Du Nhiên thế nhưng thật sự xuyên qua siêu cấp bom, hắn thế nhưng thật sự còn sống tin tức này trước tiên thông báo toàn quân, trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng nước quân quận. Như vậy cuồng bạo đả kích, hứa Du Nhiên đều có thể khiêng xuống dưới, thực lực chi cường hãn, quả thực không thể tưởng tượng. Địa Tinh đương thời đệ nhất nhân chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Đông Phương Bạch, Lệ Ô Na, rất nhiều, rất nhiều hứa Du Nhiên chiến hữu, bằng hữu, đều kích động chảy xuống nhiệt lệ. Từ biết hứa Du Nhiên muốn đi chấp hành cái này nhiệm vụ, mọi người liền rốt cuộc liên hệ không thượng hứa Du Nhiên. Ngay cả Đông Phương Bạch lấy hội báo công tác danh nghĩa, đều không thể tiếp cận hứa Du Nhiên hơn nữa đây là hứa du nhiên tự mình hạ đạt mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không thể chưa kinh hắn đồng ý tiếp cận hắn bởi vì hắn không nghĩ có người tới khuyên hắn càng không nghĩ có người tới ngăn cản hắn hắn là một cái đại tần quân nhân càng là một cái địa tinh người năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nguy cấp thời khắc hắn không có lựa chọn nào khác hắn cũng không nghĩ nhìn đến có người khóc sướt mướt càng không nghĩ nhìn đến có người thâm tình chân thành này đó nhất định sẽ giao động hắn ý chí làm hắn ở thời khắc mấu chốt phân tâm Hà cố một khi nhớ tới đông vương bạch nhất thời nương tay làm sao bây giờ một khi nhớ tới lệ ồ nạ tinh thần hoảng hốt làm sao bây giờ thật giống như hắn chưa bao giờ khuyên quá Đông Phương Bạch các nàng đừng tới tham chiến giống nhau mỗi người đều có chính mình lựa chọn cũng đều có con đường của mình phải đi càng quan trọng là đều có chính mình yêu cầu gánh vác trách nhiệm diệt thế đại kiếp nạn buông xuống địa tinh nguy ở sớm tối ngươi không đi ta không đi chẳng lẽ toàn bộ ôm ở bên nhau chờ chết ngắn ngủi vui thích không bằng anh dũng hy sinh trên mặt đất tinh văn minh sử thượng lưu lại tên của chúng ta đây là hứa du nhiên lựa chọn sắt thép thẳng nam lựa chọn đồng thời cũng bởi vì Hắn không nghĩ đối mặt cái loại này sinh ly tử biệt bi tình. Đương hắn còn chưa có chết tin tức, truyền tới trùng động ở ngoài thời điểm. Chủ trì toàn cầu phát sóng trực tiếp các quốc gia đại biểu đều nốc, cầm mới nhất tình hình chiến đấu kia tờ giấy, tay đều đang run rẩy. Bọn họ chạy nhanh đem đang ở nói chuyện người tiêu đỉnh, hoang mang rối loạn chạy đến trên đài. Các vị, các vị, mới nhất chiến báo, mới nhất chiến báo, đại hỷ tin, đại hỷ tin. Hứa Du Nhiên dũng sĩ, hưởng thọ 26 tuổi Hứa Du Nhiên dũng sĩ. Phi, không phải hưởng Hứa Du Nhiên còn sống. Hắn khiêng qua bạo quân bom, hắn còn sống. Hắn còn sống. Cuối cùng một câu, là các thế lực lớn đại biểu, khàn cả giọng hô lên tới. Những lời này vừa ra khỏi miệng, đầu tiên là hiện trường một mảnh an tĩnh, sau đó là toàn thế giới một mảnh an tĩnh. 100 triệu tấn đương lượng A, đó là đủ để hủy diệt nửa cái Nam Mỹ đại lục siêu cấp bom. Thế nhưng có thể ở khoảng cách nổ mạnh trung tâm, găng tấc xa địa phương sống sót. Cái này Đại Tần thiếu soái hứa du nhiên, cương đại quả thực không giống như là nhân loại. Lấy hắn loại thực lực này, chẳng phải là có thể ở Thái Dương thượng tùy ý hành động. Xuân sao? Xuân sao? Xôn xao toàn bộ thế giới buộc phát ra kinh thiên hò hét cùng hoan hô. Ngay cả những cái đó hy sinh dũng sĩ người nhà, giờ phút này cũng lau đi nước mắt, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Mọi người tâm đều giống như ngồi một lần tàu lượn siêu tốc, đại bi đại hỷ, bi thống mừng như điên. Trong bất chi bất giác, hứa du nhiên tựa hồ thành toàn bộ thế giới một cây cơ sĩ. Mọi người trong lòng, tựa hồ đều có một loại tín niệm. Chỉ cần hắn còn sống, thế giới này liền còn có hy vọng. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ vĩnh viễn chiến đấu đi xuống, xuất lĩnh nhân loại phản kháng vận mệnh áp. Chương 370 Chinh phục giả tận thế. 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom, cường đại uy lực vượt qua mọi người đón trước. Quang phóng xạ, đốt thiên lửa cháy, cùng bão sóng xung kích, phóng lên cao quần quần mây nấm. Trung chuyển tinh cách ly tầng, đều thiếu chút nữa bị bạo quân bom cường đại uy lực phá hủy. Bất quá khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh kỹ thuật trình độ, sắp thật vượt qua địa tinh quá xa. Quét ngang khắp đại lục nổ mạnh, vẫn chưa lay động cách ly tầng, lại cơ hồ phá hủy phạm vi mấy trăm km trên mặt đất sở hữu chứng ngại vật 5 phút thời gian đã qua, nổ mạnh uy lực còn chưa hoàn toàn phong thích. Địa tinh liên quân tổng chỉ huy Diệp Vân Diệt, hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Ở vào nổ mạnh nhất trung tâm mảnh đất chinh phục giả, tất nhiên đã gặp cực kỳ thảm trọng đả kích. Cho dù có người sống sót, hẳn là cũng sẽ không rất nhiều, hơn nữa khẳng định đều bị thương không nhẹ. Vừa lúc sân cơ hội này, đem này đó chinh phục giả toàn bộ tiêu diệt. Địa tinh liên quân cũng không phải một chút tổn thất không có, lần này hoạch đã kích trùng, hy sinh một vị bốn lần thức tỉnh giả, hơn 10 vị ba lần thức tỉnh giả, còn có mấy trăm người bị thương. Chính là chủ lực bộ đội hoàn hảo không tổn hao gì, khoảng cách nổ mạnh trung tâm điểm vượt qua 20 km. Tuy rằng không thể nói là an toàn khoảng cách, bất quá đối với này, đó cường đại thức tỉnh giả chiến sĩ tới nói, lại cũng không phải không thể thừa nhận. Tam vạn nhiều điệu tinh liên quân chiến sĩ, dựa theo đã định đội hình, vững bước về phía trước đẩy mạnh. Truyền thống trận tại đây loại cấp bậc nổ mạnh trung, khẳng định đã bị phá hủy, như vậy đại gia liền không có cái gì hảo sợ hãi. Lúc này, phụ trách thông tin nghiên cứu viên, lại lần nữa báo cáo một cái kinh người tin tức xấu cùng một cái kinh người tin tức tốt. Hứa Du Nhiên không có chết, chính là lại bị thương rất nặng, toàn thân đều thiêu hổ, làng ra, cơ bắp, cốt cách toàn bộ dính ở bên nhau. Đôi mắt cũng ngủ. Biết được tin tức này mọi người trong lòng đều là lộ bộ một chút. Xem ra lần này chịu thương, xa so lần trước toàn thân bỏng còn muốn nghiêm trọng. Bất quá đại gia lại đều đồng thời thư khẩu khí, chỉ cần còn sống liền nhất định có thể cứu giúp trở về. Hung chi chính hắn bản thân liền có cường đại chữa bệnh loại thức tình kỹ, nói không chừng đã ở khôi phục chúng. Tiếp theo là là mọi người càng thêm hỏng mất tin tức truyền đến, trọng thương đến tận đây Hứa Du Nhiên, thế nhưng xử lý mười mấy chinh phục giả, lại cùng hơn 100 chinh phục giả đánh lên tao nội chiến. Từ video chung truyền quay lại tới hình ảnh Giống như Hứa Du Nhiên thực lực lại lại lần nữa tăng lên, một người đuổi theo hơn 100 chinh phục giả sát. Đổi cái cách nói, Hứa Du Nhiên bị tạc thăng cấp. Thực lực bạo trướng Hứa Du Nhiên đang ở vây hầu hơn 100 chinh phục giả. Đúng vậy, không phải kia hơn 100 chinh phục giả vây hầu Hứa Du Nhiên. Hắn đi kiếp nổ bom, đã làm điệu tinh thượng muôn vàn thiếu nữ cơ hồ khóc mắt bị mù. Đông Phương Bạch, Lệ ố nạ dáng người, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, chính mình một người thời điểm, cũng không thiếu rất nước mắt. Chân chính nổ mạnh kia một khắc, điệu tinh thượng muôn vàn thiếu nữ, càng là đường trường nước mắt băng. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Đông Phương Bạch, lệ ố nạ đám người, còn không, có tới kịp khóc, Hứa Du Nhiên thế nhưng sống sót. Như vậy đều không chết được, quả thực so tiểu cường sinh mệnh lực còn muốn mãnh cường. Đại tân viện nghiên cứu khoa học rất nhiều chuyên gia đều ở thảo luận, Hứa Du Nhiên có phải hay không gấu nước biến dị thú tiến hóa tới. Kết quả điệu tinh thượng mọi người biết được Hứa Du Nhiên hiểm tử hoàn sinh lúc sau, vô số người lại lần nữa tiêu nước mắt, mê luyến Hứa Du Nhiên muôn vàn thiếu nữ, càng là hỉ cực mà khóc. Hiện tại biết được Hứa Du Nhiên bị nướng bờ bờ cơ lúc sau, một thân tiêu hổ, lại lao ra đi chiến đấu. Đại gia quả thực cũng không biết nên khóc hay nên cười đều biết người mánh, chính là cũng quá mánh đi. Bất quá nếu còn có thể giết địch, kia Thuyết Minh hẳn là không thành vấn đề. Đại gia treo một lòng rốt cuộc mới thật thả xuống dưới, âm thầm cổ đủ nhiệt tình. Nhất định phải nhiều sát mấy cái chinh phục giả, tổng không thể làm Hứa Du Nhiên một cái trọng thương viên, đem bọn họ toàn bộ so đi xuống đi. Khiến siêu cấp bom dư uy, tam vạn nhiều người bắt đầu vây kín. Chính là bởi vì siêu cấp bom vi lực quá cường, Hứa Du Nhiên cùng kia hơn 100 chinh phục giả khai chiến vị trí, sớm đã đã không có bất luận cái gì tiêu chí tính cảnh vật có thể tham khảo, đại gia chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch đẩy mạnh. Siêu cấp bom kiếp nổ kia một khắc, sở hữu chinh phục giả đều nốc. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hứa du nhiên bọn họ bốn người liều chết cũng muốn vọt tới trên quảng trường. Không phải bọn họ chỉ số thông minh không online, cũng không phải bởi vì bọn họ chiến tranh kinh nghiệm không phong phú, mà là nhiều năm trước tới nay hình thành tư duy theo quán tính, hại bọn họ. Ở chinh phục giả quân đoàn hình thái ý thức, chỉ có chính mình mệnh mới là nhất quý giá. vô luận bất luận cái gì thời điểm, chưa bao giờ có người khởi sướng quá tự sát thức công kích, loại này đồng quy vu tận chiến thuật, căn bản là không ở bọn họ tự hỏi trong phạm vi thật giống như nhân loại thải mật, ông mật biết rõ đâm bị thương nhân loại đồng thời chính mình cũng sẽ chết đi, chính là sở hữu ông mật vẫn như cũ sẽ vì bảo hộ tổ hoàng người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích nhân loại loại chuyện này đứng ở nhân loại góc độ rất nhiều thời điểm kỳ thật cũng rất khó lý giải chính là khó lý giải về khó lý giải hạch đả kích vẫn là tới hơn nữa là hứa du nhiên dùng sinh mệnh khởi động hạch đả kích ở trung truyền tinh dựa theo dân bản xứ tinh cầu kỹ thuật trình độ muốn kích nổ hạch đả kích chỉ có thể chọn dùng nhân công kích phát cơ giáp sử dụng mini phản ứng nhiệt hạch pháo bởi vì đã chịu thể tích Năng lượng hạn chế, nhiều nhất chính là hoàng kim cấp lực công kích. Chính là không ý nghĩa khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, không có càng cường đại hơn vũ khí nóng. Không thiên chiến hạm hạm tái chủ trạm vũ khí, tiêm tinh pháo, một pháo đi xuống, toàn bộ điệu tinh đều có thể đánh thành một mịt. Chỉ cần còn thuộc về sinh vật carbon, phản ứng nhiệt hạch cũng hảo, hạch tách ra cũng hảo, năng lượng cao xạ tuyến cũng hảo, đều sẽ đối sinh mệnh thể tạo thành thật lớn sát thương. Chinh phục giả tính cơ động lại cường, cũng sẽ không so quang phóng xạ tốc độ càng mau. Hướng chi rất nhiều chinh phục giả khoảng cách hứa du nhiên bốn người, căn bản là không đủ 20m. Xa thêm Đức Lai đang bị hóa khí nháy mắt, đạo thứ 3 phòng tuyến 7800 cái chinh phục giả đã bị đồng thời hóa khí. Ba cái năm lần thức tỉnh giả, bằng vào kim cương cấp tài liệu cơ giáp, mạnh mẽ chống cự vài giây, cuối cùng cũng hóa thành cho bụi. Có này 7800 cái chinh phục giả lọc đệ nhất sóng đả kích, đạo thứ 2 phòng tuyến hơn 100 chinh phục giả, cũng không có toàn bộ vẫn diệt. Hai cái năm lần thức tỉnh giả, dùng hết toàn lực miễn cưỡng xem như khiên qua đi. Bất quá không đợi này hai người may mắn, đệ nhị sóng cực hạn cực nóng hoàn toàn đưa bọn họ hóa thành cho bụi. Nhất bên ngoài gần 3000 cái chinh phục giả, bị hứa du nhiên 4 người giết 200 nhiều người dư lại chinh phục giả, điên cuồng ở phía sau đuổi theo hứa du nhiên bốn người, nên diện mà đến lại là hạch đả kích quang phóng xạ. tư lạc, tựa như liệt dương dung tuyết giống nhau, mấy trăm đại cơ giáp trực tiếp bị tan rã, còn có gần hai ngàn cái chinh phục giả, may mắn thoát được một mạng, lại cũng bị quang phóng xạ đả kích vỡ nát. đệ nhị sóng cực hạn cực nóng vông xuống thời điểm, thương thế chọn một ít chinh phục giả, căn bản không hề chống cự tri lực, nháy mắt tính cả cơ giáp bị đốt thành cho bụi. hạch đả kích cường hành uy năng, hai đợt đả kích, đem 4.000 cái chinh phục giả phá hủy một nửa. hứa du nhiên bốn người vì sát xuyên phòng tuyến. Còn xử lý hơn 400 cái chinh phục giả. Giờ phút này còn sót lại chinh phục giả, không sai biệt lắm chỉ có 1500 người tà hữu. Hơn nữa mỗi người mang thương, còn đều không phải vết thương nhẹ, cơ bản mỗi người trọng thương. Rất nhiều chinh phục giả bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân, may mắn tránh được phía trước hai kiếp. Chính là bọn họ cơ giáp lại ở quang phóng xạ cùng cực hạn cực nóng chung, hoàn toàn báo hỏng. Đương đệ Tam Lãng đã kích, sóng xung kích buông xuống khi, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem vô số cơ giáp cùng chinh phục giả hoàn thành mảnh nhỏ. Dư lại 1500 nhiều danh chinh phục giả, bị sóng xung kích hoàn toàn hoành tan. Đường sóng xung kích rốt cuộc dần dần tiêu tán thời điểm, Lang Đỗ nhìn một mảnh hỗn độn đại địa, còn có trung quanh ngôi sao tản tán không đến 200 đại cơ giáp, rất có một loại muốn chết xúc động. Nhìn thần quốc hệ thống chỉ huy kênh, rơi dụng ở phạm vi mười mấy km trong phạm vi quan điểm. Số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngàn năm, một quả siêu cấp bom, chiến tổn hại vượt qua 60%, chính hắn cơ giáp đều phải bị hoàn toàn phế bỏ, người cũng bị trọng thương, vẫn luôn ở hồ máu. Mặt khác chinh phục giả tình huống, ngẫm lại cũng biết, khẳng định so với hắn còn muốn thảm. Dân bản xứ liên quân chỉ xuất động 4 người, chẳng sợ này bốn người đều đã chết, còn có tam vạn nhiều dân bản sứ liên quân chính như hổ dình ngồi. Huống chi lần này nhiệm vụ mục tiêu là Hứa Du Nhiên, nghĩ đến cái kia dân bản xứ hẳn là cũng nổ chết. Nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, chiến tổn hại còn như vậy nghiêm trọng. Một khi bạch khởi có thể mở ra trùng động, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là rượu ngon món ngon. Nhiệt liệt hoang nên nghi thức, tuyệt đối là so chết còn muốn thống khổ hình phạt. Nghĩ đến đây, Lang đổ cả người lông tơ dựng ngược, khắp cả người lạnh lẽo. Nhưng kia đều là mở ra trùng động về sau sự tình. Bây giờ còn có một đạo cửa ải khó khăn yêu cầu quá. Truyền tống trận khẳng định bị hủy, dân bản xứ liên quân quy mô đột kích nói, giữ lại tàn binh bại tướng, như thế nào ứng đối? Vì nay chi kế, chỉ có thể trước tập hợp tàn quân. Đến nỗi chạy trốn, tưởng cũng không dám tưởng. Bị gen bom nổ chết ở chỗ này chinh phục giả, không phải một cái hai cái, mà là rất nhiều cái. Khiếp chiến. Sắt. Chạy trốn. Sắt. Không tuân mệnh lệnh. Sắt. Nhanh chóng hướng ta tập hợp, dân bản xứ liên quân khẳng định sẽ nhân cơ hội lục kích, tốc độ tập hợp. Lang độ chạy nhanh ở chỉ huy kênh hạ lệnh. Chiến thuật trên bản đồ 1000 nhiều quang điểm chung, có một cái quang điểm bỗng nhiên cấp tốc lập lòe lên. Sở Hữu còn sót lại chinh phục giả đều biết, đó là thống lĩnh lang đồ vị trí, toàn bộ hướng lập lệ quang điểm nhanh chóng di động. Địa tinh liên quân chỉ huy kênh trung không ngừng đổi mới vị trí báo cáo. Đệ nhất đại đội ở phía đông nam hướng, phát hiện tiểu cổ còn sót lại chinh phục giả. Báo cáo, đệ tam đại đội ở phía đông bắc hướng, phát hiện còn sót lại chinh phục giả ước 300 người. Đệ nhị đại đội tao ngộ quân địch chủ lực, tiếp cận 1000 dàn chinh phục giả, bất quá tuyệt đại đa số mất đi cơ giáp. Tại chỗ treo cổ, một cái không lưu Bảo trì đội hình, không cần vùng tha cá lóc lưới. Tồn binh hao tướng, chịu khổ lẽ rửa tội chinh phục giả, một khi bị điệu tinh liên quân phát hiện, chỉ có số rất ít cơ giáp hoàn chỉnh năm lần thức tỉnh giả mới có khả năng chạy trốn. Còn lại sở hữu chinh phục giả, tại đây tam chi quân đầy đủ sức lực bạo lực bao vây tiêu trừ hạ, không ai sống sót. Đang ở điên cuồng tàn sát chinh phục giả Hứa Du Nhiên, thân thức bên cạnh bỗng nhiên quét tới rồi một đại đội bóng người. Đó là điệu tinh liên quân đã bọc đánh tới rồi nơi này. Viện quân sắp đến chiến trường, Hứa Du Nhiên cũng là tinh thần rung lên. Tuy rằng hắn thương thế cũng không nhẹ, Đôi mắt đều mù, chính là có thần thức bao phủ phạm vi 5 km, phạm vì, chiến đấu chút nào không chịu ảnh hưởng. May mắn còn tồn tại chinh phục giả số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa tuyệt đại đa số đều bị trọng thương. Luôn luôn thói quen đánh thuận gió trưởng, quét ngang các loại dân bản xứ tinh cầu. Lại chưa từng tưởng tượng, bọn họ cũng sẽ coi hôm nay, rơi xuống như thế kết cục, chịu khổ dân bản xứ điên cuồng tàn sát, có thể chạy ra sinh tiên ít ỏi không có mấy. Thỉnh nhớ ký quyển sách vực danh. Di động bản địa chi phép. Chương 371. Cuối cùng bất chiến. Trung chuyển tinh này phiến mở mang trên đại lục nơi nơi đều là hoạch đả kích tàn sát bừa bãi dư uy, đốt thiên biển lửa, tùy ý chạy xuôi dung nham, kéo dài hơi tàn biến dị thú, còn có chi chít như sao trên trời chiến trường. Lang Đổ cũng rất rõ ràng, hắn này chi trung đội sắp bị diệt tới nơi. Sở hữu chinh phục giả cũng rất rõ ràng, trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không rất khó nghịch chuyển bọn họ vận mệnh. Mạch liệt điện từ trường quá nhiễu, làm thần quốc hệ thống trên đại lục này thông tin còn không có cái gì vấn đề, chính là muốn vượt qua không gian cùng tam thể tinh pháo đại lấy được liên hệ, trong thời gian ngắn còn làm không được. Không có Bạch Khởi chỉ thị, Lang Đổ chỉ có thể lựa chọn tự cứu. Chinh phục giả các chiến sĩ, buộc phát ra xưa nay chưa từng có siêu cường sức chiến đấu. Địa Tinh Liên Quân tuy rằng chiếm cư ưu thế, muốn đem này một ngàn nhiều danh dự vào nơi hiểm yếu chống lại chinh phục giả toàn tiêm, cũng muốn trả giá cực đại đại giới. Hôn chiến chung, còn sót lại chinh phục giả chiến sĩ không ngừng hội tụ, dần dần hướng Lang Đổ Phương hướng tập hợp. Hứa Du nhiên đốt cháy giai đoạn thuộc về toàn thân hình thương thế chữa trị, không thể chỉ định khu vực ưu tiên khôi phục. Một trăm nhiều danh chinh phục giả đã bị giết mười mấy người, còn lại chinh phục giả hướng về Lang Đổ Phương hướng, vừa đánh vừa lui. Dân bản sứ quân đoàn đã dần dần thực hiện với kín lại có Hứa Du Nhiên như vậy kẻ tàn nhẫn điên cuồng giết chóc, ai cũng ngăn không được, lại không triệt tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Đương này đó chinh phục giả đồng bộ chiến đấu hình ảnh thời điểm, sở hữu chinh phục giả đều hâm mất. Lang đổ càng là sợ tới mức không nhẹ, Hứa Du Nhiên thế nhưng còn sống, lại còn có ở sinh long hoặc hổ chiến đấu. Lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy đến Hứa Du Nhiên kiếp nổ bom, liền ở chính hắn trong lòng ngực. Như vậy đả kích đều có thể sống sót, quả thực chính là phi người giống nhau tồn tại. Phạm vi mấy chục km khí thế ngất trời chiến đấu vẫn luôn ở liên tục. Hắc đả kích uy lực đang ở biến mất. Chinh phục giả thương vong tiến thêm một bước gia tăng. Bất quá càng ngày càng nhiều chinh phục giả hội hợp ở bên nhau, tụ quân tính hỏa lực bao trùm, cung cấp địa tinh liên quân mang đến thảm trọng thương vong. Số lượng, chất lượng, thân thể trọng vũ, đều là liên quân chiếm cư ưu thế, tam vạn đối 1500 người, muốn toàn tiêm chinh phục giả chỉ là thời gian cùng đại giới vấn đề. Địa tinh liên quân một chúng cao tầng đều là trong lòng mừng thầm, hứa du nhiên chẳng những không chết còn có thể tiếp tục chiến đấu, này đối bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là cái trọng đại lợi hảo. Loại này lấy một địch trăm nhanh tướng, ít nhất tại đây loại thời khắc, tất cả mọi người thích đến nỗi tiêu diệt, chinh phục giả lúc sau, địa tinh thế cục như thế nào biến hóa, hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. tuy rằng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chính là có chút đầu vóc người đều rất rõ ràng, loại này thời khắc mới là nguy hiểm nhất thời điểm. chinh phục giả tử chiến đến cùng, bỏ mạng phản công nói, nói không chừng chính mình liền chết ở thắng lợi cuối cùng thời khắc. hứa du nhiên trên người tiêu hồ huyết vậy bắt đầu bốc ra, cốt cách, cơ bắp, dần dần bắt đầu khôi phục. tuy rằng như cũ sinh long hoạt hổ chiến đấu, tạo hình lại là thiệt tình thảm không nhìn, giống như đến từ địa ngục gác quỷ giống nhau. Lại như là bị nướng bở bở cờ quá manh quỷ phố phải đi. Giờ này khắp này tận khả năng nhiều sát thương chính phục giả mới là trọng trung chi trọng. Hắn sớm đã quản không được chính mình tạo hình, kim cương phẩm chất băng giáp toàn trong suốt trạng thái, giữ tận gai nhọn trải rộng toàn thân. Từ nguyên anh sơ kỳ thăng cấp nguyên anh trung kỳ, lại hấp thu đại lượng quang phóng xã nguyên khí. Tuy rằng khoảng cách đỉnh trạng thái còn kém thật sự xa, bất quá sức chiến đấu lại bởi vì quang chi nguyên khí cùng tần tăng hai hạng thức tình kỹ mà trở nên càng thêm khủng bố. Bá, Bá, Bá từng cây thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quang, quang, quang. Ba tòa cốt lao vây khốn ba cái chinh phục giả. Bá, phất tay chính là kiến huyết phong hầu, a mấy cái chinh phục giả một trận gần đau. Tự tại vấn tâm kiếm bốn đoạn kiếm pháp, trạng tình kiếm rơi ra điểm điểm hàn mang, dường như tình nhân quyết biệt, mang đi từng điều tươi sống sinh mệnh. Bèo, một đạo manh quỷ giống nhau thân ảnh thoáng hiện ở cách đó không xa. Rất nhiều chinh phục giả biết rõ là ảo ảnh, vẫn là không tự chủ được tiến hành công kích. Trận Hình nháy mắt đại loạn, suy, suy, suy lại là vài tên chinh phục giả bị thu hoạch thánh mạng. Thu được lang đồ triệu tập lại ghi. Này hơn 100 chinh phục giả đã bị Hứa Du Nhiên giết hơn 30 người. Còn thưa chinh phục giả cũng không đốc, biết ở trên mặt đất cùng Hứa Du Nhiên chiến đấu, quá có hại. Suất quỷ nhập thần thổ thứ, còn có kia thỉnh thoảng vây khốn địch nhân cốt lao, tuy rằng thương tổn tính không lớn, chính là vũ nhục tính cực cường. Mọi người đều ở cao tốc di động, thổ thứ rất khó hình thành hữu hiệu sát thương. Bất quá ngẫu nhiên bị mặc vào một chút, sát thật là nhìn đều đau. Chỉ cần là nhân loại sinh mệnh, hai chân chi giàn cơ hồ đều là yếu hại, mặc kệ nam tính, nữ tính. Cái loại này toan sản, ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi. Một khi chinh phục giả bắt đầu bay lên không di động, thổ thứ cùng cốt lao không thể phát huy vi lực. Hứa du nhiên tức khắc liền mất đi hai đại đòn sát thủ. Hạch đả kích dư vi còn ở tàn sát bờ bãi. Lúc này này phiến đại lục không khí, so sa ha ra sa mạc đều nóng rực, còn chiến đại sát khí hàn khí cũng mất đi dùng võ nơi. Cực hạn cực nóng, làm kiến huyết phong hầu vi lực cũng ở trên diện rộng suy yếu. Tuyệt đại đa số vi rút đều sợ hãi cực nóng, muốn hình thành độc sát quá khó khăn, nhiều nhất làm địch nhân gan đau một chút, vì chính mình sáng tạo chiến cơ. Thần quốc hệ thống chung, rất nhiều địa tinh liên quân cao tầng đều thông qua thông tiến viên ở chỉ huy kênh dò hỏi hứa Du nhiên trả huống hứa du nhiên trả lời chỉ có một câu làm liền xong rồi đại gia ở vui mừng khôn xiết rất nhiều nhớ tới lừng lấy hy sinh thư quý sát thêm Đức lai đăng trong lòng không cấm lại có chút thảm đạm chinh phục giả càng tụ càng nhiều phản kích lực độ càng ngày càng cường địa tinh liên quân bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong 4 lần 5 lần thức tỉnh giả chiến tổn hại không nghiêm trọng lắm chính là ba lần thức tỉnh giả đã giảm mạnh đến hơn hai và người muốn toàn tiêm này một.000 nhiều chinh phục giả địa tinh liên quân chỉ sợ ít nhất muốn thiệt hại một nửa nhân thủ ong ong ong. Wen, Wen, Wen. chinh phục giả chiến sĩ rốt cuộc vô pháp cố kỵ năng lượng tiêu hao vấn đề. Mắt thấy hủy diệt liền ở trước mắt, laser pháo, phản ứng nhiệt hạch pháo, cùng không cần tiền giống nhau, cùng huynh làm đạt. Tư, tư lạc, tư lạc, tư lạc. Ba lần thức tỉnh giả hy sinh càng ngày càng nhiều, rất nhiều không kịp tránh né bốn lần thức tỉnh giả đều có chết nguy cơ. Năm lần thức tỉnh giả liệu mạng năng lượng đại lượng hao tổn, nguyên tố hóa có thể trên diện rộng khắc chế thương tổn. Chính là một khi bị tầm hỏa, cũng là phá lệ nguy hiểm. Hứa Du Nhiên ở Đại Tần Chiến Hưu cũng hảo, ở Giáo Đoàn Bằng Hưu cũng hảo, đều có chính mình đội ngũ cùng đã định chiến lược mục tiêu. Rất nhiều người đều tưởng mau chóng cùng Hứa Du Nhiên hội hợp, chính là phụ trách thông tin nghiên cứu viên, chỉ biết tiến hành đại chiến lược chủ tính Trung An bài. Cái này làm cho Đông Phương Bạch, Lệ Ôn nã đám người, lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không thể nới hạ. Hơn nữa ở chinh Phục giả liều chết chống cự dưới, cơ hội mỗi người man thương. Những người này đều là bốn lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ, nhưng ở như vậy trong chiến loạn, năm lần thức tỉnh giả đều rất khó bảo toàn tự thân. Cao cấp thức tỉnh giả tuy rằng mạnh mẽ. Thân thể tố chất viễn siêu cấp thấp thức tỉnh giả, lực lượng cường độ cùng ứng dụng, nguyên tố hóa lý giải đều không phải cấp thấp thức tỉnh giả có thể bằng được. Nhưng bọn họ vẫn như cũ còn ở người phạm chủ nội, vẫn như cũ sẽ có sinh lão bệnh tử, vẫn như cũ sẽ sợ hại đau sót cùng hy sinh. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, cá nhân chiến lược hẳn là Hứa Du Nhiên mạnh nhất. Nhưng là nếu không có liên quân đại bộ đội duy trì, trước hai lần đại chiến, hắn đều đã từng gặp phải ngã xuống nguy cơ. Không cần phải nói Hứa Du Nhiên, cho dù là bảy lần thức tỉnh giả, một khi bị nhiều người như vậy tập rất có khả năng đều phải lạnh lặn. Chinh phục giả một đường phản kích, một đường tập kết. Rốt cuộc ở Lang Đồ chỉ định vị trí hoàn thành tập hợp, giờ phút này Chinh phục giả chiến sĩ tổng số bất quá chỉ có 1000 người tại hữu. Bị điệu tinh liên quân hàm theo sau sát, những cái đó mất đi cơ giáp chinh phục giả, trọng thương thậm chí là vết thương nhẹ chinh phục giả, trước hết bị đánh chết. Nay liền có chút giống như Châu Phi đại thảo nguyên thượng động vật cách sinh tồn. Thành đàn sư tử vây săn rắc mã đàn, mấy ngàn tài giỏi mã tạo thành đại bộ đội, điên cuồng chạy trốn. Lão nhược bệnh tàn thường thường ở chạy vợ chung, liên sẽ dần dần tụt lại phía sau. Này đó giác mã liền sẽ trở thành sư tử nhóm đầu tiên con ngồi. Dựa sạch này đó bên ngoài tạp cá lúc sau, mới là sư đàn chân chính động thủ thời điểm. Chính là lại tàn phế chinh phục giả cũng không phải giác mã, bọn họ sẽ phản kích, hơn nữa thực điên cuồng. Địa tinh liên quân tam vạn nhiều người đại bộ đội, giờ phút này còn dư lại 2 vạn 5000 nhiều người. Bị hạch đả kích của Ngôynh Lạm tạp qua sau, chinh phục giả vẫn như cũ có được như vậy cường sức chiến đấu. Có thể thấy được, nếu không có lần này hạch đả kích đánh bất ngờ, địa tinh liên quân này tam vạn nhiều đã hợp, thảm bại xác suất vẫn là cực đại. Hứa Du Nhiên cũng rốt cuộc lại lần nữa cùng điệu Tinh Liên quân hội hợp, tuy rằng mọi người đều chưa nói cái gì, bất quá Hứa Du Nhiên thê thảm tạo hình vẫn là kinh tới rồi mọi người. Phía trước mọi người đều biết hắn tồn tại, lại còn có ở tiếp tục chiến đấu, chính là không nghĩ tới hắn sẽ thê thảm đến loại tình trạng này. Phụ trách thông tin nghiên cứu viên khẳng định cũng sẽ không ở trong quân bốn phía tuyên truyền Hứa Du Nhiên thảm trạng. Trên người huyết vậy đã bóc ra, cốt cách cũng chữa trị không sai biệt lắm, cơ bắp đang ở rất rối khó gỡ khôi phục. Nhìn qua giống như y học phòng thí nghiệm trung nhân thể giải phẫu dạy học công cụ. Hai con mắt đã mù mỹ mắt còn không có khôi phục, chỉ có hai cái đen tuồn huyết lỗ thủng, trên mặt còn có khô cạn huyết lệ, chính là rất kỳ quái. Mọi người ở hắn huyết nhục mơ hồ trên mặt, nhìn đến thế nhưng là tươi cười. giữ tợn, quỷ dị, không bố tươi cười, mang theo lệnh leo hàn khí, cùng ngập trời sát ý. tuy rằng dây thanh đã bị tiêu hủy, còn không có khôi phục, phát không ra thanh âm. giống. hứa du nhiên vẫn là nghẹn nào giọng nói, giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ hướng chinh phục giả trận địa. vẹo. nửa đường bị tìm về phi kiếm, ngang trời tới. hai vạn nhiều danh liên quân chiến sĩ nhìn đến như thế thê thảm hứa du nhiên còn ở phấn đấu quên mình chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn sắt ý loạn sĩ bắt náo cuối cùng chinh phục giả liền ở nơi đó đã lâm vào vây kín giết sạch bọn họ là có thể bảo hộ gia viên của chúng ta sắt sắt sơn hô hải khiếu giống nhau lôi đình giống giận địa tinh liên quân toàn thể chiến sĩ khởi sướng xung phong đây là vô số liệt sĩ dùng máu tươi phô liền thắng lợi chi lộ vì cuối cùng thắng lợi vì phản kháng cái gọi là vận mệnh sở hữu địa tinh liên quân chiến sĩ giơ lên trong tay vũ khí từ bầu trời ngầm Bốn phương tám hướng sát hướng về phía chinh phục giả. Nay một ngàn nhiều còn sót lại chinh phục giả, lui không thể lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, liều chết một trận chiến. Ông, với anh, cuối cùng năng lượng toàn bộ chút xuống mà ra, laser pháo, phản ứng nhiệt hạch pháo, phát ra cuối cùng giống giận. Đầy trời rơi thức tỉnh kỹ, hơn một ngàn nói laser ngang trời cuốn quét, phản ứng nhiệt hạch pháo giống như vô số nở rộ ở không trung pháo hoa, đang ở ngâm sướng chinh phục giả cuối cùng bị tráng. Một mảnh dung nham đại địa, nơi nơi đều là biển lửa ở lăn tràn, máu tươi chảy sôi nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi. Cuối cùng quyết chiến rốt cuộc khai hỏa. Đây là thiết cùng huyết va chạm. Đây là nô dịch cùng phản kháng sử thi. Đây là tín niệm cùng bảo hộ thơ ca tụng. Chương 372. Thiên hai buông xuống. Mất đi năng lượng cơ giáp, hoàn toàn cung cấp với một khối sắt vụn. Nhân lực là căn bản vô pháp điều khiển cơ giáp, dựa vào chính là linh thạch mang đến năng lượng. Sở Hữu chinh phục giả ở hành gia cuối cùng công kích sau, nhanh chóng thoát ly cơ giáp. Những người này tuy rằng sợ chết, chính là kinh nghiệm sa trường, lại thấy quán sinh tử. Bọn họ rất rõ ràng, ở trên chiến trường, chỉ có không sợ chết người mới có khả năng sẽ không chết gặp phải như vậy tuyệt cảnh, còn có thể làm sao bây giờ? Chết đấu là bọn họ duy nhất lựa chọn, thậm chí là liền tiền an ủi đều không có chết đấu. Mất đi cơ giáp, một ngàn nhiều chinh phục giả, bất quá là một ngàn nhiều bốn lần thức tỉnh giả. Giờ phút này còn may mắn còn tồn tại năm lần thức tỉnh giả, không đến hai mươi người, lang đổ đều bị thương không nhẹ. Địa tinh liên quân bình quân trình độ, khả năng không bằng chinh phục giả. Chính là nhân số thật lớn sai biệt, ở đối đâm náy mắt, liền dập nát chinh phục giả chiến trận. Thành phế liên quân chiến sĩ ngã xuống, từng hàng chinh phục giả ngã xuống. từ vong giờ phút này thành thái độ bình thường. Sống sót mới là trường hợp đặc biệt Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, bạch khởi nhìn một mảnh hoa dâm hình ảnh gắt gao cao mày. siêu cấp bom kiếp nổ nháy mắt mãnh liệt quang phóng xạ liền phá hủy tín hiệu truyền tống. không phải thần quốc hệ thống không đủ cường đại mà là nhân lực có khi mà nghèo đối mặt loại này kinh thiên sức mạnh to lớn ngay cả thần cũng muốn tạm thời tránh lui Tuy rằng nhìn không tới hình ảnh chính là bạch khởi rất rõ ràng chỉ sợ này chi chinh phục giả trung đội muốn toàn quân bị diệt như vậy mạnh mẽ uy lực lại là như thế gần gũi kích nổ này viên dân bản sứ tinh cầu quyết tuyệt Còn có Hứa Du Nhiên giữ dặn, liền hắn đều bị hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn đã từng cho rằng này bất quá là một viên bình thường dân bản sứ tinh cầu, bắt một cái Hứa Du Nhiên, xuất động một chi ngàn người tiểu đội đều có chút chuyện bé xé ra to. Kết quả lại làm hắn rất là giật mình, này viên dân bản sứ tinh cầu chẳng những tiến hành rồi mãnh liệt phản kháng, càng là ở Hứa Du Nhiên dẫn rất hạ, thiếu chút nữa toàn diện kia chi tiểu đội. Liên tục tăng binh kế hoạch, bởi vì trùng động chịu tài năng lượng hữu hạn, tiến hành cũng cực kỳ không thông thuận. Không đợi tới trung truyện tinh chiến chẳng, liền tổn thất vượt qua 60% chinh phục giả chiến sĩ. Hứa Du Nhiên tiến bộ tốc độ, thực lực tăng lên tốc độ, càng là đại đại ra ngoài hắn đoạn trước. Lần này tự mình tay động tiếp nổ siêu cấp bom, làm Bạch Khởi đối Hứa Du Nhiên đều dâng lên một tia kính trọng chi tâm. Thực lực như thế mạnh mẽ, lại như thế tuổi trẻ, tại đây viên dân bản xứ tinh cầu, rất có khả năng là trí cao vô thượng tồn tại. Vô tận tài phú, tài nguyên, hưởng thụ, cứ như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ, thế nhưng chọn dùng đồng quy vô tận đấu pháp. Nếu Hứa Du Nhiên không phải người điên, như vậy hắn liền nhất định là anh hùng. Có thể tu luyện đến loại này cảnh giới, hắn khẳng định không phải là kẻ điên hơn nữa hắn nhất định là cái thông minh tuyệt đỉnh người như vậy người trẻ tuổi tay cầm một viên dân bản sứ tinh cầu trí cao vô thượng về mình cứ như vậy lấy thân thiếu hiểm yêu cầu cỡ nào kiên định ý chí mới có thể làm được bạch khởi tự hỏi chính mình là khẳng định làm cũng được nay tòa pháo đài khả năng cũng chưa người làm được đến thật lâu sau lúc sau hình ảnh dần dần rõ ràng lên máy liệt từ trường báy nhiêu đang ở bình phục bạch khởi đôi mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống kinh hãi nhìn hình chiếu lại đây hình ảnh tuy rằng kia đạo thân ảnh huyết mơ hồ đôi mắt đều mù chỉ còn lại có hai cái đen tuyền huyết lỗ thủng chính là bạch khởi biết đó chính là hứa du nhiên nhất định là hứa du nhiên vạn quân từ giữa như vào chỗ không người điên cuồng chém giết chinh phục giả như vậy đều có thể sống sót ở chính mình trong lòng ngực kiếp nổ siêu cấp bom thế nhưng đều có thể sống sót tiểu tử này chẳng những có bí mật hơn nữa là kinh thiên đại bí mật thậm chí có khả năng sẽ trở thành tung hoành vũ trụ sao trời mà vô địch với hoàn vũ đại bí mật bạch khởi trực tiếp làm lơ những cái đó đang ở bị điên cuồng tàn sát chinh phục giả chiến sĩ hắn trong mắt chỉ có hứa du nhiên huyết đục mơ hồ thân ảnh tướng quân tướng quân khẩn cấp cầu viện khẩn cấp cầu viện. Lang đổ phát hiện thông tin đã khôi phục, điên cuồng gào giống truyền đến. Bạch Khởi lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm vào Hứa Du Nhiên. Đột nhiên, một cái khẩn cấp trò chuyện thỉnh cầu bắn ra tới. Bạch Khởi biểu tình có chút nghi hoặc chuyển được điện thoại, tình huống như thế nào? Báo cáo tướng quân, ngài làm chúng ta giám sát những cái đó mini trùng động, trong đó có một cái xuất hiện dị biến. Dị biến? Nói rõ ràng. Lần này dị biến có chút cùng loại với dân bản xứ tinh cầu tự trường hỗn loạn, lại không phải đến từ chính dân bản xứ tinh cầu, mà là đến từ chính trung chuyển tinh. Trung truyền tinh hẳn là sẽ không xuất hiện từ trường hỗn loạn a. Một khi xuất hiện từ trường hỗn loạn, chẳng phải là sẽ phá hư cách ly tầng? Bình thường tình huống sẽ không xuất hiện từ trường hỗn loạn. Lần này hẳn là trung truyền tinh bản thể đã xảy ra kịch liệt dung chuyển, tạo thành tương quan liên dân bản xứ tinh cầu từ trường dị động, tiến tới phản hồi cấp cái kia mini trùng động. Cách ly tầng không có vấn đề. Cách ly tầng không có vấn đề. Mini trùng động dị biến tới trình độ nào? Hẳn là có thể tiến hành truyền tống, bất quá chịu tài lượng không cường. Truyền tống. Bạch khởi ánh mắt sắc bén lên, hình ảnh tốc độ cắt đến tiểu hành tinh mang trùng động khu vực. Quả nhiên, kia chỗ đi thông trung chuyển tinh trùng động kết giới vẫn như cũ không có gì biến hóa. Chính là bên cạnh cách đó không xa một cái mini trùng động kết giới lại thay đổi nhan sắc. Loại này thay đổi cũng không hoàn toàn, một hồi là màu lam, một hồi là màu xanh lá. Lập loe tần suất không cao, chính là lại đang không ngừng biến hóa. Loại này hiện tượng thuyết minh một vấn đề, từ trường ấy nhiễu mang đến dị động không đủ mãnh liệt. Mini trùng động chính xen vào khép mở chi gian, có lẽ lại qua một thời gian liền sẽ hoàn toàn củng cố số dưới. Bất quá hoàn toàn đóng cửa sát suất lớn hơn nữa bởi vì bạch khởi biết đây là siêu cấp bom khiến cho một khi siêu cấp bom dư huy hoàn toàn bình phục này chỗ kết giới đem lại lần nữa hoàn toàn đóng cửa tướng quân làm sao bây giờ ta tự mình qua đi xem xét bạch khởi trầm ngâm một chút lại nghĩ đến hứa du nhiên đại bí mật rốt cuộc hạ quyết tâm rời đi văn phòng bạch khởi bay lên trời với anh nháy mắt đột phá âm trướng, tốc độ cấp tốc bỏ lên lao thẳng tới vũ trụ hư không kia chỗ mini trùng động kết giới ngoại một con thuyền loại nhỏ tàu bảo vệ huyền ngừng ở trong hư không nhìn đến bạch khởi thân ảnh dường như tia chớp giống nhau Qua sông hư không mà đến. Năm đại kim sắc cơ giáp đi ra tàu bảo vệ, Huyền phù ở kết giới bên, cũng nên thần tướng Bạch Khởi. Bạch Khởi tới lúc sau, vẫn chưa cùng mấy người tiến hành câu thông, mà là nhìn chăm chú không ngừng biến ảo nhan sắc kết giới. "Tướng quân, chúng ta yêu cầu lại lần nữa phái binh tiến vào sao?" Một cái năm lần thức tỉnh giả thử tính hỏi. Trung động phi thường không ổn định, rất có khả năng tùy thời hỏng mất. Lại lần nữa phái đại quân tiến vào, tính nguy hiểm cực cao một cái khác năm lần thức tỉnh giả, nhắc nhở một chút. Lần này ta tự mình qua đi." Bạch Khởi ở thông tin kênh trung, lạnh lùng nói. "A." T. Trưởng quân, tam tư a. Dựa theo trùng động hiện tại trạng thái tới xem, liền tính truyền tống chinh phục giả qua đi, nhiều nhất khả năng cũng sẽ không vượt qua 1000 người. Hơn nữa năm lần thức tỉnh giả khẳng định không thể nhiều, 1000 danh 4 lần thức tỉnh giả, đều rất có khả năng dẫn phát năng lượng bạo động, tiến tới dẫn tới trùng động sụp đổ. Nếu Bạch Khởi muốn chính mình đi vào, nguy hiểm hệ số cực cao. Hắn một người chỉnh thể năng lượng, khẳng định không bằng 1000 danh 4 lần thức tỉnh giả. Truyền tống thành công xác suất tuy rằng rất cao, chính là dẫn phát sụp đổ tỷ lệ cũng rất cao. Nay đó năm lần thức tỉnh giả đều không nghĩ ra Thần tướng bạch khởi vì cái gì muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm bọn họ lại không biết nếu bạch dậy sớm liền biết siêu cấp bom đều tạc bất tử hứa du nhiên trên người hắn có như vậy đại bí mật bạch khởi thượng một lần liền tự mình buông xuống vì giải trừ gen bom đạt được tự do vì có thể tung hoành biển sao vô địch đại bí mật điểm này nguy hiểm bạch khởi vẫn là có thể tiếp thu không phải bạch khởi không dám đua mà là muốn xem thu hoạch cùng nguy hiểm có phải hay không có quan hệ trực tiếp ta ý đã quyết không cần nhiều lời bạch khởi liếc liếc mắt một cái này đó năm lần thức tỉnh giả ta hành động là tối cao cơ mật ai dám tiết lộ ai lên chết, Là, tướng quân yên tâm, mấy cái năm lần thức tỉnh giả đồng thời không người, Bạch Khởi cắt một chút thông tin kênh, trầm giọng nói, lang đổ, chống đỡ, bổn tọa lập tức buông xuống. Giờ phút này trùng động đã từ màu xanh lá, chậm rãi chuyển biến vì có thể chuyển tống màu lam. Ong hư không một trận rất nhỏ chấn động, Bạch Khởi thân ảnh đã biến mất ở trùng động nhập khẩu. Tề vài vị năm lần thức tỉnh giả, hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng căng thẳng. Theo Bạch Khởi tiến vào, cường đại năng lượng cái nhiễu, làm vốn là không đủ ổn định trùng động càng thêm hỗn loạn. Kết giới nhan sắc nhanh chóng biến thành màu xanh lá lại lại lần nữa biến thành màu lam, luân phiên lập lòe, tần suất càng lúc càng nhanh. Vài vị năm lần thức tỉnh giả nhìn một màn này, trong lòng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng hoảng. Bạch Khởi một người năng lượng, sát thật xa xa so ra kém 1000 cái bốn lần thức tỉnh giả năng lượng tổng hòa. Nhưng hắn là một người, xuyên qua ở trùng động trung thời điểm, tạo thành bộ phận áp lực sẽ đặc biệt thật lớn. Đến nỗi hắn như thế nào trở về, nhưng thật ra không cần lo lắng. Thiên hai thần tướng luôn xuống, tất nhiên có thể trấn áp hết thảy. Đến lúc đó sát nhập dân bản sứ tinh cầu, tiếp nội siêu cấp bom, dân bản sứ tinh cầu tự trường biến hóa. Tất nhiên có thể mở ra mặt khác mini trung động. Thâm thủy sao trời trung, dông nhiên một đạo lộng lấy quang hoa long lánh, vẫn luôn ở kịch liệt giao động mini trung động, giống như một đạo nho nhỏ miệng vết thương, nháy mắt bị mặt bình, hoàn toàn biến mất không thấy. Vài vị năm lần thức tỉnh giả trong phút chốc lâm vào dại ra, trung động xuống xuống, Mai một, này ý nghĩa Bạch Khởi đem vĩnh viễn bị lạc ở thời không loạn lưu chung. Trừ phi có thần quốc bảy lần thức tỉnh giả, hơn nữa cần thiết là nắm giữ thời không huyền bí đại năng, ra tay mới có khả năng đem Bạch Khởi vớt trở về. Chính là vì một cái sáu lần thức tỉnh nô lệ chiến binh Loại này đại năng ra tay sát suất cơ hồ bằng không. Tuy rằng thân ở cơ giáp nội, năm người vẫn là đồng thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Cứ việc là nô lệ chiến binh, nhưng sáu lần thức tỉnh giả Hi hữu trình độ cùng năm lần thức tỉnh giả, hoàn toàn bất đồng. Cứ như vậy đem một người thiên thai thần tướng lộng không có, bọn họ năm cái rất có khả năng đều phải chôn cùng. Trung chuyển tinh thượng, tuyệt vọng Lang Đồ đang ở nỗ lực chống đỡ, chống cự lại ba vị năm lần thức tỉnh giả với công. Nhiều lần gọi Bạch Khởi, lại không chiếm được đáp lại, hắn biết rõ, chính mình khẳng định đã bị từ bỏ. Đương nhiên, thông tin kênh trung truyền đến Bạch Khởi thanh âm, Lang Đồ chống đỡ, bổn tọa tức khắc buông xuống. Điên rồi, Lang Đồ hoàn toàn điên rồi. Một vị thiên thai thần tướng lập tức buông xuống, chờ đợi này đó dân bản xứ chỉ có tử vong một đường. Chỉ cần chống được Bạch Khởi buông xuống, sở hữu hết thảy đều không hề là vấn đề. Kích động vạn phần Lang Đồ, nhanh chóng ở chỉ huy kênh trung nổi giận gầm lên một tiếng, thiên thai thần tướng Bạch Khởi đại nhân, lập tức buông xuống, các huynh đệ cho ta chống đỡ. Chương 373. Thần tướng chi huy. Trung động là cái gì? Thời không loạn lưu không ngừng nhiễu loạn không gian, đồng thời nhiễu loạn thời gian. Trung động là lợi dụng hai cái tọa độ điểm chi gian liên hệ tính, dựng một cái xuyên qua thời không loạn lưu thông đạo. Bởi vì không gian, thời gian bị nhiễu loạn, không gian xuất hiện gấp, thời gian xuất hiện lệch lạc. Hứa Du Nhiên đã từng ở thời không loạn lưu trùng, lưu lạc vô số năm tuyết nguyệt. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Chính là bởi vì thời không loạn lưu tạo thành lực lạc, lại lần nữa trở lại địa tinh khi, thời gian gần đi qua một năm. Nếu tiến vào trung động tái xuất hiện, bởi vì không gian gấp, khả năng sẽ vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách. Đồng thời bởi vì thời gian lực lạc, Vượt qua này vô tận xa xôi khoảng cách thời gian, chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng nếu ở trùng động trung ngưng lại vô số năm, khả năng loại này lệch lạc sẽ lớn hơn nữa. Vì giảm bất loại này lệch lạc, gia tốc làm cho thẳng thời gian đồng bộ tính. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh ở trùng động hai đoan, thêm trang năng lượng đẩy mạnh trang bị. Mà loại này đẩy mạnh trang bị, đối với chịu tải năng lượng thể cùng trùng động ổn định tính, yêu cầu cực cao. Thiên hai thần tướng Bạch khởi thân thể năng lượng, cực kỳ cường đại. Tuy rằng đối với trùng động chỉnh thể chịu tải năng lực tới nói, còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi chính là lại cho hắn xuyên qua đến vị trí mang đến cường đại lực các bách không đủ ổn định trung động gia tốc sung đủ làm bạch khởi cảm nhận được nồng đậm nguy cơ cảm. bất quá hắn không phải hứa du nhiên cái loại này tiểu bạch thực lực cũng so hứa du nhiên cường quá nhiều muốn tự do đi qua với thời không loạn lưu tuy rằng còn làm không được gia tốc xuyên qua đoạn ở hoàn toàn hỏng mất phía trước tiến vào trung chuyển tinh lấy thực lực của hắn miễn cưỡng còn làm được đến cho dù trả giá lại đại đại giới cũng so bị lạc ở thời không loạn lưu chung cường đến nhiều thiên hai thần tướng uy năng mạnh mẽ đến có thể thân thể qua sông hư không. Bạch khởi điều động khởi sở hữu nguyên tố chi lực, điên cuồng tiêu đốt sinh mệnh lực. Nơi đi qua, trung động nhanh hơn sụp xuống tốc độ, lại cho hắn càng mau đi tới tốc độ. Trung động sụp xuống có thể nói thai họa thật lớn tính biến cố. Nhóm thứ hai tiến vào trung chuyển tinh chinh phục giả, liền bởi vì trung động hỏng mất, tổn thất vượt qua 60% chiến sĩ. Bạch khởi muốn bằng vào bản thân chi lực chống lại sụp xuống, vì chính mình tranh đến một đường sinh cơ. Chẳng sợ tới trung chuyển tinh đã trọng thương, bất quá nghiền áp những cái đó dân bản xứ hẳn là không thành vấn đề. Phía trước tựa hồ có mỏng manh nguồn sáng xuất hiện, đó là trung động xuất khẩu. Bạch khởi một bên điên cuồng hụt máu, một bên thiêu đốt nguyên tố chi lực, làm một người biến dị hệ không khí nguyên tố sáu lần thức tình giả, tốc độ luôn luôn là hắn ưu thế. Cứ việc tình huống nguy cơ vạn phần, chất vật dị thường, hắn trong tay lại còn nắm chặt một cây màu bạc trường thương. Nhanh, nhanh, xuất khẩu gần trong găng tấc, trung động cũng sắp toàn bộ sổ xuống, Bạch khởi lòng nóng như lửa đốt. Trung chuyển tinh thượng, ác chiến còn ở tiếp tục. Hai vạn năm nghìn nhiều danh địa tinh liên quân chiến sĩ đánh với 1.500 danh chinh phục giả chiến sĩ. Một phương là vì tự do, vì không bị nô dịch, vì không bị diệt sạch một phương là vì nhiệm vụ, vì gen bom sẽ không bị kích nổ, vì sống sót. Khai chiến ngay mắt, toàn bộ chiến trường liền tiến vào gây cấn trạng thái. Thoát ly cơ giáp, chinh phục giả chiến sĩ cũng là đồng cấp thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ. Địa tinh liên quân lại chiếm cứ số lượng thượng ưu thế tuyệt đối, phấn đấu bên mình đánh sâu vào trận địa địch. Năm lần thức tỉnh giả phụ trách xung phong, quấy dậy chinh phục giả trận hình. Bốn lần thức tỉnh giả phụ trách chủ công, đối chinh phục giả triển khai phân cách, bao vây tiêu trừ. Ba lần thức tỉnh giả làm cuối cùng bổ đao đao phủ, sấn loạn đánh chết chinh phục giả. Vì sống sót, chinh phục giả dùng bất cứ thủ đoạn nào các loại thủ đoạn lùn đùn không dứt, chính là ở thật lớn số lượng trên lệnh trước mặt, chinh phục giả chính một cái, một cái ngã xuống. Mọc đầy lông xanh màu xám làn da quái nhân, bị một đám ba lần thức tỉnh giả phanh thây, nổ tung thi thể, rơi máu tươi, lại có chứa kịch độc. tránh né không kịp liên quân ba lần thức tỉnh giả, rất nhiều người gái bị kịch độc máu bỏng làn ra, tiêu tham thiết, tiêu rên. đầu lớn như đấu, lại dáng người thấp bé, tứ chi mảnh khảnh chinh phục giả, bị mấy cái bốn lần thức tỉnh giả vây công đến hơi thở thoi thoát. vậy, cái kia chinh phục giả trực tiếp lựa chọn tự bạo, cuồn manh khí lãng, sóng xung kích đem vài tên bốn lần thức tỉnh giả toàn bộ nổ thành trọng thương. Một cái cả người màu nâu làn da chinh phục giả, sớm đã chết đi, thậm chí còn bị người bổ mấy đau, nằm trên mặt đất không hề tiếng động. Không có hô hấp, không có tim đập, không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng. Chính là ở mấy cái ba lần thức tỉnh giả, trải qua hắn thi thể thời điểm. Phục. Phụt. Dị biến đột nhiên sinh ra, cái kia đã bị mổ bụng chinh phục giả, đống nhiên ra tay, chém chết mấy cái ba lần thức tỉnh giả. Sau đó ngã xuống, lại lần nữa chết đi. Roeng. Phẫn nộ đông phương bạch một quả không khí thủ lôi đem kia cổ thi thể nổ thành mảnh nhỏ, nàng không tin, nổ thành mảnh nhỏ, còn có thể khởi tử hồi sinh, tạo thành chinh phục giả đại quân các loại nhân loại sinh vật quá nhiều, quá phức tạp, luôn có một ít vượt qua địa tinh người nhận chi trình độ, thậm chí đại gia đối tử vong phán định tiêu chuẩn, ở chỗ này đều đã xảy ra thật lớn lợi lạc. giết tốc tốc độ nhanh nhất chính là hứa du nhiên, trên người làn da rốt cuộc bắt đầu khôi phục, tuy rằng còn xem tới được vô số bỏng dấu vết, bất quá chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành chữa trị. tôi om huyết nhục mơ hồ hốc mắt, đôi mắt lại lần nữa đã trở lại. Tuy rằng tạo hình như cũ thế thảm vô cùng, tổng hào quá vừa mới cái loại này tận thế cương thi cảm giác quen thuộc. Chinh phục giả tuy rằng thảm bại, lại không phải nghiêng về một bên bị tàn sát. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, lại cũng mang cho bọn họ thật lớn dũng khí cùng sức chiến đấu. Khai chiến thời gian cũng không trường, địa tinh liên quân chiến tổn hại thật lớn, tổng binh lực đã không đủ hai và người. Chinh phục giả tổn thất càng thêm thảm trọng, giờ phút này đã không đủ 800 người. Trên mặt đất tinh liên quân tuy rằng tổn thất thảm trọng, bất quá ngược lại càng thêm kích phát rồi liên quân chiến sĩ sĩ khí. Ở bọn họ xem ra, đây là cuối cùng một trận chiến. Vô số ngã xuống chiến hữu, tùy ý rơi nhiệt huyết, làm mỗi người đều lâm vào điên cuồng trạng thái, không muốn sống xung phong liều chết. Chinh phục giả quân đoàn là không tồn tại sĩ khí cái này cách nói. Gen bom bảo đảm chinh phục giả quân đoàn tác chiến động lực. Chiến đến cuối cùng một người đều sẽ không có người lui về phía sau, càng sẽ không có người thoát đi chiến trường. Lui về phía sau cùng thoát đi kết cục chỉ có tử vong. Liều chết một bác, có lẽ còn có sống sót khả năng. Lang đủ thống lĩnh tin tức kích phát rồi bọn họ cuối cùng cầu sinh bản năng. Thiên hai thần tướng bay khởi tức khắc buông xuống. Tới rồi cái này cấp bậc, mỗi một vị thần tướng đều là quân đoàn quý giá tài phú. Bọn họ đại biểu cho mạnh mẽ vô cùng lực sát thương, còn hữu lực ván sóng to kinh thiên sức mạnh to lớn. Phúc. Hứa Du nhiên trường kiếm phun ra nuốt vào, Hàn mang lập lòe, phất tay chi gian, lại tiến đi một cái năm lần thức tỉnh giả. Đột nhiên chiến trường chung mọi người, tựa hồ đều cảm thụ một loại cường đại áp lực buông xuống, mỗi người trái tim đều không tự chủ được kịch liệt nhảy lên một chút. Rất nhiều người không thể hiểu được mọi nơi nhìn xung quanh, địa tinh liên quân sở hữu chiến sĩ đều cảm nhận được cái gì rồi lại không biết đây là vì cái gì. Hứa Du nhiên trong lòng đống nhiên căng thẳng, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm từ đáy lòng dâng lên. Đây là một loại tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Siêu cấp bom dư vi còn ở tàn sát bờ bãi, lại đã chậm rãi yếu bớt. Các đại lục không khí lại tựa hồ đều dị thường nặng nề, áp lực. Liên quân chiến sĩ tuy rằng như cũ ở xá sinh quân tử chiến đấu, lại đều có chút thất thần cảm giác hiện lên. Trái lại chinh phục giả quân đoàn, tuy rằng còn dư lại không đến 800 người, lại giống như bị đánh thuốc trợ tim giống nhau, điên cuồng phản công liên quân chiến sĩ. Phanh. "Phain, phain." Mọi người trái tim đều không thể hiểu được, đi theo nào đó tiết tấu, kịch liệt nhảy lên. Địa tinh liên quân mọi người, bao gồm Hứa Du Nhiên, trong lòng đều dâng lên một trận mãnh liệt khủng hoảng. Siêu cấp bom dư uy, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị áp chế. Không khí tựa hồ càng ngày càng đình trệ, khủng bố đến lệnh người run rẩy bị áp, đang ở vùng xuống này một mảnh chiến trường. Phát khắc, Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, chỉnh trái tim trầm xuống, ám đạo một tiếng không tốt. 100 triệu tấn đương lượng siêu cấp bom, vẫn là dẫn phát rồi dị biến." Hơn nữa lần này hẳn là không phải bình thường chinh phục giả quân đoàn, lại cường 5 lần thức tỉnh giả, cũng sẽ không có như vậy khủng bố uy áp cùng hiện tượng thiên văn. Hắn trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái tên, Thiên thai thần tướng Bạch Khởi. Chỉ có chân chính 6 lần thức tỉnh giả, thiên thai thần tướng cấp bậc cao thủ, mới có thể mang cho hắn như thế mãnh liệt khủng hoảng. Nghĩ vậy một chút, hứa du nhiên toàn thân lạnh lẽo, như bị sét đánh giống nhau, Huyền phù ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn về phía phương xa. Nơi đó đang có một cổ tuyệt cường khí thế, lôi cuốn ngập trời chiến ý, thổi quét đẩy trời phong vân mà đến. Oanh! Thật lớn tiếng gầm rú quả thực không thua gì siêu cấp bom kích nổ giờ phút này chiến trường chung mọi người đều phát hiện cái kia phương hướng dị tượng địa tinh liên quân chiến sĩ đều kinh hãi mặc danh hướng bên kia nhìn lại chinh phục giả chiến sĩ lại là càng đánh càng hăng điên cuồng phản công địa tinh liên quân 70 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả sôi nổi lên không khẩn trương vạn phần chuẩn bị nên chiến cơ hồ tất cả mọi người minh bạch cái gì nhất định là có tuyệt thế cường giả bông xuống chiến trường nhìn đến chinh phục giả trạng thái liền biết tuyệt đối không phải là địa tinh liên quân cao thủ tránh ra hứa du nhiên đại kinh sắc nội giận gầm lên một tiếng nhào tới Nhưng hắn vẫn là chậm, bỗng xuống chiến trường tuyệt thế cường giả tốc độ quá nhanh, viện siêu điệu tinh thức tỉnh giả nhận tri. Chân trời kia khủng bố khí thế bốc lên thời điểm, âm bạo thanh đã bị xa xa ném ở phía sau. Có thể thân thể qua sông hư không, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, còn có yêu cầu tuyệt đối tốc độ. Ít nhất 35 lần tả hữu vận tốc cấm thành mới có thể thoát ly điệu tinh dẫn lực tiến vào vũ trụ hư không. Mà ở mặt khác trọng lực rộng lớn với điệu tinh tinh cầu, thoát ly sức hút hành tinh, yêu cầu tốc độ liền càng cao. Người tới tốc độ có bao nhiêu mau? 30 lần vận tốc cấm thành. 40 lần vận tốc cấm thanh. 50 lần vận tốc cấm thanh, một đạo dường như sao băng giống nhau thiêu đốt thân ảnh, xa hơn siêu địa tinh thức tỉnh giả nhận chi tốc độ, nháy mắt cắt qua phía chân trời. Cùng này đạo thân ảnh tốc độ so sánh với, hứa du nhiên không chế phi kiếm tốc độ, giống như tiểu nhi khoa giống nhau hấu chí Phanh, còn không đợi địa tinh 5 lần thức tỉnh giả nhóm phản ứng lại đây, kia nói thiêu đốt thân ảnh đã đâm vào đám người. Phanh, phanh, phanh năm đạo thân ảnh trực tiếp bị cường đại sóng xung kích hòa khí lãng đánh bay đi ra ngoài. Giữa không trung hai cái 5 lần thức tỉnh giả trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ mặt khác mấy cái năm lần thức tỉnh giả cũng thân bị trọng thương, còn có nhân thân ở giữa không trung liền thân đầu chia liệ, đây trời huyết vũ rơi, phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt nát tẻ phi, sáu cái tiến lên ngăn trở năm lần thức tỉnh giả, bị người phất tay liền giết ba cái, còn có ba cái trực tiếp bị đánh thành trọng thương, sinh tử không biết, mạnh mẽ thực lực quét ngang toàn trường, tuyệt thế cường giả uy áp làm không khí đều vì này động lại, giữa không trung một đạo cao lớn, cường tráng thân ảnh, cầm trong tay một cây màu bạc trường thương, dường như cửu thiên thần chỉ mang đến nộ thần phạt, một bộ màu trắng áo choàng. Ở quần phong gào thét trung bày phất phới. Sau lưng hai cái màu đen chưa to, chân lý. Chương 374. Quyết đoán hứa Du nhiên cường đại bách khởi. Khắp chiến trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, thiên hai thần tướng hiện hách thần uy, trấn trụ mọi người. Địa tinh liên quân cao tầng đều có nghe hứa Du nhiên miêu tả qua thiên thai thần tướng cường hành. Hôm nay rốt cuộc tự mình cảm nhận được, cái loại này thực lực nghiền áp tuyệt vọng. Vô luận tốc độ, lực lượng, thân pháp, chiến kỹ, thậm chí đối với lực lượng công chế, đều xa xa siêu việt ở đây mọi người. T. Địa tinh liên quân mọi người đều cảm nhận được cái loại này không thể địch nổi khí thế, một loại thấu xương băng hàn, làm một chúng năm lần thức tỉnh giả cả người lông tơ dựng ngược. Cái loại này sinh tử đều ở người khác nắm giữ cảm giác, làm tất cả mọi người cảm nhận được cực hạn nguy cơ. Nhìn đến kia trương anh tuấn mặt, tuy rằng hơi mang một tia tái nhợt, nhưng hứa du nhiên lại vô khi quên. Hắn hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một tia ấm áp tươi cười. Thiên hai thần tướng, bạch khởi, tiểu tử, tìm ngươi bạch khởi nói mới ra khẩu, bèo. Một đạo lộng lây kiếm quang hiện lên, siêu phẩm phi kiếm dường như đến từ địa ngục cưu linh, kia chốc giống nhau khởi sướng đánh lén. Bạch Khởi đã buông xuống, lẫn nhau chính là sinh tử đại địch, nơi nào có cái gì nhàn tình nói chưa thiếm. Hứa Du Nhiên bất quá là muốn lợi dụng Bạch Khởi đại ý, muốn tiên hạ thủ vi cường thôi. Chính là hắn rõ ràng xem nhẹ Bạch Khởi cường đại, thiên thai thần tướng thực lực, sát thật vượt qua hắn hiện có nhận chi hệ thống. Bang. Một tiếng giòn vang, Bạch Khởi xem đều không xem, giơ tay một trường, cách không liền đánh bay siêu phẩm phi kiếm. Tìm hảo khổ. Bạch Khởi nói đều không có gián đoạn, nữ khí bình đạo, không có chút nào gần sóng. Giống như đánh bay một con muỗi giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo một tia pháo hoa khí. Bá, tự tại vấn tâm kiếm, bốn đoạn kiếm pháp, trạng tình kiếm rơi ra điểm điểm hàn mang, chiến kỹ trừ ma. Đối mặt như thế cường địch, Hứa Du nhiên tự nhiên sẽ không lại dùng bình thường kiếm pháp, ra tay chính là mạnh nhất công kích, toàn lực ứng phó, chiến kỹ trừ ma. Bất quá địch nhân chỉ có một, cho nên hắn tận lực áp xúc kiếm ý, khống chế ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi. Đây là một vị chân chính đỉnh cấp cường giả, thần tướng cấp bậc cường giả. Nhất chiêu có thể sát thương bạch khởi sát xuất cơ hồ bằng không. Điểm này Hứa Du nhiên rất rõ ràng. Phúc, phúc, phúc liên tiếp trầm đủ. Hứa Du Nhiên trường kiếm rõ ràng đâm đi ra ngoài, lại giống như toàn bộ đâm vào trong không khí. Ở hắn tự thân cảm thụ tới nói, mấy chục đạo kiếm ý, giống như châu đất xuống biển giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch đứng dậy chu không khí, nháy mắt vô cùng sền sệt. Từng đạo kiếm quang dường như đâm vào không đáy biển sâu, mỗi đi tới một phần, đều phải tiêu hao cực đại đại giới cùng lực lượng. Càng đi tới, tiêu hao lực lượng càng lớn, cho đến kia sền sệt vô cùng không khí, tiêu ma sở hữu kiếm quang. Oanh! Một đoàn bị cực độ áp xúc vô hình không khí, dường như mini đạn hạt nhân giống nhau, ở hứa Du Nhiên ngược nổ tung vừa mới thi triển chiến kỹ lâm vào suy nhược kỳ hứa du nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun ra tới cả người bị đánh bay đi ra ngoài t thằng đến hứa du nhiên bị đánh bay đi ra ngoài địa tinh liên quân một chúng năm lần thức tỉnh giả mới phản ứng lại đây động tác mau lẹ chi gian hứa du nhiên phi kiếm đánh lén chiến kỹ bùng nổ cường công bạch khởi phất tay chi gian trụ lạc phi kiếm trọng thương hứa du nhiên địa tinh công nhận đương thời đệ nhất nhân ở thiên thai thần tướng bạch khởi trước mặt một cái đối mặt cũng chưa đi qua đi bất quá mọi người cũng đều kinh ngạc với hứa Du nhiên tản nhẫn cùng quả quyết, trước nói một câu vông nghĩa hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Không chút do dự đau hạ sát thủ, hoàn toàn không có một chút ít do dự. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, phản ứng chi mau lẹ, toàn bộ địa tinh không làm người thứ hai tưởng. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Đồng dạng là biến dị hệ không khí nguyên tố thức tình giả, Đông Phương Bạch cùng Bạch Khởi so sánh với, thật giống như non nớt hài đồng. Đông Phương Bạch không khí thủ lôi, hữu hình có chất, thậm chí thả xuống dấu vết đều phi thường rõ ràng. Chỉ cần di động tốc độ rất nhanh, vẫn là thực dễ dàng tránh đẻ. Hơn nữa nàng không khí thủ đôi, yêu cầu ngưng tụ thời gian, cho dù là uy lực nhỏ nhất kia một loại, cũng yêu cầu ngắn ngủn thời gian ngưng tụ, áp xúc. Nếu cho nàng cũng đủ thời gian hơi nén, sắp thật có thể tạo thành hạch đả kích thương tổn. Đáng tiếc ngưng tụ thời gian quá dài, không có người phụ trợ nói, thời gian lâu như vậy nàng đã sớm chết vô số lần. Bạch khởi hơi nén bong, cơ hội hoàn toàn không cần ngưng tụ thời gian, hơn nữa tùy tâm sử dụng, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Xuất quỷ nhập thần, không hề dấu vết có thể tìm ra. Hứa Du nhiên bị nổ bay đồng thời, Diệp Vân Diệt, Trần Thiên huyền chờ một chúng năm lần thức tỉnh giả trực tiếp phát tới. Vô anh, vô hình, liên tiếp giày đặc tiếng nổ mạnh truyền đến. Bạch khởi không khí bom, dường như hạt mưa giống nhau xái lạc. Bất quá loại này đại phê lượng không khí bom bắn trụn, rõ ràng liền không bằng đưa cho Hứa Du Nhiên kia một phát, uy lực như vậy mạnh mẽ. Bèo, Hứa Du Nhiên siêu phẩm phi kiếm, lại lần nữa phát động đánh bất ngờ. Bá. Bạch khởi thân hình, dường như hóa thành một trận thanh phong. Sở hữu địa tinh năm lần tức tỉnh giả công kích, hết thảy đều rơi xuống cái không. Bạch khởi thân ảnh, sớm đã lõa ra vòng đây giơ tay nhất chiều, lại là giày đặc không khí bom đánh kích. Trong tay trưởng thương một đỉnh, thẳng đến hứa Du Nhiên mà đi. Bị nổ bay hứa Du Nhiên, còn không có rơi xuống đất, một cây lóe sáng ngân thương đã đâm thẳng ngược mà đến. Đinh. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hứa Du Nhiên phấn khởi thần uy, nhất kiếm trạng ở báng xuống thượng, đem trưởng thương đáng đi ra ngoài. Bạch Khởi cầm súng tay phải, nhân thể nháy mắt bung ra trưởng thương, giơ tay một trưởng phách về phía hứa Du Nhiên. Chiến kỹ diệt tinh tay, hứa Du Nhiên ứng biến kỳ tốc, tay trái giọ ra, cùng Bạch Khởi chính diện ngạnh cương một trưởng. anh Song trưởng đối đâm sóng xung kích, làm không gian đều xuất hiện một tia vằn mèo. Giang giáp tế không thể tra vang nhỏ truyền đến. Hứa du nhiên thực lực kém quá xa, cánh tay trái trực tiếp bị đánh gãy, cánh tay trái một trận đau nhức truyền đến, truy tâm đến xương, một cổ phái mạng có thể đương mạnh mẽ truyền đến. Hứa du nhiên lại lần nữa cùng phun máu tươi, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, bị lại lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Vô anh, địa tinh liên quân một chúng năm lần thức tỉnh giả, liều mạng giống nhau vào tới, lại lần nữa hình thành vây kín. Thiên hai thần tướng bạch khởi cường hoành thực lực, quả thực là nghe dợn cả người, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Hứa du nhiên tuy rằng cường đại chính là cho bọn hắn cảm giác còn ở nhân loại phạm chủ trong vòng. Hơn nữa hắn mấy lần trải qua nguy hiểm, có thể thấy được hắn cũng không phải không thể chiến thắng. Chính là Bạch tránh ra chiến đến nay, mỗi một lần ra tay đều là như vậy phong khinh vấn đạm, rồi lại cường hãn vô cùng, làm cho bọn họ không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ như núi cao, không thể địch nổi suy yếu cảm. Hứa Du Nhiên cùng Bạch khởi hai lần này cường, tuy rằng bị áp chế từ thảm, lại không phải không chút sức lực chống cự. Mọi người đều biết Hứa Du Nhiên tự lành năng lực cực cường, chỉ cần cho hắn tranh thủ một chút thời gian, tuyệt đối còn có một trận chiến tri lực. Nếu làm Bạch Khởi đem Hứa Du Nhiên nhẹ nhàng bắt lấy, chỉ sợ ở đây mọi người, không có một người là Bạch Khởi hợp lại chi địch. Bang vào 6 lần thức tỉnh giả siêu cường tính cơ động, tất cả mọi người sẽ trở thành trên cái đất thì cá, nhậm này sâu xé. Sắt. Lang Đồ thấy vậy cơ hội tốt, nơi nào sẽ ngây ngốc chỉ là làm người xem. Mấy cái năm lần thức tỉnh giả, lao thẳng tới trọng thương Hứa Du Nhiên. Mặt khác mấy người tắc mang theo còn sót lại 4 lần thức tỉnh giả, đồng thời nhào hướng điệu tinh liên quân. Diệp Vân Diệt lập tức chỉ huy mấy người, chia quân đi đối chiến Lang Đồ đám người. Còn lại nhiều năm lần thức tỉnh giả, gắt gao vây khốn bạch khởi, một ngàn nhiều 4 lần thức tỉnh giả, hơn hai vạn ba lần thức tỉnh giả, cũng từ bạch khởi buông xuống khiếp sợ trung tỉnh táo lại. địch nhân tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, chính là chiến đấu còn muốn tiếp tục, tổng không thể bởi vì địch nhân cường đại, liền trực tiếp quỳ xuống đầu hàng đi. vừa mới bởi vì bạch khởi buông xuống mà tạm dừng chiến đấu, lại lần nữa xanh xanh liệt liệt bùng nổ. lang đổ dẫn dắt 5 lần thức tỉnh giả, muốn phá vỡ diệp vân diệt đám người vây kín. địa tinh liên quân muốn mau chóng tiêu diệt còn sót lại chính phục giả, đồng thời còn có rất nhiều người thỉnh thoảng đánh lén một chút lang đổ đám người. trường hợp nhất thời hỗn loạn vô cùng trên trời dưới đất đánh thành một đoàn, các loại thức tỉnh kỹ đầy trời bay tứ tung, các loại lánh vũ khí nóng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhiệt huyết rơi, phần còn lại của chân tay đã bị cột bay tứ tung, đại địa phía trên máu chảy thành sông, tình hình chiến đấu thê thảm vô cùng, bị thương người kêu rên, gần chết người ở kêu thảm thiết, trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh hơi thở, bạch khởi bị 60 nhiều năm lần thức tỉnh giả vây công, vài lần thi triển thân pháp lại đều bị chắn trở về, bất quá hắn thân pháp chiến kỹ, phối hợp hắn xuất thần nhập hóa không khí nguyên tố ứng dụng, giết một chúng năm lần thức tỉnh giả kêu khổ không ngừng. Tạm thời thoát ly vòng chiến hứa du nhiên cũng không có nhân cơ hội lại lần nữa tiến công. Ngược lại khống chế phi kiếm bay lên trời rất xa trốn ra chiến trường. Không phải hắn không nghĩ lại lần nữa xông lên đi, thật sự là thương thế quá nặng. Đệ nhất cái nổ tung không khí bom quả thực chính là mini đạn hạt nhân tự bạo uy lực, hơn nữa liền ở ngực hắn nổ tung. Băng giáp trực tiếp bị tạc cái rầm nát, sắt thép chi khu đều bị tạc đại động. Đệ nhị trưởng nạnh cương, chẳng những đánh gây hắn cánh tay trái, dư thế cũng làm hắn bị nội thương không nhẹ. Hắn một bên ho ra máu một bên điên cuồng thi triển đốt cháy giai đoạn, mất đi hắn kiềm chế muốn vây khốn bạch khởi, địa tinh năm lần thức tỉnh giả trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. mau chóng khôi phục thương thế, ít nhất làm chính mình còn có một trận chiến trí chi lực mới là việc cấp bách. bạch khởi là biến dị hệ không khí nguyên tố thức tỉnh giả, hứa du nhiên cũng là hiện tại mới biết được. khó trách ở tam thể tinh tiểu hành tinh mang thời điểm, không thiên chiến hạm bị phá, bạch khởi ở vũ trụ trong hư không chiến lược giảm đi. hơn nữa lúc ấy, tựa hồ cũng không phát hiện hắn sử dụng nguyên tố chi lực. vũ trụ trong hư không, nơi nào tới cái gì không khí, tự nhiên thực lực của hắn sẽ ngã xuống ngay cốc. chính là hiện tại ở trung chuyển tinh thượng tương đương với hắn sân nhà tác chiến, anh lại một cái điệu tinh năm lần thức tỉnh giả bị đánh bay đi ra ngoài, chết thảm đường trường. hứa du nhiên thấy được rõ ràng, đó là cộng tế sẽ mã tư khắc, anh sở tân nguyệt cùng bạch khởi trường thương đánh bừa một cái, miệng phun máu tươi lại bị diệp vân diệt ngăn cản phải dứt một chân. á hét thảm một tiếng truyền đến, đại tân một vị năm lần thức tỉnh giả bị bạch khởi trực tiếp đào ra trái tim, phúc thiên hai cấp tài liệu chế tạo trường thương xuyên thủng giải kho kéo lực, địa máu tươi theo báng súng chạy xuôi chết bị hắn tùy tay tạm hướng về phía ô chủ tỉnh. Bèo. hứa du nhiên rốt cuộc bất chấp khôi phục thương thế chân đạp phi kiếm lao thẳng tới qua đi thương thế tuy rằng vẫn chưa khôi phục bất quá nhất kiếm chi lực vẫn phải có chiến hữu một người tiếp một người chết thảm hắn thật sự vô pháp đứng ngoài của can tâm khôi phục chiến đến tận đây khắc bạch khởi lại giết hai cái năm lần thức tỉnh giả bị thương nặng bốn cái năm lần thức tỉnh giả Trường thương cuốn lên đẩy trời gió lốc ẩn ẩn có nhẹ nhẹ không gian vạn bèo xuất hiện 60 nhiều năm lần thức tình giả thế nhưng không ai có thể tiếp được hắn nhất chiêu mà không bị thương mạnh mẽ bạch khởi tựa như thần ma giống nhau nơi đi đến tới xuống đẩy trời huyết vũ Chương 375: Hồi quang phản chiếu. Vì mạnh mẽ xuyên qua sắp sụp xuống trung động, Bạch Khởi kỳ thật bị thương cũng không nhẹ. Đây là vì cái gì giờ phút này có vẻ có chút sắc mặt trắng bệnh nguyên nhân, nhưng này hết thể đều bị hắn thực tốt che giấu lên. Nhìn qua cường thế vô cùng Bạch Khởi, chính mình trong lòng rất rõ ràng, hắn một người muốn chấn áp toàn trường, đem này 60 nhiều năm lần thức tỉnh giả toàn bộ diệt sát, đó là hoàn toàn không có khả năng. Hùng chi điệu tinh liên quân còn có hứa du nhiên, còn có 1000 nhiều 4 lần thức tỉnh giả, cũng có thể mệt chết hắn. Hứa Du Nhiên biến thái khôi phục lực. Hắn đã sớm từ phía trước hai chàng trong chiến đấu kiến thức qua. Thân là một người chinh chiến vô số dân bản xứ tinh cầu thiên thai thần tướng, ngay cả tam thể tinh vương Triệu đều phải lấy lễ tương đái, Hư Không Sơn Đế quốc cũng không dám coi như không quan trọng, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Xuất phát từ đối chiến trường tình thế nhạy bén phán đoán, còn có đối tự thân tình huống thanh tỉnh nhận chi. Muốn thắng được trận chiến tranh này, hiện tại xem ra cơ hội là hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải thắng được trận chiến tranh này, hắn muốn chỉ là hứa Du Nhiên bí mật. Chỉ cần bắt hạ Hứa Du Nhiên, hắn sẽ lập tức sa độn vạn giảm đến nỗi như thế nào trở về tam thể tinh pháo đại, này còn không làm khó được hắn phía dưới trên chiến trường địa tinh liên quân đang ở bốn phía bao vây tiêu trừ chinh phục giả chiến sĩ bạch khởi cũng không để ý không hỏi chỉ là toàn tâm toàn ý muốn sát ra chúng đây vì cấp hứa du nhiên tranh thủ càng nhiều thời giờ sở hữu tham dự vây công năm lần thức tỉnh giả tất cả đều phấn đấu quên mình chặn lại bạch khởi chính là hắn thật sự quá cường đại giơ tay nhấc chân chi gian không phải có người bị thương chính là có người chết đi địa tinh đỉnh cấp chiến lược chính là năm lần thức tỉnh giả giờ này khắc này lại giống như mặc người sâu xé heo dạng, cấp tốc đánh tới Hứa Du Nhiên, thần thức bao phủ trung, mỗi một khắc đều có liên quân chiến sĩ ở chết đi. Đống Nhiên Chi Gian, Hứa Du Nhiên trong lòng vừa động, tựa hồ có điều hiểu ra. Bốn đoạn kiếm pháp, huy kiếm chẳng tỉnh, chạm chính là tỉnh, vẫn là tâm. Ái nhân Chi Tình là tình, chiến hữu Chi Tình cũng là tình, nhân gia đại ái tải là chân tình. Ta chạm chính là tình, cũng là tâm. Linh Quang chợt loé Chi Gian, trong mắt tựa hồ tất cả mọi người thành mơ hồ bối cảnh hình ảnh, chỉ có Bạch khởi một người rõ ràng chính xác tồn tại. Hắn nhất cử nhất động. Không hề là mơ hồ không chừng, không hề là khó có thể nắm lấy. Hứa Du Nhiên giống như bắt được nào đó quy luật, nào đó cơ hội, đó là bạch khởi hơi túng lướt qua sơ hở. Không có chiến kỹ là vô địch, không có một loại nguyên tố chi lực là vô địch. Chân chính vô địch chỉ có người thấy rõ chính mình, thấy rõ địch nhân, thấy rõ chúng sinh, tìm được kia chạy đi một. Nguyên lai like bốn đoạn kiếm pháp tinh túy, thế nhưng là tìm được địch nhân kia chạy đi một. Hứa Du Nhiên giơ tay, huy kiếm, tự tại vẫn tâm kiếm, bốn đoạn kiếm pháp, huy kiếm chẳng tình, chẳng chính là tình, vẫn là tâm. Mấy đạo kiếm quang dường như đến từ kiểu vũ gió lạnh, mang theo vô tận sát ý, thứ hướng bạch đứng dậy sau mấy chục mét chỗ. Thân ảnh quay lại như gió bạch khởi, sớm đã siêu việt thân thể nguyên tố hóa giai đoạn. Sáu lần thức tỉnh giả, càng có rất nhiều ở mượn nguyên tố đối ứng pháp tắc lực lượng ở chiến đấu. Tuy rằng chỉ là thu thiên mượn, nhưng đối với mặt khác thức tỉnh giả tới nói, lại không khác ở cùng pháp tắc chiến đấu. Như thế nào mới có thể chiến thắng một đoàn không khí? Như thế nào mới có thể chiến thắng một trận gió? Bên cạnh ngươi không khí đều ở cùng ngươi là địch, bên cạnh ngươi không khí đều ở hạn chế ngươi hành động. Người tại hành động thời điểm, sẽ cảm nhận được xề không khí trên diện rộng hạ thấp tốc độ của ngươi ngươi ở công kích thời điểm sẽ cảm giác có cuồng bạo phong làm ngươi công kích mỗi khi thất bại tùy thời tùy chỗ có mặt khắp nơi vô hình không khí bom khó lòng phòng bị xuất quỷ nhập thần xưa nay trường thương đều là lấy lánh, nạnh thẳng xương thứ chọn quét phách chạm thiết nhưng bạch khởi trường thương không giống nhau súng của hắn giống như một trận gió ở cuốn ở toàn ở vòng dường như một cái âm ngoan rắn độc. luôn là có thể từ người khác không tưởng được phương vị đánh lại ngẫu nhiên thương pháp rồi lại sẽ trở nên đại khai đại hợp đường đường chính chính phối hợp hắn hay thay đổi trường pháp, quyền pháp chiến kỹ, khi thì là âm nu miên trường, khi thì là cuồng phong giống nhau quyền pháp. Có thể thấy được bạch khởi nắm giữ không ngừng một loại chiến kỹ, mà là rất nhiều, rất nhiều loại. mấy trăm năm chinh chiến tiếp sống, chẳng những làm từ bốn lần thức tỉnh tăng lên tới sáu lần thức tỉnh, càng làm ai du hắn gần như hoàn mỹ chiến đấu tài nghệ. Bất quá hắn không phải hứa du nhiên cái loại này phòng ngự thêm tự lành hình chiến sĩ, hắn cũng yêu cầu tránh né công kích của địch nhân, hắn cũng yêu cầu tìm kiếm càng tốt ra tay thời cơ. Nếu nói hứa du nhiên là cuồng chiến sĩ, như vậy hắn chính là một người hành tẩu dưới ánh mặt trời thích khách. Quỷ mị giống nhau thân ảnh cùng thế công, làm hắn tuy rằng lầm vào vây công, lại có vẻ thập phần thành thạo. Bèo. Nhàn Dỗi quay lại chi gian, thân hình chợt lóe, đã tránh thoát mười mấy người cùng đánh. Phốc, phốc, phốc Hứa Du Nhiên kiếm quang gãy đúng chỗ ngứa, bạch đứng dậy chu sền sệt không khí, cản trở kiếm ý tập sát, một bộ áo choàng lại bị rảo đến rập nát. Một đóa huyết hoa nở rộ ở xám xịt không trung, bạch khởi phía sau lưng chúng nhất kiếm. Miệng vết thương cũng không thâm, thương thế cũng không nghiêm trọng, nhưng lại là bạch khởi buông xuống lúc sau lần đầu tiên bị thương. Lấy Hứa Du Nhiên thực lực, chẳng sợ bốn đoạn kiếm pháp viên mãn, có thể tìm được một tia sơ hở. Nhưng bởi vì thực lực thật lớn chính lệnh, cứ việc tìm được rồi Bạch Khởi kia chạy đi một, nhưng cũng không ý nghĩa hắn là có thể nắm lấy cơ hội. Bạch Khởi phòng ngự không ở với hắn tự thân, thân thể hắn cũng là phàm thai, cũng không phải sắt thép chi khu. Hắn phòng ngự ở chỗ, hắn mượn không khí quy tắc, hắn thân pháp cùng tốc độ cũng ở chỗ không khí quy tắc mượn. Công kích của địch nhân, hắn có thể lợi dụng không khí quy tắc, thay đổi địch nhân vũ khí tiến lên lộ tuyến. Chính mình hành động khi, hắn có thể lợi dụng không khí cho chính mình gây thêm vào lực lượng, quỷ mị giống nhau thân pháp toàn đến từ chính này cuối cùng dựa vào chính là không khí tường phòng ngự, này đó chính là 6 lần thức tỉnh giả ưu thế. Nhưng đối thủ của hắn là Hứa Du Nhiên, chân chính có thể đối hắn hình thành hữu hiệu sát thương, cũng chỉ có Hứa Du Nhiên. Nguyên khí đối với thức tỉnh giả thật lớn khắc chế hiệu quả hiện ra, quang chi nguyên khí làm hắn lực sát thương cao hơn tầng lầu. Trường kiếm Hàn Mang, lôi cuốn một tia quang chi nguyên khí, dường như tiêu hồng lưỡi dao sắc bén phá vỡ mà vào giữa bọn giống nhau, ở bạch trên người lưu lại một đạo màu đỏ tươi miệng vết thương. Giống. Bạch khởi gầm lên giận dữ, trở tay một trường. Hứa Du Nhiên bốn đoạn kiếm pháp đại viên mãn, Tuy rằng đâm bị thương Bạch Khởi, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Như thế gần khoảng cách, Bạch Khởi một trường này, phản phất có được rời non lấp biển giống nhau cự lực, uy manh vô chủ. Không kịp biến chiêu Hứa Du Nhiên, đôi tay nhanh chóng ôm lấy đầu, bảo vệ mặt, thân thể hơi hơi cuộn tròn lên. Phanh. Bạch Khởi một trường chụp ở Hứa Du Nhiên ôm đầu cánh tay thượng, như chúng bại cách giống nhau. Giang giác nhỏ đến không thể phát hiện cốt cách vỡ vụn tiếng vang lên, Hứa Du Nhiên bị Bạch Khởi chiến kĩ bại trường, giống như bóng cao su giống nhau đánh bay đi ra ngoài. Vèo. Bạch Khởi thân hình mở ra, tay phải trường thương ngăn tựa như du long giống nhau thứ ảnh tùy hình tới Phụ. hứa du nhiên ngực bị trường thương sỏ xuyên qua một cái độc lớn máu tươi giống như suối phun giống nhau điên cuồng tuôn ra ra tới đinh mười mấy binh vũ khí công kích bị bạch khởi rút ra trường đường xoay tròn cản quét đi ra ngoài tuân sơn ẩn tu sẽ dễ phở sần ôm chặt hứa du nhiên lại bị lực đánh vào chấn đến miệng phun máu tươi sấn này cơ hội tốt hắn thuận tay đem hứa du nhiên ném đi ra ngoài quay người khởi động một mặt thật lớn thủy tưởng trận bạch khởi tiếp tục truy kích nệ bước bá đồ cách miết phu lắc mình tiếp được hứa du nhiên Gầm lên giận dữ đem Hứa Du Nhiên lại lần nữa ném đi ra ngoài. Lần này phương hướng là mặt đất, nơi đó đang có một đội đại tần chiến sĩ ở bao vây tiêu trừ chinh phục giả. Loạn quân tùng chung, Lý Toàn một cái thả người, đem hơi thở thoi thóp Hứa Du Nhiên gắt gao ôm vào trong ngực. Cách đó không xa Lệ Ônạ, nháy mắt mở ra bạo tẩu hình thức. Một đạo lôi đình lóng lánh toàn trường, trung quanh vài tên chinh phục giả, nháy mắt bị xích kia chớp đánh vào cứng quòng trạng thái. Âu Lục thần thánh kỵ sĩ đoàn kệ xa, giờ phút này khoảng cách nơi này gần nhất. Hắn tạm thời từ bỏ vây công khởi, cầm trong tay một thanh 2 mét lớn lên đôi tay trọng kiếm bẻ gãy nghiền nát giống nhau rửa sạch những cái đó bị tia chớp tê mọi chinh phục giả dây sinh dây chết trên chiến trường lý toàn nhìn đến gần chết hứa du nhiên trong lòng dâng lên vô cùng cùn nộ nhưng cũng biết lúc này cần thiết muốn khắc chế cảm xúc một nguyên tố bàng bạc sinh mệnh lực từ lý toàn trong cơ thể phát ra cuốn phong dũng hướng hứa du nhiên nàng là một nguyên tố phụ trợ loại thức tình giả không phải chữa bệnh loại thức tình giả nàng vô pháp trị liệu hứa du nhiên thương nhưng nàng lại có thể dùng chính mình cường đại sinh mệnh lực cấp hứa du nhiên bổ sung sinh mệnh lực thật giống như sắp chết đi người Dùng lao sơn tham không thể chữa bệnh, lại có thể điếu mệnh giống nhau đạo lý. Mắt thường có thể thấy được nhàn nhạt màu xanh lục năng lượng từ lý toàn trong cơ thể giật tán. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều lãng phí, tiêu tán ở trong không khí, còn là có một bộ phận dũng mãnh vào hứa du nhiên trong cơ thể. Nay đối hắn thương thế không có nửa điểm bổ ích, lại có thể để cao hắn sinh mệnh lực, làm hắn tạm thời điếu trụ thánh mạng. Chỉ là lý toàn bởi vì sinh mệnh lực quá độ tiêu hao, thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ dung nhan đang ở bay nhanh già cả. đảo mắt nhìn lại giống như đã có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, hơn nữa già cả còn ở tiếp tục dần dần nhìn qua đã không sai biệt lắm 30 tuổi tả hưu vài vị thấy như vậy một màn chiến hưu đều là trong lòng kinh hãi đối với lý toàn như vậy tuyệt sắc thiếu nữ tôi nói cái gì quan trọng nhất thanh xuân mạo mỹ đối nàng tôi nói thậm chí so sinh mệnh còn quan trọng cái nào nữ nhân không yêu mỹ cái nào nữ nhân không sợ lão lý toàn như vậy tiếp tục đi xuống nói khả năng hứa du nhiên còn không có cứu giúp lại đây nàng chính mình trước chết giả a giữa không trung hét thảm một tiếng bệ ở bảo đoàn đoàn trưởng dẻm phiệu bị bạch khởi một thương chọn chết lại một vị điệu tinh đỉnh cấp 5 lần thức tỉnh giả chết trận vừa mới bị Hứa Du Nhiên đánh lén bị thương, hoàn toàn khơi dậy hắn lửa giận, thân hình trần lóe, trường thương như long, mang ra từng đóa huyết hoa, giữa không trung truyền đến hắn ầm ỉ thét giải, tử vong như gió. Thường bạn nô thân, gan bướng hồ đồ, chết chưa hết tội. Hứa Du Nhiên bị Lý Toàn chia sẻ đại lượng sinh mệnh lực, mơ mơ màng màng mở hai mắt, nhìn đến là Lý Toàn đang gắt gao ôm hắn. Chính là Lý Toàn mặt, nàng mặt làm sao vậy? Thoạt nhìn như thế nào giống như già rồi mười mấy tuổi, giống như hơn 30 tuổi thiếu phụ. Không đúng. Hứa Du Nhiên rộng mở bừng tỉnh, này bang bạc sinh mệnh lực, sao lại thế này? Lý Toàn ở chia sẻ nàng sinh mệnh lực, bá, Hứa Du Nhiên miễn cưỡng đẩy ra Lý Toàn, dừng tay, ngươi điên rồi, cực độ suy nhược Lý Toàn, hơi hơi lảo đảo lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng cười cười, ta cũng giúp không được cái gì đại ân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại lại nói, Hứa Du Nhiên biết giờ phút này không phải làm ra vẻ thời điểm, ngẩng đầu nhìn nhìn giữa không trung tình hình chiến đấu, khai chiến đến nay, Bạch Khởi đã giết chết hoặc là trọng thương mười mấy năm lần thức tỉnh giả, không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống, Bạch Khởi tuy rằng bị vết thương nhẹ, chính là đối chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Lý Toàn chia sẻ cho hắn sinh mệnh lực tuy rằng bằng bạc, chính là đối với hắn thương thế lại không có quá lớn trợ giúp. Phía dưới loạn chiến, chinh phục giả tử thương thảm trọng, liên quân chiến sĩ lọt vào oan cường chống cự, đồng dạng cũng chiến tổn hại nghiêm trọng. Phía trên đại chiến, 60 nhiều người vây công Bạch khởi, lại bị giết chỉ có 50 người. Thỉnh thoảng còn có 5 lần thức tỉnh giả bị đánh rất số dưới, sinh tử không biết. Rốt cuộc bất chấp thuyết minh nhắc tới tác dụng phụ, Hứa Du nhiên vất tay cho chính mình thi triển hồi quang phản chiếu. Đây là hắn cuối cùng bảo mệnh đệ chiêu, là nghịch thế phiên bản, vẫn là anh dũng chết trận. Thắng bại tại đây nhất cử chương 376. Mọi thanh âm đều im lặng. Đây là hồi quang phản chiếu cái này thức tỉnh kỹ thuyết minh, bởi vì chưa bao giờ sử dụng quá, cho nên Hứa Du nhiên cũng không biết sẽ có cái gì tác dụng vụ. Bất quá trọng thương đến tận đây, giữa không trung bạch khởi đang ở đại sát tứ phương. Đây trời rơi với vũ, địa tinh năm lần thức tỉnh giả đang ở không ngừng bị giết chết. Không có lựa chọn nào khác Hứa Du nhiên, đem lần này hồi quang phản chiếu thi triển cho chính mình. Thức tỉnh kỹ có hiệu lực trong mắt, Hứa Du nhiên tức khắc cảm giác thân thể của mình đều nhẹ rất nhiều. Mãnh liệt minh mông lực lượng, lại lần nữa trở về tuy rằng thương thế còn ở, lại giống như một tia ảnh hưởng cũng không có, trạng thái xưa nay chưa từng có hảo, nguyên khí, thần thức, tinh thần lực, nguyên tố chi lực, một lần nữa về tới đỉnh trạng thái, này, đây là hồi quang phản chiếu, hứa du nhiên chính mình đem chính mình sợ ngây người, này quả thực chính là thần kỹ, hiệu quả so tuyệt cảnh phùng sinh hảo không biết nhiều ít lần, chính là hắn một lòng lại thứ châm đi xuống, như vậy cường đại hiệu quả, chẳng sợ hệ thống thuyết minh không có đánh dấu tác dụng phụ, hắn đều không tin, bất luận cái gì lực lượng đều không phải tin đồn vô căn cứ, tổng phải có sở dựa vào, có điều dựa vào tính quản không được như vậy nhiều, giơ tay trước cấp lý toàn quăng một cái đốt cháy giai đoạn, giúp nàng khôi phục một chút trạng thái. đáng tiếc lý toàn tổn thất chính là sinh mệnh lực, cũng không phải bị thương, đốt cháy giai đoạn đối nàng không hề ích lợi. với anh, hứa du nhiên chân đạp đại địa, bay lên trời, lao thẳng tới đang ở bị vây công bạch khởi. giữa không trung năm lần thức tình giả, cũng bị hứa du nhiên kinh tới rồi. vừa rồi bị như vậy trọng thương, bị nữ hải tử kia cùng chung một chút sinh mệnh lực, liền một lần nữa khôi phục đỉnh. đây là nữ hải kia cùng chung sinh mệnh lực quá cường đại, vẫn là tình yêu lực lượng quá vĩ đại. Rất nhiều người không khỏi liếc mắt một cái trong đám người lý toàn, vừa mới 20 xuất đầu thanh xuân xinh đẹp nữ hài, giờ phút này đã nhiễm nhiên thành hơn 30 tuổi mỹ diễm thiếu phụ. Thấy như vậy một màn người, trong lòng đều không khỏi thở dài trong lòng. Có thể cứu trở về hứa du nhiên, là cái này nữ hài dùng chính mình mười mấy năm tốt đẹp nhất thanh xuân đổi lấy. Mọi người tuy rằng tiếc hận, lại cũng cảm thấy đương nhiên. Giờ phút này chiến trường, khuyết thiếu chính là hứa du nhiên loại này tuyệt cường chiến lực. Đến nỗi nữ hài kia, trên chiến trường chết đi tuổi thanh xuân thiếu nữ còn thiếu sao? Dùng một cái nữ hài mười mấy năm thanh xuân đổi về hứa du nhiên bọn họ cảm thấy còn là phi thường có lời chính là ở một vài người khác trong lòng liền không phải như vậy đổi lý toàn không cần chiếu gương cũng biết chính mình biến hóa trong lòng tràn đầy chua xót trên mặt lại mang theo mỉm cười hứa du nhiên cũng rất rõ ràng lý toàn tổn thất chính là sinh mệnh lực đây là bất luận cái gì thức tỉnh kỹ đều không thể trị liệu thương đây là thời gian thương ai có thể tìm về kia mười mấy năm thời gian trừ bỏ thiếu hạ cái này nữ hài nợ tình hiện tại lại nhiều một bút nợ một bút hắn không biết thế nào mới có thể hoàn lại nợ nhưng này hết thảy đều là vì cái gì Giống. đầy ngập bi vẫn hứa du nhiên một tiếng điên cuồng hét lên gia nhập chiến trường đinh đinh đinh liên tiếp giày đặc tiếng đánh vang lên hứa du nhiên trưởng kiếm trong nháy mắt hướng bạch khởi đâm ra mấy trăm kiếm hắn thương thế là bạch khởi tạo thành bạch khởi tự nhiên biết hứa du nhiên thương có bao nhiêu trọng chính là trong nháy mắt lại lần nữa sinh long hoạt hổ đánh tới bạch khởi cũng là sửng sốt địa tinh năm lần thức tình giả đều tưởng lý toàn cùng trung sinh mệnh lực nguyên nhân mà bạch khởi lại rất rõ ràng khẳng định không phải nguyên nhân này nếu cùng trung sinh mệnh lực có thể có như vậy kỳ hiệu kia một nguyên tố thức tỉnh giả sẽ là những cái đó trí cường giả cấm luyến một cái cũng sẽ không xuất hiện ở vũ trụ sao trời hồi quang phản chiếu bạch khởi từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ hắn do so địa tinh này đó đồ nhà quê kiến thức còn nhiều quang nguyên tố thức tỉnh giả vốn là cực đoan hiếm thấy hồi quang phản chiếu cái này khởi từ hồi sinh thần kỹ, càng là toàn vũ trụ cũng không có bao nhiêu người có thể nắm giữ không thể tưởng được hắn hôm nay thế nhưng ở một cái dân bản xứ trên người thấy được cái này thức tỉnh kỹ hứa du nhiên trên người lại bí mật thật là quá nhiều mỗi loại đều làm hắn chảy nước dãi ba thước không nói mà khác bí mật, liền này hạng nhất hồi quang phản chiếu. nếu đem hứa du nhiên hiến cho những cái đó vũ trụ quốc chủ, hoặc là hiến cho quân đoàn trưởng, hắn bạch khởi đều sẽ lập tức khôi phục tự do chi thân, trở thành những cái đó đại nhân vật toả thượng tân. những cái đó chỉ cường giả, ai không hy vọng tùy thân mang theo hứa du nhiên như vậy một người hình sống lại phù, tương đương với nhiều một cái mệnh, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ sáng tạo kỳ tích. bá, hứa du nhiên đông nhiên hóa thành lưỡng đạo thân ảnh, xuyên qua lập lại sát hướng bạch khởi, phân quang hóa ảnh. bạch khởi hừ lạnh một tiếng, cái này dân bản sứ thật là làm hắn quá kinh hỉ. Đinh. trong tay trưởng thương liền lõe phân thứ hai cái hứa du nhiên một đạo ảo ảnh trực tiếp nổ tung hứa du nhiên trường kiếm cũng bị trưởng thương đẩy ra phân quang hóa ảnh sát thật có thể mê hoặc tuyệt đại đa số thức tỉnh giả bất quá cũng phải nhìn ai ở sử dụng đối ai ở sử dụng chỉ cần tốc độ rất nhanh thực lực đủ cường coi như ngươi lưỡng đạo thân ảnh đều là thật sự thì tính sao toàn bộ diệt sát giang giáp hứa du nhiên trong tay trường kiếm bị trưởng thương đánh nát bấy. chính là hắn gặp nguy không loạn vừa người nhào lên song trưởng đan sen chiến ký diệt tinh tay Và anh. Bạch khởi thuận thế một cái tiên chân, quét ở song trường phía trên, đối đâm sóng xung kích, đem mấy cái năm lần thức tỉnh giả đều sốc bay đi ra ngoài. Khu. Hứa Du Nhiên phun ra một búng máu, lại lần nữa ngưng tụ một thanh trường kiếm. Bạch khởi một chân chịu bay Hứa Du Nhiên, lại đắc thế không cho người, trường thương như long tùy hình tới. Hứa Du Nhiên tuy rằng khôi phục đỉnh chiến lực, lại như cũng bị Bạch khởi đệ nằm đánh, thực lực trên lệch như cũ phi thường thật lớn. Năm mươi nhiều năm lần thức tỉnh giả, lại thêm một cái Hứa Du Nhiên, vây quanh Bạch khởi điên cuồng chém giết. Thiên hai thần tướng Cường hãn. Làm điệu tinh tất cả mọi người khiếp sợ tay chân run rùn. Nếu nói 50 cái 4 lần thức tỉnh giả có thể vây sát một cái 5 lần thức tỉnh giả, như vậy 50 cái 5 lần thức tỉnh giả, tuyệt đối vô pháp vây sát Thần Đệm Bạch Khởi. Thay đổi một cái khác thiên thai thần tướng, có lẽ sẽ bị vây sát, nhưng Bạch Khởi sẽ không. Bởi vì hắn cũng là tương đối hiếm thấy không khí nguyên tố thức tỉnh giả, nói đến lực sát thương, hắn ở 6 lần thức tỉnh giả trung khẳng định bại không thượng hảo. Nếu luận khởi quân chiến năng lực, trừ bỏ trong truyền thuyết không gian hệ, thời gian hệ, tinh thần hệ thức tỉnh giả, thật đúng là không có gì thức tỉnh giả so được với hắn. Nếu là đội thành thổ nguyên tố thức tỉnh giả đại tướng Khoa Duy nỗ Tư, hiện tại giết chết điệu tinh thức tỉnh giả, khẳng định sẽ càng nhiều, chỉ là hắn rất có khả năng sẽ bị vây sát ở chỗ này. Không ngừng có điệu tinh thức tỉnh giả bị thương, khi thì còn sẽ có năm lần thức tỉnh giả bị Bạch Khởi bắt lấy sơ hở đánh chết. 50 nhiều năm lần thức tỉnh giả, thực mau lại tổn thất mấy cái. Tuy rằng nhiều hứa du nhiên gia nhập, chính là vẫn như cũ vô pháp chính diện ngăn cương Bạch Khởi. Phía dưới chiến trường đã tiến vào kết thúc, cho dù Lang Đồ xuất lĩnh tàn quân liệu mạng phản kích. Đáng tiếc, Bạch Khởi mục đích cũng không phải cứu vớt bọn họ. Lang Đồ này đó tàn quân Chỉ là Bạch Khởi lấy tới hấp dẫn hỏa lực dùng. Bạch Khởi đối phía dưới thẳng trạng, nhìn như không thấy, toàn tâm toàn ý muốn bắt Hứa Du Nhiên. Đốt cháy giai đoạn tuy rằng hiệu quả cường đại, chính là Hứa Du Nhiên bị thương tốc độ quá nhanh. Vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, căn bản là trị liệu bất quá tới. Giữa không trung hơn 40 danh điệu tinh thức tình giả, chỉ có Hứa Du Nhiên miễn cưỡng còn có thể chống lại một chút Bạch Khởi, những người khác căn bản không có Bạch Khởi hợp lại chi địch. Chính là không có bất luận kẻ nào lui về phía sau, tất cả mọi người ở điên cùng tiến công Bạch Khởi. Hứa Du Nhiên thần thức bao phủ chung, nhiên phát hiện cát thường. Hiện tại giữ lại hơn 40 cái địa tinh năm lần thức tỉnh giả, đại tần quân bộ đã không có vài người ở. Trần Thiên Huyền từ khai chiến đến bây giờ vẫn luôn ở tham dự chiến đấu, lại bị thương cũng không trọng. Vì cái gì? Bởi vì hắn vẫn luôn đang sợ cá, vẫn luôn làm bộ đua thực hùng, lại có chút xuất công không ra lực. Theo đạo lý tới nói, Trần Thiên Huyền thân là đại tần nhất trung tâm quyết sách tầng, khẳng định không phải cái loại này tham sống sợ chết người. Nhưng hắn vì cái gì đang sợ cá, hơn nữa kỹ thuật diễn bạo liệt, chẳng những bạch khởi không có phát hiện gì thường, ngay cả sóng vai chiến đấu này đó thức tỉnh giả đều không có phát hiện gì thường nếu không phải hứa du nhiên thần thức bao phủ, cùng mắt thường thị giác hoàn toàn bất động, hắn cũng sẽ không phát hiện vấn đề này. Đông Nhiên hắn trong lòng vừa động, Trần Thiên Huyền nhỏ đến không thể phát hiện hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Có vấn đề. Trần Thiên Huyền vị trí có vấn đề, hắn vì ngụy trang chính mình đang liều mạng chém giết, vị trí vẫn luôn ở bạch khởi lân cận, chưa bao giờ rời xa. Chính là bởi vì hắn lực công kích thiên thấp, hoặc là công kích không đủ tích cực, bạch khởi cũng không có lấy hắn trở thành chủ yếu đối thủ, cho nên hắn bị thương thực nhẹ. tên Hứa Du nhiên nghĩ tới một sự kiện, Trần Thiên Huyền thức tỉnh kỹ mọi thanh âm đều im lặng, này đó là âm hóa. Quả nhiên không có một cái thứ tốt. Hắn mọi thanh âm đều im lặng là kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ, muốn nối thiên thai thần tướng cấp cao thủ, sinh ra hiệu quả, khẳng định không dễ dàng như vậy. Hung chi cái này kỹ năng vốn dĩ chính là ở thay đổi một cách vô tri vô giác trùng, suy yếu thức tỉnh giả nguyên tố chi lực, cho đến ở cái này trong phạm vi, tất cả mọi người vô pháp sử dụng nguyên tố chi lực. Nếu có thể thành công, vậy ý nghĩa bạch khởi lại muốn lợi dụng không khí nguyên tố tung hoành quay lại, liền căn bản không có khả năng. Hơn nữa mất đi nguyên tố chi lực thêm vào, đại gia đua chính là ngại thực lực, chiến kỹ mất đi nguyên tố chi lực thêm vào lực sát thương cũng sẽ ngã vào đáy cốc, cùng bình thường võ kỹ không có gì khác nhau. khó trách Hứa Du Nhiên như thế nào cảm giác này đó địa tinh thức tỉnh giả càng ngày càng yếu, thực lực hạ thấp lợi hại. mọi thanh em đều im lặng hiệu quả, đối năm lần thức tỉnh giả xa so đối sáu lần thức tỉnh giả càng rõ ràng. nguyên lai like nơi này có Trần Thiên Huyền một bộ phận công lao, hắn đây là vì hạn chế bạch khởi, không tiếc lấy mọi người đi chôn cùng. Trần Thiên Huyền chẳng những đối chính mình tàn nhẫn, đối tất cả mọi người tàn nhẫn, vì đạt được cuối cùng thắng lợi, không tiếc hết thể đại giới. nhưng hắn cách làm không gì đáng trách, ở Hứa Du Nhiên xem ra tuy rằng tàn nhẫn lại cũng vẫn có thể xem là một cái được không biện pháp đại gia thực lực đều tại hạ hàng địa tinh thức tỉnh giả giảm xuống tốc độ muốn so bạch khởi mau đến nhiều nếu không thể ở bạch khởi giết sạch mọi người phía trước giết chết bạch khởi như vậy những người này liền đều bạch đã chết hơn nữa chết không thể hiểu được kỳ thật bọn họ là gián tiếp chết ở trần thiên huyền trong tay chiến trường chung có hay không những người khác minh bạch trần thiên huyền ý đồ đâu hứa du nhiên lưu tâm quan sát một chút ít nhất đại tần quân bộ vài người diệp vân Diệt, phương kình hạ hoang đám người khẳng định đều minh bạch trần thiên huyền chiến thuật hơn nữa bọn họ còn ở kiệt lực phối hợp trần thiên huyền Những người này đều là ở lấy chính mình mệnh ở đánh cuộc, hoặc là toàn bộ hy sinh, hoặc là xử lý bạch khởi. Bọn họ còn ở đánh cuộc hứa du nhiên, hắn song pháp đồng tu. Nếu mọi người đều mất đi nguyên tố tri lực, hứa du nhiên chính là toàn trường đệ nhất cao thủ, tất nhiên có thể đánh chết bạch khởi, lấy được cuối cùng thắng lợi. Này đó đại tần lao tướng, ở vì hứa du nhiên tuyệt sát lót đường, chẳng sợ đánh bạc chính mình mệnh. Liên tính bọn họ này đó lao nhân đều đã chết, đại tần ít nhất còn có hứa du nhiên. Bọn họ đem tuyệt sát cơ hội, còn có đại tần tương lai đều giao cho hứa du nhiên. Hiện tại. Hứa du nhiên yêu cầu chính là kiên nhẫn chờ đợi kia một khắc đã đến chém ra tuyệt sát nhất kiếm chính là ở kia nhất kiếm phía trước sẽ chết đi rất nhiều người thậm chí là mọi người chương 377 3.000 năm trước kia đầu bị ca. theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt chết đi thức tỉnh giả cũng càng ngày càng nhiều chinh phục giả thương vong hầu như không còn sở thừa không nhiều lắm mấy chục cái chinh phục giả còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địa tinh liên quân cộng lại tham chiến Tam vạn nhiều người hiện tại liền một nửa cũng chưa dư lại vì tránh cho còn thừa chinh phục giả sắp chết phản công tạo thành lớn hơn nữa thương vong liên quân một phương tạm hoán thế công lấy tiêu ma chinh phục giả là chủ thân hám trùng vây bạch khởi càng đánh cũng càng là kinh hãi hứa du nhiên chiến lược cùng hồi quang phản chiếu đại đại gia ngoài hắn đoan trước dân bản sứ tinh cầu năm lần thức tỉnh giả nhóm thề sống chết không hàng tử chiến rốt cuộc cứng cỏi chiến đấu ý chí cũng làm hắn rất là kinh ngạc cảm thán không biết có phải hay không bởi vì mạnh mẽ xuyên qua trùng động bị ám thương nguyên nhân hắn cảm giác chính mình sức chiến đấu xa xa không có phát huy ra ngày thường trình độ thể lực cùng năng lượng tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng thân thể cũng càng ngày càng suy nhược này đó đáng giận dân bản sứ chẳng những phân khởi phản kháng, dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa còn đả thương hắn. Dẫn không thể át bạch khởi, phát hiện chính mình một chốc một lát bắt không được Hứa Du Nhiên lúc sau, bắt đầu càng thêm điên cuồng giết chóc điệu tinh thức tỉnh giả. Đường Hứa Du Nhiên bắt đầu lưu tâm quan sát thời điểm, dần dần phát hiện một sự kiện. Nguyên lai không ngừng chính mình phát hiện Trần Thiên Huyền đang sờ cá, khả năng ở đây sở hữu năm lần thức tỉnh giả, đều phát hiện hắn đang sờ cá. Chính là tất cả mọi người ở Xá Sinh Quân tử phối hợp hắn sờ cá, nhạy bén chiến đấu ý thức, làm đại gia ý thức được. Trần Thiên Huyền mọi thanh đều im lặng, kết hợp Hứa Du Nhiên sắc bén thế công rất có khả năng sẽ trở thành xoay chuyển chiến cuộc mấu chốt. Một khi đã như vậy, tất cả mọi người ở yên lặng phối hợp hai người kia. Giáo đoàn thức tỉnh giả, Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả, Hoa Anh đảo quốc thức tỉnh giả, đều không ngoại lệ, đều tự cấp hai người sáng tạo chiến cơ. Này đó thức tỉnh giả đều biết Trần Thiên Huyền cái này thức tỉnh kỹ, mà Bạch Khởi cũng không biết. Mọi thanh âm đều im lặng là một loại vô thanh vô tức chi gian thi chiến phạm vi thức tỉnh kỹ. Bạch Khởi nếu bình tĩnh lại thể hội thân thể trạng biến hóa, khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Chính là hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt, hứa du nhiên kiếm pháp lực sát thương quá cường hắn không thể không phân ra hơn phân nửa tinh lực đối phó Hứa Du Nhiên. Mặt ngoài thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nhưng bạch khởi trong lòng cũng thực khủng hoảng. chính là hắn kỹ thuật diễn quá hảo, thực lực quá cường, cấp tất cả mọi người tạo thành ảo giác. Minh Bạch Đại gia chiến thuật ý đồ lúc sau nhìn đến như vậy nhiều thức tỉnh giả, chẳng sợ đã từng là địch nhân, giờ phút này đều ở cường chống thân thể điên cuồng chém giết. Hứa Du Nhiên rất muốn khóc, không phải cảm động muốn khóc. nhiều người như vậy phân đấu quên mình chiến đấu, vì cho chính mình sáng tạo chiến cơ, tâm tình không có khả năng bình tĩnh. nhưng hắn muốn khóc nguyên nhân là chính hắn vấn đề. Hồi quang phản chiếu không biết cái gì công tác nguyên lý, tuy rằng làm hắn trạng thái toàn mãn, chiến lược bạo lều. chính là loại trạng thái này cũng không kéo dài, cũng không có bị thương, hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái toàn mãn, căn bản là không phải một chuyện. Rất nhiều người chết đi phía trước, đều từng có quá hồi quang phản chiếu thời khắc, thường thường đều sẽ không kéo dài. Hứa Du nhiên hồi quang phản chiếu cũng khẳng định sẽ không kéo dài, hắn thậm chí chính mình đều có thể cảm thụ được đến trạng thái trượt xuống thực mau. Không có thi triển hồi quang phản chiếu phía trước, cùng bạch khởi đối một trường sẽ bị thương nhẹ, chính là hiện tại đối một trường liền sẽ bị thương nặng phía trước cùng bạch khởi đua nhất chiêu hắn chỉ tiêu hao một phân lực chính là hiện tại đua nhất chiêu hắn muốn tiêu hao hai phân lực mọi thanh âm đều im lặng đối bạch khởi không phải không có ảnh hưởng chỉ là bạch khởi thực lực hạ thấp tốc độ quá chậm dựa theo loại này tốc độ cùng tiết tấu, bạch khởi thực lực hạ thấp có thể bị giết chết thời điểm hứa du nhiên thi thể đã sớm lạnh tấu làm sao bây giờ hứa du nhiên lòng nóng như lửa đốt rồi lại vô pháp cùng những người khác câu thông lấy bạch khởi kinh nghiệm chiến đấu phong phú thực dễ dàng từ một ít dấu vết để lại nhìn ra manh mối fan một vị điệu tinh năm lần thức tình giả đột nhiên bùng nổ, một trường chụp ở bạch khởi trên lưng, Phúc. bạch khởi rốt cuộc rốt cuộc áp chế không được thương thế, một búng máu phun tới, trong tay trưởng thương giống như tàn nhẫn gián độc, từ không tưởng được góc độ đâm tới, Phúc. cái kia năm lần thức tỉnh giả bị hắn một thương sọ xuyên qua đuổi, thuận tay quăng đi ra ngoài, mọi người đôi mắt đều là sáng lợi, tuy rằng lại lần nữa tổn thất một cái năm lần thức tỉnh giả, chính là bạch khởi có thể bị đánh trúng, có thể bị thương, một thương phía trước cũng không có giết chết cái kia thức tỉnh giả, này đó đều là hảo dấu hiệu. Đại tư đại bi, nhị cố một tiếng gầm lên sau lưng Huyễn hóa ra hư ảo thiên thủ con âm, vô số cự trưởng oanh hướng bạch khởi, muốn lên đẩy trời sát khí, trưởng lực cương mãnh vô chủ. hô, hạ hoàn toàn thân hóa thành một đoàn bạo liệt ngọn lửa, phong tỏa bạch đứng dậy chu sở hữu không gian, muốn xông ra ngọn lửa trùng đây, tất nhiên yêu cầu một chút thời gian, còn có nhiều hơn thức tỉnh giả đồng thời ra tay. mục đích không phải đánh chết bạch khởi, mà là hạn chế bạch khởi, vô luận như thế nào đều tưởng bức bạch khởi, nên đón nhị cô lệ Robin một trường này, Diệp Văn Diệt, Cổ Liệt, Mạch Chiên Luân, tất cả mọi người mang theo trọng thương một bên hút máu, một bên sát hướng bạch khởi ngay cả vừa mới bị đâm thủng đùi cái kia thức tỉnh giả đều lại lần nữa bay trở về gia nhập tiếp tục vây công hàng ngũ Bạch Khởi tự nhiên minh bạch những người này ý đồ muốn sấn hắn bị thương buộc hắn tiếp tục đánh bừa đi xuống nếu chỉ là tùy ý hắn tiếp tục du đấu địa tinh thức tỉnh giả khẳng định sẽ tử thương càng thêm thảm trọng đối phó hắn loại này không khí nguyên tố thức tỉnh giả đánh bừa ngược lại là lựa chọn tốt nhất một ly rượu đục nắm cười xem đảo sinh vân diệt Bạch khởi ấm ý ngâm nga đơn trưởng hướng thiên vừa lật chiến kỹ phiên thiên ấn vô số đạo hư trưởng ấn chụp được một con tú khí bàn tay đón đi lên vô kinh thiên đối đâm cùng bạo khí lang thổi quét hướng bốn phía số bay mười mấy thước tình giả nhị cỗ lễ robin cắn chặt hàm răng mặt như giấy vàng trực tiếp bị chấn ngất đi thân ảnh dường như sao băng giống nhau bị đánh bay hướng phương xa phấp bạch khởi lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi trường thương ngăn vô số đạo thương ảnh xái đi ra ngoài chiến kỹ gió cuốn mây tan thương tư lạp hứa du nhiên trường kiếm kịp thời biến ảo thành đại thuận khiêng lấy tư hướng cổ liệt này một thương đại thuận dập nát ngay mắt hứa du nhiên tay trái đã bị dư lực đến dập nát bá Trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ bên phải tay, đây là khai chiến tới nay, tốt nhất cơ hội, hắn không thể lại đợi. Tay trái truyền đến truy tâm đến xương đau nhức, toàn bộ tay bị rào thành bánh qua trẹo, chiến lực cũng ở trên diện rộng trượt xuống, thân thể truyền đến mãnh liệt suy yếu cảm. Vừa rồi 50 nhiều năm lần tức tỉnh giả, giờ phút này còn giữ lại hơn 20 người, người khác không phải bị bạch khởi giết, chính là trọng thương mất đi chiến lực. Nay trong đáy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều. Anh hùng địa kỷ niệm thượng văn bia, đồng nhiên thoáng hiện ở hắn trong đầu. 3000 năm tới vì truyền thừa chúng ta văn minh, tranh thủ độc lập cùng nhân dân tự do hạnh phúc ở nhiều lần đấu tranh chung hy sinh nhân dân các anh hùng vĩnh viễn lưu truyền tự tại vấn tâm kiếm ngũ đoạn kiếm pháp 3.000 năm trước kia đầu Bika sướng cho tới bây giờ có thể hay không thành khái nước nguyên lai này nhất thức kiếm pháp trọng tâm không phải khái nước mà là Bika giống như giờ này khắc này trung truyền tinh tam vạn nhiều điệu tinh thức tình giả liền một nửa đều không có sống sót 80 nhiều danh năm lần thức tình giả may mắn còn tồn tại đồng dạng liền một nửa đều không đến những người này là vì cái gì ở chỗ này xá sinh quân tử chiến đấu theo đội tự do không bị nô dịch là nhân loại trong xương cốt thiên tính 3.000 năm tới, vô số tiên hiền người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rơi nhiệt huyết, bọn họ theo đuổi tự do cùng hạnh phúc trên ca, giờ phút này chính quanh quẩn ở lịch sử sông dài chung, Khích lệ chấm đất tinh nhân loại, một thế hệ lại một thế hệ, động thân mà ra. Đây là một đầu huyết cùng nước mắt bài ca phung điếu, cũng là một đầu hùng hồn tráng lệ bi ca. Nay một cái chớp mắt thời cơ, kỳ thật cũng không phải hoàn mỹ nhất, lại nhiều một ít thời gian, lại nhiều một ít thức tỉnh giả đi tiêu hao bạch khởi chiến lược, mới là tốt nhất chiến kỹ. Nhưng hứa du nhiên chờ không được, cũng không muốn lại đợi, trong lòng kích động tình cảm rốt cuộc vô pháp áp chế. Nếu này đầu bi ca sướng tới rồi hiện giờ, còn có nhiều người như vậy ở sướng, như vậy khiến cho ta đem này đầu bi ca ngâm sướng đi xuống, vĩnh viễn đừng làm nó biến thành khẽ nấc. Chiến hữu hỏa thân người sôi nổi chết đi, mới yêu cầu khẽ nấc. Mà ta muốn bọn họ đều tồn tại. Mấy vạn đạo kiếm quang hội tụ thành mấy ngàn đạo kiếm quang, mấy ngàn đạo kiếm quang hội tụ thành mấy trăm đạo kiếm quang, mấy trăm đạo kiếm quang hội tụ thành mấy chục đạo kiếm quang. Ngàn vạn viên thái dương ở hứa du nhiên trong tay nổ tung, lộng lây bắt mắt quang hoa, làm cho cả thiên địa đều vì này chấn động. Vô số kiếm quang rốt cuộc tại đây một khắc, hội tụ thành một đạo kiếm quang, tự tại vấn tâm kiếm, ngũ đoạn kiếm pháp, 3.000 năm trước kia đầu Bika, sướng cho tới bây giờ, có thể hay không thành khánh ước. Đại viên mãn, kiếm pháp chiến kỹ, Bika, kiếm ý, trừ ma, trường kiếm dập nát khoảnh khắc, kiếm quang đã chém về phía bạch khởi. Nay một đạo kiếm quang ngưng tụ hứa du nhiên sở hữu nguyên khí, thần thức, tinh thần lực, bốn loại nguyên tố chi lực, còn có hắn thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quyết tâm. Ta có nhất kiếm, tuổi thành rút trại Ta có nhất kiếm, sông quận biển lầm Ta có nhất kiếm, có ta vô địch ta có nhất kiếm, chẳng yêu trừ ma. Hứa Du Nhiên trong lòng gầm lên giận dữ, cho ta diệt. Ông trong hư không xuất hiện một đạo vết rách, hình như là thiên nước mắt. Bạch khởi toàn lực một kích, nhiều nhất có thể cho hư không bật mẹo, mà Hứa Du Nhiên này nhất kiếm, thế nhưng sẽ rách hư không. Này nhất kiếm uy năng đã xa xa siêu việt chiến kỵ phàm chủ, quang chi nguyên khí đốt cháy không còn, chỉ vì này kinh thiên nhất kiếm. Toàn bộ chiến trường tựa hồ đều dừng hình ảnh tại đây một cái trước mắt, thời gian, không gian hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Vượt qua 3000 năm cực khổ đấu tranh sử, vượt qua vô tận ngân hà sử thi bica. Đây là đến từ thời không loạn lưu phải giết nhất kiếm. Ngàn vạn viên thái dương tạc nước trong nháy mắt, tất cả mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Chỉ có Bạch Khởi, nhìn chăm chú này nhất kiếm, toàn thân sở hữu lực lượng đều ở tiêu đốt. Xuyên qua trùng động bị trọng thương, liên tràng ác chiến tinh bị lực tấn, bị mọi thanh âm đều im lặng thẩm thấu trên diện rộng hạ thấp chiến lực. Giờ phút này Bạch Khởi, chiến lực ngã vào đáy cốc. Nhưng hắn là thiên thai thần tướng cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, hắn là chinh phục giả quân đoàn đỉnh cấp chiến lực, quét ngang vô tận biển sao, tung hành hàng tỷ tinh cầu. Hắn sao có thể sẽ chết ở chỗ này?